Trưng 199, khôi phục ký ức, chương 199, khôi phục ký ức. Ừ, có điều là chút bảng môn tà đạo kỹ năng thôi. Vơ ghệ tạ mạnh miệng địa phản bác, có điều đấy mắt lo lắng nhưng không giấu được. Vơ ghệ tạ rất rõ ràng, những này bảng môn tà đạo, giờ khác này nhưng thành áp chế Lao Son thén chốt. Ngay ở hai người đang khi nói chuyện, chiến trường thế cuộc đột nhiên biến hóa. Gắt ở nẻ tránh bên trong đột nhiên phản kích, thân thể giống như quỷ mị gần kề Lao Son, quyền phải mang theo mạnh mẽ năng lượng, thẳng tắp đập về phía Lao Son cái bụt. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng trong số mệnh, Lao Son trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, đau đến nghe răng trợn mắt, thân thể không tự chủ được mà loan lại đi. Hắn cố nén đau nhức, tay trái cấp tốc phản kích, hướng về Gas gõ mã vung tới. Gắt sớm có dự liệu, thân thể hướng về một bên nghiêng, ung dung né tránh, đồng thời đưa tay nắm lấy Lao Son cái cổ, năm ngón tay dùng sức, đem cả người hắn nâng lên. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta liền một tia đấu chí đều không cảm giác được." Gắt hừ lạnh nói, trên tay sức mạnh từ từ gia tăng. Lao son đau đến hai mắt bốc lửa, tay phải gắt gao nắm lấy Gas cánh tay, nưng tụ một tia năng lượng cuối cùng, đột nhiên hướng lên trên phát lực. Nương theo gầm lên giận dữ, lao son lại đem Gasca cả người hất bay đi ra ngoài, gắt trên không trung phiên cái té ngã, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà lao son thì lại nhân cơ hội thở dốc, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lại lần nữa hướng về Gas phóng đi. Không đợi lao son tiếp cận, xa xa lại một chiếc đoàn tàu đột nhiên bay tới, giống như là đạn pháo đánh vào lao son bên eo, đem hắn lại lần nữa đánh bay, đập thầm ầm ở một mặt tản tạ trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt sụp đổ, đem lão son chôn ở đá vụn bên dưới. Tên con kia, đánh cái gì lung ta lung tung. Vừa ta nhìn ra lên cơn giận dữ, nắm đấm đến khanh khạch vọng, nếu không phải là mình năng lượng tiêu hao hết, Hắn đã sớm xông lên, gắt đứng ở đó lượng đoàn tàu nóc xe, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn từ đống đá vụn bên trong bỏ ra ngoài Lao Son, cười lạnh nói, "Phụ thân ngươi đối với chiến đấu giác nộ làm người kính nể, nhưng ta từ trên người ngươi, hoàn toàn không cảm giác được phần này giác ngộ." Lao Son cắn răng, xóa đi vết máu ở khoe miệng, lại lần nữa xông lên, một quyền đập về phía Gắt. Gắt mềm mại địa nhảy lên né tránh. Lao Son nắm đấm rơi vào trên đoàn tàu. Một tiếng vang thật lớn, chỉ lượng đoàn tàu bị cú đấm này đánh đến bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào xa xa trên núi, trong nháy mắt dài thể. "Ngươi đúng là con trai của sao?" Gắt rơi trên mặt đất, mở miệng lần nữa dò hỏi, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. "Ta khi còn bé đầu được quá nặng kích, mất đi cái kia đoàn ký ức." Lão Son thở hổn hển, thành thật trả lời, vì lẽ đó ta hoàn toàn không nhớ rõ người xảy ra, cũng không nhớ rõ ta ba ba sự tình. Hóa ra là như vậy, ngay cả mình thân phận đều không rõ ràng ra hỏa. Gắt cười gần, trong ánh mắt khinh bị càng sâu, "Ta sẽ không thua với loại người như ngươi." Nói, gắt tay trái đột nhiên hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút. Lão Son đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, như là bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy, không bị khống chế điệu tử không trung rơi xuống. Lão Son đập vào phía dưới trong hồ nước, bắn lên to lớn một nước. Gắt không chút hoang mang điệu bay đến trên hồ nước mới, quanh thân năng lượng chậm rãi phong thích. Khí tức mạnh mẽ dường như vô hình vòng xoáy, để phía dưới hồ nước bắt đầu xoay tròn, từ từ hình thành một cái to lớn nước vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm hồ nước không ngừng chìm xuống, chậm rãi lộ ra đáy hồ nước bùn. Gắt chậm rãi hạ xuống ở vòng xoáy dưới đáy, nhìn ở trong hồ nước liều mạng giãy giụa, không thể thở nổi lão Son, trên mặt lộ ra khinh bị ý cười, đơn thuần bởi vì không thể hô hấp liên tục khổ thành như vậy, thực sự là yếu đuối chủng tộc. Không bằng liền dứt như thế bị thảm điệu thở mà chết đi. Khắc khắc khủ. Lao Son ở bên trong nước giãy giụa, lá phổi không khí càng ngày càng ít, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đang lúc này, Lao Son đột nhiên đưa tay ra, hướng về Gas Phương hướng chụp tới. Thử, xem ra ngươi còn chưa đồng ý liền chết đi như thế." Gas hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần thiếu kiên nhẫn, kỳ thực ta cũng không chấp nhận kết quả như thế, quá vô vị. Hai tay hắn ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tím năng lượng, năng lượng đoàn càng lúc càng lớn, tỏa ra khí tức kinh khủng, sau đó mạnh mẽ hướng về Lao Son đập tới. Ầm Kinh thiên động địa nổ vang vang lên, hồ nước bị trong nháy mắt nhấc lên cao và trượng, hình thành một đạo to lớn màn nước. Bọt nước bắn ra bốn phía, dường như mưa to giống như hướng 4 phía rải rác. Lao son đang nổ trong ném mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng về bên cạnh né tránh, may mắn tách ra một đòn chí mạng, còn là bị năng lượng Mr. Poe vô cùng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm ven bờ hồ, trên người che kín vết thương, khí tức cũng biến thành yếu đất lên. Son gỗ cũ ở một bên nhìn ra trầm mặc không nói, năm đấm trăm chủ nắm, thế một thế giới khác chính mình cảm thấy sốt ruột. Tiếp tục như vậy, Lao son sớm muộn gặp không chịu được nữa. Mà một bên khác, mồ tổ đã thừa dịp hỗn loạn, đem trước rơi vào trong hồ gỡ ra ngột lạ lui tới. Nhìn Gỡ Giang Ngộ lạ thôi thóc dáng vẻ, Mộ Nãi tổ trong mắt tràn đầy kiên định, la lớn, "Ta tuyệt không cho phép lại có thêm người chết ở trước mặt của ta." Lời còn chưa dứt, Mộ Nãi Tô hai tay thả ra nhu hòa trị liệu quan diễm, quan diễm dường như ấm áp dòng nước, quần cuộn không ngừng bao trùm tại trên người gờ Giang Ngộ lạ, chữa trị vết thương của hắn. Gỡ Giang Ngộ lạ, quá tốt rồi, hắn còn chưa có chết. Lao Son thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia hy vọng, thương phấn hô, "Không nghĩ đến cái này, Mộ Nãi Tô lại có chữa trị năng lực." Hẻ lẹt nhíu nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần bất ngờ, hiển nhiên không ngờ tới sự tình sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Sớm biết nên trước tiên giết chết hắn. Gắt hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý lấp lóe, thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về môn bại tổ phương hướng cấp tốc phóng đi. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hoại kế hoạch của chúng ta. Lao Son thấy tình cảnh này, cắn răng, không để ý vết thương trên người đau, vội vàng đuổi theo. Ở Gắt sắp tiếp cận môn bại tổ thời điểm, lão Son từ phía sau ôm chặt lấy hắn eo. Sau một khắc, lão Son trực tiếp mang theo Gắt triển khai dịch chuyển tức thời, thân ảnh của hai người ở biến mất tại chỗ không gặp, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt gợn sóng năng lượng. Hắn dùng dịch chuyển tức thời đem đi. Son gỗ cụ đột nhiên tỉnh ngộ. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng quá tốt rồi như vậy liền có thể cho chúng ta bên này tranh thủ trị liệu thời gian nhìn thấy lao son cùng gas biến mất hệ lại cũng ý thức được tình huống không ổn vội vàng rơi vào mạ kỳ cùng hòa bên người sắc mặt tâm trầm bọn họ đi nơi nào bọn họ đang không ngừng mà sử dụng dịch chuyển tức thời qua lại ở mỗi cái hành tinh trong lúc đó vợệ ta đột nhiên phản ứng lại giọng nói mang vẻ mấy phần vui mừng hắn là đang cố ý kéo dài thời gian cho chúng ta tranh thủ trị liệu gở ra ngộạ cơ hội hoaa dùng bộ đam định vị công năng lập tức tra tìm các vị trí hệ lại trầmọ ra lệ hoa cù tốc lấy ra bên người mang theo máy định vị trí, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác. Máy móc trên màn ảnh lập lệ vô số quan điểm, rất nhanh khóa chặt một cái di động tín hiệu nguyên. Tìm tới, bọn họ hiện tại ở Ngân Hà nhà tù bên kia. Hoa vội vã báo cáo. Cái gì? Chạy thế nào đi nơi nào? Mã Kỷ kinh ngạc trận to hai mắt. Ngân Hà nhà tù cách nơi này nhưng là phi thường xa xôi. Chờ đã. Tín hiệu lại di động. Lần này đến càng xa xôi hành tinh. Hoa nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy lên điểm sáng, một trận đầu lớn, bọn họ tốc độ di động quá nhanh, định vị căn bản theo không kịp. Thiên Vũ ngốc kia vẻ e mặt băng trán, một mặt không nói gì, gắt lại bị lao son nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn đã quên nhiệm vụ của chính mình. "Elle, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Mạc Kỷ lo lắng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Trước tiên Mạc Kệ Gas, Elle lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua cách đó không xa vợ lệ tạ, son gỗ củ cùng bợ Jolie, trước mắt nơi này chỉ còn dư lại mấy cái sắp chết người, cái kia hai cái phân thân xem ra cũng không có bản lĩnh gì, trước tiên đem bọn họ giải quyết đi lại nói. "Cái kia hai cái phân thân thật sự không thành vấn đề sao?" Mạc vẫn còn có chút lo lắng, luôn cảm thấy cái kia hai cái người xải dạ không đơn giản. Tiên tâm đi, nếu như bọn họ có bản lĩnh thật sự, đã sớm ra tay rồi, sẽ không vẫn ở đây xem cho vui. He Lạc kinh bị cởi cợt, hiển nhiên không đem son gỗ củ cùng bỏ rổ lỷ để ở trong mắt, đậu thủ. Được, đến phiên chúng ta ra trận. Mã Kỷ nét miệng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, cùng hạ đồng thời, hướng về môn bại tổ cùng gỡ rã Ngô Lạp phương hướng bay đi. Môn bại tổ còn ở chuyên chú phóng thích trị liệu qua diễm, chút nào không chú ý tới nguy hiểm tới gần. Mã Kỷ cùng tốc độ nhanh, đạo mắt liền bay đến phụ cận, hai tay ngưng lại năng lượng, chuẩn bị phát động công kích. Này, Vegeta Hiện tại thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao?" Son gỗ cụ vội vàng hỏi, "Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Vừa lệ tạ ta gật đầu, hắn ngay lập tức sẽ xuống lên." Vừa lệ tạ trợn mặt. Vừa lệ tạ rất rõ ràng, lấy chính mình hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách đối kháng Ma Kỷ cùng hòa, tiếp tục cứng rắn chống đỡ chỉ có thể cầm trở. Vừa lệ tạ cắn răng, đang muốn mở miệng đồng ý, đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở mồn mái tổ bên người. Lao Son thông qua dịch chuyển tức thời trở lại tại chỗ, vừa vặn che ở cùng hòa trước mặt. Ma Kỷ cùng hòa sợ hết hồn, vội vàng trên không trung đến rồi cái xe thang gấp, cảnh giác nhìn lão Son chỉ lo hắn lại lần nữa phát động tập kích. Quá tốt rồi, một cái khác ta đã trở về. Son gồ củ hưng phấn hô, trên mặt lộ ra nụ cười. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Gắt đây, Mã Kỳ sốt sáng mà hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lão Son không có trả lời nàng, xoay người đem suy yếu gỡ giả ngộ lạ từ một nải tổ bên người đỡ lên đến, sau đó đối với mồ nải tổ nhỏ giọng nói rằng, "Gắt bị ta dẫn tới những tinh cầu khác, tạm thời không về được, chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức chuyển đến chỗ an toàn." Đang lúc này, một chiếc màu trắng bạc phi thuyền từ đằng xa nhanh chóng lái tới, phi thuyền trong khoang điều khiển, ngồi một cái trôi nổi chức năng kính mắt, Chính là Gở Già Ngộ lại chuyên môn trí năng trợ thủ. Mau lên đây, ta đã liên hệ được rồi ra ra, trước tiên đi hắn nơi đó tị nạ. Chức năng kính mắt âm thanh từ phi thuyền trong loa phát thanh chuyển đến. Phi thuyền cửa sập từ từ mở ra. Lao Son gật gù, lập tức nâng Gở Già Ngộ lạ leo lên phi thuyền. Vợ lệ tạ cũng bị trí năng kính mắt sớm nhận được trên phi thuyền, giờ khác này đang nằm ở trong khoang nghỉ ngơi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hai người các ngươi cũng cùng tiến lên đến đây đi. Vợ lệ tạ ở trên vách khoang, đối với Son gỗ cũ cùng Bở Rồ lỉ hỏi. Được. Son gỗ cũ thoải mái đáp ứng, cùng Bở Rồ đồng thời chả người nhạy vào phi thuyền. Phi thuyền cấp tốc đóng kín cửa sập, hóa thành một vệt sáng, hướng về xa xa bay đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Nhìn phi thuyền biến mất phương hướng, Ma Kỳ tức giận đến phát điên, không nhịn được hô, "Bọn họ muốn chạy. Chúng ta có muốn hay không mở ra trên người phong ấn, toàn lực đuổi tới. Đừng làm chuyện ngu xuẩn." Hệ Lệ vội vàng ngăn cản nàng, ngữ khí nghiêm nghị, "Các ngươi không phải cái kia người xái dạ đối thủ, mạnh mẽ mở ra phong ấn chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa." dò, "Chúng ta trước tiên lui, chờ trở lại hẵng nói." Ma Kỳ tuy rằng không lòng, nhưng cũng biết Lệ nói đúng chỉ có thể hận hận trừng mắt phi thuyền biến mất phương hướng, theo hệ lệ cùng rời đi. Phi thuyền bên trong, mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lao Son tựa ở trên ghế khoang, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bên hông đột nhiên chuyển đến một trận chấn động. Hắn hoang sững sở, túi đầu vừa nhìn, phát hiện đai lưng trên có thêm một cái khéo léo bộ đàm. Ồ, trên người ta tại sao có thể có vật này? Lao Son lấy ra bộ đàm, nghi hoặc mà nhìn một chút. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc nào dẫn theo cái này. Là ngươi vừa nãy đi ta nơi đó thời điểm, ta lặng lẽ đặt ở trên người ngươi. Một cái thanh quen thuộc từ trong máy truyền tin truyền đến. Tô Hóa ra là Hirs tiên sinh, ta đều không nhận ra được. Lao Son bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha, thực sự là, hiếm thấy ta chính đang hưởng thụ trạng miệng, liền bị ngươi làm phiền. Kịt trong thanh âm mang theo vài phần đoán giận, hiển nhiên đối với bị cắt đứt trà chiều chuyện này rất bất mãn. Thực sự xin lỗi a. Lao Son vội vàng xin lỗi, có điều may là có Hirs tiên sinh ở, gắt mới không thể không kiêng kỵ mà làm chuyện xấu, hơn nữa khoảng cách này cũng vừa vừa vặn, có thể đúng lúc liên lạc với ngươi. Trước tiên không nói cái này. Kịt ngữ khí trở nên trở nên nghiêm túc, đã thoát khỏi ngươi kiểm chế, hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngươi bên kia chạy đi. Oh. Tiên đi lại có thể ở trong vũ trụ phi hành." Lao Son ngạc nhiên. Vốn cho là Gasket cần phải mượn phi thuyền mới có thể qua lại hành tinh, không nghĩ đến đối phương lại có ở trong vũ trụ tự do năng lực phi hành. "Theo ấn trái đất thời gian tính toán, hắn đại khái còn có 20 phút liền có thể đến nơi vị trí." Tịch thâm Thanh mang theo nhắc nhở, "Các ngươi nhất định phải mau trong chuẩn bị sẵn sàng." "20 phút." Căn bản không đủ chữa khỏi gở dạng nô lạ. Một Nhải tổ nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, nhìn vẫn như cũ hôn mê gở dạng lạ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Chị liệu quang diễm mặc dù hữu hiệu, nhưng gở dạng ngộ lạ thương thế quá nặng, cần càng nhiều thời gian." Đúng rồi, gồ cụ tiên sinh, trước ngươi thành quả tu luyện làm sao?" Khi đột nhiên chuyển đề tài, hỏi thăm tới Lao son tình huống tu luyện. Tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Lao son tựa ở phi thuyền trên vách khoang, xoa xoa lở vết thái dương, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta vẫn là không có cách nào xem hít tiên sinh như vậy, thời khắc duy trì vững vàng tâm cảnh, mỗi lần một suất ruột, bản năng vô cực liền sẽ mất khống chế." Đó là đương nhiên. Khi âm thanh tử trong máy truyền tin truyền đến, mang theo thiên sứ đặc hữu "Ta nhưng là đặc thủ thiên sứ cơ thể sống, cùng các ngươi ngợi ngợi sải bản chất hoàn toàn khác nhau, ngươi có thể làm được như bây giờ, đã rất không dễ dàng." Vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể thành thục hơn vận dụng bản năng vô cực đây?" Lao Son truy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết. Gắt lúc nào cũng có thể đổi theo, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. "Ta đã nhiều lần đã nói rất nhiều lần. Kịt ngữ khí mang theo vài phần kiên trì, ngươi nắm giữ thuộc về mình bản năng vô cực, không cần mô phỏng theo bất luận người nào, xin mời chính mình đi phát hiện nó bản chất. Muốn học lắng nghe tiếng lòng của chính mình, làm rõ ngươi đến tột cùng là ai, tìm tới thuộc về mình chiến đấu chi đạo. Ta là ai?" Lao son sừng sốt, trong nhiều lần nhắc tới câu nói này, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Ồ, này không phải sao?" Hít ngươi tốt. Một bên son gỗ củ đột nhiên tiến tới, đem mặt kề sát ở bộ đàm bên cạnh, nụ cười sán lạng địa chào hỏi, chút nào không chú ý tới lao son nghi hoặc. Bộ đàm đầu kia trầm mặt chốc lát, hiển nhiên thì cũng không nở tới lại đột nhiên búp lên một cái khác son gỗ củ. Có điều hình rất nhanh phản ứng lại, ngựa khí vẫn như cụ ôn hòa, ai nha nha, ngươi nên là từ một cái khác thế giới song song tới được son gỗ củ tiên sinh chứ. Đúng đúng đúng. Son gỗ củ dùng sức gật đầu, hưng phấn giải thích, ta, vợ ghệ ta còn có Vốn là muốn đi đối phó vợ ghẻ tại bờ Black, kết quả thao tác máy thời gian thời điểm không cẩn thận tính sai, liền chạy đến cái này thời không đến, đến rồi. Thì lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Khi tụi hồ đang tiêu hóa cái này thái quá tin tức. "Thì tiến sinh, ngươi có biện pháp để chúng ta đi vợ ghẻ tại bờ Black vị trí thời không sao?" Son gỗ cụ vội vàng truy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cũng không muốn vẫn vây ở cái này xa lạ thời không. "Xin lỗi, ta cũng không có cách nào để cho các ngươi trực tiếp xuyên toàn thời không." Thì âm thanh mang theo vẻ "Các ngươi là thông qua máy thời gian tới được, đúng không?" "Không sai." là thứ 12 vũ trụ máy thời gian. Son gỗ Củ Vội vã trả lời. "Đã như vậy, các ngươi có thể đi tìm thứ 12 vũ trụ giới vương thần đại nhân hỏi một chút, hắn có lẽ có biện pháp giúp các ngươi điều chỉnh máy thời gian tọa độ." Kịt mỉm cười đề nghị, cho bọn họ chỉ một con đường sáng. Son gỗ Củ nhất thời hai mắt sáng ngời, vỗ xuống tay, "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến cái biện pháp này? Thật cảm ơn ngươi." Kịt, "Có điều có chuyện ta muốn căn dặn ngươi." Kịt ngữ khí đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, "Có quan hệ cái này thời không phát sinh tất cả, ta hy vọng từ một cái khác thế giới song song tới tạm thời không muốn can thiệp." Ai Can thiệp sẽ như thế nào a? Son Goku sững sờ, tò mò hỏi. Sẽ không như thế nào. Kịch cơi cợt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị, chỉ là sẽ làm thế giới này gỗ cổ tiên sinh, mất đi một lần trọng yếu tôi luyện cơ hội. Chân chính trưởng thành, cần chính mình đi đối mặt khiêu chiến. Son Goku. Hắn sờ sờ sau gáy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên lai like mình hỗ trợ, ngược lại sẽ giúp qua loa. Trước tiên như vậy đi, chút ngươi thời không lữ hành vui vẻ. Kịch nói xong, trong máy truyền tin liền truyền đến cắt đứt đi thanh. Son Goku nhìn màn hình đen bộ đàm, yên lặng xoa xoa mồ trán. Thời không l lưu hành vui vẻ câu nói như thế này từ hít trong miệng nói ra làm sao nghe đều cảm thấy đến có chút kỳ quái cái kia Bạt đọc như tử đang lúc này mỗi ngày tô đột nhiên mở miệng ánh mắt rơi vào lao son trên người giọng nói mang vẻ mấy phần kính trọng lao son là người quay đầu lại nhìn về phía mô lại tổ ngày tìm ta có việc sao ta có một thứ phải cho người xem một chút mô này tôi nói ánh mắt trở nên nu hòa lên là bạt đọc lưu lại đồ vật hả lao son một mặt mê man trong lòng tràn đầyghi hoặc Hà Nội với vụ thân bật đọc ký ức còn dừng lại ở mơ hồ mạnhnh vỡ bên trong lúc này Phi truyền đã vững vàng địa hạ xuống ở môn ngoài tổ nhà trong sân. Mọi người sau khi xuống xe, Son gỗ cụ cùng Bở rỗ lỷ chủ động tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hôn mê gỡ giả ngỗ là kéo đến phòng ngủ, đặt ở mềm mại trên giường. Mà môn ngoài tổ thì lại xoay người đi trong ngăn kéo, rất nhanh cầm một cái máy đo lường đi ra. Môn ngoài tổ đem cổ xưa máy đo lường đưa cho Lao son, đây chính là bắt độc lưu lại máy đo lường, đã bảo tồn rất nhiều năm. Ai? Đây là ba ba lưu lại. Một thế rơi khác Son gỗ cụ tiến tới, to mò nhìn máy đo lường, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lawson? Lawson tiếp nhận máy đo lường. Đầu ngón tay chạm được băng lạnh kim loại sắc ngoài, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Ngươi nên sẽ không thao tác cái này chứ? Vư Gệ Tạ xem lão Son lo lắng bất động, đơn giản đưa tay đem máy đo lường cầm tới, thuần thục mang ở lỗ hai trên, đè xuống mặt bên nút bấm. Máy đo lường chỉ là lóe lóe đèn đỏ, không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Hẳn là hỏng rồi, có điều bên trong âm tần số liệu còn giống như bảo tồn. Vư Gệ Tạ gỡ xuống máy đo lường, cẩn thận kiểm tra một phen, nói với Son. Quả nhiên vẫn là rồi. Mỗ Nhải Tô thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, "Này 40 năm qua ta từng thử rất nhiều lần, đều không có cách nào để nó một lần nữa truyền phát tin. Bên trong tồn chính là cái gì nội dung a? Lao Son vội vàng hỏi, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, hay là trong này, cất dấu có quan hệ phụ thân bí mật? Hẳn là bắt độc năm đó cùng Gas lúc chiến đấu, thu lại âm thanh. Một lại tụi giải thích, nếu như ngươi có thể nghe đến mấy cái này âm tần, hay là có thể biết bắt độc là làm sao đánh bại Gas, đối với ngươi bây giờ đối phó Gas, nên có trợ rút. Một cái khất ta, ngươi không phải nhìn thấy ba ba sao? Hắn không từng nói với ngươi chuyện này sao? Lao Son quay đầu nhìn về phía Son gỗ cũ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc đã nói một điểm, nhưng nói tới rất không rõ ràng, không đề cập tới máy đo lường sự. Son Goku lắc đầu một cái, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tiếc nuối. "Cho ta nhìn một chút." Vẫn trầm mặc trí năng kính mắt đột nhiên mở miệng, đi đến Lao Son trước mặt, "Nếu như có thể liên tiếp máy đo lường lưu trữ, hay là ta có thể thông qua ta máy phóng đại thanh âm, đem bên trong âm tần phát hình ra đến." Nói xong, kính mắt đỉnh rỗi ra một cái bé nhỏ cập dữ liệu, nhẹ nhàng sen vào máy đo lường tiếp lời. Tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kính mắt. Liên đều hiếu kỳ điệu nhìn lại. Một trận chói hai tiếng sàn sạt qua đi, máy phóng đại thanh âm bên trong đột nhiên chuyển tới một chấm thấp mà thanh âm quen thuộc, Mộ lại tổ, thừa cơ hội này mau mau đảo tẩu, thoát được càng xa càng tốt, không nên quay đầu. Chuyện này, đây thật sự là ba ba âm thanh." Son gỗ cũ kích động nói rằng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngay lập tức, bạt đao cơm thanh lại vang lên, mang theo vài phần quyết tuyệt, "Ta đến ngăn cản gas, nghe rõ, các người nhất định phải xuống tiếp. Vì sau đó." Âm tần rất ngắn, rất nhanh sẽ truyền phát tin xong xuôi. Lão Son khi nghe đến âm thanh trong máy mắt, trong đầu đột nhiên lóe qua một tia sáng trắng, vô số mơ hồ hình ảnh giống như là thủy triều dâng lên. Trong hình, có đem hắn bỏ vào phi thuyền đưa tới trái đất phụ thân và mẫu thân, có phụ thân ôm hắn lúc ánh mắt ôn nhu, còn có mâu thân cùng hàng xóm âm dung thiếu mạo. Lão Son bừng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, những người đã từng biến mất ký ức, chính đang một chút trở nên rõ ràng. Hắn nhớ tới chính mình lúc còn rất nhỏ, bị ngâm ở dung dịch dinh dưỡng bên trong, có một lần phụ thân vết thương chẳng trị địa trở về, nhưng vẫn là cười hướng hắn phất phất tay, trong ánh mắt tràn đầy không uốn. Ta nghĩ tới đến rồi, quá khứ ký ức, ta đều nghĩ tới. Lão Son mở mắt ra, trong giọng nói tràn đầy căng khái. Chương 200, tìm tới thuộc về người xã dị bản năng vô cực, chương 200 tiềm tới thuộc về người sai dạ bản năng vô cực. A, tại sao ta không nhớ tới những ngày a? Son gỗ cụ gãi đầu, một mặt nghi hoặc. Đồng dạng là bắt đọc nhi tử, làm sao lão Son có thể nhớ tới, chính mình nhưng cái gì đều muốn không đứng lên. Ngươi không nhớ tới tới sao? Lão Son sững sở, lập tức cười cật, không sao, sau đó đều sẽ nhớ tới đến. Có điều ngươi thế giới kia ba bà cùng mụ mụ đều còn sống sót, có muốn hay không lên, thật giống cũng không đáng kể rồi. Ha ha ha. Ngươi nói đúng. Son gỗ cụ cũng nở nụ cười, trong lòng tiếc nuối trong nháy mắt biến mất rồi. Lão Son hít sâu một hơi, Ánh mắt trở nên kiên định lên, ta hiện tại thật giống rõ ràng, cái gì là người xái dạ kiêu ngạo. Vư lệ ta ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Lao Son. Không đúng, không phải thật giống. Lao Son nắm chặt nắm đấm, ngữ khí vô cùng kiên định, là chân chính kiêu ngạo. Ta trước vẫn không đủ tin chắc sức mạnh của chính mình, đều là đang hoài nghi mình, có thể hiện tại ta rõ ràng, người xái dạ kiêu ngạo, không phải đến từ hệ thống, mà là đến từ nội tâm kiên định. Ta cũng bản thân bị lừa lối. Vợ lệ ta túi đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tự ta vẫn cho là, tự mình công phụ chính là người xái dạ tội nghiệp, nhưng đã quên, chúng ta càng nên kính vác, là người xái dạ kiêu ngạo. Không nghĩ đến lại muốn thông qua cha của ngươi, mới có thể ý thức được điểm này. Ha ha ha, xem ra chúng ta đều phải cố gắng lên a." Lão Son cười ha ha, trước mê man cùng lo lắng, giờ khác này đều tan thành mây khói. "Có điều, không nghĩ đến ngươi cùng dã địt có thể may mắn còn sống sót đến hiện tại, lại là dựa vào ngọc dòng ngước nguyện." Vừa nghe ta đột nhiên hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần khinh phục, phương pháp này cũng quá đê tiện. Son gỗ cũ cùng lão Son liếc mắt nhìn nhau, đều không còn lời gì để nói đối mặt. Bà đọc, thật không nghĩ đến, ngươi duy trì, lại gặp lấy phương thức này chuyển tự xuống." Mộ Nhải Tô nhìn trước mắt Lao Son, trong mắt tràn đầy vui mừng, nếu như phụ thân ngươi vẫn còn, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi nói được lắm giống ta ba ba thật sự chết rồi như thế. Son gỗ cụ vội vã xua tay, cười giải thích, kỳ thực ta ba ba không có chết. Lúc trước đang đối kháng với Phở y Hệ Dạ thời điểm, hắn bị Phở Ý Hệ Dạ sụp nổ và âm dương tinh cầu hủy diệt đạn mở ra thời không vết nứt đi, xuyên việt đến 1000 năm trước, hiện tại còn sống cho thật tốt đây. A, hóa ra là như vậy a. Lao Son bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng tiếc nuối trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Nguyên lai mình phụ thân cũng không có chân chính rời đi. Trước tiên không nói những này, Mỗn Mại Tổ vội vã nói sang chuyện khác, ngữ khí trở nên cấp thiết lên, gắt lúc nào cũng có thể lại đây, hai vị đi theo ta, ta sẽ mau chóng cho các ngươi chữa thường, khôi phục các ngươi năng lượng. Thực sự là thật không tiện, lại muốn phiền phức ngươi." Vừa ghệ tạ giọng nói mang vẻ mấy phần ấy nấy, "Liên luôn, rất cảm tạ ngươi, Mỗn Mại Tổ nữ sĩ." Lawson cũng nheo miệng cười cận, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Nha, vừa ghệ tạ, ngươi có thể a, lại cũng sẽ khó mà nói ý tứ." Song cụ tập hợp lại đây, cười nói, "Một thế giới khác tới được cả cả rốt, ngươi thiếu ở nơi đó soạt tổn tại cảm." Vợ ạ lường hắn một cái vừa chỉ chỉ bên cạnh bờ Zoly người xem một chút bờ rồi người ta từ vừa nã đến hiện tại một câu nói đều không nói thật yên tĩnh ta đó vợ rồi đột nhiên mở miệng sờ sờ chính mình cái bụng nhìn về phía mùa lại tổ người nơi này có ăn sao vợệ tạ vợệ tạ trong nháy mắt im lặng cũng không tiếp tục muốn nói chuyện quả nhiên hy vọng bờ rồi yên tĩnh còn không bằng hy vọng son gỗ cụ không định ngậ xin lỗi a ta chỗ này không có cái khác đồ ăn chỉ có nước mỗi có chút đấy náy mà nói rằng xoay người đi nhà bếp cầm một tùng lớn nước lọc đưa cho bờ Vở rồ lỷ tiếp nhận thùng nước, vặn ra cái nắp, sùng sục sùng sục địa uống lên, rất nhanh sẽ uống cạn hơn nửa thùng. Các người trước tiên thay y phục đi, trước quần áo đều bị đánh hỏng rồi. Mộ Lại Tô nói, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng dịu dịu bao phủ lại Lao Son cùng vợ lệ tạ. Hào quang tản đi sau, Lao Son cùng vợ lệ tạ trên người y phục rách dưới, biến thành bắt độc năm đó xuyên loại kia trang phục chiến đấu. Màu lam đậm màu lót, phối hợp vàng bạc giao nhau miếng lớp vai, xem ra đặc biệt tinh thần. Lao Son nhìn y phục trên người, nhất thời không nói gì, cái kia, Mộ Lại Tô, quần áo dựa theo chúng ta nguyên lai kiểu dáng đến là được, với hắn gần như loại kia Nói, Lao Son chỉ chỉ bên cạnh ăn mặc màu cam võ đạo phục son gồ củ. Không tốt sao. Một nải tổ cười khổ lắc đầu một cái, hai người các người giống nhau như lúc, nếu như xuyên như thế quần áo, đến thời điểm chúng ta đều không nhận rõ ai là ai. Vậy thì ở trên y phục hơi hơi làm điểm thay đổi đi. Lao Son đề nghị. Không bằng như vậy, đưa cho ngươi trên y phục không thêm cái kia quy tự, như vậy liền có thể phân chia ra, ngươi cảm thấy đến thế nào. Một nải tổ suy nghĩ một chút, đề nghị. Hành. Không thành vấn đề. Lao Son phải mãi đồng ý. Một tổ lại lần nữa phát tay Hào quang lóe lên, Lao son cùng vờ gệ tạ quần áo biến trở về nguyên lai kiểu dáng. Lão son võ đạo nuốt vào không có quý tự, mà vờ gệ tạ trang phục chiến đấu cũng khôi phục nguyên bản màu lam đậm của áo bó, xem ra rực rỡ hẳn lên. Sau 20 phút, bầu trời xa xăm đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng đỏ, gắt bóng người dường như sao băng giống như rơi xuống, nặng nghề rơi vào muôn mãi tòa nhà cửa, mặt đất đều bị chấn động đến mức khẽ run. Đi ra cho ta. Người sai ra. gắt mặt lệnh, trong giọng nói tràn đầy sắc ý, quanh thân năng lượng để chu vi lá cây đều rộn dập khô khéo. Maki, gắt trở về. Và thông qua máy đo lường phát hiện gas vị trí vội vã chạy đến Mã Kỳ bên người báo cáo, hắn hiện tại sẽ ở đó cái người hành tinh nạ mẹ cửa nhà. "Tổ nha, so với chúng ta dự đoán muốn sớm a." Mã Kỷ trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, xoay người dò hỏi Helen, "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có cần tới hay không hỗ trợ? Điều khiển phi thuyền quá khứ, đứng ở có thể nhìn thấy địa phương chiến đấu là được, không muốn áp quá gần." Helen trầm giọng ra lệnh, hắn cũng không muốn bị Gas cùng lao Son chiến đấu lan đến. Hoa gật gù, lập tức tiến lên liên hệ Gas, "Nữ khí thân thiết, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ? Chỉ là lãng phí một chút thời gian." Gas ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình, "Thay ta chuyển cáo Helen, cuộc chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." "Hành." "Vậy ngươi hảo hảo cố lên, chúng ta sẽ ở trong phi thuyền làm bữa cơm, chờ ngươi trở về đồng thời ăn." Hoa nói xong, liền điều khiển phi thuyền, hướng về môn lại tổ nhà phương hướng bay đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lườm Gas phất phơ tay. Gas không để ý đến Hoa, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ môn lại tổ nhà cửa phòng, quanh thân sát ý càng ngày càng đậm. Sau một khắc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, lão Son cùng vợ sóng vai đi ra. Hai người khí tức đã khôi phục lại đỉnh cao, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Son gỗ cũ cùng bà rỗ Lý đi theo phía sau bọn họ, một bộ xem trò vui dáng vẻ. "Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm con đôi đào tẩu, không nghĩ đến lại còn dám ra đây." Gắt khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. "Nên rời đi người nơi này, là các ngươi." Lão Son cau mày, nữ khí băng lạnh, tinh cầu này, không phải các ngươi ngang ngược địa phương. Giết các ngươi sau khi, chúng ta tự nhiên sẽ đi." Gắt hừ lạnh một tiếng, quanh thân màu đỏ tím năng lượng cuồn cuộn đến càng dữ dội hơn, mặt đất đá vụn bị vô hình sóng khí hất đến bay múa đầy trời. "Ta cho liều trên tính mạng, cũng phải thắng hắn." Vơ gậy nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng. Lư khí nghiêm nghị đến dường như tôi băng. Hắn chắc chắn sẽ không khoan dung loại này, ngông cuồng đồ ở trước mặt mình làm càn. Ta có thể không có ý định đem chiến đấu cơ hội nhường cho ngươi." Lão Son cười ha ha, quanh thân hào quang lòng ánh bắt đầu hơi nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy đấu chí, muốn đánh, cũng đến cùng tiến lên. Như vậy, chỉ có thể đồng thời tác chiến. Vơ lệ tạ trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, đó là thuộc về chiến sĩ hưng phấn cùng quyết tuyệt, liền để hắn mà mang, chúng ta người xả dã sức mạnh thực sự, quá tốt rồi. Rốt cục có thể nhìn thấy các ngươi thực lực chân chính. Một bên Son gỗ cũ nhìn ra mải quần trà lòng bàn tay, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút, thế giới này chính mình cùng vợ gệ tạ, đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Nghỉ ngơi hơn 20 phút, lão son cùng vợ gệ tạ thể lực rốt cục hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, dĩ nhiên đạt thành hiệu ngầm. "Vậy ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem." Vợ gệ tạ khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệ tự tin độ cong, lời còn chưa dứt, quanh thân năng lượng dũng nhiên bạo phát. Hai đạo tia sáng chói mắt đồng thời sáng lên. Lão son trên người phóng ra dường như ngôi sao giống như óng ánh màu trắng bạc quăng, diễm, sợi tóc hơi tung bay. Ánh mắt trở nên kỳ ảo mà sắc bén, bản năng vô cực hình thái triệt để mở ra. Vừa gợn tạc thì bị màu đỏ tím năng lượng bao phủ, khí tức bá đạo mà ác liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang theo mạnh mẽ của sóng, bản năng vô cực hình thái cũng thuận theo chuyển hai. Hai cổ năng lượng mạnh mẽ xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành bạc từ đan diện sát thái, liền xa xa tầng mây đều bị chấn động đến mức tứ tán ra. "Ô nha nha, đây chính là chân chính bản năng vô cực sao?" Xuân gỗ cụ trợn to hai mắt, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác so với ta trước lĩnh ngộ lợi hại hơn có thêm. Nói chuyện đồng thời, Son gỗ cũ ánh mắt tại trên người Lao Son dừng lại hồi lâu, lại chuyển hướng về Vợ Gệ Tạ, rất nhanh liền rời đi. Thế giới này Vợ Gệ Tạ biến thân, cùng mình thế giới hầu như không có gì sai biệt, ít đi mấy phần cảm giác mới mẻ. Làm sao? Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Gắt cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy xem thường, người sai ra đầu góc vẫn là như thế không dễ xài, lẽ nào các ngươi còn không rõ? Mặc kệ các ngươi cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi chiến cuộc, vũ trụ đệ nhất sức mạnh, không phải các ngươi có thể chống đỡ. Không hiểu người là ngươi. Lão Son vẻ mặt lãnh đạm, Quân tân màu trắng bạc quang diễm chậm rãi chạy xuôi, kết quả cuộc chiến đấu, không phải dựa vào vũ trụ đệ nhất loại này danh hiệu quyết định. Cái gì? Gắt hơi nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Này cùng có thể hay không thắng không có quan hệ. Vừa gệ tạ thử nhế răng, màu đỏ tím năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hình cầu, chúng ta chỉ quan tâm tự mình nghĩ không muốn thắng, chỉ quan tâm có thể hay không bảo vệ muốn bảo vệ đồ vật. Hai người không còn phí lời, thân thể đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, một bạc một tử, dường như hai tia chớp, hướng về Gắt xông thẳng mà đi. Lao son tốc độ nhanh lưu lại tàn ảnh, đấm mang theo xé rách không khí gạt đập về phía Gắt mặt. Vợ gệ tạ thì lại nhắm vào Gat bên eo, chân phong hắc liệt, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió. Gat ánh mắt nุ่ง lại, cấp tốc nâng lên hai tay, giao nhau che ở trước người. Ba cỗ sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh đinh thái nhức góc độ vàng, sóng khí dường như gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, đem chu vi cây cối đều chặn ngang bẻ gãy. Lão Son cùng vợ gệ tạ không có ngừng tay, một người công lên, một người đánh hạ, quyền cước đan xen, thế tiến công dường như mưa to gió lớn giống như dày đặc. Gat tuy rằng có thể miễn cưỡng đối, nhưng ở hai người vây công dưới, cũng từ từ có vẻ hơi vất vả, không ngừng về phía sau rút lui. Mấy hiệp giao chiến sau, Gat nắm lấy một cái hở, Quân Phại đột nhiên phát lực, đập ầm ầm ở vờ gậy tạ trên đầu. Vờ gậy tạ rên lên một tiếng, thân thể không bị khống chế địa hướng về mặt đất rơi xuống, đập ầm ầm trên đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Gắt lại nhân cơ hội xoay người, chân trái mang theo mạnh mẽ năng lượng, đá vào Lao Son đụ. Lao Son đồng dạng bị đạp bay đi ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên nham thạch, nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Chưa kịp gas đất ý, Lao Son cùng vờ gậy tạ liền từ trên mặt đất lăn lộn vài vòng, lại lần nữa xông lên bầu trời, thế tiến công so trước càng thêm mãnh liệt. Gắt bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trong mắt ra một tia thẹn quá giận, hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Một luồng mạnh mẽ vô hình năng lượng trong nháy mắt bao trùm trụ chủ lao Son cùng Bở Gệ Tạ. Hai người thân thể nhất thời bị định ở tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Thử, đi chết đi cho ta." Gắt nhân cơ hội ngưng tụ năng lượng, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn to lớn màu đỏ tím quả cầu năng lượng, quả cầu năng lượng tỏa ra khí tức kinh khủng, hướng về hai người gào thét mà đi. Ngay ở quả cầu năng lượng sắp trong số mệnh trong nháy mắt, lao Son cùng Bở Gệ Tạ đồng thời bùng nổ ra càng mạnh hơn năng lượng, mạnh mẽ tránh thoát rằng buộc. Hai người cấp tốc nhảy đến không trung. Lão Son lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng màu trắng bạc, Bở Gệ ngưng tụ màu đỏ tím năng lượng, hai đạo sóng năng lượng đồng thời bắn ra. Cùng gắt quả cầu năng lượng đụng vào nhau. Nổ vang qua đi, sóng năng lượng lẫn nhau trung hòa, sản sinh sóng xung kích đem chu vi mặt đất nổ ra một cái to lớn hô sâu. Gắt thừa dịp cái này khe hở, thân thể đột nhiên lấp lóe, ở biến mất tại chỗ không gặp, một giây sau liền xuất hiện ở phía sau hai người, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái mang theo gai nhọn Lưu Tinh Truy. Lưu Tinh Truy mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ đánh ở Vegeta trên đầu. Vờ ghệ tạ mắt tối sầm lại, tại chỗ bị đánh đến hướng về mặt đất dụ, đập ầm trên đất, nửa ngày không thể bò lên. Gắt thì lại đem mục tiêu chuyển hướng Lawson, trong tay Lưu Tinh Truy vung vậy đến càng nhanh hơn. Mỗi một lần công kích đều mang theo uy hiếp chí mạng. Lao Son chỉ có thể trung quanh tránh né, màu trắng bạc bóng người ở trong trời đêm qua lại, tình cờ phát động phản kích, nhưng đều bị gia súng dung hóa giải. Gia đột nhiên ra tốc, chân phải mạnh mẽ đạp ở Lao Son trên bụng, mang theo hắn thân thể, đập tầm ầm hướng về phía dưới đại địa. Lao Son một ngụm máu tươi phun ra, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể trên đất trượt ra thật xa, mới miễn cưỡng dừng lại. Các người đừng vội đáp ý vinh báo. Gia rơi trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hai người, trong giọng nói tràn đầy chà phúng. Cạc cạc rột, màu trắng ra. Đang lúc này Vợ lệ tạ đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen, năng lượng chu vi lập lòe bé nhỏ tia chớp. Đó là thần hủy diệt chuyên môn phá hoại năng lượng. Vợ lệ tạ cười gần nhìn về phía Gas, đây là thần hủy diệt phá hoại năng lượng, nếu như đụng tới nhân loại bình thường, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Người đã là vũ trụ số 1, vậy thì tiếp được nhìn, có thể hay không gánh vác được? Vợ lệ tạ chào phủ một câu, tiện tay đem phá hoại năng lượng ném về phía Gas. Gas sửng một chút, hiển nhiên không ngờ tới vợ gặp sử dụng loại này năng lượng. Hán cấp tốc ở trước người ngưng tụ ra một cái màu đỏ tím tấm dự định gắng gượng chống đỡ đòn đánh này. Lang Sơn nhân cơ hội một cái tuấn gì, trở lại vờ ghế tạ bên người, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gia tăng phía lực, khống chế phá hoại năng lượng hướng về Gas phương hướng bao trùm qua khứ. Bọn họ muốn thừa cơ hội này, triệt để áp chế Gas. Gas tấm trắng đang phá hoại năng lượng trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Gắt cắn chặt hàm răng, liều mạng chống lại, có thể phá hoại năng lượng uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Một lát sau, gắt đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, tấm chắn răng rắc một tiếng vỡ ra đến, phá hoại năng lượng trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể. Xa xa trong vi truyền mạch kỵ sợ đến hoa dung tất sắc, không nhịn được kinh ngạc tốt lên, không quan trọng lắm Gas thật giống đã ở Hạ Phong. Hai người kia trước cũng dùng qua loại này biến thân chứ? Hẻ Lẹt ngồi ở chỗ tài xế ngồi, thần sắc bình tĩnh điệu dò hỏi Hoa. Đúng đấy, cùng Gở Giả Ngộ là thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ đều dùng qua loại này hình thái. Hoa gật gù, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Vậy thì không thành vấn đề. Hẻ Lẹt đột nhiên lộ ra nụ cười, vũ trụ đệ nhất nguyện vọng là ở tại bọn hắn cùng Gở Giả Ngộ là chiến đấu sau khi ương thuận, gắt sức mạnh bây giờ so với khi đó mạnh hơn nhiều. Nói rất đúng a. Ma Kỷ đăm chiêu địa vố vu cái chán, nỗi lòng lo lắng để xuống, xem ra cuối cùng thắng vẫn là Gas. Yên tâm đi gia đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện nhiều đánh một cục diện. Hệ Lẹt một mặt tự tin, ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn, gắt Vũ Trụ số 1, cùng Gơ ra ngộ lạ có thể không giống nhau, hắn còn có ẩn giấu sức mạnh không phát huy được. Không giống nhau. Ma Kỳ sửng sở, tò mò truy hỏi, nơi nào không giống nhau a? Hừ, chốc lát nữa ngươi liền biết rồi. Hệ Lẹt cười đến càng thêm sán lạ, trong ánh mắt tràn đầy định liệu trước. Quả nhiên, ngay ở phá hoại năng lượng sắp thôn vệ Gas trong đáy mắt, trên người hắn đột nhiên hiện ra một luồng năng lượng càng mạnh mẽ. Cái kia cố năng lượng so với trước càng thêm cuồng bạo. Màu sắc cũng từ màu đỏ tím biến thành màu tím đậm, không gian chung quanh đều bị chấn động đến mức hơi vặn vẹo. Không được, bị đẩy trở về. Lao Son sắc mặt đột nhiên biến hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, phá hoại năng lượng đang bị gắt sức mạnh ngược đẩy về. Đáng ghét. Vừa gợn tạ hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lấy đà, cách ra đàn hồi phá hoại năng lượng. Lao Son sắc mặt càng khó coi. Cái tên này lại đem mình bỏ lại. Lao Son không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ngưng tụ toàn thân năng lượng, hai tay đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Đàn hồi trở về phá hoại năng lượng bị hắn mạnh mẽ đẩy hướng về không trung, ở chân trời nổ tung một đóa to lớn màu đỏ tím đố lửa. Sau một khắc, Lao Son hướng về Vở Gệ Tạ phương hướng nhanh chóng phóng đi. Chưa kịp Lao Son tới gần, Vở Gệ Tạ cũng đã vọt tới gắt trước mặt, vung đầy nắm đấm phát động công kích. Gắt động tác càng nhanh hơn, chân phải đột nhiên bay lên, tầng tầng đá vào Vở Gệ Tạ trên bụng, lại một cái tóm chặt tóc của hắn, quay về hắn mặt chính là một trận đấm đá. Vở Gệ Tạ hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng đập thầm ầm trên đất, vết thương chẳng chỉ. Có điều Vở Gệ trên mặt, nhưng mang theo một vệt nụ cười quá dị. Người xài ra, người chảy rất nhiều máu. Gắt bước đi tới Vở Gệ trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Ngươi hiện tại cảm thấy thôi, còn có thể đánh thắng ta sao? Đây là đương nhiên. Vư Gệ Tạ niết miệng nở nụ cười, lau khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, đối với ta mà nói, chịu đựng thương hại có điều là một ít nhiên liệu thôi, bị thương càng nặng, ta liền càng mạnh. Gắt chơ mặt, hắn nhìn Vư Gệ Tạ trong mắt đấu trí, trong lòng lần thứ nhất bay lên một tia bất an. Cái này người sại ra, thật giống cùng mình trước đây gặp phải đều không giống nhau. Ngươi phải làm sao? Muốn tiếp tục đánh, để ta trở nên càng mạnh hơn sao? Vư Gệ Tạ đáp ý cười từ dưới đất bò đến, quanh thân màu đỏ tím năng lượng lại nồng nặc mấy phần. Gắt cũng không nhịn được nữa, một quyền mạnh mẽ ấn ở vờ ghế tạ ngực. Vờ ghế tạ rên lên một tiếng, thân thể về phía sau bay ngược. Gắt lại nhân cơ hội bay lên một cú, đem hắn đạp lên trên không. Gắt phóng lên trời, thân thể trên không trung xoay tròn một vòng, một cái ngả người móc bóng, tầng tầng đá vào vờ ghế tạ trên lưng, đem hắn từ không trung đập về phía mặt đất. Vờ ghế tạ tầng tầng rơi xuống trong đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố to, vờ ghế tạ lại bị bắn lên một đoạn độ cao. Gắt theo sát phía sau, không trung đáp xuống, đầu gối mang theo mạnh mẽ năng lượng, mạnh mẽ va chạm ở vờ trên thân thể. Vờ ghế trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể quện mình trong đất trên. Xem ra thống khổ không thể tả. Đáp án rất đơn giản, chỉ cần một hơi đem người giải quyết đi là được. Gat kinh bị nợ nụ cười, dơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra năng lượng, chuẩn bị cho Vở Gệ Tạ một đòn cuối cùng. Lao Son thấy thế, lập tức bày ra chiến đấu tư thế, liền muốn xông lên hỗ trợ. Dừng tay. Lao Son hét lớn một tiếng, liền muốn đi lên hỗ trợ. Cạc cạc rột, đừng tới đây. Vở Gệ Tạ đột nhiên ngẩng đầu lên, mạnh mẽ chừng Lao Son một ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định, đây là ta chiến đấu, chúng ta có thể giải quyết. Lão Son nhất thời đứng ở tại chỗ, một mặt kinh ngạc. Vở Gệ xoa, xoa bị đánh đau đầu. Cười đến càng sáng lạ, ta bản năng vô cực, chính đang không ngừng tiến hóa. Lời nói ngươi bản năng vô cực thì thế nào? Xem ra thật giống không cái gì biến hóa quá lớn mà. Lao son hơi run run, túi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình. Vợ gệ tạ nói đúng, chính mình bản năng vô cực, thật giống vẫn dừng lại ở tại chỗ, không có đột phá. Nhanh lên một chút tìm tới đáp án đi. Vợ gệ tạ liếc Lao son một ánh mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích, ở ngươi tìm tới thuộc về mình bản năng vô cực trước, người này là con của ta lời còn chưa dứt. Vư Gậy Tạ đột nhiên phát lực, thân thể dường như như mũi tên rời cùng nhằm phía Gas, trực tiếp dùng đầu mạnh mẽ va chạm ở gần ngực. Gas không ngờ tới hắn lại đột nhiên phản kích, bị đụng phải về phía sau bay ngược ra ngoài. Vư Gậy Tạ nhân cơ hội đối tới, quyền cước cùng sử dụng, bay về Gas chính là một trận mưa to gió lớn giống như công kích. Lao son thì lại đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân màu trắng bạc diễm từ từ trở nên hòa, dường như ngôi sao giống như ánh lưu quang ở trên người hắn chậm rãi chảy xuôi. Hắn muốn bình tĩnh lại tâm tình tìm tới thuộc về mình bản năng vô cực. Một cái khất ta, là phải tìm được thuộc về mình bản năng vô cực sao? Son gỗ cụ yên lặng nhìn đỉnh núi Lao Son, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 201, phản kích, chương 201, phản kích. Vở rồ Lý vẫn như cũ ôm thùng nước, sùng sục sùng địa uống nước, nghe được Son gỗ cụ lời nói, lại uống một hớp, mới chậm rãi gật gật đầu. Người uống nhiều như vậy nước, chốc lát nữa nếu như chiến đấu với nhau, muốn đi đái làm sao bây giờ? Son gỗ cụ không nhịn được trêu nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Chiến đấu trước đi đái không là được. Vở miệng nở nụ cười lộ ra hai hàng chỉnh tề hầm răng, một mặt dường như không răng, rắp, nói xong lại rơ lên thùng nước, chút mạnh một đụ lớn. Vợ lệ tạ cùng Gắt chiến đấu còn ở kịch liệt địa tiếp tục. Mấy hiệp giao chiến hạ xuống, Vợ lệ tạ lại lần nữa rơi vào hạ phòng, hôn thân là thường, chỉ có thể bị động chịu đòn. Từ bỏ vô vị dãy rủa đi, Gắt một quyền đem Vợ lệ tạ đánh đổ trong đất, mặt đất bị đập ra một cái hố nông, ngươi lại dùng loại này càng bị thương càng đổi cường hoang đường chiêu số, quả thực là tự tìm đường chết. Lời tuy như vậy, chính Gats cũng bắt đầu kịch thở dốc, ngực chập dai, vừa xa khỏi dự liệu của hắn, Vợ ghế tạ từ dưới đất bò dậy đến, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, lao vết máu ở trên mặt, còn kém xa đây, điểm ấy thương, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Thiên tiên là giọng bị sao? Xa xa trong phi thuyền Ma Kỷ nhìn ra trận mắt quát mồm, không nhịn được nổi nước bọn, đều bị đánh thành như vậy, lại còn có thể bỏ lên. Nhanh giữ hắn. Gắt. Đừng tiếp tục cho hắn cơ hội. Họa cũng gấp, quay về bộ đàm la lớn, trong giọng nói tràn đầy thúc dục. Gắt bị triệt để làm tức giận, lại làm một cái trọng quyền nện ở vợ tạ trên mặt. Ngay lập tức, gắt dường như giống như bị điên, bay về vợ gệ tạm một trận mãnh liệt đánh đập, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một lần đánh đều nương theo xương cốt vang trầm. Vở lệ ta lại lần nữa bị đánh đổ trong đất, thân thể của mình, xem ra không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là không quá vài giây, vở lệ ta lại trong đất, cười bỏ lên, trong ánh mắt đấu chí so với trước càng tăng lên. Đối với ta mà nói, căn bản là không tồn tại cái gì tự hạn. Vở lệ ta gào hét, lại lần nữa hướng về Gắc xung tới. Gắc bị hắn này không muốn sống tư thế dọa sợ, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng mà hai tay bảo vệ đầu, càng đã quên kích. Nhưng mà Vở ta mới vừa vọt tới gắt trước mặt, thân thể đột nhiên mềm nhũn, cũng nhìn không được nữa. Vở ta đầu lại đi, xem mở ra bùn nhão tự ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Gắt lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh toát bướt. Nhìn ngã xuống đất không đổi vở Vegeta, gắt cất tiếng cười to, ha ha ha. Người tên ngu ngốc này, đây chính là tự chịu diệt vong. Giống như thế ngu xuẩn chiêu số, cuối cùng đem mình phá đổ, thực sự là phù hợp nhất người xải dạ thân phận ngu xuẩn cái chết. Nói, gắt trong tay ánh sáng lóe lên, ngưng tụ ra một cái sắc bén trường truy thủ, trên truy thủ lập loè hàn quang lạnh lẽo. Gắt nắm chủ thủ, hướng về vợ ghệ tạ đầu mạnh mẽ cắm vào. Hắn muốn giải quyết triệt để cái phiền phức này. Ngay ở chủ thủ sắp đụng tới vợ gệ tạ đầu trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm điểm năng lượng tiêu tan trên không trung. Gắt sững sở, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi. Chỉ thấy Lao Son đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân vẩn quanh nhàn nhạt màu trắng bạc có diễm. Vừa nãy, chính là hắn thả ra một đạo vô hình tâm chắn năng lượng, chặn lại rồi một đòn chí mạng này. Là ngươi làm việc." Gắt trong nháy mắt phản ứng lại, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Lão Son không có mở mắt, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền khống chế Vợ Gệ tạ thân thể chậm rãi trôi nổi lên, vững vàng địa rơi vào bên cạnh mình, sau đó giơ tay bảy xuống một đạo càn giải tâm chắn năng lượng, đem Vợ Gệ tạ bảo hộ ở trong đó. Xem ra một cái Khata đã học được thích hợp bản thân bản năng vô cực. Son Goku nhìn ra hai mắt sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay, thật không nổi a. Uống nhiều như vậy nước, cái bụng vẫn là đói bụng. Vợ Zoro lị xoa xoa tròn quần quần cái bụng, khắp khuôn mặt là hoan hoàn toàn không đem trước mắt ác chiến đệ ở trong lòng. Son Goku. Son Goku bất đắc dĩ trận mắt bị cũng không tiếp tục muốn cùng bợ rỗ Lý Thiếu luận ăn cơm đề tài. Xèo xèo xèo. Gắt cũng lại không kiềm chế nổi lửa giận, hai tay liên tục thả ra mấy đạo màu đỏ tím sóng năng lượng, giống như là đạn pháo hướng về Lao son lồng phòng hộ đập tới. Sóng năng lượng đánh vào lồng phòng hộ trên, phát sinh âm ầm nổ vang, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ tầng này, nhìn như bạc nhược bình phong. Ngươi dự định trốn ở cái kia trong xác trở cả đời sau. Có bản lĩnh liền đi ra theo ta chiến đấu. Gắt quay về đỉnh núi gào thét, trong giọng nói tràn đầy không lòng. Lão son trên người lồng phòng hộ đột nhiên biến mất, đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt qua một tia hiểu ra ánh sáng. Trên mặt lộ ra thông dong nụ cười, quả nhiên vẫn là như vậy thích hợp nhất ta, vậy thì thử một lần đi. Chết đến nơi rồi, vẫn như thế hững hở. Gắt cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy khinh bị, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có năng lực gì. Ta chính là người như vậy, càng nguy hiểm, càng bình tĩnh hơn. Lão Son cười ha ha, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như một mảnh lông chim giống như bay tới gáy đối diện, quanh thân màu trắng bạc quang diễm chậm rãi lưu truyền, nhưng không có chút nào lộ liễu. Sau một khắc, lão Son trên người đột nhiên phóng ra dường như ngôi sao giống như hào quang ảo ảnh, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, đem chu vi bầu trời đêm đều nhuộm thành màu trắng bạc lại là biến thân sao? Lần này là màu bạc vẫn là màu xanh lam. Gắt căn bản không hoảng hốt, trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh bị nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, Lao son biến thân mạnh hơn, cũng không thể vượt qua vũ trụ đệ nhất chính mình. Lao son trên người ánh sáng càng nồng nặc. Có điều kỳ quái chính là, Lao son màu tóc cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là màu đen, chỉ là sợi tóc lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh bạc, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kỳ áo sắc bén. Tóc bạc không phải trạng thái mạnh nhất sao? Tại sao biến thành hiện tại cái này cái dáng vẻ? Gắt rốt cụp mí mày, trong lòng lần thứ nhất bay lên một tia Hắn xem không hiểu lão son trạng thái. Trước bản năng vô cực, cần ta duy trì tâm cảnh ôn hòa mới có thể triển khai. Lao Son trên mặt lộ ra hiểu do nụ cười, nhưng hiện tại cái này cái trạng thái, bất luận tâm tình ta làm sao, đều có thể sử dụng chân chính bản năng vô cực. Mà hiện tại, nội tâm của ta cũng không bình thản. Ta rất phẫn nộ. Nhìn thấy Lao Son trên mặt này thông dong lại kiên định nụ cười, gắt trong đầu đột nhiên hiện ra bạn đọc đã từng tưởng vào. Năm đó bạn đọc đối kháng hắn thời điểm, cũng là ánh mắt như thế, nụ cười như thế. Câm miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi sử dụng cái này vậy mặt. Gắt nổi giận gầm lên một tiếng. Đột lại ở đấy lòng hoảng sợ cùng vẫn nộ trong nháy mắt bạ phát, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, hướng về Lao Son sông thẳng mà đi, nắm đấm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đập về phía Lao Son mặt. Hai người nắm đấm đồng thời đập về phía mặt của đối phương. Lao Son nắm đấm sức mạnh 10 phần, trực tiếp đem gas trên đầu góc đập nức, mảnh vỡ tung tóe. Mà gas nắm đấm chỉ là sượt đến Lao Son gò má, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người bộc phát ra năng lượng xông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo năng lượng khủng lồ sóng xung kích, trực tiếp đem xa xa hệ lệ bọn họ phi thuyền hất bay đi ra ngoài. Hết Kinh hãi đến biến sắc. Vội vã từ trong phi thuyền bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trùng, một mặt khiếp sợ nhìn trên trường. Gắt bị Lao Son cú đấm này đánh cho khí huyết cuộn cuộn, thân thể không bị khống chế địa ngã xuống đất, trên đất đàn hồi mấy lần, mới miễn cưỡng dừng lại, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Lao Son điều chỉnh tốt thân thể, lại lần nữa hướng về Gắt xông lại, tốc độ nhanh lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Gắt hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng về bên cạnh né tránh. Lão Son lại đột nhiên một cái tuấn di, xuất hiện sau lưng hắn, bay lên một cước, đem hắn đạp lên trên không. Cảm huệ, hạ mệ hạ. Lão Son hai tay ngưng tụ năng lượng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo năng lượng màu xanh lam Sóng năng lượng càng lúc càng lớn, mang theo gào thét tiếng gió, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Không Trung Gas. Các mẹ, hạ mẹ thả tinh chuẩn trúng đích, gắt bị nổ thành mặt mày xám xịt, y phục trên người đều trở nên rách rách dưới dưới, sắc mặt càng có coi. Cái gì? Vừa nãy đến đột cùng chuyện gì xảy ra? Gắt trôi nổi ở giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn căn bản không thấy rõ Lao Son động tác, liền bị đánh trúng. Xem ra là ta chiếm thượng phong. Lão Son trên mặt tươi cười, thân thể phóng lên trời, đuổi theo Không Trung Gas, bay về hắn chính là một trận đấm đá. Không sai, một cái khác ta đánh cho thật ta. Son gỗ cụ ở một bên yên lặng đánh giá lại nhỏ giọng nói thầm, xem ra như vậy bản năng vô cực mới là thuộc về chính hắn bản năng vô cực chứ. Cảm giác theo ta trước bản năng vô cực âm dương xịt có chút tương tự, rồi lại càng linh hoạt. Bỡ Rô Ly đứng ở một bên, vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ là ôm thùng nước, tình cờ uống một hớp nước, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm lão son, hiển nhiên cũng bị loại này kỳ lạ bản năng vô cực hấp dẫn. Không đúng, ta tổng cảm giác nên còn có càng mạnh hơn bản năng vô cực. Son gỗ cúi gãi đầu, thấp giọng tư, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lão Son đột nhiên hé miệng, trong miệng phun ra một đoàn to lớn năng lượng màu trắng bạc, dường như một cái cô sáng trực tiếp bao trùm tại trên người Gas. Gas tại chỗ bị nổ thành toàn thân bức khói, tóc đều đốt cháy khét mấy cây, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ha ha ha, cười chết ta. Nằm trên mặt đất vở ghế tạ sa sôi tỉnh lại, nhìn thấy Gas đang giãy chấp vật, không nhịn được nợ nụ cười, nở nụ cười tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là dừng không được đến, loại kia phương thức chiến đấu lại cũng coi như bản năng vô cực. Cả Kakajon, cái tên nhà ngươi, cũng thật là luôn có thể làm ra chút vật kỳ quái. Đây chính là ta không tiếc hy sinh hướng về ngọc nguyện được vũ trụ nhất sức mạnh. Ngươi lại dám cười nhạo ta? Gắt bị triệt để làm tức giận, phẫn nộ đến cực hạn, hai tay nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, hóa thành đủ loại khác nhau cổ quái kỳ lạ binh khí. Trường kiếm, trường thương, dịu, lưu tinh truy, lít nha lít nhít địa lơ lửng giữa không trung, lập loè hàn quang lạnh lẽo. Gắt vung tay lên, những binh khí này dường như mưa to giống như hướng về lao son vào tới, mỗi một kiện binh khí đều mang theo mạnh mẽ năng lượng, dường như muốn đem lão son đâm thủng. Lão son thân thể trên không trung linh hoạt lẻ, dường như một con mễ né tránh sở hữu binh khí Đang lúc này, Một cái so với trước đại gấp 10 lần to lớn lưu tinh truy đột nhiên rơi xuống từ trên không, che khuất toàn bộ bầu trời, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế, đập về phía Lao Son. Lao Son không còn né tránh, trái lại thả người nhảy một cái, nhảy đến lưu tinh truy trên, thân thể ở bữa thể trên linh hoạt địa né tránh mấy lần, nắm lấy lưu tinh truy sát sát, đột nhiên hướng phía dưới đập một cái, cho ngươi chính mình vũ khí, đưa ngươi trở lại. To lớn lưu tinh truy thay đổi phương hướng, hướng về mạnh mẽ đập tới. Gas hoàn toàn biến sắc, vội vã nâng lên hai tay, ngưng tụ ra một đạo dày đặc tâm năng lượng, chống đối lưu tinh truy công kích, hàm răng cắn đến khênh khách vọng, đây là chính ta ngưng tụ ra bự ta làm sao có khả năng sẽ để ngươi thương tổn ta. Lão Son thừa dịp Gas chống đối Lưu Tinh truy khe hở, thân thể đột nhiên xuất hiện sau lưng Gas, bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào Gas trên ngực. Gas tại chỗ bị đạp bay đi ra ngoài, dường như giống như diều đất dây, thẳng tắp nện ở phương xa trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu, nửa ngày không thể bỏ lên. "Này, Gas, ngươi đang làm cái gì?" Elet bay người lên, rơi vào hố sâu bên cạnh, nhìn chật chằm vào Gas, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. "Elet." Gas đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy mê man, hiển nhiên còn không tự vừa nãy trọng kích bên trong hoán lại đây. Ngươi chính là cái gì mới trở thành vũ trụ đệ nhất? Nói nghe một chút." Hệ Hẻlẹt một cái nắm gas cái cổ, đem hắn từ trong hầm nhấc tới, nhấc lên, tức giận hỏi, giọng nói mang vẻ chỉ tiết mài sắt không nên kim vẫn nộ. "Vì, vì để cho hỉ tợ bộ tộc trở thành vũ trụ đệ nhất tổ chức?" Gas khó khăn trả lời, cái cổ bị nắm đến thở không nổi. "Không sai. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ngươi nhất định phải làm cái gì?" Hẻlẹt lại lần nữa truy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. "Giết. Giết chết người xả ra." Gas cắn răng nói, trong ánh mắt lén qua một tia tàn nhẫn. "Không đúng." Hệ Lẹp đột nhiên lắc đầu, lớn tiếng sửa lại, ngươi muốn giết chết chính là Fer Yệ Dạ. Giết chết người xài dạ, có điều là một cái trong đó quá trình. Ngươi đừng quên, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lật đổ Fer Hệ Dạ thống trị. Lao son lúc này cũng bay tới, nhìn thấy hệ Lẹp như vậy bức bách ra, trong lúc nhất thời có chút không nói gì, "Này, ta nói ngươi, không có cần thiết như thế miễn cưỡng ăn chứ. Muốn cùng chúng ta đánh, bất cứ lúc nào cũng có thể, chúng ta tiếp tới cùng, nhưng dùng phương thức này bức bách lời mình, hơi bị quá mức phân." Câm miệng, người xài dạ. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân về là Cẩm Tức Lawson, lại trầm giọng nói, "Gắt không có lần sau, đây là hắn cơ hội cuối cùng." "Có ý gì?" Lao Son mặt người, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Gắt trên người đột nhiên hiện ra một luồng so với trước càng mạnh mẽ hơn màu đỏ tím năng lượng, năng lượng cuồng bạo mà nó rực, chu vi mặt đất cũng bắt đầu giận lực. Nhưng mà kỳ quái chính là, gắt mặt nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dàn mua, tóc cũng bắt đầu trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bại, rồi lại mang theo vẻ điên cuồng. Hắn đây là đang thiêu đốt tính mạng của chính mình, đổi lấy năng lượng mạnh mẽ. Son gỗ cũ rất nhanh sẽ phán ra được, không nhịn được lắc lắc đầu. Hà Tất chấp nhất như vậy chứ? Vì cái gọi là vũ trụ số 1, liền mệnh cũng không muốn. Nếu ta nói, trực tiếp đem hắn giết chết là được, vì cái kia sức lực làm gì? Bở rồ lì uống một hớp nước, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy không rõ. "Ngươi, ngươi khuôn mặt này là xảy ra chuyện gì?" Lao Son ngạc nhiên mà nhìn Gas dàn mua mặt, trong lòng lại có một tia không đành lòng. Gas không hề trả lời, trên người năng lượng càng cường thịnh, đột nhiên cách không đưa tay, một luồng sức mạnh to lớn tác dụng tại trên người Lao Son. Lao Son thân thể nhất thời không khống chế địa hướng về Gas bay đi, cái cổ như là bị một con bàn tay lớn vô hình nắm lấy. Đau đến hắn nghiến răng trợn mắt, lộ ra thần sắc thấu khổ. "Ta muốn bặn gãy cổ của ngươi." "Ngươi ngươi vì là vừa nãy hành động trả giá thật lớn." Gắt cười gần, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Lao Son liều mạng dãy rủa, đột nhiên triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chốc mắt xuất hiện sau lưng Gas, nắm đấm nung tụ năng lượng, mạnh mẽ đập về phía Gas phía sau lưng. Có điều Gas tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần, đột nhiên xoay người, một quyền đánh vào Lao Son trên mặt. Lao Son cảm giác mình mũi đều sắp bị đánh lệch, máu tươi chảy ròng, thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên đất. Ở lại Lao Son vừa định bò lên, lại phát hiện Gat thân hình loạng một cái, dĩ nhiên xuất hiện sau lưng chính mình, hai tay nắm lấy bờ vai của hắn, đột nhiên về phía sau vùng một cái. Ầm ầm ầm. Lão Son thân thể dường như giễu đất dây, và nát một gốc cây lại một cây đại thụ, cuối cùng đập ầm ầm cùng một khối trên tảng đá lớn, đã tảng trong nháy mắt vỡ vụn. Gắt lại là hơi vung tay, quanh thân năng lượng ngưng tụ thành một đạo to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy dường như cự thú giống như bao phủ đến, đem lão Son cuốn lên trên không, không ngừng xoay tròn, dường như muốn đem hắn thân thể xé rách. Ngươi đừng muốn chạy trốn thoát. Gắt hai tay ngưng tụ năng lượng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ tím lưu quang, lưu quang càng ngày càng to. Mang theo khí tức kinh khủng, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Không Trung Lao Son. Lão Son ở lốc xoáy bên trong liều mạng dãy rủa, nhìn thấy phóng tới Lưu Quang, vội vàng ngưng tụ toàn thân năng lượng, mạnh mẽ từ lốc xoáy bên trong tránh ra, hướng về bên cạnh né tránh. Màu đỏ tím lưu quang sát ngực của hắn bay qua, xông lên phía chân trời, cuối cùng ở phía xa độ tung, hình thành một đóa to lớn đám mây hình ấm. Kịch liệt năng lượng sóng xung kích bao phủ ra, Lão Son đột nhiên không kịp chuẩn bị bị sóng đánh đến, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, xem giống như diều đất dây từ không trung thẳng tắp dây dù. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên lên, lão son đập đầm ầm trên mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái hố nông. Đá vụn tung tóe, lão son rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên rơi không nhẹ. Xem đi, chỉ cần hắn muốn làm, vẫn là có thể làm được. Hệ Lẹt đứng ở đằng xa, nhìn tình cảnh này, trên mặt làm nổi lên nụ cười đặc ý, trong giọng nói tràn đầy chắc chắc. Mã kỳ vẻ mặt nhưng càng nghiêm nghị, lông mày chăm chú nhíu lại, trầm mặc một lát sau thấp giọng nói, "Thắng cố nhiên được, nhưng ngươi không cảm thấy cho hắn dáng vẻ không đúng lắm sao?" Vừa dứt lời, giữa trường thế cuộc đột nhiên biến. Gắt thân hình như điện, trong nháy mắt vọt tới Lao Son trước mặt, một cái bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên thật cao, trong cổ họng phát sinh cản rỡ cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy tàn phá vui vẻ. Ngay lập tức, hắn tay trái ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tím năng lượng, hóa thành to lớn quyền ảnh, bay về Lao Son gỏ má mạnh mẽ đè xuống. Lao Son liền cơ hội phản kháng đều không có, bị cú đấm này đánh cho bay ngược ra ngoài, thân thể trên mặt đất sượt ra một đạo thật dài khe. Bùi bằng tung bay, ven đường hòn đá đều bị đụng phải nát tan. Ha ha, ha, ha. Gắt rơi trên mặt đất, xoay eo cười lớn không ngừng, ánh mắt kinh bị quét về phía ngã xuống đất Lao Son. Phàn Phật đang thưởng thức con ngồi chất vấn. Hắn nhìn qua giả yếu rất nhiều, khí tức cũng bất ổn. Hoa nhìn chằm chằm hắn mặt, trầm giọng nói rằng: "Không cần lo lắng, sức mạnh của hắn có thể không suy giảm." Hệ lại khoát tay háo một cái, một mặt thờ ơ khẽ cười nói: "Không chỉ có không giảm, trái lại so với trước càng mạnh hơn. Đây mới là ta muốn hiệu quả." Ao ào, ào ào. Lao Son chống đất, khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, ngực chập trùng kịt liệt, hô hấp hổ hổ. Cách đó không xa, Son gỗ Cù Yên lặng nhìn thế giới này chính mình, lông mày cau lại, không nói gì. Bỡ dụ lỳ thì lại còn ở bên cạnh ôm hồng thủy thùng uống nước, rầm rầm mấy lần. Một thùng nước lớn liền thấy đấy, phảng phất giữa trường ác chiến không có quan hệ gì với hắn. Người thân thể cùng sức mạnh đã mất cân bằng, mạnh mẽ thôi thúc chỉ có thể phản vệ chính mình. Lao Son đứng vững thân hình, quay đầu nhìn về phía Gas, âm thanh mang theo vài phần lợi bại, vẫn như cũ kiên định. Mất cân bằng. Gas một tiếng cười gằn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, ta sức mạnh ở trong thân thể được tăng hoa. Dứt tiếng, Gas đột nhiên bay lên một cước, mũi chân mang theo ác liệt kinh phòng, mạnh mẽ đá vào Lao Son trên cằm. Lão Son bị nảy một cước đạp đến trong nháy mắt lên không, thân thể ở giữa không trung cái té ngã. Có điều Lão Son nhanh cấp tốc điều chỉnh tư thái. Quân thân nổi lên màu lam nhạt vỏ sáng, từ không trung đắp xuống, nằm đấm nắm chặt, nhắm ngay gắt ngược ném tới. Gắt thấy thế, cũng nắm chặt song quyền, màu đỏ tím năng lượng ở trên nắm tay ngưng tụ, hóa thành hai cái so với hắn thân thể còn đại quyển ảnh, nếp miệng nở nụ cười, đón lao son sông lên trên. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, năng lượng va chạm tiếng nổ vang rền phảng phất ngay ở bên hai. Nhưng mà, ngay ở hai người sắp va vào trong ngay mắt, một đạo màu vàng lưu quang đột nhiên từ đằng xa phóng lên trời, dường như cắt giá hắc ám kiếm, tinh chuẩn điệu từ giữa hai người xuyên qua, mạnh mẽ đánh gãy cuộc tỉ thí này. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Theo bản năng mà hướng về lưu quang khởi nguồn nơi nhìn lại, chỉ thấy gỡ dạng Ngộ Lạc trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân vẩn quanh năng lượng màu và nóng, ánh mắt sắc bén như ứng hiển nhiên vừa nãy đạo kia lưu quang chính là hắn phong thích. Gỡ dạng Ngộ Lạc. Lão Son nhìn thấy hắn, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dâng lên một tia mừng rỡ. Thật, đồ đáng chết, lại đi ra vướng mật. Hệ Lẹt nhìn thấy gỡ dạng Ngộ Lạc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, nhếch răng mắng. Gỡ dạng Ngộ Lạc không để ý đến Hệ lẹ, thân hình loạng một cái, hóa thành một vệt kim quang tới Lão Son trước mặt, giơ tay chính là một quyền, càng trực tiếp đem Lão Son từ không trung đánh xuống đi. Lão Son lại lần nữa đập xuống đất, vung lên đẩy trời bụi bặm, hố lại thâm sâu mấy phần. Gắt đứng tại chỗ, nhìn biến cố bất tình lình, triệt để sửng suốt. Đây là giúp mình, vẫn là giúp cái kia người xải dạ. Ha ha ha. Xem ra hắn đối với người xải dạ cừu hận còn không biến mất. Lẹt lẹt thấy thế, trong nháy mắt phản ứng lại, điên cuồng cười to nói, "Được. Gỡ Giả Ngộ Lạc, người rất sáng suốt. Chỉ cần người đem người xải dạ nên thịt, ta có thể lại thuê ngươi vì chúng ta công tác, đãi ngộ tăng gấp đôi." Ai biết, Gỡ Ngộ Lạc nhưng rơi vào Lao Son bên người, đưa tay đem hắn đỡ lên đến, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, ta ở trong mơ nghe đội phụ thân ngươi hổ thành, hắn hy vọng ta có thể làm hiện tại chuyện nên làm, bú đắp quá khứ sai lầm. Lao Son. Lao Son nhìn gở ra ngộ lạ, nhất thời nể lời. Ngươi muốn đánh ra liền trực tiếp lên a, đánh ta làm gì? Chương 202, gắt cuối cùng dãy rựa, chương 202, gắt cuối cùng dãy rựa. Ngươi đồng ý đem hy vọng ký thác ở ta về sức mạnh sao? Gở ra ngộ lạ lại hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Lao Son bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Gắt rốt cục phản ứng lại, thân hình loạng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người ngay phía trên. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn họ, ánh mắt băng lạnh, muốn dở cho gian. Không cửa. Gỡ Giáng Lộ lạ lập tức hai tay cũng cùng nhau, năng lượng màu vàng nóng ở lòng bàn tay hội tụ, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Ta đi kiểm chế gas, ngươi thừa cơ hội này tích trữ đủ để đánh bại sức mạnh của hắn, nhất định phải nhanh. Lao son quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh sao. Phiền phức ngươi. Gỡ Giáng Lộ lại gật đầu, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến cách đó không xa gò núi trên, tiếp tục ngưng tụ năng lượng, hào quang màu vàng nóng đem toàn bộ gò núi đều bao phủ trong đó. Đường thực hiện được. Gắt hiển nhiên nhìn thấu hai người kế hoạch, nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, trực tiếp hướng về gỡ ra ngộ lạ phong đi, muốn đánh gãy hắn tụ lực. Lao Son quanh thân đột nhiên phóng ra dường như ngôi sao giống như hào quang màu ánh, sợi tóc màu đen không gió mà bay, trong nháy mắt che ở Gắt trước mặt, ngữ khí kiên định, đối thủ của người là ta. Gắt thấy thế, không chút do dự mà vung ra một quyền, màu đỏ tím quyền ảnh lấy tốc độ cực nhanh đập về phía Lao Son. Lao Son hai tay giao nhau che ở trước ngực, quyền ảnh nện ở Lao Son trên cánh tay. Lực kích cực lớn để Lao Son cánh tay tê dại, vẫn như cũ cắn kiên trì, đồng thời bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào Gắt bụng. Gắt bị đạp đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tức giận đến mày răng, quanh thân năng lượng trong nháy mắt tăng vọt, đột nhiên gia tăng sức mạnh, nắm đấm lại lần nữa đập về phía Lao Son. Lao Son chung quy không địch lại, bị cú đấm này đập trung ngực, lại lần nữa từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, mặt đất nước ra mạng nện giống như hoa văn. Gắt lại không chịu bỏ qua, hai chân ngưng tụ lại màu đỏ tím năng lượng, hóa thành to lớn bàn chân, quay về Lao Son thân thể mạnh mẽ xuống. Lao Son bị dẫm đến sâu sắc khảm nạm trên mặt đất bên trong, khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt ủ rủ. Có điều Gắt ngực cũng bị lao son vừa nãy phản kích chấn thương máu tươi dòng dòng mà ra lụ đỏ hắn quần áo hai người càng là lưỡng bại câu thương gắt xoa xoa ngực ánh mắt lập tức chuyển hướng gò núi trên g vợ ra ngỗ lạ sắc mặt đột nhiên biến chỉ thấy vở già ngỗ lạ hai tay trong lúc đó năng lượng màu vàng nóng đã ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng ánh sáng chói mắt sóng năng lượng đủ để lay động toàn bộ hành tinh cái kia đó là cái gì cái tên này lại còn có như thế cường sức mạnh các con người co giúp nhanh không dám tin tưởng địa hồ lập tức trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tím đạn năng lượng không chút do dự mà hướng về Gở Giả Ngộ Lạc và tới, muốn đánh gãy hắn. Đã năng lượng gào thét nhắm phía Gở Giả Ngộ Lạc, nhưng đang tiếp xúc đến bên người hắn ánh sáng trong đáy mắt, bị một tầng trong suốt tấm chắn cản lại. Tấm chắn nổi lên nhàn nhạt lang quang, chính là Lao Son vừa nãy thừa dịp ga không chú ý, viễn chỉnh vì là Gở Giả Ngộ Lạc trồng lên lòng phòng hộ. Gắt lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía Lao Son, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngươi lại còn ẩn dấu một tay. Mọi người chúng ta đều không hề từ bỏ chiến thắng niềm tin của ngươi, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể thắng quá mọi người chúng ta sao? Lao Son từ trên mặt đất bò lên, lau lau khóe miệng vết máu, cười hi Trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, Gắt hoàn toàn bị làm tức giận, trong tay màu đỏ tím đạn năng lượng dường như trời mưa giống như hướng về Lao Son vào tới, lấp nhá liếp nhít, đem lão Son bóng người hoàn toàn bao trùm. Lao Son trong nháy mắt bị đạn năng lượng nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến, khí tức càng ngày càng yếu. Không được, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ được, hiện tại vẫn chưa thể phóng ra. Gỡ giả ngộ là nhìn Lao Son thảm trạng, sắc mặt thay đổi lại biến, hai tay năng lượng quả cầu ánh sáng nhưng vẫn còn tiếp tục bành trướng, hiện nhiên còn chưa tới trạng thái tốt nhất. Người xong đời, không ai có thể cứu ngươi. Gắt lườm tay, nhìn thoi tóp Lao Son, cười lạnh một tiếng ra vậy thì đánh chết ngươi, nuột ngươi hoàn toàn biến mất. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Vegeta đột nhiên từ mặt bên vào tới, quanh thân bao khởi năng lượng mạnh mẽ, một đầu mạnh mẽ đánh vào gas trên lưng. Gas không hề phong bị, bị đụng phải một cái lão đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. "Này, gỡ già ngộ lạ, vẫn chưa thể phóng ra sao?" Vegeta xoay người, quay về gò núi trên gỡ già ngộ lạ quát lên, "Không thể liền mau mau tụ lực, ta đến giúp ngươi chống đỡ." Vegeta. Gỡ ngộ lạ sở, không nghĩ đến hắn lại đột nhiên ra tay giúp đỡ. "Gầy chúng ta đi giúp Gas." Ma Kỳ thế, lập tức nói với Hoa Hai người thân hình loạng một cái, cấp tốc hướng về vợ gế tạ vào tới, muốn vây công hắn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Mộ Nhại Tổ đưa ra hai tay, vẻ mặt lạnh lùng, lực khí kiên định, các ngươi đừng hòng đi qua. Này, lao giả, ngươi lao ra có thể làm gì? Ma Kỳ trên giới đánh giá Mộ Nhại Tổ, kinh bị nợn độ người, còn không bằng để cái kia hai cái phân thân lại đây, bao nhiêu còn có thể khởi điểm tác dụng. Ngươi cái này sư giả, đừng ở chỗ này vướng bận. Mộ Nhại Tổ không có phản bác chỉ là hai tay vung về phía trước một cái, một đoàn màu xanh nhạt vô hình năng lượng lặng yên quyết tán, trong nháy mắt bao trùm ở Mạc Kỳ cùng quả trên người. Hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cấp tốc trở nên mê ly, một trận mảnh liệt buồn ngủ kéo tới, cũng lại duy trì không được phi hành tư thái, từ không chung rơi xuống, nằm trên đất ngủ say như chết lên, thậm chí còn đánh tới tiểu khó khẻ. Thuật thôi miên là ta duy nhất đem ra được bản lĩnh sở trường, đối phó các ngươi, đầy đủ. Một lại tổ thu hồi năng lượng, quay về gò núi trên gỡ ra ngổ lạc cười cợt, lớn tiếng hỏi, "Còn chưa tốt sao?" "Được rồi." Năng lượng đã tích trữ xong xuôi, đủ để vượt qua hắn từ hạ. Gở Giang Ngộ lại trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hai tay quả cầu ánh sáng màu vàng ngóng tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ha ha ha, muốn phóng ra? Không dễ như vậy. Hệ Lặc đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ vào Gở Giang Ngộ là vị trí hồ, "Ngươi xem một chút ngươi vị trí hiện tại. Ở nơi đó phóng ra, toàn bộ hành tinh đều sẽ bị ngươi phá hủy. Ngươi dám không?" Đang lúc này, Lão Son đột nhiên mở hai mắt ra, mái tóc màu trắng bạc không gió mà bay, nguyên thân năng lượng trong nháy mắt tăng vọt. Một cái to lớn màu trắng bạc bóng mờ từ trên thân Lão Son tái hiện ra, lên đến mấy chục tỏa ra dường như ngôi sao giống như hào quang lóe ánh. Bóng mờ rũ ra bàn tay khổng lồ, đem còn ở ngây người Gas nắm trong tay. "Thả ta ra. Người cái này quái vật." Gas ở bóng mở trong tay liều mạng giãy giụa, màu đỏ tím năng lượng điên cuồn súc kích, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát bóng mở ràng buộc. "Tôi nha nha. Đó là cái gì? Là ngưng thần hóa hình sao? Lại có thể đem năng lượng cụ tượng hóa thành thực thể." Son gỗ củ trường lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được tiến đến bờ rỗ Lý bên người, nhỏ giọng th thì. "Lão Son không bóng mờ, đột nhiên hơi dùng sức, đem Gas cao cao ném trên không, âm thanh truyền khắp toàn trường, gợi Chính là hiện tại Gỡ Rạng Ngộ Lạ lập tức điều chỉnh tư thế, hai tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhắm ngay trên không gas. Ngay ở g Rạng Ngộ Lạ chuẩn bị phóng ra lúc, con mắt đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt, để hắn không nhịn được nhíu chặt lông mày. Đáng ghét. Trước cùng gas lúc chiến đấu, trên mắt thương vẫn chưa hoàn toàn được, hiện tại căn bản không có cách nào tinh chuẩn nhắm vào. Nhắm vào sự tình giao cho ta đi, g Rạng Ngộ Lạ. Một cái máy móc âm thanh đột nhiên vang lên, là hắn đeo chí năng kính mắt ổn định. Ổn định. Ngộ Lạ sững lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn suýt chút nữa đã quên, kính mắt còn có phụ trợ nhắm vào công năng. Năng lượng tháo góc độ lên trên nữa đều một điểm. Đúng, chính là chỗ đó. Tôn Nghiệu âm thanh bình tĩnh mà tinh chuẩn, khóa chặt mục tiêu xong xuôi, phóng ra. Một đạo năng lượng màu vàng nóng cổ sáng từ gở rã ngộ lại trong tay bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp nhằm phía trên không gas. Gas ở giữa không trung, nhìn đạo này đủ để hủy diệt tất cả con sáng, con người đột nhiên co rút lại, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền dây rủa khí lực đều không còn. Không, ta không thể liền như thế chết rồi. Ầm Kinh thiên động địa nổ vang, vang vọng mây xanh, màu vàng cổ sáng trong nháy mắt thôn bóng người, tia sáng chói mắt rọi sáng toàn bộ bầu trời. Liên ánh sáng của mặt trời đều bị che lấp, mạnh mẽ sóng xung kích giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, lão son cùng vợ gệ tạ bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau. Gỡ dạ ngột lạ vội vã đưa tay ra, đem hai người kéo, mới không để bọn họ bị thổi bay. Trên mặt đất, Mã Kỳ cùng gã bị này cố mãnh liệt sóng năng lượng thức tỉnh, xoa xoa lim dim con mắt, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy làm sao đột nhiên ngủ? Gắt đây, hắn đánh thẳng sao? Mã Kỳ đứng lên, nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy gã bóng người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Thành công rồi sao? Vợ cũng nhìn về phía trên không trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi. "Hừ, đánh chúng rồi, cũng không có vấn đề." Lão Son thu hồi bóng mở, xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra vẻ hoải nhưng nụ cười vui mừng. "Ào ào ào." Gỡ Giả Ngộ Lạc buông cánh tay xuống, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, lực chập trùng tích liệt. Vừa nãy cái kia một chiêu tiêu hao hết hắn sở hữu năng lượng, hào quang màu vàng nóng cũng từ quanh người hắn rút đi, sắc mặt trở nên trắng xám. Ngay lập tức, Gỡ Giả Ngộ Lạc hướng về phương xa nhìn tới, chỉ thấy một bóng người từ trời cao nhanh chóng rơi đập ầm ở phía xa bên trong ngọn núi lớn, gây nên đất trời đá vụn. Mạc Kỷ nhìn thấy bóng người kia, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức hướng về núi lớn phương hướng phóng đi, tọa cũng theo sát phía sau. "Làm tốt lắm, Gỡ Già Ngộ lạ. Lao Son đi tới Gỡ Già Ngộ lạ bên người, vô vô bờ vai của hắn, cười nói: "Xin lỗi, trước bởi vì cử hận, cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức." Gỡ Già Ngộ Lạc buông xuống đầu, trong giọng nói mang theo hối nãy: "Hừ, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Thắng là tốt rồi." Vừa ghệ tạ hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng nhưng hơi dương lên. "Ha Lao Son theo sáng lãng nở nụ cười. Giữa trường bầu không khí căng thẳng rốt cục tiêu tan. Vậy thì đánh xong bờrỗ thì thả xuống không thùng nước hướng về giữa trường nhìn một chút gãi gãi đầu không đúng người kia không đúng lắm son gỗ cũống cằm, tao mày trong ánh mắt mang theo một tiếng nghi ngờ thế là là ở chỗ nào vợộ đi sương sở theo son gỗ củ ánh mắt nhìn lại không phát hiện gì thường ta nói chính là gas son gỗ cụ giải thích ta có thể cảm giác được trên người hắn còn lưu lại năng lượng rất mạnh mẽ Tuy rằng rất yếu đất nhưng tuyệt đối chưa hề hoàn toàn tiêu tan hắn khả năng còn chưa có chết vẫn là ta đi cho trực tiếp đem hắn giải quyết đi bờrỗ lì xoa xoa nằm đấm Quân thân nổi lên nhàn nhạt năng lượng màu xanh lục, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sớm một chút đánh xong, chúng ta cũng thật đi thu thập cái kia gọi dạ mạt ra hỏa. Chờ chút đã đi." Son gỗ cũ kéo hắn, bất đắc dĩ than thở, "Thịt trước nói rồi, không tới thời khắc mấu chốt, không cho chúng ta ra tay. Dù sao đây là người của thế giới này chính mình chiến đấu, chúng ta không thể quá nhiều can thiệp. Cái kia His, hai người chúng ta coi như hợp thể, cũng đánh không lại hắn sao?" Bờ rồ lỉ tiến đến Son gỗ cũ bên người, hạ thấp giọng hỏi, trong đôi mắt mang theo mấy phần không tâm lòng. "Có chút độ khó." Son gỗ cũ sờ sờ cằm, nói, "Thịt phi thường mạnh mẽ." thực lực của chúng ta bây giờ, còn kém xa. Xem ra còn phải cố gắng tu luyện mới được. Bợ Jô Ly nét miệng nở nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, chờ giải quyết dạ mặt sự, sau khi trở về ta nhất định phải ăn nhiều một chút đồ vật, tranh thủ đem thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Son Gỗ Cụ. Son Gỗ Cụ nhìn vẻ mặt thật lòng bợ Jô Ly, không nhịn được che mặt, tiến lặng xoa xoa thái dương hãn. Hợp ngươi tăng cao thực lực bí quyết chính là ăn nhiều một chút. Nói cho cùng, hay là chúng ta tu luyện không đủ a. Cách đó không xa lão Son cũng thở dài, nhìn mình hai tay khẽ run, chiến đấu mới vừa rồi hầu như tiêu hao hết hắn thể lực. Ta cũng không tiếp tục muốn thắng được chật vật như vậy. Vợ Gệ tạ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy không chịu thua của cường, ta muốn tiếp tục tu luyện, lần sau nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Ta cũng sẽ không dễ dàng bại bởi ngươi. Lao Son cười hì hì, vỗ vỗ vợ Gệ tạ bay. Giữa hai người cạnh tranh cảm trong nháy mắt kéo đầy. Đang lúc này, Gỡ Giả ngộ là đột nhiên hai chân mềm nhũn, từng tầng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngay lập tức lại liên tục ho ra vài khẩu, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Ngươi thế nào? Vẫn tốt chứ? Lao Son liền vội vàng tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn đỡ lên đến, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Ha, ta không có chuyện gì." Gở Giả Ngộ là lau lau khóe miệng vết máu, gắng gượng muốn đứng thẳng người, có thể hai chân vẫn như cũ ở khẽ run. "Vừa nãy chiêu kia đối với người thân thể gánh nặng rất nặng chứ?" Vừa ghệ tạ cau mày hỏi, hắn có thể cảm giác được Gở Giả Ngộ là khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. "Đúng, cái kia vốn là lấy tiêu hao sinh mệnh để đánh đổi chiêu số." Gở Giả Ngộ lạ không có ẩn dấu, cười khổ gật, gật đầu, chỉ sợ ta tuổi tọ, lại rút ngắn không ít. "Tuổi tọ?" Lao Son sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới còn có tầng này ân tình. Ta hiện tại chỉ có thể sống 3 năm." Gỡ Rạc Ngộ Lạ buông xuống mi mắt, âm thanh chấm thấp, lúc trước vì thu được vũ trụ đệ nhất sức mạnh, ta cùng rồng thần ký kết khế ước. Sức mạnh càng mạnh, tuổi thọ đã tiêu hao càng nhanh. "Ngươi, ngươi thật là đủ sầm bậy." Lão Son không còn gì để nói, không nghĩ đến Gỡ Rạc Ngộ Lạ vì báo thủ, dĩ nhiên trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nói cách khác, gắt tiên kia, cũng là dùng phương thức giống nhau thu được sức mạnh. Vợ lệ lại đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chỉ sợ là, chỉ là không biết hắn tuổi thọ rút ngắn bao nhiêu. Gỡ Rạc Ngộ Lạ lật trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Gỡ Rạc Ngộ Lạ Để ta nhìn người thương. Mỗn mại tổ cất bước đi tới, khắp khuôn mặt là đau lòng, không chờ Gỡ Dạ Ngộ lạ trả lời, liền nâng lên hai tay, nhắm ngay hắn thân thể. Gỡ Dạ Ngộ lạ quay về Mỗn mại tổ lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, không có từ chối. Mỗn mại tổ nhắm hai mắt lại, thử nghiệm điều động trong cơ thể trị liệu năng lượng. Một giây sau, Mỗn mại tổ đột nhiên trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng điệu nhìn mình hai tay. Một luồng so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tinh khiết năng lượng, đang từ hắn lòng bàn tay chậm rãi tràn ra. Làm sao? Có phải là ngươi vừa nãy dùng thuật thôi miên, tiêu hao quá nhiều khí lực, không có cách nào trị cho hắn? Lao Son nhìn thấy hắn vẻ mặt, liền vội vàng hỏi: "Không có chuyện gì, Mộ Nhại Tổ, chúng ta chậm rãi khôi phục là tốt rồi, không cần miễn cưỡng." Gỡ Giả Ngộ lại cho rằng Mộ Nhại Tổ năng lượng không đủ, vội vã chấn ăn nói: "Không phải, ta cảm giác, ta bây giờ có thể nhờ người thể lực hoàn toàn khôi phục." Mộ Nhại Tổ vừa mừng vừa sợ, hai tay đột nhiên vung lên, cái kia cố tinh khiết trị liệu năng lượng trong nháy mắt bao trùm tại trên người Gỡ Giả Ngộ lại. Gỡ Giả Ngộ lại chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo toàn thân lan tràn, ra, nguyên bản khô cạn thể lực cấp tốc rồi giàu, vết thương trên người cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại. Gỗ rẳng ngộ là đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, hoạt động một chút tứ chi, vui mừng hô, thật sự được rồi. Ta cảm giác so với trước còn muốn có sức mạnh. Mộ Nhại Tổ không có dừng lại, lại phân biệt đem trị liệu năng lượng chuyển vào Lao Son cùng vợ gệ tại trong cơ thể. Hai người chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, trước chiến đấu lưu lại vẻ phải cùng đau sót trong nháy mắt biến mất, thể lực trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không nghĩ tới ta cái này xương rẳng, đến ở độ tuổi này, khả năng chữa trị lại còn có thể tăng cấp. Một Nhại Tổ cười đến càng sán lạn, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, nhất định là khoảng thời gian này liên tục sử dụng thuật trị liệu, mới bất ngờ đột phá bình cảnh. Quá tuyệt, Lao gia tử. Lao son tự đáy lòng mà vì là môn hải tổ cảm thấy cao hứng. Sớm biết như vậy, trước lúc chiến đấu nên sớm một chút dùng, cũng không cần đánh cho chặt vật như vậy. Môn hải tổ cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Ha ha, bây giờ nói những này cũng không ý nghĩa, sau đó có rất nhiều cơ hội dùng. Lao son cười vung vung tay. Hừ, dám cho vũ trụ số 1, tất cả đều là lừa người. Cách đó không xa hệ lệch nhìn tình cảnh này, chán nổi gân xanh lên, trong lòng tức giận bất bình, ta lại tin cái kia long chuyện ma quỷ, thật là khờ dấu. Một chiếc mầu trắng bạc phi thuyền vũ trụ từ đằng xa bay tới. Vững vàng mà trôi nổi ở hệ lẹp đỉnh đầu. Mở cửa ra, mau chóng rời đi nơi này. Ệ lẹp bay về người trên phi thuyền hô to, đồng thời bay lên trời, liền muốn hướng về phi thuyền bay đi. Hắn đã không muốn lại lưu lại nơi này cái thị phi khu vực. Vợ lệ tạm mắt sắc, lập tức phát hiện muốn chạy trốn ệ lẹp, nói khẽ với Lao Son nói rằng, "Này, tên kia dự định chính mình một người chạy." "Này, ệ lẹp." Lao Son cũng hướng về ệ lẹp hô, "Ngươi định đem huynh đệ của người ga sở lại chỗ này sao?" Liền như thế mặc kệ hắn, câm miệng. "Ta không có thời gian với các ngươi phí lời." Hẻ lẹt quay đầu lại Trừng lao Son một ánh mắt, trên mặt đột nhiên nẽ qua một vẻ bối rối, ngược lại gắt hắn rất nhanh sẽ. Hệ lẹt lời nói còn chưa nói hết, một đạo màu đỏ tím năng lượng đột nhiên từ đằng xa phóng tới, tốc độ nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, trực tiếp xuyên qua Mộ Nhại Tổ trái tim. Mộ Nhại Tổ thân thể đột nhiên cứng đờ, khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên không trung xẹt qua một đường vàng cùng, đập ầm ầm ở phía dưới trên mặt đất, bụi bằng tung bay. Vợ giả ngộ là con người đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt, gào thét nhắm phía Mộ Nhại Tổ, Mộ Nhại Son cùng vợ lệ cũng lập tức cảnh giác lên, theo năng lượng phóng tới phương hướng nhìn lại, Chỉ thấy Gas trôi nổi ở giữa không trùng, sắc mặt dữ tợn, làn da khô quắc đến dường như zombie, trên người bắp thịt thậm chí đang không ngừng bốc ra, dáng vẻ khủng bố đến cực điểm. Gas, người sao lại thế? Lao son kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao chả có thể sống, hơn nữa biến thành dáng vẻ ấy. Ta nghe thấy, gỡ dạng ngộ lạ. Gas chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn đến dường như giấy ráp ma sát, ngươi nói ngươi sẽ không lại báo thủ. Gỡ dạng ngộ lạ ôm mộ lại tổ, ngẩng đầu nhìn hướng về Gas, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đều đến vào lúc này, còn có thể nói ra như thế ấu lời nói. Gas đắc nụ cười chỉ chỉ toi tót mùa lại tổ, ngươi xem, đây chính là ngươi từ bỏ báo thủ hạ chẳng." Vợ Gà ngộ lạ trên trán nổ lên vài gốc cơn xanh, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Vợ Gà Tạ giận tím mặt, quanh thân trong nháy mắt phóng ra màu đỏ tím ánh sáng, trực tiếp mở ra bản năng vô cực hình thái. Lao Son cũng không cam lòng như thế, quanh thân nổi lên màu lam nhạt vẫn sáng, bản năng vô cực khí tức tràn ngập ra. Hai người đồng thời hướng về Gas phóng đi, năm mang theo sức mạnh không nào hàng, quay về hai người không tay lên, một mạnh mẽ màu đỏ tím năng lượng trong nháy mắt bao trùm trụ chủ Lao Son cùng Vợ Ngay lập tức, hai tay hắn đột nhiên sờ một cái. Lao Son cùng vợ gệ tạ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, đầu không bị khống chế địa động vào nhau. Nặng nghề tiếng va chạm vang lên lên, hai người mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Gắt thân hình loán một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người ngay phía trên, nâng lên chân to mạnh mẽ ở dưới. Lao Son cùng vợ gệ tạ bị đạp đến dường như diều đứt dây, từ không trung rơi dụ. Cũng may hai người phản ứng cấp tốc, ở sắp rơi xuống đất trong nháy mắt điều chỉnh tư thái, quanh thân năng lượng tăng vọt, lại lần nữa phóng lên trời, quay về gắt phát động công kích mãnh liệt. Vợ lệ tạ một cước đạp hướng về gã ngực, lao Son thì lại một quyền đập về phía đầu của hắn. Vợ lệ tạ chân chặt chẽ vững vàng địa đạp chúng Gas, đem hắn đạp lên trên không. Ngay lập tức, lao Son cùng vợ lệ tạ đồng thời ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị phóng thích đại chiêu, giải quyết triệt để Gas. Có điều Gas động tác nhanh hơn bọn họ, hai tay ngưng tụ ra một đoàn to lớn màu đỏ tím quả cầu năng lượng, bay về phía dưới hai người mạnh mẽ đem tới. Lao Son cùng vợ lệ tạ kinh hại đến biến sắc, vội vã nâng lên hai tay chống đối. Nhưng mà, để bọn họ càng giật mình một màn phát sinh. Gas dĩ nhiên trực tiếp từ quả cầu năng lượng bên trong ra, hai chân đồng thời đạp ở mặt của hai người tiến lên. Lao Son cùng vợ gệ tạ lại lần nữa bị gạt ngã trong đất, thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy chục mét, lưu lại hai đạo thật rạch khe, đau nhức toàn thân không ngớt. Gaster không trung hạ xuống, trên mặt thịt lại rơi mất một khối, lộ ra bên trong xương, dáng vẻ càng khủng bố. Nhưng hắn nhưng nết miệng cười khúc khích lên, phản phất không cảm giác được đau đớn. Hắn dĩ nhiên chính mình vọt vào chính mình phóng thích sóng năng lượng bên trong. Lao Son xoa xoa bị đạp đau gò má, nghiến răng nói rằng, hắn hoàn toàn không để ý chính mình chịu đựng thương hại sao. Chương 203: Sung tơ giải giạn năm chồng chất bản năng vô cực âm dương xít. Chương 203: Sung tơ giải giạn chồng chất bản năng vô cực âm dương xít. Quán Hoa Đường, chúng ta căn bản là không phải ở cùng người sống tác chiến." Vợ lệ tạ từ dưới đất bò dậy đến, trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Gắt hiện tại trạng thái, quả thực lại như một bộ nắm giữ thực lực cường đại zombie. "Mộ Nhại Tổ, ngươi không thể chết được." Vợ Giảng nổ lạ quỳ trên mặt đất, chăm chú ôm Mộ Nhại Tổ, âm thanh bi thương, nước mắt theo gỏ má lướt xuống. "Như vậy cũng tốt, vợ Giảng ngộ lạ." Mộ Nhại Tổ khi tức càng ngày càng yếu đất, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe thấy, tính mạng của ta từ lúc 40 năm trước nên kết thúc. "Giữ dục ngươi lờ lên, là ta duy nhất sứ mệnh, hiện tại ngươi đã lớn rồi, không cần ta." Không cái kia sự việc, ngươi không thể đi. Gỡ Giang Ngộ Lạ liền vội vàng lắc đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt, ta còn chưa tốt thật hiếu kính ngươi, ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người? Cảm ta ngươi, Gỡ Giang Ngộ Lạ. Mộ Nhải Tổ ánh mắt dần dần tan dã, khóe miệng lại lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, dài lâu nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, có thể cùng ngươi đồng thời vượt qua, ta rất hạnh phúc. Dứt tiếng, Mộ Nhải Tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống, nhỏ ở Gỡ Giang Ngộ Lạ trên mu bàn tay, mang theo cuối cùng nhịp độ. Chớ nói nữa, ngươi không thể từ bỏ. Ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi chết. Gỡ Giang Ngộ Lạ ôm Mộ Tổ thân thể khốc lớn tiếng gọi. Đáp lại hắn, chỉ có băng lạnh yên tĩnh. Một bên khác, Lao Son còn ở cùng gà trứng phó. Lao Son bay lên một cước, mạnh mẽ đạp trúng gà sắt cánh tay. Lách lạnh tiếng gãy xương vang lên, gắt cánh tay trong nháy mắt biến hình, mặt trên da thịt rơi mất vài khối, gãy vỡ xương đều lộ ra. Có điều gàz lại như không có cảm giác đau đớn như thế, trở tay nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ một quyền nện ở Lao Son ngực. Lao Son bị đánh cho bay ngược ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ, thân cây trong nháy mắt gãy vỡ. Lao Son xoa xoa đau đớn ngực, nghe răng nói thầm, cánh tay đều cắt thành như vậy, tại sao còn có thể sống động? Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Quả thực lại như bị nguyền rủa như thế. Vô Gệ tạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng nghiêm nghị, hắn nhất định là chịu đến vũ trụ đệ nhất sức mạnh nguyền rủa, mới sẽ biến thành bộ này sống không ra sống chết không ra chết dáng vẻ. Rất tốt, tốt vô cùng. Trôi nổi ở phi thuyền cái khác gệ lẹt thấy cảnh này, đột nhiên cất tiếng cười to, quá tuyệt, gắt. Coi như biến thành như vậy, ngươi cũng là vũ trụ mạnh nhất. Giết chết bọn hắn. Ở ngươi tắt thừa trước, vì ta làm điểm cuối cùng cống hiến. Đang lúc này, Ma Kỷ cùng ngọa đằng xa nhanh chóng tới rồi, nhìn thấy Gas dáng dấp, Ma sắc mặt đột nhiên biến, không thể, Pellet Người xem một chút gắt dáng vẻ, hắn đã sắp không chịu được nữa, tuyệt đối không bình thường. Nói, Mã Kỳ xông lên trước, một cái tóm chặt lấy cổ áo, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, chúng ta lần này trước tiên lui lùi, không cần thiết nhất định phải với bọn hắn liều mạng. Gắt mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Câm miệng. Hét lẹt đẩy ra Mã Kỳ, còn trở tay một cái tắt đánh ở trên mặt của nàng, ta không phải đã nói rồi sao? Không có lần sau. Gắt tuổi thọ đã sắp tiêu hao hết, vì trở thành tuyệt đối vũ trụ số 1, trả giá điểm ấy đánh đổi tính là gì? Hoa Liên vội vàng tiến lên, tiếp được bay ngược ra ngoài Mã Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng giận mà không dám nói gì. Chính đem lão son nhấn trên đất đánh ga đột nhiên ngừng lại, động tác cứng đờ quay đầu nhìn về phía Helen, khàn khàn hỏi, "Tuổi thọ tiêu hao hết?" Hiển nhiên, Gắt trước cũng không biết chuyện này. "Helen, ngươi làm sao có thể nói cho hắn cái này?" Mạc Kỳ trong lòng quíqu lên, quay về Helen giận dữ hết. Gắt Lắc Lư thông thả địa đi tới cách đó không xa bên hồ, túi đầu nhìn về phía mặt hồ. Trong hồ nước phản chiếu ra hắn khô quắt dữ tợn mặt, ra thịt bốc ra, xương lộ ra ngoài, rất giống một bộ mục nát zombie. Nhìn dáng vẻ ấy, Gắt Triệt để dại ra ở, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì gắt hệ lại quay về gas hô to trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn mau mau giết chết bọn hắn người tên giác rưi này trước khi chết cũng chỉ có thể làm chút chuyện này gắt đột nhiên bằng đầu trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng cùng phẫn nộ. ta còn chưa muốn chết ta còn không sống đủ người lại làm phiên xuống tên kia cũng sắp đến hệ là còn đang không ngừng tácục trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết hoảng loạn một đạo bóng người màu trắng đột nhiên từ trên trời dá xuống rơi vào mọi người cách đó không xa thân ảnh tia dường như một cái hình người than l quanh thân tỏa ra khí tức lệnh như bằng Không phải Flery Hệ Dạ là ai? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người Phở Y Hệ Dạ. Ồ, cái kia không phải Phở Flery Hệ Dạ sao? Son Gỗ Cụ nhìn người tới, vừa mừng vừa sợ, vội vã lớn tiếng chào hỏi, "Này, Flery Hệ Dạ, ngươi có phải hay không cũng cùng vợ lệ tạ cùng chuột phân tán? Tại sao lại ở chỗ này?" "Flery Hệ Dạ?" Flery Hệ Dạ nhìn trước mắt Son Gỗ củ, lại nhìn một chút cách đó không xa cùng Son Gỗ Cụ giống nhau như lúc lao son, triệt để sử sốt. Tại sao có thể có hai cái Son Gỗ Cụ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Son Gỗ củ, có chuyện gì chốc lát nữa lại nói. Fer Yi Hè Dạ rất nhanh lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén địa quét về phía Gas. Son Gỗ Củ nhìn Fer Yi Hè Dạ phản ứng, đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói với Bợ Rô Ly, "Cái này Fer Yi Hè Dạ, thật giống không phải chúng ta thế giới kia Fer Yi Hè Dạ. Ta cũng cảm thấy không giống." Bợ Rô Ly gật đầu, ngữ khí khẳng định, "Chúng ta thế giới Fer Yi Hè Dạ, nhìn thấy ta đã sớm sợ đến chạy, hắn lại không có chút nào sợ sệt." "Đó cũng là, ha ha ha." Son Gỗ Củ đột nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được nở nụ cười. "Đã lâu không gặp, Gas." trôi nổi ở giữa không trung, Hai tay chắp ở sau lưng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt khinh bị đảo qua gas khô quát thân thể. "A, a, a." Gắt trợn to hai mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện Phở Ý Hế Dạ, triệt để sử sốt, trong cổ họng chỉ phát sinh hàm hồ âm tiết, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ ở giờ khắc này xuất hiện. "Phở Ý Hế Dạ, ngươi vì sao lại ở đây?" Lao son cau mày hỏi, "Nghe nói mấy người các ngươi có chuyện muốn tìm ta." Phở Ý Hế Dạ không để ý đến Lao son, trái lại xoay eo, nheo mắt lại đảo qua mọi người tại đây, lực khí mang theo vài phần lườm biếng, "Là cái gì sự, không ngại nói thẳng." "Ta, ta..." Gắt rốt cục lấy lại tinh thần, lại đột nhiên như là bị đạp cái đôi miêu, đột nhiên cất cao âm thanh gào thét nói, "Ta không phải rất rưởi, Hệ hề nói chính là sai, ta mới là vũ trụ số 1." Gắt quanh thân bùng nổ ra màu đỏ tím năng lượng, cứ việc thân thể đã khô quắc không thể tả, sóng năng lượng vẫn như cũ cuồng bạo. Hắn xem một đầu mắt khống chế giá thú, hướng về Phở Ý Hệ Dạ vọt mạnh quá khứ, năm đấm mang theo xé gió gào thét. Phở Ý Hệ Dạ nhưng liền mí mắt đều không nhúc một hồi, quanh thân trong nháy mắt bao trùm trên một tầng màu tím vân sáng. Vàng đen hình thức trong nháy mắt mở ra. Phở ý Hệ Dạ bóng người một cái, nhanh đến mức hầu như lưu lại ảnh, đưa tay phải ra. Phơ Ý Hệ Dạ móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thấu gạc trái tim. Tình cảnh này phát sinh đến quá nhanh, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hệ Lặc con người đột nhiên co lại, hai tay không tự chủ nắm chặt. Mã Kỵ cùng quả trợn to hai mắt, miệng mở ra đến có thể nhét vào năm đấm. Lão Son cùng vợ lệ tạ càng là đầy mặt khiếp sợ, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Chúng ta cùng gạc đánh lâu như vậy, đem hết toàn lực đều không thể giải quyết triệt để hắn, kết quả Phơ Ý Hệ Dạ chỉ dùng một chiêu liền. thu hồi móng đuốt, ngoắc ngoắc miệng, chậm rãi thành thái độ bình thường. Gạc thân thể cứng ở tại chỗ, màu đỏ tím năng lượng cấp tốc tiêu tan. Ngay lập tức, hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt, phong hóa, cuối cùng hóa thành một đống giải rác bộ xương khô, triệt để không còn ký tức. Phỉ Y Hệ Dạ tiến lên một bước, giơ chân lên, nhẹ nhàng nghiền một cái. Gắt xương sọ trong nháy mắt bị nghiền nát, bột phấn theo gió tung bay. Hẻ Lẹt sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như muốn ra, không tự chủ được mà về phía sau rút lui vài bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Phỉ Y Hệ Dạ thực lực dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. "Hẻ, cho ta phát tin tức, ta thu được." Phỉ người, ánh mắt rơi vào Hẻ Lẹt trên người, nụ cười vẫn như cũ lựa khí nhưng mang theo một tia băng lạnh ta hỏi lại ngươi một lần, tìm ta đến cùng có chuyện gì, à, không phải, ta không tìm ngươi, hệ lẹ hoàng loạn mà vung vung tay, âm thanh đều đang phát run, là ta tính sai, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, chúng ta ngày khác lại nói, tính sai, phờ ý hệ ra một tiếng cười gắn, bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, một giây sau liền Tuấn di đến hệ lẹ trước mặt, gần gối có thể thấy do hắn trong con ngươi hoàng sợ, chẳng lẽ, ngươi là tính toán lợi dụng gas đến giết chết ta, sau đó thay thế được vị trí của ta. Đôi mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, môi run cầm cập, một câu nói đều không nói ra được. Thật là quá đáng tiếc, gân đã biến thành mảnh xương vụn tạc bã. Phở Y Hệ Dạ cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "40 năm trước, ta liền biết ngươi dạ tâm. Có điều khi đó ta không xử trí ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, có thể vì ta quân đoàn làm việc." "Sao? Sao lại thế?" Ngươi đều biết." Hệ lệch trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn coi chính mình kế hoạch thiên ý vô phùng, không nghĩ đến sớm đã bị Phở Y Hệ Dạ nhìn thấu. Ở trong vũ trụ này, ta Phở Y Hệ Dạ không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Fơ Ý Hệ Dạ cười híp mắt nhìn hắn, như là đang đùa bỡn con ngồi, nói thí dụ như, ta còn biết, ngươi là hỷ tờ trong tổ chức yếu nhất một cái, Liên Ma Kỳ cùng bà đều mạnh hơn ngươi. Ai? Ma Kỳ cùng bà đồng thời sử sốt, theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vẫn cho là Hệ Lẹt là hỷ tợ tổ chức hạt nhân, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là yếu nhất. Chu câm miệng. Hệ Lẹt bị đâm trúng chỗ đau, trong nháy mắt giận tím mặt, Liều Lĩnh Địa hướng về Dạ vung ra một quyền. Fơ liền trốn đều chẳng muốn trốn, chỉ là đưa tay ra, nhắm ngay hệ Lẹt đầu. Một đoàn năng lượng màu tím từ Fleur Yihệ dạ lòng bàn tay xì ra, trong nháy mắt bao trùm trụ chủ hệ lệ thân thể. Nương theo một tiếng vang thật lớn, hệ lệ liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị năng lượng triệt để thôn vệ, hóa thành một đống tro bụi, nên chết liền không còn sót lại một chút cạn. Ma Kỷ cùng bà sợ đến run lẩy bẩy, núp ở một bên, liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ hiện tại ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Phở ý hệ dạ không để ý đến bọn họ, mà là đưa mắt nhìn sang lão Son cùng ta, lại đảo qua cách đó không xa Son gỗ cụ cùng bợ con mắt trong nháy mắt lên, hiển nhiên đối với hai cái Son gỗ cụ tình huống hứng thú. Ai nha Thật là có ý tứ, tại sao có thể có hai cái son gỗ củ? Phở Y Hệ Dạ cười hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu kỳ Này, Phở Y Hệ Dạ, ngươi tại sao muốn giết chết Gass? Lao son từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay về Phở Y Hệ Dạ lớn tiếng chất vấn. Thế giới này ngươi, làm sao có chút thánh mẫu tầm A? Bở rổ lì không nhịn được quay đầu nhìn một chút bên người son gỗ củ, nhỏ giọng thầm thì nói. Son gỗ củ? Son gỗ củ lung tung sờ sớm mũi, không không ngại ngùng nói tiếp. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Hiển nhiên không ngờ tới Lao Son sẽ như vậy hỏi, lập tức khẽ cười nói, một cái mất đi lý trí, chỉ có thể phá hoại quái vật, giữ lại hắn có ích lợi gì? Có thể gas đã là vũ trụ này lệ nhất, thực lực của hắn nên ở ngươi bên trên mới đúng. Vở lệ tạ vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình đem hết toàn lực đều đánh không lại đối thủ, ở phờ ý hệ dạ trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Vũ trụ này, phờ ý hệ ra nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngạo nghễ, thì ra là như vậy, các ngươi còn không biết chứ. Trước lúc này, ta vẫn ở dị thế giới thứ nguyên tu luyện, hay là chính là bởi vì như vậy ta không tính vũ trụ này. Gì thế giới thứ Nguyên, đó là nơi nào?" Lao Son Kỳ quái hỏi. Trung hợp ở ta chinh phục một cái tinh cầu trên, phát hiện một cái tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhất phạm." Thư Ý Hệ Dạ giả giải thích, nữ khí mang theo vài phần thú ý. "Là tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ." Vợ nghe tạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Ta ở nơi nào bên trong tu luyện tương đương với ngoại giới 10 năm thời gian?" Thư Ý Hệ Dạ cười hì hì, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, dù sao ta không thể vĩnh viễn bại bởi người xái dạ, tăng cao thực lực là tất nhiên." Nói, Ý Dạ quanh thân lại lần nữa bùng nổ ra màu vàng sẫm vầng sáng. Trong nháy mắt mở ra vàng đen hình thức, quanh thân sóng năng lượng so với trước càng mạnh mẽ hơn, hầu như để không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Dựa theo các ngươi xưng hồ, cái này gọi là Black Gold Feather Yệ mở hai tay ra, hưởng thụ mọi người ánh mắt khiếp sợ, vì thu được cái này hình thái, ta nhưng là rơi xuống không ít công phu. Đùa gì thế? Lao Son khỏe miệng còn rốt mãi. Hắn có thể cảm giác được, Black Gold Feather sóng năng lượng so với trước gas mạnh hơn không ít. Vợ lệ Tạ cũng chăm chú nắm lấy song quyền, móng tay hầu như vào trong thịt. Hắn nỗ lực tu luyện lâu như vậy, vốn tưởng rằng đã rất mạnh mẽ, không nghĩ đến khắp nơi ăn quả đắng. Nếu gặp phải, vậy ta hãy theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút." Phao Ý Hệ giãn nụ cười vừa thu lại, ánh mắt trở nên sắp bén, trước tiên bồi các ngươi hai cái đánh, đánh xong lại cùng cái kia bờ rổ lỉ cùng một cái khắc son gỗ cũ vui đùa một chút, đã lâu không hoạt động cơn cốt. Dứt tiếng, Phao Ý Hệ dạng hóa thành một đạo màu tìm lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lao Son cùng Vở Gệ Tạ phong đi. Lao Son cùng Vở Gệ Tạ không dám thất lễ, lập tức mở ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Lao Son quanh thân nổi lên màu lam nhạt bản vô cực sáng, Vở thì lại mở ra bản năng vô cực hình thái. Hai người đồng thời bày ra chiến đấu tư thế chuẩn bị nên tiếp phở y hệ dạ công kích. Nhưng mà, thực lực chênh lệnh vẫn là quá to lớn. Phở y hệ dạ chỉ là vung ra hai quyền, đập ầm ầm ở lão son cùng vợ gệ tạ trên ngực. Không có kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có hai tiếng nặng nghề va chạm. Lão son cùng vợ gệ tạ trong nháy mắt bị đánh về thái độ bình thường, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, phát sinh thống khổ kêu rên. "À, khi các ngươi tại đây cái nho nhỏ trên hành tinh lãng phí thời gian thời điểm, ta đã trong lúc vô tình vượt qua các ngươi." Phở y nổi ở giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn họ, trong giọng nói tràn đầy chà phúng, tiếp đó chính là các ngươi hai cái." Fleur hy hế dạ ánh mắt chuyển hướng Son gỗ củ cùng Bợ Jolie, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Bợ Jolie trợn to hai mắt, trong ánh mắt nhưng không có chút nào hoảng sợ, trái lại lập loè vẻ hưng phấn. "Son Goku." Son Goku sờ sờ cằm, gãi đầu một cái, "Làm sao? Các ngươi dọa sợ?" Fleur hy hế dạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đặc biệt là hung ác nhìn chằm chằm Bợ Jolie, "Bợ Jolie, chúng ta lại gặp mặt. Năm đó nhưng là đem ta đánh hơn 1 giờ, món nợ này, ta có thể chiếm được hào hào tính toán đòi Nghe nói như thế, Bợ trong nháy mắt lộ ra một mặt kinh hỉ. Quân thân trong nháy mắt phóng ra hào quang màu xanh sẫm, liền muốn mở ra trong truyền thuyết Super Saiyan 2 biến thân, "Quá tốt rồi, ngươi muốn đánh với ta sao?" "Vỡ rộn lý, nên ta đi." Son Goku vội vàng ngăn cản hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần bất thiết, "Ta đều thời gian thật dài không hào hảo chiến đấu, để ta đi tới." "Cái kia." "Được rồi." Vỡ rộn lý do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, "Có điều ngươi phải đáp ứng ta, chờ ngươi đem hắn năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi, liền đến lượt ta trên." "Son Goku." Son Goku bất đắc dĩ trợn mắt kinh bị, vẫn là gật đầu ứng, "Được, ta đáp ứng ngươi." "Này, hai người các ngươi đang nói cái gì?" là đang thảo luận làm sao đối phó ta sao?" Phlỳ Y Hễ Dạ khinh bỉ cười cợt, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Không cần phiền phức như vậy, cùng lên đi. Ta vừa vận hoạt động một chút gân cốt." "Ta đến." "Phlỳ Y Hễ Dạ." Son Gỗ Cụ vui dạo dục mà trà sát tay, cất bước hướng về Phở Y Hễ Dạ đi đến, trong ánh mắt tràn đầy triền ý. Nhìn thấy Son Gỗ Cụ dự định một mình đối kháng bờ Lẹt Gol Phlỳ Y Hễ Dạ, Lawson cùng vợ lệ tạ đều kinh ngạc đến ngây người. "Này, một cái khác ta. Cẩn thận một chút." Phlỳ Dạ rất mạnh. Lawson vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái khất chính mình bị Phlỳ Y Hễ Dạ Biết rồi, giao cho ta đi." Son Gỗ Cụ nhếch miệng nở nụ cười, tự tin tràn đầy. "Ồ, Son Gỗ Cụ, củ, tuy rằng không biết vì sao lại có hai cái ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi bộ này làm người ta ghét khuôn mặt, ta liền giận không chỗ phát tiết." Phượng Ý Hễ Dạ hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi chủ động khiêu chiến, vậy ta liền không khách khí, đến thời điểm bị đánh đau, cũng đừng trách ta." Phượng Ý Hễ Dạ không còn phí lời, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng về Son Gỗ Cụ vọt mạnh qua xứ, mang theo sức mạnh hủy thiên địa, nhắm thẳng vào Son cùng lực. "Đùng! Đùng!" Son Cụ phản ứng càng nhanh hơn, thân trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Sở Dư xảy ra năm hình thái trong nháy mắt mở ra. Ngay lập tức, màu lam nhạt vầng sáng bao trùm ở hào quang màu vàng bên trên, bản năng vô cực gầm dương xịn hình thái cũng thuận theo hoàn thành. Cái biến thân quá trình không tới một giây đồng hồ, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này, Phờ Ý Hệ ra năm đấm đã gần trong gang tấc. Son gỗ cụ chỉ là nâng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đến ở Phờ Ý Hệ Giả trên năm tay. Một giây sau, thời gian phảng phất bất động. Phờ Ý Hệ Giả năm đấm đứng ở giữa không trùng, cũng không còn cách nào đi tới mấy Hắn trợn to hai mắt, nhìn Son gỗ cụ đầu ngón tay, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Lao son cùng vợghệ ta cũng triệt để cho vváng đặc biệt là vợghệạ cầm đều sắp rơi trên đất một thế giới khác cả ca rột làm sao sẽ như thế cường. cái này căn bản không khoa họcthợ ý hệ ra đây chính là toàn lực của người một đoàn sao. son mặt mỉm cười giọng nói mang vẻ mấy phần thất vọng xem ra cũng không ra sao Aợ ý hệ ra sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vội vàng về phía sau rút lui vài bước trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ Ngươi, ngươi đây là cái gì kỳ quái biến thân vì sao lại như thế tưởng đó là cái gì hình thái lao son cũng kinh ngạc không thôi Cũng chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy biến thân. Thiết, thật giống là cái gì Super Saiyan 5. Vợ Vegeta chăm chú nắm lấy song quyền, thân thể đều ở khẽ run, giọng nói mang vẻ mấy phần không cam lòng, một thế giới khác ta nói rồi cái này hình thái. Không sai, đây là Super Saiyan 5, ta còn ở đây cái cơ sở thượng sử dụng bản năng vô cực gầm dương xịt. Son Goku quay đầu quay về vợ Vegeta cởi gần. Vợ Vegeta, vợ Vegeta cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Super Saiyan 5 thì tôi, còn có thể trồng chất bản năng vô cực. Cái này căn bản không phải người có thể làm được đi. Không, không thể. Ta ở dị không gian thứ nguyên tu luyện 10 năm, làm sao sẽ bại bởi ngươi." Phở Ý không cam tâm, quanh thân hào quang màu vàng sẫm lại lần nữa tăng vọt, đem năng lượng tăng lên tới cực hạn, liền muốn lại lần nữa phát động công kích. Sơn gỗ cũ nhưng chỉ là cách không vung tay lên. Một đạo vô hình rõ mạnh ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Phở Ý Phở Ý căn bản không kịp né tránh, liền bị rõ mạnh đánh trúng, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, về phía sau bay ngược ra ngoài, từng tầng ngã xuống đất. Phở đất, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, mặt khó coi tới điểm. Ta lại bị Son gỗ cụ dùng bình thường nhất sức gió đánh bay. Chuyện này quả thật là vô cùng đột nhã. "Phở Y Hế dạ, xem ra ngươi còn phải cố gắng tu luyện mới được a." Son gỗ cụ lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, vốn đang cho rằng có thể tốt dễ đánh một hồi, không nghĩ đến ngươi yếu như vậy. Phở Y Hế dạ từ dưới đất bò dậy đến, nhìn Son gỗ cụ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, một câu nói đều không nói ra được. "Quên đi, không đánh, vô vị." Son gỗ cụ nhất thời không còn hứng thú, xoay người liền muốn rời đi. Đối thủ này thực sự quá yếu, căn bản thỏa mãn không được hắn chiến đấu muốn. Nhưng mà Sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Bờ Rồ Lý Tử lâu không kiềm chế nổi, quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra hào quang màu xanh sẫm, trong truyền thuyết sưプター sai giản hai hình thái triệt để mở ra. Hắn hóa thành một đạo màu xanh sẫm lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh vào tới, một cái nhấn ở Phở Ý Hệ ra đầu, đột nhiên đập xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một cái hô to. Phở Ý Hệ Dạ chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, để mất đi năng lực phản kháng. Ầm một cái tóm chặt Phở Ý Hệ Dạ đuôi, xem suy bao cát như thế, lôi hắn thân thể trên đất trước sau trái phải đảo. Mỗi một lần va chạm đều nương theo tiếng vang trầm đọng, mặt đất bị đánh đến loang loáng lổ lỗ, đá vụn tung tóe. Thở ý tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, thế thảm địa vang vọng ở trong không khí, vô cùng chật vật. Chương 204, lại có thể vượt qua bệ ý rụt đại nhân, chương 204, lại có thể vượt qua bệ ý rụt đại nhân. Nhưng ngươi ở ta không có năng lượng thời điểm đánh ta. Bỡ dỗ lỳ một bên mạnh mẽ đập thở ý ra, một bên thở phì phò răng rãy, năng lượng màu xanh sẫm ở quanh thân mơ hiển nhiên đang đó trước sự cánh cánh trong lòng. Thở đến đầu góc váng, khắp khuôn mặt là mê man. Ta lúc nào ở ngươi không năng lượng thời điểm đánh qua ngươi. Rõ ràng là ngươi khi đó đuổi theo ta đánh hơn một giờ, đem ta đánh cho gần chết. Chuyện này làm sao còn đổi trắng thay đen? Ầm ầm ầm. Bợ rồ Lý đánh đập vẫn còn tiếp tục, không chút nào ngừng tay ý tứ. Lao Son đứng ở một bên, nhìn ra trợn mắt mắt muội. Vợ gã tạ cau mày, vẻ mặt kinh ngạc. Gỡ Giả ngộ lạ cũng lộ ra một mặt khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ tới bợ rồ lì tinh khí như thế táo bạo. Có điều rất nhanh, gỡ Giả ngộ lạ đột nhiên lấy lại tinh thần, tối đầu nhìn về phía trong lòng Mộ lại tổ. Hắn bị phát hiện, lại ngực đã không còn chập chủng, hồ đình chỉ hô hấp. Mộ Nhại Tổ. Gỡ Giả Ngộ là phát sinh tan nát cõi lòng la lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Đang lúc này, Mộ Nhại Tổ đột nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất ngồi dậy, trong ánh mắt mang theo một tia mê man, hiển nhiên còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Gỡ Giả Ngộ là sử sốt, ngơ ngác mà nhìn Mộ Nhại Tổ, nhất thời không lấy lại tinh thần. Lão Son cùng vợ gệ Tạ cũng theo ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, Hịch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách đó không xa, trong tay quyển trượng còn hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Vừa nãy hiển nhiên là Hịch ra tay, cứu sống Mộ Nhại Tổ. Hít tiên sinh. Son gỗ cũ nhìn thấy Hịch, lập tức hưng tay chào hỏi trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Vị Lao tiên sinh này cùng gộ cụ tiên sinh là bạn tốt, lần này liền mở cái trường hợp đặc biệt. Khích mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua còn ở đánh đập sợ ý hệ ra bợ rồ ly, bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, xem ra nơi này khúc nhạc dạo ngắn còn không kết thúc. Khích tiên sinh, một thế giới khác ta, thật giống rất mạnh a. Lao Son đi lên trước, cảm khái mà nói rằng, đúng đấy đúng đấy. Khích cụ, nữ khí nghiêm túc nói rằng, căn cứ phán đoán của ta, một thế giới khác gộ cụ tiên sinh, thực lực thậm chí vượt qua Bệ Ý Dụt đại nhân. A, đã vượt qua Bệ Ý Dụt đại nhân. Lão Son trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, miệng mở ra đến có thể nhét vào nắm đấm. Bệ ỷ rút nhưng là thần hủy diệt, thực lực sâu không lường được. Lao Son chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể vượt qua thần hủy diệt. Cái gì? Có chuyện như vậy? Vợ lệ tạ cũng vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nắm lây Song Quyền, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ai? Ta đã vượt qua bệ ý rút đại nhân sao? Son gỗ cũ lộ ra một mặt hưng phấn, gãi gãi đầu, cười nói, ta còn tưởng rằng cùng bệ ý rút đại nhân lẫn nhau so sánh, cũng không có thiếu trên liệt đây. Một thế giới khác gỗ cổ tiên sinh, ngươi liên hệ thứ 12 vũ trụ giới vương thần ác cổ đại nhân sao? kỳ chuyển đề tài, hỏi thăm tới chính sự. Vẫn không có, vốn là dự định chờ chuyện bên này kết thúc sẽ liên lạc lại, có điều hiện tại xác thực nên liên hệ. Son gỗ cụt gù, không cần phiền phức như vậy, vẫn là ta đến đây đi." Kỳ nói, giơ lên trong tay quyển trượng, quyển trượng đỉnh quả cầu thủy tinh trong nháy mắt sáng lên, một ánh hào quang bắn về phía không trung, rất nhanh sẽ chuyển được cùng thứ 12 vũ trụ giới vương thần liên hệ. Mãi thời gian sự tình, ta lập tức liền đến." Bộ đàm đầu kia chuyển đến a cổ âm thanh. Vừa lời, một ánh hào quang lẹ qua, a cổ đại tuấn di đến trước mặt đám đông. "Phiền người, a cổ đại nhân." Kỳ lễ phép nói rằng, Mấy thời gian ở nơi nào? A Cổ nhìn xung quanh, hiển nhiên rất lưu ý mấy thời gian tình huống. Ở bên kia, Son Gỗ Cụ chỉ chỉ xa xa một mảnh đất trống. Bên kia chính là bọn họ đang làm gì? A Cổ theo Son Gỗ Cụ ngón tay nhìn lại, đúng dịp thấy bợ rồ lị bám vào Fer Yi Hệ Dạ đuôi đập cảnh tượng, không nhịn được nhíu mày hỏi. "Ai nha ai nha, chỉ là cho đùa trẻ con, A Cổ đại nhân không cần lưu ý những chi tiết này." Khịt vội vã điều định, cười nói. "Fer Yi Hệ ra. Fer Yi Hệ ra nằm trên đất, rõ rõ ràng ràng địa nghe được thì cười nói, nhất thời không còn gì để nói. Thân cái quái gì vậy cho đùa trẻ con? Ta đều sắp bị bờ rổ lý cái người điên này đánh chết được rồi. Kịt không tiếp tục để ý phở y hệ dạ quán nghiệm, cách không vung vậy một hồi quần trượng. Một đạo hào quang lòng anh né qua, cái kia tương tự đĩa bay máy thời gian trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, vương vàng mà rơi trên mặt đất. Xin nhờ a cổ đại nhân, vị này gỗ cụ tiên sinh muốn đi thôi không, là dạ mã sẽ làm loạn cái kia thôi không, tọa độ không khó lắm điều chỉnh. Kịt giải thích. Ta biết rồi. A cổ gật gù, trực tiếp hướng đi máy thời gian, mở ra cửa sập bay vào. Không tới 10 giây, a cổ liền từ bên trong đi ra, bay về sơn gỗ cụ dặn dò, được rồi và độ đã điều chỉnh xong xuôi, mặt trên mức độ tuyệt đối không nên lộn xộn nữa, bằng không lại gặp chạy sai thời không. Vô cùng cảm tạ, A cổ đại nhân." Son gỗ cụ vội vàng nói tạ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. "Vậy ta đi rồi, chúc các ngươi may mắn." A cổ phất phắt tay, lại lần nữa tuấn di biến mất ở tại chỗ. "Như vậy, gỗ cụ tiên sinh, vợ rỗ Lý tiên sinh, các ngươi có thể xuất phát." Kịch mỉm cười nói. "Thực sự là rất cảm tạng người, Kịch tiên sinh." Son gỗ cụ lần nữa nói tạ, sau đó hướng về bờ rỗ Lý hô, đừng đánh, chúng ta nên xuất phát." Bờ quay đầu nhìn một chút Son gỗ cụ. Vừa tàn nhẫn giật sợ ý hệ dạ hai cái to mồm, mới không cam lòng địa vông tay ra, hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Son cụ bên người. Phơ ý hệ dạ co quắp trên mặt đất, lộ ra một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt đều sắp rơi xuống. Phục Sinh sau đó, cho tới bây giờ không như thế chật vật quá. Xong chưa? chúng ta có thể đi rồi sao?" Vỡ Dỗ lý không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, rất chờ mong cùng dạ mà chiến đấu. "Đúng đấy, mấy thời gian đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức liền có thể dạ mà cùng vỡ tạ bờ Black vị trí thời không." Son gỗ cụ củ tất bước hướng đi máy thời gian. Vợ Gệ Tạ. Nghe được Vợ Gệ Tạ bở Lex ba chữ, Vợ Gệ Tạ khẽ miệng giật giật. Các ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, chúng ta đi. Son gỗ cụ quay đầu lại, quay về Lao Son cùng Vợ Gệ Tạ phất phất tay, xem như là cáo biệt. Sau đó, Son gỗ cụ cùng bở rổ Ly bước lên máy thời gian. Máy thời gian trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Nhìn máy thời gian biến mất phương hướng, Lao Son cùng v Gệ Tạ khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật. Một thế giới khác chính mình, thực lực mạnh đến cũng quá bất hợp lý. Phao Y Hễ Dạ càng là trận to hai mắt, trong lòng tràn đầy chấn động, đến hiện tại đều không lấy lại sức được. Cái kia, cái kia không phải ngươi phân thân sao? Gỡ Dạ Ngộ Lạ đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ vào máy thời gian biến mất phương hướng, quay về Lao Son hỏi, "Phân thân, không phải a?" Lão Son gãi gãi đầu, cười giải thích, "Hắn là từ một cái khác thế giới song song tới được ta. Vì lẽ đó, trước cái kia cùng vợ gệ tạ tiên sinh dài đến như thế người, cũng là từ một thế giới khác tới được." Gỡ Dạ Ngộ Lạ vừa nhìn về phía vợ gệ tạ, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Đúng thế." Vợ gệ tạ lật ngủ, khí có chút phức tạp. Gỡ rạng lộ lạ. Gỡ rạng lộ lạ triệt để không nói gì, lầm bẩm nói, ta vẫn cho là là các ngươi phân thân, không nghĩ đến dĩ nhiên là thế giới song song người, đây cũng quá thần kỳ. Được rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Khi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về phía Lao Son cùng vợ lệ tạ, gỗ cụ tiên sinh, vợ lệ tạ tiên sinh, ta lần này đến chả có một việc. Bé ý rút đại nhân không rõ ràng mì ăn liền cách làm, cố ý phái ta lại đây, mời các ngươi hai vị đi hắn hành tinh một chuyến, dạy dỗ hắn. Ồ, được, tốt. Lao Son lập tức gật đầu ứng. Giọt nước sôi phao mấy phút không lại được. Này đều sẽ không Vô lệ ta không còn gì để nói, trăn mắt kinh bị, hiển nhiên cảm thấy đến bệ ỷ dụ yêu cầu này rất hoang đường. Gở Già Ngộ Lạ, có muốn cùng đi hay không bệ ỷ dụ đại nhân hành tinh. Nơi đó tu luyện hoàn cảnh rất tốt, đối với ngươi thực lực tăng lên gặp có giúp đỡ rất lớn. Lao Son quay đầu nhìn về phía Gở Già Ngộ Lạ, nhiệt tình xin mời nói. "Xin lỗi, ta không thể đi." Gở Già Ngộ Lạ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Ta trước hết mượn ngọc rồng sức mạnh, đêm này viên bị chiến đấu phá hoại hành tinh khôi phục nguyên Nói đúng, Mỗ Tổ cũng đứng lên, vẻ mặt định nói, "Khôi phục hành tinh sau khi, liền không muốn sử dụng nữa ngọc rồng." vẫn là đem chúng nó phong ấn lên tốt hơn. Ngọc rồng sức mạnh quá dễ dàng khiến người ta sinh sôi dục vọng, chỉ có thể mang đến càng nhiều phiền phức. Thật sao? Tuy rằng có chút lãng phí, có điều cũng là hành động bất đắc dĩ. Son gỗ Củ Đăm Chiêu địa điểm gật đầu, hắn cũng biết ngọc rồng mang đến phiền phức cũng không ít. Bất kể nói thế nào, các người hiện tại nên cần cái này chứ. Vợ gệ tạ từ trong túi tiền móc ra một cái khéo léo trang bị, đưa cho Gơ Giàng ngộ lệ, chính là Ngọc Rồng Giả Đạo. Gơ Giàng nô lệ ngẩn người, tiếp nhận Ngọc Rồng Giả Đạo, nghi hoặc mà nhìn về phía Vegeta. Đây là Ngọc Rồng Giả Đạo, Vegeta giải thích của nó, ngươi liền có thể tinh chuẩn địa tìm tới giải giấc ở trong vũ trụ Ngọc Rồng, không cần lại giống như trước như vậy lung tung không có mục đích địa tìm kiếm. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi." Vợ giả Ngộ Lạ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói tạ, cầm thật chặt Ngọc Rồng ra da. "Bạt Độc nhi tử, ngươi đã quên cái này." Một Nhải Tô đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi tiền lấy ra một cái cổ xưa máy đo lường, đưa cho láo Son, "Đây là phụ thân ngươi bắt Độc lưu lại máy đo lường, hay là đối với ngươi hữu dụng." Lawson cầm máy đo lường, không nhịn được gãi gãi đầu, thấp giọng nói, "Vật này, kỳ thực nên đưa cho một thế giới khác ta. Ở trong thế giới của hắn, ba ba còn giống như sống sót, cái này máy đo lường đối với hắn mà nói, nên càng có ý nghĩa. Chúng ta nên đi." Kịt nhìn đồng hồ, nhắc nhở. "Được." Lao Son gật gù, vừa nhìn về phía nằm trên đất Fờ Y Hề Dạ, "Hồ, Fờ Y Hề Dạ, chúng ta đi, chính ngươi tự lo lấy đi." Fờ Y Hề Dạ không nói gì, chỉ là trận mắt kinh bị. "Xuất phát." Kịt trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đập về, một đạo hào quang nóng ánh bao vây lấy Lao Son cùng vợ lệ tạ, mang theo bọn họ chậm rãi lên không, hướng về bề giựt hành tinh bay đi. Kịt sinh, gần chi nói vũ trụ số 1, đến cùng là ai vậy? La Phở Y Hệ Giả, vẫn là một thế giới khác ta. Phi hành trên đường, Lao Son không nhịn được hỏi. Vấn đề này hắn đã hiếu kỳ rất lâu. Hẳn là chỉ Phở Y Hệ Giả tiên sinh. Thì thối đáp, một thế giới khác cổ cụ tiên sinh xuất hiện, chỉ là một cái bất ngờ, cũng không ở tiên đoán trong phạm vi. Có điều, một thế giới khác ta cũng quá mạnh mẽ đi, lại có thể vượt qua bệ ỷ dục đại nhân. Lão Son cảm khái không thôi, trong ánh mắt tràn đầy ngông trông, trở về sau khi, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo bước chân của hắn. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua một thế giới khác ngươi gh tạ trong chú nắm lấy xong quyền trong giọng nói tràn đầy không chịu thua có cường Chút vị trí tương lai thế giới ngay ở son gỗ c cùng bờ rồi lì trước đi nhầm thời không thời điểm vợghệ tạợ ý hệ giả cùng chút ba người đã đãơi máy thời gian đi đến cái này bị dạ mạt phá hoại trái đất ba người đột nhiên xuất hiện lập tức gây nên gộ cụ Blackch vàệạờ Blackch mọi người chú ý chút trở về còn mang đến giúp đỡ gỗ cụ Blackch trôi nổi ở giữa không trung, cười lạnh nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra đến hẳn là son gỗ c cụ Vậy thì quá tốt rồi vừa vẫn đem bọn họ đồng thời tiêu giết hết đỡ phải sau đó phiền thức Vợ Vegeta bờ Black lộ ra nụ cười tự tin, chăm chú nắm lấy quyền phải. Không nên kinh địch, hai cái tên này thực lực rất mạnh, đặc biệt là Son Goku. Goku bờ Black hít một hơi thật sâu, ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. "Đi thôi, trước tiên đi xem xem lại nói, ta ngược lại muốn xem xem, thế giới này Son Goku cùng bờ tạ, đến cùng có bao nhiêu năng lực." Vợ Vegeta bờ Black nói xong, trước tiên bay lên trời, hướng về máy thời gian hạ xuống phương hướng bay đi. Goku bờ Black, Hasha Orli cùng Drax ba người theo sát phía sau, quanh thân đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh, hai bên ngay ở trong một vùng phế tích đánh cái đối mặt. Nhưng mà, làm gỗ cụ Bờ Lắc mọi người nhìn thấy người tới là vợ gệ tạ cùng một cái chưa từng gặp thần lần quái vật lúc, đều sửng sốt. Đó là son gỗ cụ sao? Vợ gệ tạ Bờ Lắc cau mày, nghi hoặc mà hỏi, hắn làm sao biến thành dáng vẻ ấy? Là cùng người khác trao đổi thân thể. Này, son gỗ cụ, ngươi với ai trao đổi thân thể? Làm sao biến thành một cái thằn lằn? Gỗ cụ Bờ Lắc cũng ở đằng xa gọi đạo, trong giọng nói tràn đầy chao phúng. Thơ Y hệ ra. Thơ Y Hê Dạ mặt trong nháy mắt đen kịt lại, trên trán nổ lên vài gốc gân xanh, quanh thân năng lượng bắt đầu không bị khống chế mà ba động. Các ngươi lại coi ta là thành son gỗ cụ? Còn dám nói ta là thần lận? Các người mọc ra con mắt là dùng để đi đâu sao? Phở Y Hệ Dạ thở phì phò quát lên, âm thanh băng lạnh đến mức có thể đông lại không khí, ta là Phở Y Hệ Dạ đại đế, không phải son gỗ cụ tên ngu xuẩn kia, không muốn đem ta với hắn loại kia cấp thấp người xải dạ nói là một. Phở Y Hệ Dạ, các người nhận thức người này sao? Gỗ Cũ Black quay đầu nhìn về phía vợ ghế Tạ Black, Dạ Ma cùng Hắc Bợ Rồ Lý, nghi hoặc mà hỏi. Vợ ghế Tạ Black, Dạ Ma cùng Hắc đều lắc, lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua danh tự này. Ta nghĩ tới đến rồi. Goku Black đột nhiên trầm ngâm nói, lúc trước vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 tổ chức võ đạo đại hội thời điểm, có cái gia hỏa dài đến cùng này điều thần lần rất giống, thật giống là vũ trụ thứ 6 chiến sĩ, tên cứ gọi là gì tới? Feros. Vở lệ tại Black đột nhiên lấy lại tinh thần, không xác định mà nói rằng, đúng, chính là Feros. Goku Black bật ngữ khí khẳng định mà nói đạo, không nghĩ đến thế giới này cũng có dài đến như thế xem người, có điều thực lực nên không ra sao. Ta cũng nghĩ tới, xác thực có một người như thế, còn giống như chơi một ít thông minh, cuối cùng bị Vở lệ tại đánh bại. Hắc bọ rồ lỉ khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, hiện tại tùy tiện một cái A miêu a cẩu, cũng dám đến tham gia trò vui sao? Thở Ý Hệ Dạ, bọn họ nói ngươi là A miêu a cẩu. Vegeta nhìn Thở Ý Hệ Dạ càng ngày càng tối mặt, không nhịn được cười tuợn, cố ý tới dầu lên lửa. Cái đám này đồ điếc không sợ súng. Thở Ý Hệ Dạ tức giận đến nổi trận lôi đình, quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, để ta Phở Ý Hệ Dạ đem bọn họ từng cái từng cái tiêu diệt hết. Vegeta, ngươi không muốn nhúng tay. Ta muốn để bọn họ biết, đắc tội vũ trụ đế vương hạ chẳng. Ừ, tùy ngươi, ngược lại cuối cùng quyết định thành bại người là ta. Vở Vegeta hai tay ôm lực, cảm khẽ ngưng, nhếch miệng lên một vệt lẫm ngạo độ cong, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Theo Vegeta, Goku bở Black đoàn người căn bản không xứng để cho mình toàn lực ứng phó. "Ba ba, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Trút sắc mặt nghiêm túc, ngón tay vô ý thức nắm chặt, trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ mấy phần bất an. "Làm sao?" Vegeta như mày, nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên không đem Trút lo lắng để ở trong lòng. Goku tiên sinh cùng Bở Zoro tiên sinh, tại sao đến hiện tại còn không lại đây? Chụt lông mày nhinh thành một đoạn Tốc độ nói tăng nhanh, lẽ ra bọn họ máy thời gian so với chúng ta thiệt tiến, thời gian này sớm nên đến mới đúng, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Hừ, không cần phải để ý đến hắn. Vegeta tự sỉ khẽ một tiếng, quanh thân nổi lên nhàn nhạc khí tức, mặc kệ cả cả ruột có tới hay không, kết cục đều giống nhau. Những tiền kia chẳng có gì đáng gớm, ta một người liền có thể giải quyết. Tiếng nói là lúc, Vegeta khoe miệng tự tin càng nồng nặc, phản phất nắm chắc phần thắng. tạ, người vẫn là như trước kia như thế tự đại a. Gộ Cú Black Zem thanh đột nhiên từ phía tích nơi sâu xa truyền đến, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hai tay cắm ở trong túi tiền. Nụ cười thâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, có điều, phần này tự đại chẳng mấy chốc sẽ biến thành tuyệt vọng. "Feriyheza, người này để cho ta, còn lại quy ngươi." Vô lệ tạ chẳng muốn cùng gộ cũ Black phí lời, quay đầu quay về phía Feriyheza giơ giơ lên cằm, lực khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Feriyheza không lên tiếng, quanh thân bỗng nhiên bùng nổ ra màu tím đậm vầng sáng, vầng đen hình thái trong nháy mắt mở ra. Màu tím quang diễm dường như lưu động dung nham. ở lột, không khí đều bị thiêu đến lên. thân hóa thành một đạo màu tím quang, hầu như không lưu lại ảnh trực tiếp hướng về vợ lệ tạ bơ lách phóng đi, tốc độ nhanh chóng, liền chu vi đá vụn đều bị sóng khí hất bay. Vợ lệ tạ bơ lách con người đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Vợ lệ tạ bơ lách hoàn toàn không ngờ tới Sở Y hệ dạ tốc độ sẽ nhanh như thế. Chưa kịp hắn điều động năng lượng phòng ngự, Sở Y hệ dạ móng đuốt đã gần trong gang tấc. Móng đuốt sắc bén không tốn sức chút nào đĩa xuyên thấu vợ lệ tạ bơ lách trái tim, màu đỏ sẫm dòng máu theo khe hở xuống, nền ở trên mặt đất tràn ra từng đó vết hoa. A a phát thảm Thân thể kịch liệt co giật, sức sống giống như là thủy triều nhanh chóng trôi qua, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không tâm lòng. Fleur Yhệ Giả khinh bỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, chậm rãi rút ra móng vuốt, một viên còn đang nhảy nhót màu đỏ trái tim bị hắn nắm ở trong tay. Fleur Yhệ Giả cơ cơ trong tay trái tim, cười nói, "Ngươi gọi vợ ghẻ ta Black, ta còn tưởng rằng trái tim của ngươi là đến đây, không nghĩ đến cùng người bình thường không khác biệt." Dứt tiếng, Fleur Yhệ Giả ngón tay đột nhiên một nắm. Trái tim trong nháy mắt bị nắm đến tan, máu tung tóe Fleur một tay. Tình cảnh này, Lego Black, Hắc Bỏ Triệt để cứng ở tại chỗ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ai cũng không ngờ tới, Phở Ý Hệ Giả dĩ nhiên mạnh đến có thể một chiêu thuần sát Vợ lệ Tạ Black. Vợ lệ Tạ Black thân thể mềm mại địa ngã trên mặt đất, tứ chi co giật mấy lần, liền không còn động tính. Cái kế tiếp, nên ai? Phở Ý Hệ Giả ung dung thong thả địa xoa xoa máu trên tay, ánh mắt đảo qua gỗ Cù Black ba người, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, phảng phất ở chọn con mồi. "Để cho ta tới gặp gỡ người. Hắc Bợ Rồ Lý cất lên, đi một bước, mặt đất đều sẽ bị hắn thể trọng ép ra một cái người hắn nổi lên nhàn nhà khí, ánh mắt liệt, hiển nhiên bị Phở hung làm tức giận. Phó Y Hễ Già nhìn thấy Hắc Bợ Rồ Lị, trong ánh mắt sự thù hận trong nháy mắt lầm nặng. Lúc trước ở thế giới của chính mình, Bợ Rồ Lị đem hắn đánh đến không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ cái này Hắc Bợ Rồ Lị vừa vặn có thể để hắn chút cơn giận. Hắc Bợ Rồ Lị không do dự nữa, quanh thân năng lượng bỗng nhiên tăng vọt, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên một vòng, bắp thịt cuộn, nổ tung ý phục trên người. Xét ra lục giao nhau quang diễm từ Hắc Bợ Rồ Lì trong cơ thể dâng trào ra, dường như vẹo gián động, quanh ở quanh người hắn, liền không khí chung quanh đều trở nên một ngạt lên. Ồ. Phó mày, nhếch miệng lên một phúng. Nại biến thân đúng là đẹp đẽ, chính là không biết thực lực như thế nào. Vợ Gệ Tạ cũng nheo mắt lại, sâu sắc nhìn Hắc Bợ Rỗ Lị một ánh mắt. Này biến thân màu sắc hốt rẹt rạc hốt lục, lộ ra một luồn quỷ dị, cùng Bợ Rỗ Lị chuyển thuyết hình thái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, ngay ở Hắc bờ Rỗ Lị hoàn thành biến thân trong náy mắt, một đạo bóng người màu đen đột một xuất hiện sau lưng tờ ý hệ dạ, một cái nắm lấy thoi thóc Vợ Gệ Tạ Black, chính là Zamas. Ánh mắt hung tàn, hiển nhiên dự định mang theo Vợ Gệ Black rời đi, tiến hành trị liệu. Cứ việc Vợ Gệ Tạ Black trái tim bị bóp nát, nhưng hắn còn không triệt để thở, chỉ cần đúng lúc trị liệu, hay là còn có thể cứu. Dạ Mạt nắm lấy vợ ghế tạ Black, đang chuẩn bị phát động tấn di. Phờ Y Hễ Dạ đôi dường như roi thép giống như đột nhiên có giật, tinh chuẩn điểm đện ở Dạ Mạt trên mặt. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên lên, Dạ Mạt thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên đất, ở phía tích bên trong liên tục lăn lộn vài vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ác khà khà, ta liền biết có người muốn cướp hắn. Phờ Y Hễ Dạ xoa xoa mũi, cười đến càng ngày càng bỉ, "Làm sao? Dự định cho tên rác rưởi này trị liệu. Ta Phờ Y Dạ có thể không hảo tâm như vậy, gặp cho các ngươi lưu cơ hội." Nói, Phờ Y Hễ dường như linh Cố lấy vợ gệ tạ Black cái cổ, đem người giơ lên thật cao. Vợ gệ tạ Black rũ xuống đầu, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được, rõ ràng đã kể bên tử vong. Vì để người vặn nhất, vẫn là đem hắn nổ thành cặn bã khá là thích hợp. Phở Ý Hệ Dạ nụ cười tàn nhẫn, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu tím. Chương 205, Phở Ý Hệ Dạ một đòn thuần sát vợ gệ tạ Black, chương 205, Phở Ý Hệ Dạ một đòn thuần sát vợ gệ tạ Thả ra hắn, đối thủ của ngươi là ta. Hắc bờ Rồ trong mày, thân dệt ra nhiên bị Phở động làm tức giận. Cho ngươi." Phao Ý Hệ Dạ cười lạnh một tiếng, đuôi đột nhiên vung một cái, đem vợ ghế tạ Bờ Lắc hướng về Hắc Bợ Rồ Lị con tới. Hắc Bợ Rồ Lị theo bản năng mà giơ tay đi đón, còn không chờ hắn đụng tới vợ ghế tạ Bờ Lắc thân thể. Phao Ý Hệ Dạ đột nhiên cách không vung tay lên, một đoàn to lớn năng lượng màu tím dường như trái bỉm âm dương khí công pháo giống như, trong nháy mắt bao phủ lại vợ ghế tạ Bờ Lắc thân thể. Kích liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hào quang màu tím thôn vệ vợ ghế tạ đi sau, tại chỗ chỉ còn dư lại một bãi màu đen cho tàn, liền mảnh xương vụn đều không còn lại. "Ngươi, ngươi tên khốn này!" Hắn bợ giờ lý tức giận đến hôn thân run, rẹt ra ánh sáng xanh lục diễm điên cuồng lan lộn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. "Cái kế tiếp chính là ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao?" Fleur Y Hễ Dạ cười đến càng sắt lạ, trong ánh mắt nhưng không có chút nào nhiệt độ. Nay nay chuyện này." Chút triệt để kinh ngạc đến người người, miệng mở ra đến có thể nhét vào nắm đấm. Vợ lệ tạ bơ lách trước đuổi theo ta đánh lâu như vậy, ta liền phản kháng khí lực đều không có." Kết quả Fleur Y Hễ vừa ra tay liền người dây. Chút có đánh lén thành phần, nhưng coi như là chính mình đánh lén, cũng không thể nào làm được thoải mái như vậy. "Phế vật vô dụng." Vở lệ ta tức giận đến khỏe miệng co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy khim bị. Cái này cùng chính mình dài đến như thế ra hỏa, cũng quá gà chứ. Vừa lên đến liền bị dây, quả thực mất hết ta mặt. Đáng ghét. Hắc Bợ Rồ Lị nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo dệt dạ lục giao nhau lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phờ Y Hệ Dạ phóng đi. Nắm đấm của hắn mang theo xé gió gào thét, mặt trên cuốn quanh đồng nặng hắc khí, hiển nhiên dùng tới toàn lực. Phờ nhưng liền trốn đều chẳng muốn trốn, chỉ là nâng lên tay phải, ung dung tiếp được Màu tím quang cùng dệt ánh sáng xanh lục va chạm, phát sinh tiếng vang. Làm sao Đây chính là toàn lực của ngươi, quả thực quá để ta thất vọng rồi." Sở Ý Hệ Dạ khinh bị nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy xem thường. "Cái gì?" Hắc Bợ Rồ Ly sắc mặt đột nhiên biến hắn có thể cảm giác được, Sở Ý Hệ Dạ bàn tay dường như cứng như sắt thép cứng rắn, sức mạnh của chính mình căn bản là không có cách lay động đối phương mảy may. Sở Ý Hệ Dạ trở tay một cái tắt đánh ở Hắc Bợ Rồ Ly trên mặt, tiếng vang lanh lạnh ở phế tích bên trong vang vọng. Hắc Bợ Rồ Ly mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, thân thể dường như giống như diều đất dây từ không trung rơi xuống. Hắc đập xuống đất, lên đẩy trời ổi bặm. tiến lên, giơ chân lên, Ầm tầng, tầng đập ở Hắc Bợ Dụ Lỵ trên lực. Rang rác một tiếng, Hắc Bợ Dụ Lỵ sương sần trong nháy mắt gãy vỡ tận mấy cái. Cái thứ hai, Phờ Ý Hế Dạ túi đầu nhìn Hắc Bợ Dụ Lỵ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, dưới chân bắt đầu chậm rãi tăng lực, hiển nhiên dự định trực tiếp giẫm nát trái tim của hắn. Hắc Bợ Dụ Lỵ sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng liền dãy rủa khí lực đều không có. Đi cho đi. Phờ Ý Hế trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân sức mạnh bỗng nhiên gia tăng. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo bóng người màu đen đột ngột xuất hiện sau lưng Phờ Ý giả, trong tay ngưng tụ nồng màu đỏ khí diễm, hóa thành sắc bén tủ đao. Giống về Phở Y Hệ Dạ hậu tâm đột nhiên đâm tới. Thủ lao đâm trúng Phở Y Hệ Dạ thân thể trong náy mắt, phát sinh dường như kim loại va chạm giống như vang lên rõ rã. Thủ lao tứ tán ra, Phở Y Hệ Dạ nhưng liền một tia vết thương đều không có. Ồ, Phở Y Hệ Dạ hơi sửng sở, chậm rãi quay đầu. Khi thấy người phía sau lúc, Phở Y Hệ Dạ con người hơi co rụt lại, không nhịn được rủi rủi con mắt. Xuất hiện sau lưng hắn, dĩ nhiên là bị hắn nổ thành cho tàn vợ lệ tạ Black. Vợ lệ cùng cũng sửng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vợ ràng đã bị Phở Y Hệ nổ Làm sao sẽ đột nhiên sống lại? Tết kia, hắn làm sao còn sống sót? Hắn không phải là bị Fer Yệ dạ tự tay tiêu diệt sao? Chủ Tâm Thanh Run, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tưởng. Có hay không một khả năng hắn cũng thông qua Super dở dạ của bản, thực hiện thân thể bất tử nguyện vọng. Vegeta khẽ nhíu mày, âm thanh trầm thấp, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Thân thể bất tử, có thể so với tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều. Chút nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đủng, đủng, bở Black từ trên phế tích mẹ xuống, vỗ tay, cười híp mắt nhìn về phía Vegeta, quay về hắn giơ ngón tay cái lên. Trong giọng nói tràn đầy chà phúng, "Không thẹn là vợ gệ ta a?" phản ứng thật nhanh. "Đáng tiếc, coi như ngươi biết rồi, cũng vô dụng. Hôm nay, không cần ngươi đến khích lệ ta." Vợ gệ ta hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn ghét nhất chính là người khác dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chính mình. Vợ gệ bờ lách đánh lén thất bại, lập tức phát động tấn gì, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở Hắc Bợ Rồ lì bên người. Hắn nâng dậy Hắc Bợ ánh mắt hung tàn mà nhìn Sở Yệ cười lạnh nói, các ngươi là thắng không được." Chính như vợ ta nói như vậy, Mấy người chúng ta đều thông qua suốt tơ giờ dạ của bạn, thực hiện thân thể bất tử nguyện vọng. Vegeta, vơ lệ tạ nắm chặt nắm đấm, móng tay hầu như khảm vào trong thịt. Thân thể bất tử, lần này phiên phức. Thân thể bất tử. Frieza nhướng mày, nhếch miệng lên một vệt đầy hứng thú nụ cười, này không phải năm đó ta muốn nhất thực hiện nguyện vọng sao? Không nghĩ đến bị các người đám giác rưởi này dành trước. Mấy người bọn hắn đều là thân thể bất tử sao? Chút nuốt ngụm nước bọt, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nếu như như vậy, bọn họ căn bản không thể đánh thắng đối phương. Vì để người vạn nhất, chúng ta đương nhiên muốn ứng thuận như vậy vọng. Vở ghế tạ Black cười đến càng ngày càng hung hăng, vì lẽ đó các ngươi không cần dãy dụa nữa, coi như thực lực của các ngươi vượt qua chúng ta, chúng ta nắm giữ thân thể bất tử, các ngươi mãi mãi cũng không giết chết được chúng ta. Ác khà khà. Phờ Ý Hệ Giả đột nhiên phát sinh một trận cười quái dị, thân hình bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Phờ Ý Hệ Giả đã xuất hiện sau lưng Vở ghế tạ Black, móng vuốt lại lần nữa hướng về Vở ghế tạ Black trái tim chụp tới. Vở ghế đột biến, vội vàng phát động thứ gì, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không bên trên. Phờ Ý móng vuốt vồ hụt, vồ nát phía dưới một tảng đá lớn. Hắc Bợ Rồ Lý nhân cơ hội bỏ lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo dệt dã lục lưu quang, hướng về Phờ Ý Hệ Dạ Phong đi, quay về hắn chính là một trận quyền đấm cứ đá. Quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phờ Ý Hệ Dạ vẫn như cú trong dòng, hai tay rường như huyễn ảnh giống như múa, ung dung chặn lại rồi Hắc Bợ Rồ Lý sở hữu công kích. "Làm sao? Người cùng cái kia Bợ Rồ Lý lẫn nhau so sánh?" kém xa. Phờ Ý Hệ Dạ khinh bị cười đột nhiên chân lên, mẽ vào bị pháo như, trong bay ngược ra ngoài, ở trên không lăn lộn vài vòng với miễn cưỡng ổn định thân hình. Phao Ý Hễ Dạ cũng không nhàn rỗi, hơi nhắc ngón tay, một đạo năng lượng màu tím cổ sáng từ đầu ngón tay xì ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Cổ sáng năng lượng trực tiếp xuyên qua hắc bọ rồ lý lông lực, từ phía sau lưng hắn trên trọng tới, mang ra một luồng máu tươi. Nhưng mà, một giây sau, hắc bọ rồ lì ngực vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, liền một kia vết tích đều không có. Hừ, hừ, hừ ta nói rồi, chúng ta đều là thân thể bất tử, sự công kích của ngươi đối với chúng ta vô dụng. Vợ lệ tạ Black ở trên không cởi gân, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Phờ Ý Hế Dạ lại lần nữa phát động tấn gì, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vở Gệ Tạ Black. Phờ Ý Hế Dạ âm thanh mang theo một tia băng lạnh, ở Vở Gệ Tạ Black vang lên bên tai, thân thể bất tử thật sao? Ta ngược lại muốn xem xem, người thân thể bất tử, có thể hay không gánh vác sự công kích của ta. Vở Gệ Tạ Black nhất thời sợ đến cả người cứng đờ, vội vàng muốn phát động tuấn gì thoát đi. Phờ Ý Hế Dạ động tác càng nhanh hơn, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một cái tóm chặt Vở Gệ Tạ Black tóc, đem đầu của hắn về phía sau đi, lộ ra cổ của hắn. đầu gối như trụ thép giống như hướng lên trên lên, từng từng đánh vào Nghe nghe tiếng va chạm bên trong, Vợ gệ Tạ Bờ Lếch đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, xương cổ phát sinh nhỏ bé kéo kẹt thanh. Gào gừ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Vợ gệ Tạ Bờ Lếch trong cổ họng nổ tung, mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế địa cơ, quơ, ý thức suýt nữa tán loạn. Người đã là thân thể bất tử, vậy thì lại giết chết ngươi một lần. Phờ Ý Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên phát lực, xem ném rác rưởi giống như đem Vợ gệ Tạ Bờ Lếch băng về phía giữa không trung. Ngay lập tức, Hệ cách không trung bay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xoay tròn năng lượng màu tím bóng. Quả cầu năng lượng tinh chuẩn trúng đích Vợ gệ thân thể cứ lại tiếng nổ mạnh chấn động đến mức mặt đất đều đang run rẩy. Hào quang màu tím tản đi sau, vừa ghệ tạ bờ lách lại lần nữa bị nổ thành đầy trời nát cả bã, rải rác huyết nục rơi vào trên phế tích, nhìn thấy mà giận mình. Phơ Y Hễ Dạ không có chốc lát dừng lại, thân hình hóa thành một đạo màu tím lưu quang, trong nháy mắt vọt tới Hắc Bợ Rồ Lị trước mặt. Hắn tay trái gắt gao đè lại Hắc Bợ Rồ Lị đầu, đầu ngón tay màu vàng sẫm vậy đâm vào đối phương ra đầu, mang người thẳng tắp hướng về phía dưới đại địa lao xuống mà đi. Không, không được. Hắc Bợ Rồ con ngươi đột nhiên co lại, tay chân điên cuồng giãy Dẹp dã lục giao nhau quan điểm ở quanh thân kịch liệt thiếu đốt, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát Phù Ý Hệ Dạ kiểm chế. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Một tiếng vang thật lớn, Phù Ý Hệ Dạ ấn lại Hắc Bọ Rồ lị đầu mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Cứng rắn nham thạch như là đầu hũ vỡ vụn, một cái sâu không thấy đáy hố to trong nháy mắt xuất hiện, bụi bằng ngập trời mà lên, liền xa xa phế tích đều bị sóng khí hất bay. Một giây sau, Phù Ý Hệ Dạ nắm đấm như mưa to giống như rơi vào Hắc Bọ Rồ lị trên người, mỗi một quyền đều mang theo xé không khí gào thét. Ầm, ầm, bị đánh đến ở đáy hố lăn lộn. Xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã không ngừng chuyển đến, tiếng đều thảm thiết tan nát cõi lòng. Sở Y Hễ giã lại thuận thế bắt lấy hắn cánh tay, xem suy bao tải giống như trước sau trái phải liên tục đập. Hắc Bợ Rỗ Lý thân thể đánh vào tường hầm trên, đập ra từng cái từng cái áo hãm, máu thịt be bê bét. Thời khắc này Sở Y Hễ giã, nhếch miệng lên một vệt vui sướng nụ cười. Lúc đó chính mình thế giới Bợ Rỗ Lý chính là như thế đánh hắn. Bây giờ có thể đưa cái này Hắc Bợ Rỗ lì mạnh mẽ sửa chữa một trận, đọc lại oán khí cục có thể phát tiết, quả nhiên vô cùng phải mái. Đang lúc này, trên mặt đất rạn nứt cặn đột nhiên nhúc lên. Vư Gệ Tạ bờ Black thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vợ Gệ Tạ bờ Black đứng tại chỗ, tức giận đến cả người run, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. "Này, người tên rác rưởi này, có thể hay không có chút tiền đồ? Người sẽ không phải là trong này yếu nhất một cái chứ?" Vư Gệ Tạ nhìn Vư Gệ Tạ bờ Black bộ này chật vật răng dấp, giận không chỗ phát tiết, chỉ vào hắn tức giận quát lên, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. "Vư Gệ Tạ bờ Black!" Vư Gệ Tạ một ánh mắt, ánh mắt hiểm, lại không dám phản bác. Vừa nãy thảm bại, để hắn căn bản không có sức tranh luận. Ngươi chiếm cứ chính là ta thân thể, ta thân thể vốn nên là trong này mạnh nhất. Không muốn cho ta mất mặt. Vợ ghệ ta lạnh giọng nói rằng, vội vàng đem ngươi thực lực chân chính lấy ra, ta biết ngươi không ngừng ngẩn ấy năng lực. Chụp ở một bên nhìn ra trận mắt mộng, trong lòng yên lặng nổi nước bọt. Ba ba, ngươi đến cùng là chạm cái nào một bên. Làm sao chả giúp đỡ kẻ địch tăng lên đấu chi ha? Ừ, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi cẩn thận mà mang. Vợ ghệ ta bờ lách hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. À, à, à. Vợ gệ Tạ Bờ Lách phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào hét, quanh thân năng lượng đột nhiên tăng vọt, màu vàng quang diễm dường như núi lửa giống như phong trào. Vợ gệ Tạ Bờ Lách thân thể cấp tốc biến hóa, bộ lông bao trùm toàn thân, đôi từ phía sau rũ ra, hai mắt biến thành màu đỏ tươi. Super Saiyan 4 hình thái trong nháy mắt mở ra, khí tức mạnh mẽ khuyết tán ra đến, trên mặt đất đá vụn cũng bắt đầu khẽ run. Ồ, nguyên lai ngươi cũng sẽ biến thành Super Saiyan 4. Vợ gệ cười, trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Từ lúc chuột nói vợ lực mạnh mẽ lúc, hắn liền đoán được đối phương sẽ không chỉ có cơ sở hình thái. Không sai, chỉ cần nắm giữ biến thân kỹ xảo, liền có thể ung dung biến thành cái này hình thái. Vợ Lệ Tạ Bờ Lách gật gù, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đắc ý. Tiếp tục biến đi, ta biết ngươi khẳng định không chỉ là Super Saiyan 4 đơn giản như vậy. Vợ Lệ Tạ nhếch miệng lên, trong đôi mắt mang theo một tia khiêu khích. Vợ Lệ Tạ ngược lại muốn xem xem, cái này chiếm cứ thân thể mình ra hỏa, đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Như vậy, Vô Lệ Tạ Bờ Lách vẻ mặt nghiêm túc lên, hít sâu một hơi, quanh thân màu vàng diễm đột nhiên bắt đầu biến hóa, dần dần nhiễm phải một tầng nồng đậm Ở suất poter xải giạn bốn cơ sở trên, Vư Gệ Tạ Bờ Lách lại lần nữa mở ra suất poter xải giạn mân dệt dạ biến thân. Hồng nhạc quang diễm cùng bộ lông màu đỏ đang dệt, hình thành quỷ dị mà mạnh mẽ khí tràng, liền không khí chung quanh đều trở nên sền sệt lên. Quả nhiên theo ta nghĩ tới như thế, lại là loại này trọng chất hình thái. Vợ Gệ Tạ xì khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Xem ra chuột đã nói cho ngươi. Vợ Gệ Tạ Bờ Lách nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là không quan tâm chút nào chính mình lá bài bị nhìn thấu. Vậy ngươi cố lên. Vư Gệ Tạ trả lời một câu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Vở Gậy Tạ Black không tiếp tục để ý Vở Gậy Tạ, thân hình loán một cái, hóa thành một đạo phấn dịn giao nhau lưu quang, cấp tốc hướng về Phở Ý Hệ Dạ phóng đi. Nắm đấm của hắn mang theo xé gió gào thét, mặt trên quấn quanh nồng nặc năng lượng, quay về Phở Ý Hệ Dạ phía sau lưng mạnh mẽ ném tới. Phở Ý Hệ Dạ nhưng liền đầu cũng không quay lại, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ung dung chặn lại rồi Vở Gậy Tạ Black tấn công. Ngay lập tức, Phở Ý Hệ Dạ xoay cổ tay một cái, một cái thượng câu quyền mẽ ở Vở Gậy một truyền đến đau, đau cảm giác đều sắp nứt ra rồi. Vợ lệ tạ Bờ Black lão đạo về phía sau rút lui, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù trồng chất hai loại biến thân, hắn cùng Bờ Black Gold Phở Y hệ giả sự chênh lệch vẫn như cũ to lớn. Phải biết, Bờ Black Gold Phở Y hệ giả thực lực cách xa ở bản năng vô cực son gỗ cũ cùng bản năng vô cực vợ lệ tạ bên trên. Mà vợ lệ tạ Bờ Black cùng Hắc Bờ Rỗ lý thực lực, nhiều nhất cũng là đạt đến nguyên gỗ cũ bản năng vô cực gầm dương xịn trình độ. Trình độ loại này treo lên đánh chuột hay là không thành vấn đề, nhưng ở Bờ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Có điều, ý vào thân thể bất tử, cùng Hắc mặc dù bị Phở chết nhiều lần, cũng có thể cấp tốc khôi phục, vẫn như cũ dính chặt lấy. Ba ba, lại như thế tiếp tục đánh. Hai cái tên này có thể hay không bởi vì nhiều lần kể bên tử vong, trái lại thực lực tăng lên a. Chuột nhìn trước mắt bế tắc, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Sẽ không. Vừa gệ ta lắc đầu một cái, lực khí kiên định, bọn họ đã đem người sai ra tiềm lực phát huy đến mức tận cùng, không thể lại có thêm tăng lên. Giết chết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự sẽ không tăng lên sao? Chuột vẫn là không yên lòng, ba, ba nếu không chúng ta mau mau kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Mà sau lời nói, chuột không nói ra Nhưng trong ánh mắt bất an nhưng càng ngày càng đậm. Son gỗ cũ chậm chạp không có tới, tổng để hắn cảm thấy đến trong lòng không vui vàng. Cũng tốt. Vợ lệ ta gật gù, ánh mắt đảo qua chiến trường, ngươi đi đối phó cái kia già Mars, ngươi hiện tại ăn uống no đủ, năng lượng khôi phục lại đỉnh cao, đối phó hắn không thành vấn đề. Ta đi theo cái kia gỗ củ bờ Lách chơi thật vui chơi. Được rồi, ba ba. Chu lập tức đồng ý, quanh thân nổi lên màu vàng có diễm, ánh mắt trở nên kiên định. Này, ngươi ở cái kia xem cuộc vui đã rất lâu chứ? Hai chúng ta chơi thật vui chơi. Vừa vệ tạ chuyển hướng cách đó không xa Goku Black, nhếch miệng lên một vệt lẫm lác nạo độ cong, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Đương nhiên không thành vấn đề. Goku Black gật gật đầu, từ trên phía tích này xuống, hai tay cắm ở trong túi tiền, nụ cười thâm trầm. Hai người đồng thời hướng về xa xa nhảy một cái, rơi vào hoàn toàn trống trải trên phía tích, cùng thờ hy hệ ra bên kia chiến trường kéo dài khoảng cách, phòng ngừa chiến đấu dư âm ảnh hưởng lẫn nhau. Đến đây đi, vừa vệ tạ. Goku Black cười đến càng sá trong ánh mắt tràn đầy ý, đã phần thắng. Hy vọng không muốn hối hận. Vô lệ ta nói, quanh thân đột nhiên phóng ra màu đỏ tím quang diễm, quang diễm dường như lưu động dung nham, ở quanh người hắn lan lộn. Bản năng vô cực hình thái trong nháy mắt mở ra. Khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra đến, trên mặt đất đá vụn đều bị sóng khí hất bay. Ồ, màu đỏ tím. Goku Black sửng sợ, trong ánh mắt lóe qua một tia khiếp sợ. Loại này hình thái, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đem ngươi mạnh nhất biến thân lấy ra đi. Vô lệ ta mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường, căn bản không đem Goku Black để ở trong mắt. Vậy ngươi xem được rồi." Goku Black hít một hơi thật sâu, quanh thân đột nhiên dần hiện ra màu đỏ rực ánh sáng. Ngay lập tức, từng đạo từng đạo hầm nhạt kia chớp cuốn quanh ở quanh người hắn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Tiếng chớp nhảy lên tiếng vang không ngừng truyền đến, trong không khí đều tràn ngập điện lưu mùi vị. Ồ. Vegeta nhíu mày, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Dựa theo mệnh danh của các ngươi phương thức, đây là Super Saiyan Munet dẹt giả hai. Goku Black cười gần một tiếng, nặng, trong ánh hiện tại, còn cảm thấy đến có thể đánh ta sao? Thật sao? Vegeta cười khẽ. So với ta năm đó nhận thức cái kia dạ mạn mạnh hơn nhiều, ta còn thực sự hơi nhỏ nhìn ngươi. Năm đó nhận thức ta. Goku Black sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thử, ngươi không cần thiết biết những thứ này." Vegeta hừ lạnh một tiếng, quanh thân màu đỏ tím quang diễm nhảy lên đến càng tích liệt, ít nói nhảm, đậu thủ đi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình đồng thời loạng một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc hướng về đối phương phóng đi. Goku Black cùng Vegeta nắm đấm mạnh mẽ vào nhau, năng lượng khủng lồ ở trên nắm tay buộc phát ra. Dư âm năng lượng giống như là biển tán. Chu vi phế tích trong nháy mắt bị san thành bình địa, mặt đất nước ra mạng nhện giống như hoa văn. Một giây sau, gỗ cũ Black thân thể dường như giống như diều đất dây bay ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất sượt ra hai đạo thật dài khe, mãi đến tận đánh vào một khối to lớn trên nham thạch mới dừng lại. Gỗ cũ Black há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Chỉ đến như thế, còn Specter sải giản mơn dẹt ra hai đây, vừa ghệ tạ đứng tại chỗ, phủi một cái bụi bặm trên người, trong đôi mắt mang theo khinh bị ý cười. Gỗ Black Goku Black sắc mặt càng có coi, lau lau khóe miệng máu tươi, trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này vợ gệ ta dĩ nhiên gặp mạnh tới mức này. Ngươi so với ta nhận thức cái kia vợ ghệ ta mạnh mẽ hơn nhiều. Goku Black hít một hơi thật sâu, dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục, cấp tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, xem ra những năm này, ngươi cũng không nhàn rỗi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ gệ đột nhiên sững sờ, ánh mắt trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm Black, ngươi biết ta, ta không phải lần đầu tiên cùng ngươi chiến đấu, ta từng theo ngươi chiến đấu quá một lần. Vô Cú ngay nói thật, khóe miệng hơi dương lên, cười đến càng quỷ dị, tuy rằng ngươi hiện tại biến thân như trước kia không giống nhau, nhưng ngươi phương thức chiến đấu, ta rõ như lòng bàn tay. Ngươi, ngươi từng theo ta chiến đấu quá một lần. Vô Lệ tạ trường lớn hai mắt, trong đầu đột nhiên nảy qua một đoạn phù đầy bụi ký ức. Chẳng lẽ nói, ngươi là đến từ ta thế giới kia Zamas? Chính là năm đó giết chết hắn cái kia Zamas. Nghĩ đến bên trong, Vô Lệ tạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, quần thân màu đỏ tím quang diễm điên cuồng thiêu đốt. Rốt cuộc tìm được chân chính kẻ thù. Ta không có thời gian cùng ngươi kéo về nhà. Goku Black cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, những năm này, ta cũng không có nhàn rỗi, một đời trước trải qua, đời này ta tuyệt đối sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ. Một đời trước. vợ nghe tạ con người đột nhiên co lại, trong lòng suy đoán được chứng thực, cảm giác hưng phấn trong nháy mắt sông lên đầu, rất tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, người những năm này tu luyện ra bản lĩnh gì? Nếu Super Saiyan Mân Dệt ra hay không phải là đối thủ của người, cái kia. Goku Black một tiếng cười gằn, quanh thân màu đỏ rực quang diễm bỗng nhiên tăng vọt. Một đạo màu đỏ lưu quang trong nháy mắt phá tan phía chân trời, bước thẳng lên. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Sese. Lại nhìn lúc, Goku Black trên người hồng nhạt kia chớp càng đậm đặc, tóc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh sẽ tóc dài qua eo, buông xuống ở sau lưng. Lông mày của hắn sâu sắc lún vào viền mắt, con mắt trở nên hẹp dài mà tà ác. Dáng dốc cùng Super Saiyan 3 cực kỳ tương tự, chỉ là quanh thân quang diễm cùng bộ lông đều biến thành màu đỏ rực. Nhìn thấy Goku Black cái này biến thân, vẻ lệ tạm vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên, quanh thân màu đỏ tím quang diễm nhảy lên đến càng kịt liệt. Được, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Goku Black nhẹ nhàng nở cười, thân hình một cái, hóa thành một dạng hồng nhạt lưu quang. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vở Giễ Tạ Phong đi. Chương 206, Vở Giễ Tạ không ngừng tăng lên thực lực, chương 206, Vở Giễ Tạ không ngừng tăng lên thực lực. Gỗ Cù Black nắm đấm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, mặt trên quấn quanh nồng nặc màu đỏ dược năng lượng, quay về Vở Giễ Tạ ngực mạnh mẽ ném tới. Nhìn xông lên Gỗ Cù Black, Vở Giễ Tạ không có né tránh, mà là đồng dạng nắm chặt nắm đấm, quanh thân màu đỏ tím năng lượng điên cuồng hội tụ, quay về Gỗ Cù Black nắm đấm tới. Hai lại va chạm, năng lượng khổng lồ dường như đạn hạt nhân giống như bộc phát ra. Cái đó không xa chuột, trực tiếp bị này cố mạnh mẽ sóng khí hất bay, trên không trung liên tục lăn lộn vài vòng, mới tầng tầng ngã xuống đất, nửa ngày bỏ không đứng lên. Lần này, vợ Lệ tạ bị chấn động đến mức về phía sau rút lui hai, ba bước, cánh tay hơi tê dại. Mà gỗ cụ Black nhưng đứng ở tại chỗ, vẫn không núp núc, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Vợ Lệ tạ trên mặt thoáng biến sắc, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc. Người này thực lực, dĩ nhiên thật sự tăng lên nhiều như vậy. Vô Lệ tạ cắn răng, không do dự nữa, thân hình một cái, lại lần nữa hướng về gỗ đi, mang theo càng mạnh hơn năng lượng, bay về gỗ cụ Black đầu mạnh mẽ ném tới. Goku Black trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay dao nhau che ở trước mặt, đồng thời nâng lên một cước, mạnh mẽ đá vào vờ gệ tạ trên ngực. Vờ gệ tạ thân thể bị đạp đến về phía sau cũng hoạt, hai chân trên mặt đất sượt ra hai đạo khe danh sâu hoắm, đá vụn tung tóe. Nhưng vờ gệ tạ phản ứng cực nhanh, eo đột nhiên phát lực, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, vững vàng đứng ở giữa không trung, màu đỏ tím quang diễm ở quanh thân lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như lao. Goku Black thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ cười gằn, dưới chân phát lực, cũng theo xông lên bầu trời. Màu đỏ rực quang diễm cùng vờ gệ màu đỏ tím quang diễm trên không trung đối lại Hai cọc khí tức mạnh mẽ va chạm, để không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động. Ẩm. Ẩm. Hai người gần như cùng lúc đó ra tay, nắm đấm mang theo xé rách không khí gào thét, mạnh mẽ đập về phía đối phương. Nặng nghề tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Gỗ củ Black nắm đấm chặt chẽ vững vàng địa đánh vào vờ gậy tạ trên mặt. Vờ gậy tạ nắm đấm cũng tinh chuẩn trúng đích gỗ củ bở lên ngược. Vờ gậy tạ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai viên hàm răng máu rơi xuống trống đất. Gỗ thì bị đánh cho về phía sau bay ngược, há ra một lớn máu tươi, mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đáng ghét. Vegeta ta biến mất khẽ miệng viết, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tu luyện nhiều năm như vậy, lẽ nào chỉ có thể cùng dạ mà người này đánh hòa nhau sao? Vegeta ta, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Goku Black cười lạnh một tiếng, che ngực chậm rãi đứng thẳng người, ngươi xác thực so với năm đó theo ta chiến đấu vợ ghệ ta mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Ngươi nói có hay không một khả năng, năm đó cùng ngươi chiến đấu quá ta, chính là hiện tại ta. Vegeta ta đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia quỷ dị, màu đỏ tím quang diễm nhảy lên đến càng liệt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Goku Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên không rõ ràng Vở lệ Tạ ý tứ. Ta sống lại. Vở lệ Tạ niết miệng lên, nữ khí bình thản nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. "Ngươi, ngươi, ngươi." Gỗ Cụ Black vẻ mặt ngạc nhiên, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, cái này Vở lệ Tạ dĩ nhiên cũng sống lại. Không chờ Gỗ Cụ Black phản ứng lại, Vở lệ Tạ thân hình bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, trong nháy mắt vọt tới Gỗ Cụ Black trước mặt. Đồng thời, Vở Tạ tay phải ngưng tụ ra một đoàn đồng nặc màu đỏ tím năng lượng, năng lượng mặt ngoài lập lòe nhỏ vụn điệp sáng, chính là phá hoại năng lượng. Vô lệ tạ khẽ quát một tiếng, đem phá hoại năng lượng mạnh mẽ đánh về Goku Black. Màu đỏ tím năng lượng trong nháy mắt bao trùm trụ Goku Black thân thể, dường như rồi bấu lấy mật giống như điên cuồng ăn mọn. Goku Black nửa người dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn, hóa thành điểm điểm hư vô. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, Goku Black trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, không chút do dự nào, tay trái ngưng tụ ra màu đỏ rực năng lượng, hóa thành sắc bén túi đao, mạnh mẽ chém về phía phần eo của chính mình. Goku dĩ nhiên mạnh mẽ đem chính mình nửa người dưới cắt xuống. Phá hoại năng lượng mất đi vật dẫn, trong nháy mắt tiêu tan. Nhưng gỗ củ Black phần eo trở xuống thân thể đã bị triệt để giập cắt, chỉ còn dư lại nửa người trên trên không trung trôi nổi, máu tươi theo mặt vỡ không ngừng nhỏ xuống, dáng dấp thê thảm đến tột điểm. Vợ ghệ tạ nắm lấy cơ hội này, nghiêng người mà lên, một quyền đập đẫm ẩm, ẩm ở gỗ củ Black trên mặt. Gỗ củ Black đầu đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên, thân thể trên không trung liên tục lăn lộn vài cái té ngã, mới miễn cứ ổn định thân hình. Vừa ghệ tạ không có cho gỗ củ Black cơ hội thở lấy hơi, lại lần nữa xông lên trên, tay phải lại lần nữa ngưng tụ ra phá hoại năng lượng, bay về gỗ củ Black nửa người trên mạnh mẽ vỗ tới, phá hoại. Không, không được. Goku bờ lách sắc mặt đột nhiên biến, muốn né tránh, nhưng bởi vì mất đi nửa người dưới mà hành động chậm chạp. Chỉ lát nữa là phải bị phá hỏng năng lượng trong số mệnh. Đang lúc này, một đạo dẹt dạ lục giao nhau bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Vegeta, chính là Hắc Bở Hắn hai chân ngưng tụ nồng nặng năng lượng, quay về Vegeta phía sau lưng mạnh mẽ đã tới. Vegeta đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một cước đạp trúng phía sau lưng, thân thể dường như giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, một tiếng đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra một cái hố to, bụi bặm ngập trời mà lên. Vegeta trong tay phá hoại năng lượng cũng thuận theo tiêu tan không có thể gây tổn thương cho đến gộ bờ Black may may. Vừa ghệ tạ từ trong hầm bò ra ngoài, phủi phủi bụi trên người, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Hắc Bợ Dỗ Ly, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phờ Ý Hệ Dạ, chán nổi gân xanh lên, tức giận quát lên, "Phờ Ý Hệ Dạ, ngươi làm cái gì?" Ác khả khà. Tiên điên lại khôi phục sao? Phờ Ý Hệ Dạ xoa xoa mũi, nhếch miệng cười cận, trong giọng nói tràn đầy qua loa, "Thực sự là xin lỗi a, ta không biết hắn chạy đến ngươi cái kia đi tới." Cùng lúc đó, Ý Hệ Dạ tay cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy vợ y hệ dạ tay trái tóm chặt vợ vệ tạ Black của áo, đem người giơ lên thật cao, tay phải dường như quả hương bổ giống như, ở vợ vệ tạ Black trên mặt liên tục vỗ. Đùng, đùng, đùng. Lãnh lạnh trang pháo tay ở phế tích bên trong văn vọng, vợ vệ tạ Black mặt rất nhanh sẽ sương thành đầu heo, phát sinh thê thảm kêu rên, nhưng liền dãy rủa khí lực đều không có. Hừ, ngươi nếu như đối phó bọn họ không được hai cái, vậy này hai tên này liền do ta tới thu thập. Vợ vệ tạ cắn răng, quanh thân màu đỏ tím quang lại lần nữa tăng vọng. Ta tới đối phó cái hắc bợ người này ngươi xem đó mà làm. Fer Yi Hễ giả tiện tay đem Vở Gệ Tạ bờ Black đập đầm ầm trên đất, Vở Gệ Tạ bờ Black phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nửa ngày bò không đứng lên. Fer Yi Hễ giả quay về Vở Gệ Tạ phất phất tay, giọng nói mang vẻ một tia thiếu kiên nhẫn. Vở Gệ Tạ suy nghĩ một chút, không có phản đối. Hackber Zoli với hắn không thâm cựu đại hàn gì, mà gỗ cũ bờ Black cùng Vở Gệ Tạ bờ Black, một cái ở kiếp trước giết chết hắn, một cái tại đây một đời chiếm cứ hắn thân thể, đều là hắn nhất định phải tự tay giải quyết kẻ thù. hóa thành một đạo mầu tìm lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Hackber Zoli trước mặt. Hackber nhìn thấy Sắc mặt đột nhiên biến, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trước bị Phở Ý Hệ Dạ đánh đập trải qua, để hắn đối với cái này màu tím giá hỏa tràn ngập hoảng sợ. "Làm sao? Ngươi không phải xưng là cao cao tại thượng thần sao?" Phở Ý Hệ Dạ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, "Ta Phở Ý Hệ Dạ ngược lại muốn hảo hảo gặp gỡ ngươi cái này thần." Dứt tiếng, Phở Ý Hệ Dạ một cước đá ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Hắc Bọ Dụ Ly vội vàng nâng lên hai tay đối, muốn ngăn trở này ngự, tầng tầng ở của hắn đầu đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên thân thể trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái, xem cái phá bao tải giống như hướng về mặt đất rơi xuống. Phơ Ý Hế Giả thân hình loạng một cái, xuất hiện ở Hắc Bọ Rùa Lý ngay phía trên, hai chân vốn lượng, một cái ngả người móc bóng mạnh mẽ đá vào Hắc Bọ Rùa Lý phía sau lưng. Ẩm ầm ầm. Hắc Bọ Rùa Lý thân thể dường như thiên thạch giống như đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái to lớn hố to, bùi mù tràn ngập, đá vụ tung tóe. Ác khà khà. Thật đã nghiền. trôi nổi ở hố to phía trên, phát sinh một trận cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Một khác, gỗ cũ Black khôi phục năng lượng hoạt động, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở vỏ gậy tại chính đối diện, màu đỏ rực năng lượng ở trên nắm tay ngưng tụ, quay về vỏ gậy tại phát động đánh mạnh. Hai người trên mặt đất triển khai kịch liệt giao chiến, từng cú đấm thấu thịt, dư âm năng lượng đem chu vi phía tích san thành bình địa, mặt đất nước ra mạng nhện giống như hoa văn. Mấy hiệp hạ xuống, vỏ gậy lại lần nữa năm lấy cơ hội, tay phải ngưng tụ ra phá hoại năng lượng, quay về gỗ củ Black ngược mạnh mẽ đánh tới. Gỗ củ Black con người đột nhiên co lại, thân thể đột nhiên hướng về mặt bên né tránh, miễn cưỡng tách ra phá hoại năng lượng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm phía sau lưng. Hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần thân thể bị dập tắt khổ. Hừ, không thể lắm. Nhưng ngươi né tránh. Vở lệ tạ cười gần một tiếng, màu đỏ tím quang diễm ở quanh thân nhảy lên, xem ra ngươi cũng không đốc. Ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần tách ra ngươi phá hoại năng lượng, ngươi căn bản không đả thương được ta. Goku Black hừ lạnh một tiếng, che ngực chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thật sao? Vở lệ tạ cười cận, nhếch miệng lên một vệt nhợt nhạt đỏ hồng, trong ánh mắt nhưng cất giấu một tia tính toán, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng sống lại. Đương nhiên. Goku Black gật đầu, không có phủ nhận, trái lại rất hứng thú mà nhìn Vở tạ, ngươi là chết ở nơi nào đi? Vợ Vegeta trợn mắt, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn không muốn nhớ lại lên bị mấy ngàn rạ mạ survey công chí tự khuất nhục tình cảnh. Ta trước tiên nói, Goku Black cười cợt, đúng là không để ý chút nào, chủ động mở miệng, ta nhớ rằng, lúc ấy có vài ngàn cái ta thông qua vòng thai hệ thể, ngươi chính là ở nơi đó bị ta giết chết. Vợ tạ, Vợ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, sắc mặt càng có coi, quanh thân màu đỏ tím quang diễm cũng biến thành không ổn định lên. Cái kia đoàn ký ức là trong lòng hắn vĩnh đau. Sau đó Zeno đại nhân xuất hiện, những người ta toàn bộ bị Zeno đại nhân cho xóa đi. Goku Black nói bổ sung, giọng nói mang vẻ một tia nghĩ mà sợ, nguyên bản ta cho rằng ta đã chết rồi, hoàn toàn biến mất, có thể chờ ta tỉnh lại, phát hiện ta dĩ nhiên sống lại. Sống lại đến đem ngươi giết chết trước. Sau đó, ngươi ở rệm lão đại nhân xuất hiện trước rồi đi, là ý này chứ? Vừa lệ tạ rất nhanh phản ứng lại, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không có một chút nào sóng lớn, Phản phất đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Chính là như vậy. Goku Black gật gù, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ở cái kia sau khi, ta lại cố gắng tu luyện một quãng thời gian, mãi đến tận cái này thời không ta xuất hiện, liền ta theo hắn đến nơi này đi đến cái này theo ta thế giới kia không giống nhau lắm thế giới song song. Ngươi quả nhiên là ta kẻ thù. Vở lệ ta hận đến nghiến răng, trong ánh mắt sát ý hầu như muốn tràn ra tới. Ngươi này, không chỉ có giết chết kiếp trước hắn, còn dám chạy đến thế giới này đến quấy phá. Quả thực là muốn chết. Vì lẽ đó, ngươi đây, ngươi lại là vào lúc nào sống lại? Goku Black rất hứng thú mà truy hỏi, muốn biết Vở lệ tạ bí mật chính là vài ngàn cái ngươi đem ta giết chết vào lúc ấy. Ta sống lại. Vở lệ tạ lần này không có ẩn dấu, thành thật trả lời, giọng nói mang vẻ một tia quyết tuyệt, đời này ta nhất định phải tự tay giết ngươi, báo thủ rửa hận." "Ồ, thực sự là hiếm thấy a. Vegeta, không nghĩ đến hai chúng ta đều sống lại." Goku Black cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, "Ngươi không cảm thấy đây là duyên phận sao? Duyên phận để chúng ta ở đây gặp gỡ." "Vegeta, thân cái quái gì vậy duyên phận? Vegeta hiện tại chỉ muốn đem tên trước mắt này chém thành muôn mảnh. Thế nào? Vegeta, có muốn hay không liên thủ?" Goku Black đột nhiên hương thú, hương phấn nói rằng, "Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều nắm giữ thân thể bất tử, các ngươi là sẽ không thắng lợi. Hơn nữa, ngươi nên cũng cảm giác được chứ?" Ta thực lực ở ngươi bên trên." Thử, Liên Thủ. Vừa gệ tạ cái trán gân xanh nổ lên, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, ta coi như cùng thờ y hệ dạ như vậy ra hỏa Liên Thủ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng như ngươi vậy đổ vô liêm xỉ Liên Thủ. Xem ra ngươi không có hứng thú, thực sự là quá để ta thất vọng rồi." Goku Black hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt trở nên nồng đậm, "Như vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Thờ y hệ dạ ít nhất là thông qua tự thân nỗ lực tu được thực lực, mà các ngươi những người này đều là thông qua chiếm dụng người khác thân thể, còn tự xưng là là vĩ đại thần, thực sự là cỡi chết ta." Vừa vệ tạ một mặt xem thường, thậm chí còn hướng về bên cạnh phun một bãi nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bị, các ngươi căn bản không xứng xứng là thần. Đối với nhân loại các ngươi tới nói, chúng ta xác thực là cao cao tại thượng thần, điểm này không thể nghi ngờ. Goku bờ nhẹ nhàng nở nụ cười, lực khí bình thản nhưng mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạo mạn, nếu ngươi không muốn hợp tác, như vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói, không muốn nói liền tiếp tục chiến đấu, ta không phải đến đánh với ngươi mịa tháo. Vừa vệ tạ hừ lạnh một tiếng, quanh thân màu đỏ tím quang lại lần nữa tăng vọt, trong ánh mắt ngập vô cùng chiến ý. lần này, bất luận làm sao ta đều muốn tự tay giết ngươi. Son Goku đây. Hắn tại sao không có lại đây? Ngược lại tới được là cái này gọi Phở Y Hệ Dạ ra hỏa. gỗ Goku Black kỳ quái liếc mắt nhìn cách đó không xa chính đang đánh đập hắc vở rồi Phở Y Hệ Dạ, không nhìn được hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Son cũ mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất, Phở Y Hệ Dạ căn bản không đáng nhắc tới. Cùng lúc đó, vở ghệ tạ Black thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, thân hình loán một cái, xuất hiện ở gỗ Goku Black bên người, ánh mắt nham hiểm mà nhìn vở ghệ ta. Một bên khác, Trúc Chính cùng giả mặt triển khai kịch liệt giao chiến. Dạ mã thực lực đối lập Goku và Black bọn họ tới nói thực sự quá yếu, căn bản không phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao chuột đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, trên người che kín vết thương, máu me đầm địa. Người mới vừa nói nhiều như vậy, chính là muốn chờ người này khôi phục thân thể chứ? Vegeta liếc mắt nhìn Vegeta Black, quay về Goku Black lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy chà phúng. Vegeta đã sớm nhìn thấu Goku Black tính toán. Vegeta, đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ghi nhớ sao? Goku Black một tiếng cười gằn, đột nhiên chỉ chỉ chính mình lỗ tai trên mang bộ tạ hai. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ngươi nên biết, lần trước ta và các ngươi thời điểm chiến đấu, ngươi cùng Son gỗ Goku hợp thể thành Vở Gệ Tổ, nắm giữ sức mạnh to lớn. Vở Gệ Tạ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn gỗ Goku Black, chờ đợi câu sau của hắn. Như vậy, đón lấy ta liền để ngươi mở mang cái gì là chân chính hợp thể." Goku Black nói, lập tức đem chính mình lỗ thai trên mang Goku Tạ dạ vòng thái thay đổi một cái lỗ thai. "Hợp thể sao?" Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt đỏ gòng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ngươi cho rằng hợp thể liền có thể đánh thắng ta? "Thực sự là ngây thơ." Ngay ở gỗ cũ Black cùng vợ lệ tạ Black thân thể bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, chuẩn bị hợp thể trong nháy mắt. Vợ lệ tạ động. Chỉ thấy vợ lệ tạ thân hình bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở vợ lệ tạ Black chính đối diện, chân phải ngưng tụ ra nồng nặc năng lượng, bay về vợ lệ tạ Black ngực mạnh mẽ đã tới. Vợ lệ tạ Black đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một cước đạp bay, thân thể trên không trung lăn lộn vài cái té ngã, đập ầm trên đất, ngày bò không đứng lên. Màu đỏ tím sóng khí ở vợ dưới chân ầm ầm nổ tung, đá vụn bị hất bay mấy mét. Vở Gệ Tạ thân hình như như mũi tên rọi cũng hướng về mới vừa chống đất đứng dậy, vở Gệ Tạ bờ Black vọt mạnh quá khứ, quyền phải mang theo phá không duyệt hướng. Vở Gệ Tạ mạnh mẽ ở đối phương bờ Black mới vừa ổn định thân hình trong nháy mắt mất cân bằng, lại lần nữa bị đập ngã trong đất. Vợ Gệ Tạ ánh mắt sắc bén như dao, trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Hắn quá rõ ràng vở Gệ tổ khủng bố, vậy cũng là dung hợp người Sái Dạ hàng đầu sức chiến đấu nhân vật vô địch, một khi để gỗ cũ bờ Black cùng vở Gệ Tạ bờ thành khắc vở tổ, hậu quả khó mà được. Vì lẽ đó từ lúc hai người đầu ngón tay chạm được bộ tạ vòng thái chớp mắt Vở ghế tạ liền không chút do dự mà đánh gây nghi thức, ngay lập tức đem vở ghế tạ bơ lếch đánh bay. Cho ta thành thật một chút. Vở ghế tạ khẽ quát một tiếng, tiến lên một cái nhấn ở vợ ghế tạ bơ lếch đầu, cổ tay phát lực, tầng tầm hướng về trên mặt đất đập một cái. Một tiếng vang trầm thấp chấn động đến mức mặt đất hơi tê dại. Vở ghế tạ bơ lếch phát sinh thống khổ kêu rên, đầu vang lên ầm ầm, trước mắt từng trận biến thành màu đen, phản phất toàn bộ xương sọ đều muốn nước ra bình thường, tứ chi sủi lơ trong đất không thể nhiên, một đạo màu lưu quang từ đằng xa phế tích bên trong gào thét mà đến, mang theo lệnh leo sắt ý lao thẳng tới vở hậu tâm. Gỗ cũ bờ lách quanh thân bao bọc nồng nặc năng lượng, hiển nhiên là muốn thừa dịp Vợ Gệ Tạ chưa sẵn sàng phát động đánh lén. Vợ Gệ Tạ không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào khí tức liền khóa chặt phía sau động tính, về phía sau mắt lóe một ánh mắt, chân phải như roi thép giống như đột nhiên về phía sau quét ngang mà ra, mũi chân tinh chuẩn trúng đích gỗ cũ bờ lách lực. Ầm ầm ầm. Gỗ cũ bờ lách như bị trọng kích, thân thể hiện con bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã chồng ở ngói vỡ tường đổ bên trên, lại đàn hồi đến mấy lần, mới ở một mảnh đống đá vụn bên trong dừng lại, khóe miệng tràn ra màu đen đỏ ròng máu. Vợ Gệ không chần chờ chút nào, tay trái vung lên, Một đạo ngưng luyện như dao màu đỏ tím phá hoại năng lượng cấp tốc bao phủ mà ra, vững vàng bao trùm ở vở ghế tạ Black trên người. Xí xí năng lượng dập tắt thanh chói thai vang lên, vở ghế tạ Black thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tán loạn, hóa thành điểm điểm hư vô. Không được. Goku Black kinh hại đến biến sắc, không lo nổi ngược đau nhức, vội vàng từ trên mặt đất dây rủ bò lên, hai tay huy động liên tục. Xèo xèo xèo. Mấy chục màu đỏ dược đạn năng lượng như mưa to giống như ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về vở vị trí phóng tới, nỗ lực đánh gãy sự công kích của hắn. Vở ghế tạ hư lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường, cánh tay phải nhanh như chớp ảnh. Đùng, đùng, đùng. Vài tiếng vang lên giòn giã, những người bay đến đạn năng lượng đều bị hắn một cái tắt một cái đập đến chúng quanh bay loạn, nổ tung năng lượng mảnh vụn tiên đến đầy đất đều là. Ngay lập tức, Vợ Gệ Tạ túi đầu liếc mắt một cái đang bị phá hoại Vợ Gệ Tạ Black, lông mày cao lại. Hắn phải thử một chút, loại này tuần túy phá hoại năng lượng, có thể không đem Vợ Gệ Tạ Black thân thể bất tử triệt để phá hỏng. Nếu là không được, vậy coi như phiền phức. Một cái bất kể như thế nào đánh đều đánh không chết quái vật, đến tiếp sau căn bản không thể nào giải quyết. Lúc này Vợ thân thể còn đang chóng tăng trước hết bị phá hỏng nửa người trên đã triệt để tiêu tan, hóa thành hư vô, phá hoại phạm vi vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới lan dĩ nhiên khuyết đến lại nửa người. Vợ ghệ đơn giản canh giữ ở bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn phòng ngừa có người lại đây quay hoặc cứu. Sau đó, vợ ghệ tốc đem mắt tìm đến phía quanh thân trường. Cách đó không xa, hắc bờ rổ ly bị phở y hệ giả đạp ở dưới Một bên khác, dã Mà sở chuột đánh mạnh bên dưới liên tục bại lui, trên người che kín vết thương tương tự không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có gỗ củ Bờ Lách không thấy bóng dáng. Có điều, Vô Gậy Tạ rất nhanh liền thông qua khí tức cảm ứng được vị trí của hắn. Hàng này chính trôi nổi ở trên không bên trên, quanh thân sóng năng lượng hỗn loạn, không biết đang nổi lên âm nhu quỷ cái gì. Vô Gậy Tạ không chút nào hoảng, hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, trực tiếp hơi vung tay ném qua một đạo phá hoại năng lượng. Màu đỏ tím năng lượng nhận lấy tốc độ cực nhanh cắt ra bầu trời đêm, hướng về gỗ củ Bờ vị trí gào thét mà đi. Gỗ Củ Black đang tập trung tinh thần mã chuẩn bị trên không trung đánh lén Vợ Gệ Tạ, nhận ra được nguy hiểm lúc đã chậm. Nhìn nhanh chóng áp sát phá hoại năng lượng, Gỗ Củ Black lúc đó liền sợ hết hồn, vội vàng nghiêng người né tránh. Hắn từ lâu từng trải qua chiêu này đáng sợ, cũng không dám găng đón đỡ. Vợ Gệ Tạ lại mắt lé một ánh mắt bên người Vợ Gệ Tạ Black hài cốt, đột nhiên phát hiện không đúng. Vợ Gệ Tạ Black còn sót lại nửa người dưới đột nhiên bắt đầu bành trướng, năng lượng điên trào, nhìn dáng dấp là nghĩ thông suốt quá tự bạo đến tiêu hủy chính mình thân thể. Vợ trong nháy mắt phản ứng lại. Cái tên này là muốn mượn bạo thời cơ, để thân thể bất tử lần nữa khôi phục. Nếu một cái phá hoại năng lượng không đủ, vậy thì lại cho người thêm một cái. Vư Gệ Tạ khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vết băng lạnh độ cong, đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ lại phá hoại năng lượng. Chương 207, đại sỉn càn đại nhân phong tỏa trái đất, chương 207, đại sỉn càn đại nhân phong tỏa trái đất. Thừa Dịch Vư Gệ Tạ ở Black tự bạo trước khoảng cách, Vư Gệ Tạ tinh chuẩn mà đem đạo thứ hai phá hoại năng lượng bao trùm ở trên người hắn. Đã như thế, Vư Gệ Tạ Black bị phá hỏng tốc độ càng lúc càng nhanh, ban thân thể còn chưa kịp nổ tung, liền ở song trọng phá hoại năng lượng ảnh hưởng ra tốc tăng giá. Trong đáy mắt, Vegeta bở Lách thân thể dĩ nhiên toàn bộ hóa thành hư vô, triệt để mất đi hình bóng. Làm xong tất cả những thứ này, Vegeta mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi hột, nhưng trong lòng nhưng có nghi ngờ. Như vậy thật có thể triệt để giết chết hắn sao? Đáng ghét. Vegeta, ta không tha cho ngươi. Goku bở Lách trợn mắt nhìn đồng bạn bị triệt để tiêu diệt, nhất thời giận tím mặt, quanh thân màu đỏ rực quang diễm tăng đột mấy trượng, từ trời cao đáp xuống, ngón tay hóa thành sắc bén tù đao, mang theo xé rách không khí nguy quay về Vegeta chính là một trận đâm mạnh. Vegeta ánh mắt ngưng lại, không lùi mà tiến tới. Hai tay ép một chút, trực tiếp nhấn lại đâm tới thủ đao. Có điều Gỗ Cụ Black sức mạnh thực sự quá lớn, đột nhiên gia tăng sức mạnh, thủ đao mạnh mẽ phá tan vờ gậy tạ phòng ngự, hướng về hắn trái tim vị trí đâm tới. Thủ đao xuyên thấu lồng ngực âm thanh rõ ràng có thể nghe, màu đen đỏ dòng máu theo vết thương rưng chảo ra, tiến đến vờ gậy tạ trước ngực hoàn toàn lộn xộn. Vờ gậy tạ rên lên một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực truyền đến đau nhức để hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen, cảm giác cả người đều sắp muốn không chịu được nữa. Black thế không tha người, lại làm một mạnh mẽ đạp qua, tinh chuẩn trúng đích vờ gậy mặt. Vợ gệ tạ thân thể mất đi cân bằng, lão đảo địa về phía sau bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, trên đất trượt ra cách xa mấy mét, ngã xuống đất một khắc đó, lại một lần phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân đá vụt. Ba ba đang cùng Dạ Mã rếng phới chuột thấy cảnh này, kinh hại đến biến sắc, theo bản năng mà liền muốn xông lại hỗ trợ. "Chút, làm tốt chính ngươi sự tình, không cần nhiều lo chuyện bao đồng." Vợ gệ tạ cắn răng đẩy lên nửa người trên, âm thanh tuy suy yếu nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bọt máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra, "Dạ giao cho ngươi, bên này ta có thể xử lý." "Vợ tạ, ngươi làm việc tuyệt đối." Ngươi lại dám giết chết đồng bạn của ta." Goku Black giận tím mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lập tức hướng về Vở Gệ Tạ phương hướng xung tới, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội chấm dứt hắn. Có thể Vở Gệ Tạ nhưng dị thường bình tĩnh, chậm rãi giơ tay lên, từ bên hông trong túi tiền lấy ra một viên đá màu xanh lục độ thần, không chút do dự nào, trực tiếp hướng về trong miệng bị lại. Đậu thần nhập thể trong nháy mắt, một luồng ấm áp năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vở Gệ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đi thể lực cùng tiêu hao năng lượng trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước còn cường thịnh hơn mấy phần. Vư lệ tạ trên người bỗng nhiên bùng nổ ra càng cường thịnh màu đỏ tím năng lượng, quang diễm phóng lên trời, đem toàn bộ tinh không đều nhuộm thành yêu dị màu đỏ tím, không khí nhân năng lượng áp bức mà kịch liệt rung động. Nên ta phản kích. Vư lệ tạ khẽ quát một tiếng, thân hình lượn lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Goku Black trước mặt, một cái mảnh liệt thượng câu quyền quá khứ, đập đầm ầm ầm ở Goku Black trên bụng. Xương cốt va chạm vang lên giòn rã mơ hồ có thể nghe, vư lệ tạ quyền ấn càng từ Goku lộ ra. con mắt nhiên lớn, trong cổ họng Ngay lập tức, lại nâng lên chân phải Một cái chân to mạnh mẽ đạp qua, mạnh mẽ đem gỗ Goku Black cho đạp lên trên không. Gỗ Goku Black trên không trung liên tục lăn lộn vài cái té ngã, mới thật vất vả ổn định chính mình thân thể, hắn ôm bụng, khuôn mặt trở nên càng dữ tợn, thẹn quá thành giận đi nhìn kia phía dưới Vegeta. Vegeta, ngươi không nói vo đức, ngươi lại ăn đậu thần. Goku Black tức giận quát lên, âm thanh nhân vẫn nộ mà trở nên khàn hẳn. các ngươi thông qua thần chi long theo chúng ta trao đổi thân thể, còn thu được thân thể bất tử năng lực, ta ăn cái đậu thần có vấn đề sao? Vegeta một tiếng cười gằn, trên mặt lộ ra nồng đậm xem thường, cái này gọi là trà lễ lại. Nói xong câu đó, Vegeta ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía cách đó không xa Frieza chính dẫm hắc bọ rồ lỉ phía sau lưng, một bên cởi gần một bên quạt bật hai, ra tay không chút lưu tình. Nhìn ta làm gì? Ta phở Frieza căn bản cũng không cần ăn loại kia giá rẻ trò chơi. Frieza nhận ra được Vegeta ánh mắt, khừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra khinh bị nụ cười, động tác trên tay cũng không dừng lại, lại thuận thế cho hắc bọ rồ lì vài cái to mồm. Hắc bọ rồ đau đến gào gào lên, nhưng phản kháng khí lực đều không có. Vegeta, tùy ý ngươi. Trong lát nữa nếu như không chịu được nữa môn ăn, cũng đừng trách ta không cho ngươi." Vư Gệ tạ trợn mắt kinh bỉ, chẳng muốn với hắn tranh luận. "Ác khà khà, ta phlờ y hễ dạ đối phó loại này rất rươi, còn dùng đến năng động thần." Phlờ y hễ dạ cười đến càng sán lạn, bàn chân tầng tầng phép phép hắc bợ rồ ở phía sau lưng, đau đến đối phương phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. "Như vậy, ta cũng nên hảo hảo sửa chữa sửa chữa ngươi, Zamas." Vư Gệ tạ thu hồi ánh mắt, lên, lộ ra cười tự tin, quanh thân sóng năng lượng càng cuồn bạo. Vư Gệ chân phát lực, cấp tốc phóng lên trời. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở Goku Black chính đối diện. Giữa hai người không khí nhân năng lượng va chạm mà nổi lên từng cơn sóng gợn. Kiếp "Trước ngươi giết ta mối thù, tiếp này ngươi phá hoại thế giới này mối hận, ngày hôm nay vừa vặn cùng tính một lượt rõ ràng." Vở ghế ta ánh mắt băng lạnh, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, "Ta liền hỏi ngươi, ngươi kháng đánh sao?" "Nhân loại." Đừng vội đáp ý vênh báo. Goku Black giận tím mặt, quanh thân màu đỏ rực quang diễm lại lần nữa tăng vọt, về động to gió lớn giống công kích liệt, năm lẫm, đá, đạn năng lượng ra trận, thế tiến công dày đặc đến làm người nghẹt Vừa vệ tạ nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc đích, căn bản không né không tránh, tùy ý gồ củ Black công kích rơi vào trên người mình. Quên hành sẽ qua, năng lượng nộ tung, vừa vệ tạ quần áo bị xé rách, trên người thêm không ít vết thương, có thể khí tức nhưng càng ngày càng cường thịnh. Gồ Black đánh mấy chục chiêu sau, đột nhiên cảm giác không đúng, động tác dần dần chậm lại, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa vệ tạ không chỉ có không có bị phá tan, trái lại thật giống càng đánh càng mạnh. Người này so với vừa nãy lúc giao thủ còn cường đại hơn. Sớm nhất với hắn thời điểm chiến đấu, vừa tạ rõ ràng so với mình nhỏ yếu một ít, chính mình chỉ cần tránh né hắn phá hoại năng lượng là được. Có thể hiện tại, chính mình lại có loại lực bất phòng tâm cảm giác, thậm chí có chút đánh không lại hắn. Lẽ ra cái khác thì thôi ăn đậu thần, cũng chỉ là khôi phục thể lực cùng năng lượng thôi, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không tăng lên mới đúng. Không đúng. Trong này nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn một loại nào đó năng lực? Gỗ cũ Black con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng dừng công kích, cảnh giác lùi về sau vài bước, cùng vợ lệ tạ kéo dài khoảng cách. Ồ, ngươi rốt cục ý thức được. Vợ lệ tay lau lau rồi một hồi khệ miệng máu tươi, trên mặt cười đến càng sắc lạ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đem ta sở hữu công kích đều cho hấp thu sao? Goku Black chỉ vào tạ, kinh ngạc hỏi, âm thanh đều có chút run. Ngươi không biết bản năng vô cực tối chú điểm, chính là hấp thu sự công kích của đối phương, cùng đem những công kích này chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, lấy này đến tăng lên thực lực của tự thân sao? tạ cười khẽ, ánh mắt dường như xem kẻ ngu si như thế nhìn Goku Black, trong giọng nói tràn đầy chạo phúng. Này nay chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Goku Black triệt để ngạc nhiên, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, đầu óc trống Có phải là rất mâu thuẫn? Vừa vệ tạ về phía trước hấp sát một bước, khỏe miệng nụ cười càng cân nhắc, người đối với ta công kích càng mạnh mẽ liệt, ta liền trở nên càng cường đại. Hiện tại, người còn có cái gì chiêu có thể dùng đây? Goku Black sắc mặt càng có coi, từ ban đầu kinh ngạc biến thành khó có thể tin tưởng, cuối cùng chỉ còn giữ lại sâu sắc kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Có phải là bó tay hết cách? Zamasu. Vừa vệ tạ cười gần một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt cùng gỗ Goku Black rút ngắn khoảng cách. Vừa vệ một phát bắt được Goku Black, mẽ hướng phía dưới lôi kéo, đồng thời đầu gối dùng sức mà hướng lên trên đỉnh đầu. Đầu gối cùng má va chạm vang trầm chói tai. Vư Gệ Tạ đầu gối tầng tầng va chạm ở gò cụ Black trên mặt. Gò cụ Black lúc đó liền cảm giác mình mặt thật giống nước ra rồi như thế, mũi trong nháy mắt sụt xuống, máu tươi chảy ròng, đau đến phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vư Gệ Tạ không chút nào ngừng tay ý tứ, ngay lập tức một cái gọn gàng ngả người móc bóng, một cước mạnh mẽ đá vào gò cụ Black phía sau lưng, mạnh mẽ đem hắn từ trời cao đạp đến phía dưới trên mặt đất. Gò cụ Black thân thể đệm ở trên mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to, rồi bằng ngập trời mà lên. Bất quá ngay cả tục cường độ cao chiến đấu, Vư Gệ cũng không thể nào dễ chịu, lúc này chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Đương nhiên, những này đối với hắn mà nói đều không gọi sự. Vợ lệ tạ không chút hoang mang điệu tử trong túi tiền lại lấy ra một viên đậu thần, trực tiếp nhét vào trong miệng ăn. Đậu thần năng lượng trong nháy mắt huyết tán ra đến, vợ lệ tạ thương thế hoàn toàn khôi phục, thể lực càng là lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, liền vừa nãy cảm giác hôn mê đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vợ lệ tạ cười đến càng sán lạn, thả người nhảy một cái, vọt thẳng đến phía dưới trong hồ lớn, một cái nhấn ở gỗ cụber đầu, xem đẩy máy như thế, kéo hắn thân thể ở đại điệu bên trong dùng sức ma sát. Đá vụn cắt ra gỗ black lần ra, lưu lại từng đạo từng đạo giữ tận vết máu tiếng kêu thảm thiết của hắn ở phế tích bên trong vang vọng không ngừng, thê thảm đến tột điểm. Có thể nói, trải qua vừa nãy hấp thu công kích lỗ xác, vở lệ tạ thực lực đã vượt xa gồ củ Black. Sau một khắc, gồ củ Black đem hết toàn lực bạo phát năng lượng, từ trong hố lớn chuẩn ra, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vàng cùng, thầm từng ngã xuống đất, đặt ngùng ngã ngồi trong đất. Gồ củ Black dây dửa đứng dậy, không lo được đau đớn trên người, cấp tốc vận chuyển thân thể bất tử thể thủ, thân năng lượng phụ trào, thân thể vết thương cùng tiêu hao năng lượng đều đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, gồ củ Black liền đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm hố to phương hướng, bay về sắp đi ra vợ gệ tạ trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Được rồi, trò chơi chấm dứt ở đây, ta vẫn là hay mau đem người tiêu diệt hết đi. Vợ gệ tạ ánh mắt một lạnh, hư lạnh một tiếng, quên thân màu đỏ tím quang diễm lại lần nữa tăng vọt, dưới chân năng lượng nổ tung, như như mũi tên rời cùng hướng về gỗ cụ Black Phong đi. Gỗ cụ Black cắn nát răng bạc, ngón tay kéo thẳng hóa thành sắc bén thủ đao, đón vợ gệ tạ đâm quá khứ, đầu ngón tay mang theo nồng nặng năng lượng, mang theo xé rách không khí nguy hiểm. chỉ là khinh bị nhấc lên tay, hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy đâm tới thủ đao. Cú tay đột nhiên phát lực, lanh lảnh tiếng gãy xương chói tai vang lên, gỗ cũ Bờ Black thủ dao tại chỗ bị cắt đứt, vặn vẹo thành quỷ dị góc độ. Cái gì? Gỗ cũ Bờ Black sắc mặt đột nhiên biến, từ ban đầu kinh ngạc chuyển thành khó có thể tin tưởng, đau đến trắng nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Cảm tạ ngươi vừa nãy cho ta cung cấp năng lượng mạnh mẽ, không phải vậy ta cũng sẽ không trở nên so với vừa nãy càng mạnh hơn. Vợ lệ tạ cười đến càng sán trong ánh mắt nhưng tràn đầy băng lạnh trêu Lời còn chưa dứt, vợ phải lên, một tiếng vang dọn, ở gỗ cũ trên gương mặt. Goku Black phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu bị đánh đến mạnh mẽ quay hướng về một bên, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hàm răng đều bông lòng rồi mấy viên. Chuẩn bị xong chưa? Đi cho đi." Vừa kệ tạ hư lạnh một tiếng, lòng bàn tay phải cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn cô đọng màu đỏ tím phá hoại năng lượng, ánh sáng chói mắt, không khí chung quanh đều nhân năng lượng áp bức mà hơi vặn mẹo. Phá hoại năng lượng như đạn pháo giống như lấy tốc độ cực nhanh đập về phía Goku Black, mang theo hủy diện tất cả hy thế. Goku Black sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám gắng đỡ hầu như là bản năng triển khai dịch chuyển tức thời, miễn cưỡng tránh một chí mạng này phá hoại năng lượng đện ở xa xa trên dãy núi, cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ồ, thoát thân tốc độ đúng là rất nhanh mà. Vợ gệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, dưới chân hơi động liền phải đuổi tới đi, trong mắt sát ý chút nào chưa giảm. Goku Black sợ hai không thôi mà thở gấp khí thô, ngắm nhìn một phía. Hắc Bở Jolie bị Phở Ý Hệ Dạ đánh được mất đi phản kháng lực, Dạ Mạc bị chuẩn áp chế gắt gao, chính mình lại bị vợ gệ ta nghiền ép, tình huống hiện trường từ lâu là nghiêng về một bên. Goku Black trong lòng rõ ràng, lưu lại nữa có điều là tự rước lấy nục, nói không chắc thật biết bị cái kia quỷ dị phá hoại năng lượng triệt để chết. Không được nhất định phải mau mau triệt. Goku Black cắn răng, không do dự nữa, lập tức vận chuyển năng lượng, chuẩn bị triển khai thuần di thoát đi vũ trụ thứ 7. Những này nhân loại ngu xuẩn, chỉ cần ta rời đi nơi này, các người coi như là khắp vũ trụ cũng không tìm được ta. Tùy tiện tìm cái tinh cầu cầu một quãng thời gian, coi như vận dụng giới vương thần tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của ta. Goku Black âm thầm tính toán, Thuấn di ánh sáng ở quanh thân sáng lên. Một tiếng vang trầm thấp, mạnh mẽ đánh vào một cái bình vô hình trên, mũi bị đụng phải tay trước mắt từng chận biến thành màu đen. rõ ràng ngẩn lăng lăng đưa tay ra trạm đến trước mắt trong suốt lồng phòng hộ, vào tay, bắt đầu lạnh leo cứng rắn, dường như thực chất. Ngay lập tức, gỗ cũ Black vốn hoảng hượng bốn phía nhìn tới, thình linh phát hiện mình còn đang trái đất bầu trời, chỉ là toàn bộ hành tinh xung quanh đều bị một tầng hiện ra ánh sao lồng phòng hộ bao vây lấy, chính mình tuấn di căn bản là không có cách xuyên qua. Đây là vật gì? Nơi nào đến lồng phòng hộ? Gỗ cũ Black triệt để kinh ngạc đến ngây người, một mặt kinh ngạc địa gõ bình phòng, trong thanh âm tràn đầy hoảng loạn cũng không rõ. Ngay ở gỗ cũ Black thất kinh khắc, hai đạo bóng người quen thuộc đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở phòng hộ bên trên, tay áo phiêu phiêu, khắc nào đi bộ nhà nhã. Gỗ cũ Black con người đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra người đến. Không phải Hịch cùng Bệ Y rụt là ai? Hai người bọn họ lúc nào đến? Chính mình lại một điểm nhận biết đều không có. Kịch cùng Bệ Y rụt rơi vào lồng phòng hộ trên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Gỗ cũ Black, phản phật chỉ là nhìn thấy một con không quá quan trọng dù căn bản không thèm để ý hắn. Kịch trong tay quần trượng nhẹ nhàng rung lên, ánh sáng lấp lóe, một tấm tinh xảo màu bạc bàn ăn cùng hai cái chạm chỗ ghế tựa đột nhiên xuất hiện ở lồng phòng hộ trên. Ngay lập tức, rồi hướng bàn ăn hơi điểm nhẹ. Từng đạo từng đạo hào quang lóe lên, trên bàn ăn trong nháy mắt hiện ra 60 vài đạo mỹ thực. Khảo đến vàng bóng ánh thịt nướng xì xì ứa dầu, tinh xảo điểm tâm ngọt tỏa ra hương ngọt, tươi ngon thang phẩm nóng hổi, mùi hương phân tán, hầu như muốn xuyên thấu qua lồng phòng hộ bay ra. Bê Y rút đại nhân, mời theo ý hưởng dụng. Thịt hơi không lười, cười chào hỏi, nữ khí cung kính lại ôn hòa. "Kits, ngươi là nói những này, Đông Tây đô là trên tinh cầu này." Bê Y rút nhíu mày, ánh mắt ở mỹ thực trên đảo qua, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. "Đúng nha, đúng nha, đều là trái đất đầu bếp tỷ nấu nướng đặc sắc mỹ đầu, nhìn rất người. Bê nói, cầm lấy một cái khảo đến bóng loáng gà, nhẹ nhàng cắn một cái. Tôi mới chất thịt ở trong miệng tan ra, nồng nặc hương vị trong nháy mắt tràn ngập lũ đầu. Beiyu rụt nhất thời hai mắt lấp lóe ánh sáng, lộ ra bộ mặt hưng phấn, mơ hồ không rõ mà thở giải nói, "Ăn ngon như vậy sao? Vị tôi mới, gia vị cũng vừa đúng, thật không tệ đây. Ta liền nói ngài sẽ thích." Khịt cười cợt, cũng cầm lấy một khối tinh xảo bánh gà tổ thượng tức lên. "Này, này, các ngươi chờ chờ." Gỗ cũ Black ở lồng phòng hộ quá móc đến xoay quanh, dùng sức gỗ trong suốt bình phòng, phát sinh thùng thùng tiếng vang, "Có thể hay không hãy nghe ta nói?" Beiyu không được hắn một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy gắt bỏ kịt cũng chỉ là yên lặng nhìn hắn một hồi, lập tức càng làm sự chú ý quay lại mị tu trên. Hai người hoàn toàn không có phản ứng ý của hắn. "Này, nay lông phòng hộ là các người thả ra sao?" Màu Đơn nó mở ra, Goku Black gấp đến độ hô to, âm thanh đều mang tới khóc nước nở. "Ai nha ai nha, Dạ Ma Tiên Sinh, ngài đã quên sao?" Kịt thả tay xuống bên trong dĩa ăn, mỉm cười nhìn về phía Goku Black, ngữ khí mang theo vài phần vô tội, là ngài đối với Dạ Nó Đại Nhân bảo đảm, muốn đích thân quản lý tốt trái đất, vì lẽ đó Dạ Nó Đại Nhân cố ý ra lệnh. Để ta cùng bệ ý rút đại nhân đưa cái này hành tinh phong tỏa lại, như vậy mới có thể càng tốt mà bảo đảm ngài đối với tinh cầu này chuyên môn quản lý nha. Goku Black. Gỗ củ Black mặt bá địa một hồi trở nên tái nhợt, ngay lập tức lại chuyển thành khó coi màu xanh lục, tức giận đến cả người đều đang phát run. Thế này sao lại là giúp hắn quản lý? Rõ ràng là đem hắn nút lên. Kịt ngươi xem, hắn mặt biến thành màu xanh lục, đây là khôi phục tiền vốn đến màu sắc sao? Bệ ý rút cắn đuôi gà, mơ hồ không rõ mà nói với Higgs, trong mắt tràn đầy chê tức. Kịt cũng không nhịn được che miệng nở cười, vai khẽ run. Gỗ Củ Black mặt lại trong nháy mắt hắc đến dường như đáy nổi, trên trán nổi gần xanh, trong lòng gào thét. Các ngươi như vậy thật sự rất quá đáng a. Có hay không điểm thần dáng vẻ? Mặt lại biến thành đen. Thật là kỳ lạ biến hóa, cùng trở mặt như thế. Baby rụt cười đến càng sán lạn, vừa nói một bên lại cầm lấy một cái đùi gà, ăn được miệng đấy nước mỡ, vết dầu theo khỏe miệng đi xuống chảy đều không thèm để ý. Ta là đã đáp ứng rẻ nói đại nhân phải cố gắng quản lý tinh cầu này, nhưng ta hiện tại cần phải đi những cái vũ trụ khảo sát học tập. Mời các ngươi thả ta đi ra ngoài. Gỗ Củ Black vội vàng giải thích, giọng nói mang vẻ một tia cầu xin. Ai nha ai nha, Bệ Ý rụt đại nhân, ngài cho ta lưu một cái đùi gà à, làm sao đảo mắt cũng sắp ăn xong. Khi đột nhiên đối với Bệ Ý tu toán giận một câu, hoàn toàn không thấy gỗ cụ Black cầu xin. Ai trước tiên bắt được chính là ai? Muốn ăn chính mình lại biến. Bệ Ý rụt hừ một tiếng, đem chứa đùi gà mâm hướng về bên cạnh mình hơi di chuyển, hộ thực tự miệng luẩn quẩn. Hai người triệt để không tiếp tục để ý gỗ cụ Black, tự nhiên ở lòng phòng hộ trên bữa ăn ngon lên, tiếng cười cười nói nói không ngừng, cùng phía dưới gỗ cụ Black lo lắng hình thành rõ ràng so sánh. Goku Black tức giận đến cả người run, con mắt đều đỏ, kịt sâu một hơi vận chuyển toàn thân năng lượng, mạnh mẽ một quyền đệm ở lồng phòng hộ bên trên. Nặng nghề nổ vang vang vọng ở trên bầu trời, toàn bộ lồng phòng hộ kịch liệt rung lên, nổi lên từng vòng màu vàng vỡ và sóng, ngay lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Lồng phòng hộ bình yên vô sự, đừng nói bị đánh nát, liền ngay cả một đạo nhỏ bé vết nước đều chưa từng xuất hiện. Gỗ cũ Black nhìn vẫn không nhúc nhích bình phòng, cảm giác mình tâm thái triệt để đã tê dần, một luồng sâu sắc tuyệt vọng sông lên đầu. Nhưng mà, gỗ cũ không biết chính là, vừa nãy công kích lồng phòng hộ phát sinh nổ vang, lập tức gây nên vở lệ tạ chú ý. Vừa ghệ tạ dưới chân năng lượng bạt phát, trong nháy mắt bay vút lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện ở gỗ cũ bờ Black bên người. Vừa ghệ tạ theo gỗ cũ bờ Black ánh mắt ngẩng đầu nhìn tới, khi thấy lồng phòng hộ phía trên thản nhiên dùng cơm hít cùng Bệ Yút lúc, cũng là sửng sở, Bệ Yút đại nhân. Hít. Các người tại sao lại ở chỗ này? Ồ, ngươi là ai? Bệ Yút trong miệng nhồi vào đồ ăn, hàng hồi hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bệ Yút đại nhân, hắn là đến từ một thời không khác Vừa ghệ tạ tiên sinh. Kít thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn, cười giải thích. Vừa nãy ta cảm ứng được một luồng phá hoại sóng năng lượng, rất tinh khiết, là ngươi tiểu tử này thả ra ngoài sao?" Bệ Ý Dụt rốt cục thả xuống đùi gà, dùng khăn giấy lau miệng, cười híp mắt nhìn về phía vợ gệ tạ, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. "Đúng, Bệ Ý Dụt đại nhân." Vợ gệ tạ gật đầu đáp. Tuy rằng trước mắt Bệ Ý Dụt cũng không phải là chính mình thế giới vị kia, nhưng xuất phát từ đối với thần hủy hiện kính nể, vợ gệ tạ vẫn là duy trì cơ bản cung kính. "Không tệ lắm, con nhỏ tuổi lại lĩnh ngộ phá hoại năng lượng, là ngươi cái kia thế giới song song ta dạy cho ngươi chứ." Bệ mày, giọng nói mang vẻ mấy phần tự đắc. Dù sao cũng là chính mình dạy do đến, trên mặt cũng có ánh sáng. Gần như. Vơ lệ tạ khẽ miệng giật giật, có chút lung túng nói rằng: "Cái gì gọi là gần như?" Bệ Ý rụt hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức chìm xuống, rõ ràng có chút không cao hứng, "Là ta giáo chính là ta giáo, không phải liền cũng phải, hàm hồ cái gì? Cái này là một cái khác thế giới song song ta dạy ta." Vơ lệ tạ do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, "Mà một cái khác thế giới song song ta, là theo hắn thế giới kêu Bệ Ý rụt đại nhân học được thần hủy dị kỹ, vì lẽ đó ta mới nói gần như." Bệ Ý rụt. Bệ ý miệng, nửa ngày không nói nên lời. Này loan quẹo đến cũng quá to lớn, suýt chút nữa đem hắn vòng vào đi. Chương 208, Hắc vợ ghetto, chương 208, Hắc vợ ghetto. Có điều, ngươi phá hoại năng lượng dùng đến vẫn chưa tới vị, huy lực quá yếu, căn bản không có cách nào đem hắn thân thể bất tử triệt để phá hỏng. Bệ ý rụt cười khẽ lắc lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, giọng nói mang vẻ mấy phần chỉ điểm ý vị. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ ghẻ ta nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt thoáng biến sắc, trong lòng lộn cuộn một hồi, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, ý của ngươi là, vợ ghẻ ta bờ còn chưa có chết. Thân thể bất tử, thân thể bất tử, chủ yếu là linh hồn bất tử. Bệ Ý rụt cầm lấy một cái cây tâm xỉ răng, chậm rãi giải thích, nếu là linh hồn có thể bị triệt để giập cắt, coi như thân thể còn có thể tái sinh, cũng chỉ còn giữ lại một cái không có ý thức thể xác thôi. Làm sao? Người thế giới kia ta không từng nói với ngươi những mấy sao? Đã nói, nhưng ta phá hoại năng lượng đã rất mạnh, chẳng lẽ còn không cách nào phá xấu đi linh hồn của hắn sao? Vợ lệ tạ cắn răng hỏi, nắm chặt xong quyền bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệ. Chỉ có thể nói ngươi phá hoại năng lượng uy lực không đủ lớn, còn kém xa đây. Bệ Ý rụt môi Giọng nói mang vẻ một tia giễu bỏ. Hừ, nếu một lần không cách nào đem hắn phá hoại, vậy thì lại tới một lần nữa. Mai đến tận triệt để nghiền nát linh hồn của hắn mới thôi. Vô lệ tựa âm thanh trầm thấp, trong ánh mắt hiện ra vô cùng chiến ý, quanh thân màu đỏ tím quan diễm lại lần nữa trườn lên cuồn bạc lên. Chúc ngươi nhiều may mắn. Bệ ý rụt khe gật đầu, nói xong liền không còn quan tâm hắn, quay đầu lại cầm lấy một khối điểm tâm ngọt bắt đầu ăn. Gỗ Cú Black ở một bên nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến cả người run. Các ngươi có thể hay không bận tâm một hồi ta cảm thụ? Nay ở ngay trước mặt ta hiện trường dạy học, cũng quá đáng. Vừa ghệ tạ căn bản chưa cho Goku Black thời gian phản ứng, thân hình lẽ lên liền đi đến bên cạnh hắn, nhấc chân mạnh mẽ đá vào trên mặt của hắn. Gào gừ, Goku Black lại lần nữa hét chằm một tiếng, cả người dường như giống như diều đất dây từ không trung rơi dựng mà xuống, vẽ ra một đạo chật vật đường vòng cung. Vừa ghệ tạ lập tức đu theo, một cước đạp ở Goku Black chẻ lưng, dường như kéo một cái rác rưởi giống như, mang theo hắn thân thể hướng về phía dưới đại địa mạnh mẽ đem tới. Goku Black sắc mặt trắng bệ, tuy rằng hắn có thân thể bất tử, sẽ không bị đánh chết, nhưng thân thể truyền đến đau nhức nhưng vô cùng chân thực, đau đến hắn nước mắt đều sắp chảy ra. Ầm ầm lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, Goku Black bị Vở lệ tạ đạp mạnh mẽ khảm nạm tiến vào phía dưới đại địa bên trong, đập ra một cái mấy mét thâm hố to, đá vụn cùng bụi bặm tung tóe bắn ra bốn phía. Vở lệ tạ túi người tóm chặt Goku Black tóc, đem hắn từ trong hầm xé lên, tay phải lại lần nữa ngưng tụ lại phá hoại năng lượng, màu đỏ tím ánh sáng ở lòng bàn tay ngời lên, sắc ý lâm liệt, lần này, ta xem ngươi còn làm sao trốn. Vở lệ tạ phá hoại năng lượng đang muốn đập về phía Goku Black. Nhưng mà, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Một bóng người từ đằng xa phê tích bên trong gào thét mà đến, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ đánh vào vờ lệ tạ thần trên. Vờ lệ tạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy bên hông chuyển đến một trận đau lớn kịch liệt, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, tầng tầng mới ngã xuống đất, rơi thật điên bắt đảo. Ngay lập tức, vờ lệ tạ dưới rũ quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người xuất thủ lúc, con ngươi đột nhiên co rút lại. Lại là khởi tử hoàn sinh vờ Black. Người này quả nhiên còn sống sót. Đáng ghét. Vờ từ dưới đất bò dậy đến, lao đi khệ miệng ròng máu, trong mắt sát ý càng đông. Vở Gẹtạ bờ Black cấp tốc tiến lên, đem sủi lơ trong đất gỗ cũ của Black lôi lên, ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Vở Gẹtạ, quanh thân năng lượng màu xanh sống điên cuồng phun trào. "Vì, Vở Gẹtạ phun ra một cái mang huyết nước bọn, trên mặt hiện ra nồng đậm sát khí, xem ra mới vừa rồi còn là quá hạ thủ lưu tình. Vở Gẹtạ, ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, là ta coi cái ngươi." Gỗ cũ Black lấy lại sức được, lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. "Không cần đến khích lệ ta." Vở Gẹtạ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, "Ngươi cái này đồng bạn coi như khôi phục có thể thế nào?" Vừa nãy ta đã đem Hắn Vũ Tạ Dạ vòng thai làm hỏng, không có vòng thai, các ngươi cũng không còn biện pháp hợp thể thành Hắc Vợ gậy tổ chứ. Lần này, hai người các ngươi đều phải chết ở đây. Vợ gậy tạ, ngươi chẳng lẽ không biết, Vũ Tạ Dạ vòng thai cũng có thể theo chúng ta thân thể đồng thời tái sinh sao? Vợ gậy tạ Bờ Lách đột nhiên một tiếng cười gằn, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ gậy tạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Sau một khắc, chỉ thấy Vợ Bờ Lách hai trái trên đột nhiên lên một vệt sáng, một viên màu bạc vòng thai bỗng dưng lên, vương vàng mà treo ở lỗ thai của hắn trên. Không, không được. Vợ gệ tạ con người đột nhiên co lại, tiếng kinh hô bên trong mang theo khó có thể che giấu hoảng loạn. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lần này, người e sợ không có cơ hội ngăn cản chúng ta hợp thể chứ? Gộ Cũ bờ Lách biết miệng lên một vẻ dữ tợn cởi gần, trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Vừa giữ lời, hắn cùng vợ gệ tạ bờ Lách thân thể liền cấp tốc cấp sát. Vốn là cách nhau không xa hai người hầu như là trong nháy mắt dính vào cùng nhau, hợp thể thời cơ dĩ nhiên thành thục. Hai bóng người ở màu đỏ tím ánh sáng bên trong cấp tốc trung điểm, giao hòa, ánh sáng tản đi trước mắt, một đạo mới tinh bóng người trôi nổi ở giữa không trung. Hắc Vợ Gệ Tổ xí ra. Thân hình của hắn cùng Vợ Gệ Tổ hầu như giống như lúc, màu xám trang phục phát họa ra kiên cường thân thể, có thể cặp kia đầy dây thô bạo cùng ta ác con người, nhưng cùng chính nghĩa Lâm nhiên Vợ Gệ Tổ như hai người khác nhau. Vợ Gệ tạ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đáy mắt, năm năm đấm đốt ngón tay nhân dùng sức mà trở nên trắng, quanh thân khí tức đều nhân căng thẳng mà hỗn loạn. Các người quảng cái kia hợp thể người gọi Vợ Gệ Tổ đúng không? Hắc Vợ Gệ hoạt cổ tay, khớp phát sinh kèn tạm mượn danh này đi. thân năng lượng liền đột nhiên gọn, màu vàng khí phóng lên trời. Ngay lập tức ánh sáng bỗng nhiên biến hóa, bộ lông chuyển thành màu đen, cơ bắp càng sôi sục. Hắc Vợ Gã Tồ trực tiếp mở ra súp bơ sải giạn bốn biến thân. Có thể này vẫn chưa xong, một giây sau, màu vàng quang diễm đột nhiên nhiễm phải một tầng yêu dị hồng nhạt, quanh thân quấn quấn lên tỉ mị hồng nhạt kia chớp. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Dòng điện âm thanh không dứt bên tai, không khí đều bị điện đến hơi nóng lên. Ở súp bơ sải giạn bốn cơ sở trên, Hắc lại chất hai Khí tức kinh khủng giống như là biển từ Hắc Vợ trên người lên, đại địa vì đó rung động, bầu trời bị nhuộm thành quỷ dị phấn màu tím. Liền xa xa lồng phòng hộ trên bệ ý rụt cũng không nhịn được nhấc lên mí mắt. Vợ gẹ tạ cảm thụ cái kia cấu nhiên ép tính sức mạnh, sắc mặt càng khó coi, trái tim như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Đây chính là Son gỗ Goku cùng Vợ gẹ tạ hợp thể sức mạnh sao? Đáng ghét. Quả nhiên so với hợp thể dạ mã mạnh hơn quá nhiều. Chẳng trách năm đó có thể ung dung đánh bại ta. Hắc Vợ gẹ tổ cắn răng, ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt Vợ gẹ tạ, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng đố kỵ, rồi lại lộ ra khó có thể che giấu phấn. Vừa lời, Hắc Vợ tổ bóng người liền ở tại chỗ biến mất không còn hơi, tốc độ nhanh đột phá mắt thường cực hạn. Vở lệ tạ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, còn chưa phản ứng lại, bụng liền truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau nhức. Vợ lệ tạ ôm bụng, thân thể quằn thành một đoàn, một mặt thống khổ ngã trên mặt đất, quanh thân màu đỏ tím quang diễm dường như bị đâm thủng khí cầu giống như trong nháy mắt tán loạn, triệt để khôi phục thái độ bình thường. Không đỡ nổi một đòn, Hắc Vở lệ tồ bóng người xuất hiện ở vợ lệ tạ chính đối diện, trong giọng nói tràn đấy khinh bị, lập tức lại là lóe lên một cái, nhấc chân mạnh mẽ đạp hướng về Vở lệ tạ cằm. thân thể dường như đàn đứt dây diều giống như trên không trung lăn lộn một vòng. Còn chưa rơi xuống đất, Hắc Vợ Gệ Tổ liền vung tay lên, một luồng vô hình sức đẩy đột nhiên tác dụng ở trên người hắn. Một tiếng vang trầm thấp, Vợ Gệ Tạ tầng tầng ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, tiên đến đá vụn trên toàn màu đỏ tươi. Đây chính là Vợ Gệ Tổ sức mạnh sao? Thực sự là quá mỹ diệu. Hắc Vợ Gệ Tổ hưng phấn cười lớn lên, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng, ngay lập tức lại thuấn di đến Vợ Gệ Tạ bên người, một cái tóm chặt cổ áo của hắn, đem hắn xem xách con gà giống như giơ lên thật lạnh tiếng bạc thai liên tiếp vang lên, Hắc Vợ Tổ không chút lưu tình điệp đập Vợ Gệ mấy cái đại bước đấu, sức mạnh to lớn trực tiếp xóa sạch hắn vài cái răng, máu tươi theo khỏe miệng đi xuống chảy. "Vở Gệta, ngươi vừa nãy không phải rất càn rỡ sao? Không phải muốn tiêu diệt ta sao? Hiện tại đúng là cười a." Hắc Vở Gệ to trầm biến một tiếng, năm nắm đấm như giọt mưa giống như đện ở Vở Gệta trên người, mỗi một quyền đều mang theo mạnh mẽ sức mạnh. Vở Gệta đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng gắt gao cắn răng không chịu xì tha, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ. Hắc vợ Gệ to như là chơi chán món đồ chơi, cánh tay dùng sức vung một cái, đem Vở trên đất, mặt đất bị đập ra một cái hố nông. Ngay lập tức, hắn túi người ở vỏ gệ tạ trong lòng tìm tòi một trận, một cái móc ra một cái bao bố nhỏ. Chính là vỏ gệ tạ gửi đầu thần túi. "Lần này, ngươi không có khôi phục từ bản chứ. Hắc vỏ gệ tổ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay giấy lên hồng nhạt ngọn lửa, đem bao bố tụ hợp tới. Có điều trong mấy mắt, một túi đầu thần liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, theo gió tung bay. Vỏ gệ tạ nhìn bay múa đầy trời cho tàn, sắc mặt khó coi đến cực hạ. "Đáng ghét, lần này thật sự gay go." Hắc vỏ gệ bóng người lần nữa biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở phlị bên người. Lúc này Sở Ý Hệ Giả chính giẫm hắc bợ rộ li đầu, một bên cởi gần một bên dùng năng lượng tiên quật đối phương, hoàn toàn không chú ý tới vợ gệ tạ bên kia biến cố. Mãi đến tận hắc vợ gệ tổ khí tức áp sát, Sở Ý Hệ Giả mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng dấp của đối phương lúc rõ ràng sức sợ. Khuôn mặt này vừa xem vợ gệ tạ vừa giống như cái kia gỗ cũ Black, nhìn quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ. Lại là một cái bị trao đổi thân thể kẻ đáng thương. Sở Ý Hệ Giả như mày, cười híp mắt hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Giả, đối thủ của ngươi là ta." Thả hắn. Hắc vợ tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lạnh địa đạo qua trên đất hắc bợ rộ "Ồ, ngươi nhất định phải thế tên rác rưởi này ra mặt." Phở Ý Hệ Dạ nhất thời đến rồi giương thú, trong mắt lóe ra một tia chiến ý. Hắc Bọ Dế tự tin nở nụ cười, không có dư thừa phí lời. "Đã như vậy, vậy trước tiên đưa cái này rác rưởi ra đi." Phở Ý Hệ Dạ hơi vung tay, đem Hắc Bọ Dế lị xem ném rác rưởi giống như đóng sầm trên không, ngay lập tức lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tím bóng, đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Quả cầu năng lượng tinh chuẩn trúng nương theo một tiếng vang thật lớn, kia sáng chói mắt thôn hắn thân thể. Trơ ánh sáng đi, Hắc vợ rồ Lý Di nhiên biến mất vô ảnh vô tung, liền một tia năng lượng lưu lại đều không có. Đến đây đi, hy vọng ngươi đừng xem vừa mới cái kia rác rưởi như thế vô vị." Fleur Yệ Dạ xoa xoa mũi, cười híp mắt nhìn kỹ Hắc vợ Gệ Tổ, quanh thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím mắt. "Hừ, hy vọng ngươi chốc lát nữa còn có thể cười được, ngươi này điều tướng mà buồn nôn thảm lạn." Hắc vợ Gệ Tổ không chút khách khí địa rêu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường. "Ngươi ta Fleur cười nháy mắt độc lại, mặt xuống, trong mắt ra một tia sát thân hình đột nhiên thoát ra. Một cước hướng về Hắc Vợ Gệ -E Tổ ngực đã tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Hắc Vợ Gệ -E Tổ chỉ là hướng hờ địa giơ cánh tay lên, liền ung dung chặn lại rồi này một cước. Thờ Y Hế Dạ cổ chân bị hắn vững vàng kịp lại, không thể lộng đậy. Thờ Y Hế Dạ. Thờ Y Hế Dạ rõ ràng ngẩn ngơ, trên mặt kinh ngạc khó có thể che giấu. Chính mình này một cước sức mạnh, đối phương lại như vậy ung dung liền chặn lại rồi. Thờ Y Hế Dạ, ngươi là không ăn cơm sao? Sức mạnh yếu như vậy. Hắc Vợ Gệ -E Tổ châm một tiếng, cổ tay hơi dùng sức. Thờ Y chỉ cảm thấy cổ chân truyền đến đau đớn một hồi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Từ Ý Hệ Dạ giận tím mặt, quanh thân hào quang màu tím tăng vọt, tránh thoát khỏi Hắc Vợ Gệ Tổ kiếm chế, một quyền hướng về hắn mặt đập tới, quyền phong gào thét, mang theo xé rách không khí nhụy hượng. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Hắc Vợ Gệ Tổ trên mặt, phát sinh tiếng vang trầm đọng. Hắc Vợ Gệ Tổ nhưng vẫn không lúc lĩnh, thậm chí ngay cả con mắt đều không chớp một hồi, trái lại là Từ Ý Hệ Dạ nắm đấm truyền đến tê dại một hồi cảm rất đau. Không tệ là mạnh nhất hộ thể. Này sức phòng ngự thực sự là ghê đến động, thôi, trong giọng nói tràn đầy thỏa thể. Sở, mày hắn hoàn toàn không rõ ràng ý của đối phương. Hiện tại, nên ta tấn công chứ?" Havergleto nheo miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười tà ác, thân hình đống nhiên biến mất. Người muốn công kích ta Fleur Yheza?" "Đừng đùa." Fleur Yheza vừa định làm ra phòng ngự tư thái, bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi. Hác vở gệ tổ chân chặt chẽ vững vàng địa đạp ở Fleur Yheza trên bụng. Mạnh mẽ sức mạnh để Fleur Yheza khuôn mặt trong nháy mắt và vẹo, cả người như giống như diều đứt về phía sau bay ngược, bất bất ý đánh vào mới vừa giây đứng dậy tại trên người. Hai người một tiếng, chăm chú ôm nhau, lão đạo điệu ngã xuống đất, cho bụi dính đầy toàn thân. Vợ gệ tạ nhai răng trợn mắt điệu đẩy ra phờ y hệ dạ, khó khăn từ trên mặt đất bò lên. "Vợ gệ tạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này là ai? Tại sao có thể có như thế cường sức mạnh?" Phờ y hệ dạ ồm bụng, một bên thở hổn hển vừa nói, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng nghiêm nghị. "Hắn là Vợ gệ tạ Black cùng gỗ cụ Black hợp thể, người có thể gọi hắn Hắc Vợ gệ tổ." Vợ gệ tạ âm thanh trầm thấp, sắc mặt càng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chọc vào cách đó không xa tổ, là giới vòng hợp thể. "Hợp thể?" Phờ y rồi một hồi khệ miệng máu tươi, chân mày nhíu chặt hơn chính là dùng bộ tạ dạ vòng thai nhanh chóng hợp thành sức mạnh của hai người, hình thành một cái càng mạnh hơn cá thể. Vừa ghế tạ trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ một tia tuyệt vọng, thuận tiện nhắc lên, ta cùng cả cả giột hợp thể thành vừa ghế tổ phi thường mạnh mẽ, mà người này, kế thừa chúng ta hợp thể lúc sức mạnh. Lần này, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Thờ ý Hệ Dạ. Hiện trường rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, Thờ ý Hệ Dạ khẽ miệng không được địa co giật. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình chọc một kẻ cỡ nào nhân vật khủng bố. Thờ Y Hệ Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, loại này hợp thể nên có thời gian hạn chế chứ? Cũng không thể vẫn tiếp tục giữ vững có, một cách giờ. Vegeta gật gật đầu. Frieza hạ khóe miệng co giật đến càng lợi hại. Lấy đối phương vừa nãy thể hiện ra thực lực, e sợ dùng không được 10 phút, bọn họ phải bị đánh thành thê nát. Này, cho ta ăn viên Đậu Thần, ta mới vừa rồi bị đạp đến có thể không nhẹ. Frieza hạ quay về vợ ta đưa tay ra, lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng. Vegeta, ta nhìn Frieza hạ duỗi tay ra, muốn tự tử đều có, tức giận trợn mắt kinh bị, cả giận nói, Đậu Thần bị tên kia cướp đi. Hắn đã toàn bộ rồi. Ai bảo ngươi vừa nãy thể hiện không ăn? Phở Ý Hệ Dạ tay cương ở giữa không trùng, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt sụ xuống, rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, Hắc Vợ Gệ Tổ chậm rãi đi tới, phía sau theo mới vừa khôi phục Hắc Bọ Zoli. Nguyên Lai like vừa nãy phở ý hệ dạ năng lượng công kích vẫn chưa triệt để giết chết Hắc Bọ Zoli, chỉ là làm hắn bị thương nặng, dựa vào thân thể bất tử sức khôi phục, hắn lại lần nữa đứng lên. "Này, cái kia hợp thể ra hỏa, còn có Dạ mà, ta phở ý hệ dạ chỉ là lại đây té đi." Phở Ý Hệ Dạ đột nhiên đổi một nụ cười, về Hắc Tổ tay nói, "Nếu như không ngại lời nói, ta hiện tại phải đi. Các ngươi tiếp tục chơi, ta liền không quay dậy." Hắc Vợ Ghetto: Hừ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi được sao? Hắc Vợ ghệ tổ hư lạnh một tiếng, ánh mắt băng lạnh địa đạo qua Phở Ý Hệ Dạ, ngươi đem ta đồng bạn đánh thành như vậy, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Đừng như thế tuyệt tình mà. Phở Ý Hệ Dạ lập tức đổi một bộ lấy lòng nụ cười, xoa xoa tay nói rằng, kỳ thực ta Phở Ý Hệ Dạ cũng là tại ác một phương, với các ngươi là người trong đồng đạo. Nếu không ta gia nhập các ngươi chứ? Có câu nói nói thế nào tới? Đánh không lại liền gia nhập, đúng không? Cũng tốt. Hắc Vợ Ghetto cười cợt, trong mắt lóe ra một tia trêu tức, tiện tay ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng. Tuống về chuột phương hướng em tới, vậy ngươi chưa hết giết vợ vệệ ta, ta liền cho phép ngươi gia nhập. Đạn năng lượng sau lưng chuột cách đó không xa nổ tung. Mạnh mẽ sóng xung kích đem chính đang áp chế giả mã chuột hất bay đi ra ngoài, trên không trung phiên cái té ngã, từng tầng ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trên trán chảy ra máu tươi. Rất chuột. Vợ vệệ ta thấy cảnh này, cái chán trong nháy mắt nhảy lên tận mấy cái gần sành, quần thân khí tức lại lần nữa trở nên cuồng bạo lên, hận không thể lập tức xông lên Là ai bị đánh mắt Nha, là chuột a. Hắc Vợ giả vợ kinh ngạc nói rằng, trong giọng nói tràn đầy chao Thật không tiện A hắn hẳn là trong này yếu nhất một cái chứ ta chỉ là tùy tiện phóng thích một điểm năng lượng hắn liền ngất đi lúc này mới vừa rồi bị chuốt treo lên đánh giá mặt chính rửi vào thân thể bất tử khôi phục nhanh chóng vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại khí tức cũng từ từ tăng trở lại rất nhanh ra mạ liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tức giận mà hướng về chuột vị trí đi đến trong ánh mắt tràn đầy sắc ý hiện nhiên là muốn nhân cơ hội trả thủ không cần phải gấp huynh đệ của ta há vợghệ tô mở miệng ngăn cản hắn trước tiên giải quyết hai người này lại nói cái tiếpố lưu đến cuối cùngầm rãi dàn v Dạ Mã hướng về Hắc Vợ Gệ Tổ Phương hướng nhìn một chút, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, lóe lên một cái xuất hiện sau lưng hắn. Hắc Vợ Gệ Tổ cũng đồng dạng di động thân hình, đứng ở Hắc Vợ Gệ Tổ một bên khác, ba người hiện thế đối chọi, đem Vợ Gệ Tạ cùng Phở Y Hệ Dạ bao quanh vây nút. Phở Y Hệ Dạ, ngươi nghĩ được chưa? Không phải nói muốn gia nhập chúng ta sao? Hắc Vợ Gệ Tổ cười híp mắt nhìn Phở Y Hệ Dạ, ngữ khí tràn đầy cân nhắc, trong ánh mắt nhưng cất giấu một tia sắc ý. Đương nhiên, ta Hệ Dạ nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời. Hệ Dạ lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra định cười. Ngay lập tức, Phở Y rãi giả quay đầu. Nhìn về phía bên người Vegeta, Vegeta trong nháy mắt nhắc tới Cú họng, lập tức đề cao cảnh giác. Hắn quá giải phờ y hệ ra tính cách. Cái tên này từ trước đến giờ lợi ích tối thượng, nếu như thật sự vì mạng sống phản bội, vậy hắn liền thật sự triệt để xong đời. Nếu muốn gia nhập chúng ta, vậy trước tiên giết chết vợ Vegeta. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Hắn Vegeta tôi niết miệng lên băng lạnh độ cong, trong ánh mắt tràn đầy chê tức, vẫn là nói, ngươi liền điểm ấy thành ý đều cầm không ra đến. Như vậy, Vegeta, ta liền không khách ý. Ý hệ dạ lập tức giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu tím. Nhắm ngay vợ Vegeta thẳng ngực, trên mặt bày ra một bộ tàn nhận vẻ mặt, vốn là ta Frieza hệ Dạ chết hãy cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, hiện tại tự tay chấm dứt ngươi, cũng coi như là giải quyết xong một việc tự hoán, ngươi nên sẽ không oán ta chứ. Vợ Vegeta. Vợ Vegeta mặt trong nháy mắt hấp đến dường như lấy nổi, thái dương cơn xanh thỉnh thịch nổi lên. Frieza, Bệ ý rút đại nhân ở phía trên nhìn đây, ngươi trước tiên làm rõ tình hình lại nói. Vợ Vegeta hư lạnh một tiếng, dơ tay chỉ chỉ phía trên bầu trời, giọng nói mang một tia cảnh cáo. con ngươi đột nhiên co rút lại, theo vợ Vegeta ngón tay ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đội vã thu hồi năng lượng, ác khà khà. Chỉ đùa một chút mà thôi, ta chỉ là muốn hóa giải một chút này không khí sốt sắng, đừng thật sự mà." Phao Ý hệ ra cười gượng điều đỉnh, phía sau lưng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Trên bầu trời, lồng phòng hộ dường như trong suốt không đỉnh, đem trái đất cùng ngoại giới ngăn cách ra. Khi cùng Bệ Ý ruột ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nghiêm nhiên một bộ phòng hào hạng xem cuộc vui tư thái. Thử, tên ngu ngốc kia người xảy ra." Bệ Ý rụt cán răng, móng vuốt dùng sức đâm, đâm trong cái mâm bánh gà tổ, trong lòng tràn đầy khó chịu, ta mới vừa nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Ta nói bị hắn đánh tan cái kia vợ gệ tạ Bờ Lách còn chưa có chết, hắn không mau mau bù cái phá hoại năng lượng giải quyết triệt để hậu họa, trái lại đuổi theo gỗ cụ Bờ Lách mù đánh. Hiện tại được rồi, hai cái rắc rời hợp thể thành quái vật, này chiến cuộc còn có trở mình hy vọng. Chương 209, gỗ cụ cùng Bờ Rồ Lị Giang Lâm, chương 209, gỗ cụ cùng Bờ Rồ Lị Giang Lâm. Đúng nha đúng nha. Hiện nay vợ gệ Tạ Tiên Sinh cùng y Yệ Dạ Tiên Sinh tình cảnh sát thực không ổn. Khí nhẹ nhàng thở dài, trong quyền trượng đỉnh quả cầu thủy lập lòe thủy ánh sáng, căn cứ số liệu phân tích, bọn họ thắng lợi độ khả thi chỉ có 10. Thiết, xem ra cuối cùng vẫn phải là ta tự mình ra tay. Bệ ý rụt nhẹ nhẹ răng, đuôi không nhịn được ở phía sau quét qua, có thể ánh mắt rồi lại không nhịn được liếc về phía đầy bàn mỹ thực. Đại xin can đại nhân của y giao phó cho, để chúng ta trước tiên quan sát thế cục, tận lực không can thiệp. Kịt cười nhắc nhở, hơn nữa, bệ ý rụt đại nhân không phải đã nói, ăn một nửa đồ vật trên đường đánh gãy, không phải là ngài phong cách sao. Vậy thì chờ một chút. Trước tiên đem này bàn ăn sạch sẽ lại nói. Bệ ý rụt lập tức tìm tới dưới bậc thang, nắm lên một khối vịt nướng nhét vào trong miệng, mơ không rõ mà nói rằng, ít nhất chờ ta ăn xong lại xuống đi đem cái kia mấy cái giả mà chém thành mướn mảnh. Bệ Ý rút một bên ngay thịt vịt, một bên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay về vẻ tỉ nghị, chốc lát nữa thuận tiện đem cái kia gọi Fleur Yệ Dạ ra họa cũng làm hỏng. Ta đang ghét nhất cổ đầu tưởng, vừa nãy lại còn muốn phản bội, thực sự là buồn nôn. Nếu là Fleur Yệ Dạ ở đây, nghe nói như thế e sợ tại chỗ phải dọa đi đái. Thân hủy diệt sát ý, không phải là đùa giỡn. Từ Fleur Yệ Dạ vừa nãy vẻ mặt đến xem, hắn nói không chắc thật sự có cái gì kế sách. Kết cười phân tích, đáng tiếc vợ Tiên Sinh nhắc lên ngài danh hiệu, hắn liền sợ vỡ mật, cái kế sách tự nhiên không thể thực thi. Tiên kia có thể có cái gì tốt kế sách, không phải là muốn chơi chút âm nhu quỷ kế thôi. Bệ Ý rụt hừ hừ, dùng đũa cắp lên một khối thịt kho tàu, mới vừa bỏ vào trong miệng, ánh mắt đột nhiên bị bên cạnh một cái tấm sắt hộp hấp dẫn, đây là cái gì trò chơi? Đây là đồ hộp. Thì rồi đáp, đồ hộp? Là cái gì đồ vật? Bệ Ý rụt to mò cầm lấy tấm sắt hộp, lan qua lộn lại địa đánh giá, mặt trên ấn một con màu lông sáng rõ mèo cái, chín u nhã liếm móng Có thể lý giải vì là dự chế đồ ăn chín, sớm làm tốt phong kiến bảo tồn, muốn ăn thời điểm mở ra liền có thể ăn. Khích mỉm cười giải thích. Phía trên này họa nữ miêu Thật đáng yêu. Bé Ý rụt nhìn chằm chằm đồ hộp bia ngoài mèo cái, lỗ tai hơi cưới hạ xuống, gò má lại nổi lên một tia đỏ ửng, không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Bé Ý rụt đại nhân, đó là mèo cái, không phải nữ miêu nha. Kịt Cố nén cười cải chính nói. Bé Ý rụt mặt trong nháy mắt đen, mạnh mẽ chừng hít một ánh mắt, đuôi đùng địa giật dưới bàn, ít nói nhảm. Bé Ý rụt dùng móng vuốt dễ dàng cạy ra đồ hộp nắp. Một luồng nồng nặc mùi thịt trong nháy mắt tràn ra. Bé dùng cái môi đảo một cái miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào trong miệng. Một giây sau, bé Ý con mắt trong nháy mắt lượng đến như hai viên bóng đen. Môi đều không tự chủ về lên. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu ăn được như thế tươi ngon đồ ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bệ Y e Du khen không dứt miệng, cái môi đảo đến nhanh chóng, trong miệng không ngừng mà xoạc, liền nước cấm đều không nỡ lãng phí. Ngay ở Bệ Y e Du ăn được chính hương lúc, một chiếc màu trắng bạc đĩa bay đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở lồng phòng hộ phía trên, trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh nhẹ nhàng long long. Cái kia không phải thứ 12 vũ trụ máy thời gian sau Bệ e đầu liếc mắt một cái, trong miệng còn nhồi vào đồ thịt. Đúng nha, đúng nha, hẳn là vợ Tiên cùng Sở Y Hệ Dạ Tiên Sinh đồng bạn tới rồi. Quý mầng đầu nhìn tới, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Đến rồi thì có ích lợi gì? Bệ Y rụt lắc đầu một cái, không phản đối mà nói rằng, trừ phi chờ sau một tiếng cái kia hợp thể giải trừ trạng thái, không phải vậy đến bao nhiêu đều là đưa món ăn, chỉ do tìm ngược. Đĩa bay buồng lái này bên trong, Son gỗ cụ chính bám ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn thấy lồng phòng hộ trên hai người sau, lập tức vô vô bên người bờ Dụ Lỵ, "Bở Dụ Lỵ, ngươi xem." Đó là Bệ Y rụt đại nhân cùng Hĩ Tiên Sinh. tập hợp lại đây, nhìn chằm hai người nhìn vài giây, chậm rãi gật đầu, "Rất giống." Son gỗ cụ Son gỗ cụ bất đắc dĩ trợn mắt kinh bị. Bở rồ lị trả lời vĩnh viễn như thế ngắn gọn. Chúng ta đi xuống trước chào hỏi đi, thuận tiện hỏi hỏi tham diện tình huống. Son gỗ cụ đề nghị. Bở rồ lị không có phản đối, chỉ là ánh mắt không tự chủ liếc về phía lồng phòng hộ trên bàn ăn, tiết hầu giật giật. Hắn thật giống nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Đĩa bay chậm rãi hạ xuống, vững vàng địa đứng ở lồng phòng hộ trên. Cửa sập mở ra, Son gỗ cụ cùng Bở rồ lị trước sau từ bên trong bay ra, vững vàng rơi vào bên cạnh bàn ăn. Son cụ chân mới vừa đụng tới lồng phòng hộ, liền không nhịn được dùng mũi chân dẫm dẫm. Các ngươi khỏe Kịt tiên sinh, Bệ Ý rút đại nhân, Son Goku trước tiên mở miệng, cười hỏi thăm một chút, thái độ cùng kính lại quen thuộc. "Xin chào, Goku tiên sinh." Kịt hơi không người đáp lại. Bệ Ý rút nhướng trận mắt kinh bị, tức giận hỏi, "Làm sao? Các người thế giới kia ta cùng người rất quen." "Hừm, rất quen. Chúng ta còn đánh qua mấy lần ra đây." Son Goku gật gù, giọng nói mang vẻ mấy phần hoài niệm. "Ồ, đánh qua mấy lần?" Bệ Ý rút nhất thời đến rồi hứng thú, thả xuống cái môi nhìn chằm chằm Son củ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ thắng quá ta? Cái kia thật không có Son gỗ cũ vội vã xua tay, cười nói, "Bệ ý rút đại nhân thực sự quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ, mỗi lần đều bị đánh cho rất thảm." Thử, coi như ngươi tiểu tử thất thời." Bệ ý rút hài lòng nở nụ cười, đưa nhẹ nhàng quét một vòng mặt đất. "Nay Long phòng hộ là đem trái đất bảo vệ lại tới sao?" Son gỗ cụ chỉ chỉ dưới chân trong suốt bình phòng, tò mò hỏi. "Nói đúng ra, là đem dạ mặt giam ở bên trong." Khít cười giải thích, vì phòng ngừa hắn thông qua dịch chuyển tức thời đào tẩu, đại thần đại nhân cố ý để chúng ta phóng thích phòng hộ, đem toàn bộ trái đất phong tỏa. Cái kia phía dưới tình huống thế nào rồi? Vư lệ tạ cùng Sở Ý hệ dạ nên đánh thẳng chứ? Son gỗ cụ vội vàng truy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tình thế rất không lạ con nha. Khịt nụ cười trên mặt phai nhạt chút, khẽ khẽ lắc đầu. Son gỗ cụ lập tức theo hỉ ánh mắt nhìn xuống phía dưới, xuyên thấu qua trong suốt lồng phòng hộ, rất nhanh sẽ nhìn thấy phía dưới chiến cuộc. Vư lệ tạ cùng Sở Ý hệ dạ vết thương trầm trì, khí tức hỗn loạn, đang bị một cái màu xám trang phục bóng người áp chế liên tục bại lui, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Người kia là ai vậy? Xem ra thật mạnh. Son cụ kinh ngạc hỏi, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố ép tính khí tức. Hắn là Goku Black cùng vợ Gato bờ Black hợp thể, ngươi có thể gọi hắn Hắc vợ Gato. Kiki cười giải thích, ngươi cùng vợ Gato tiên sinh không phải cũng hợp thể quá sao? Làm sao sẽ không nhận thức cái này hình thái? Hóa ra là Hắc vợ Gato. Son Goku đâm nhiên tỉnh ngộ, lập tức thật không tiện mà gai gãi đầu, Haha, ha, ta cùng vợ Gato hợp thể thời điểm đến thăm đánh nhau, căn bản chưa kịp soi gương, vẫn đúng là không biết hợp thể hậu trường ra sao. Kiki sừng sốt một chút, lập tức không nhịn được nở nụ cười. Lý do này vẫn đúng là khiến người ta không cách nào phản bác. Một bên bờ rỗ lỉ từ đầu đến cuối không lên tiếng. Ánh mắt của hắn sớm đã bị trên bàn ăn chân gà nướng hấp dẫn. Thừa dịp Bè Ý rút túi đầu ăn đồ hộp khoảng cách, hắn lặng lẽ đưa tay ra, thật nhanh cầm lấy một cái đùi gà, nhét vào trong miệng miệng lớn bắt đầu gặm, khóe miệng rất nhanh sẽ dính một vòng vết dầu. Bè Ý rút kỳ thực đã sớm nhận ra được hắn mở ám, nhưng dư quang thoáng nhìn bợ rỗ lì không chạm chính mình đồ ăn mèo đóng hộp, cũng là chẳng muốn tính toán. Chỉ cần không động vào bảo bối của hắn đồ hộp, mấy cây đùi gà mà thôi, không đáng tức giận. Hóa ra là Hắc vợ chẳng trách vợ ghệ tạ hệ dạ không lại hắn. Son gồ cụ khí ngưng trọng nói rằng, "Nghe ngươi lời này ý tứ?" Giờ hồ đối với chính mình rất tin tưởng. Khích mỉm cười nhìn về phía Son gỗ củ, trong đôi mắt mang theo một tia mong đợi. Hiện tại còn khó nói, ta đến xuống thử xem mới biết. Son gỗ củ vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu, quanh thân đã bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt sóng khí. Ngươi muốn xuống ta không phản đối. Bé ý rụt dương mắt nhìn về phía Son gỗ củ, ngữ khí lãnh đạm, có điều ta đã nói trước, ngươi nếu như chết ở phía dưới, chỉ có thể coi như ngươi vận khí không tốt. Chúng ta không thuộc về đồng nhất cái thế giới song song, ta có thể chưa chắc sẽ cứu ngươi. Biết rồi biết rồi. Son gỗ cũ cười ha, ha không để ý chút nào địa vung vung tay, ta sẽ cẩn thận sẽ không cho bệ y dụ đại nhân thêm phiền phức. Kì, mở cho hắn cái chỗ hồng, để hắn đi vào. Bệ y run phắt tay, lại cầm lấy cái muôi đào nổi lên đồ hộp. Đồ ăn mèo đóng hộp có thể so với xem cuộc vui trọng yếu hơn nhiều. Kì trong tay quyền trượng nhẹ nhàng ở lòng phòng hộ trên đở về. Một tiếng vang nhỏ, lồng phòng hộ trên lập tức xuất hiện một cái một người rộng chỗ hồng, vừa vặn có thể chứa son gỗ cụ thông qua. Gỗ cụ tiên sinh có thể từ nơi này đi vào. Kì mỉm cười nói, "Được rồi." Son gục, lại quay đầu lại nhìn một chút vợ Joly, "Vợ lần này để ta tới trước đi, ngươi ngay ở mặt trên chờ." Vừa nãy ở một cái khác thế giới song song đánh không có chút nào đã nghiền, lần này ta muốn hảo hảo hoạt động một chút cơn cốt. Đi thôi đi thôi. Bỡ Rồ Lỷ Hàm Hồ đáp ứng, nói chuyện đồng thời lại lặng lẽ thuận đi rồi một cái đuôi gà, nhét vào trong miệng sung sướng ăn. Bé Yi rụt mặt tối sầm lại lườm hắn một cái, trung quy vẫn là không phát tác. Quên đi, xem ở hắn không chạm đồ ăn mèo đẳng hồi mức. Son gỗ cũ không chỉ hoãn nữa, thả người nhảy một cái, từ lòng phòng hộ chỗ hổn mẹ xuống, màu vàng quang diễm ở quanh thân cháy hực, dường như một viên sao trời giống như hướng xuống đất rơi xuống. tiên sinh, nếu như muốn ăn lời nói, liền thoải mái địa ăn đi. Khi nhìn Bờ Rỗ lỉ câu nệ dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười, trong tay quần trượng nhẹ nhàng vung lên, trên bàn ăn trong nháy mắt có thêm tràn đầy một chậu chân gà nướng, bóng loáng bóng loáng, mùi thơm nước mũi, nơi này còn có rất nhiều, quả đủ. Bờ Rỗ lỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu, không cần tiếp tục phải lén lén lút lút, nắm lên một tảng lớn đùi gà liền ăn như hổ như sói địa bắt đầu ăn, khỏe miệng vết dầu sượt đến đầy mặt đều là. Phía dưới trên chiến trường, chiến cuộc từ lâu hiện ra nghiêng về một phía chật thái. Vợ Ghetto vai chiến đấu, đem hết toàn đối kháng Vợ Ghetto, vẫn như cũng bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Hắc Vợ Gệ Tổ bóng người ở giữa hai người qua lại, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại tàn ảnh, mỗi một lần ra tay đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắc Vợ Gệ Tổ thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Phải biết, son Gỗ Cụ cùng Vợ Gệ Tạ hợp thể thành Vợ Gệ Tổ, tuy nói là mạnh nhất chiến sĩ, nhưng hai người dù sao cũng là nhân loại thân thể, bổ tạ dạ vòng thai căn bản là không có cách chịu đựng bọn họ toàn bộ năng lượng, chỉ có thể phát huy ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm sức mạnh. Có thể Hắc Vợ Gệ Tổ không giống, hắn là Gỗ Củ Black cùng Black thể. Hai người này tuy chiếm cứ nhân loại thân thể, linh hồn nhưng đều là thần chi linh hồn. Thân thần linh hồn giao hòa, không chỉ có thể đem hợp thể sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, vẫn sẽ không cho Cổ Tạ Dạ vòng thai mang đến ngoài ngạch gánh nặng. Càng đáng sợ chính là, bọn họ hợp thể thời gian có thể kéo dài ròng rã một canh giờ, mà son gỗ củ cùng vợ lệ Tạ hợp thể thường thường chỉ có thể kiên trì mấy phút liền sẽ cưỡng chế giải trừ. Ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể đánh bại ta sao? Quả thực là mơ háo! Hắc Vợ lệ tổ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy ngông cuồng cùng xem thường. Chỉ thấy Hắc Vợ lệ tổ lóe lên một cái đi đến phía sau hai người, song quyền đồng thời phát lực, đập ầm ở vợ cùng Phơ Hệ Dạ phía sau lưng. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại địa ngã trên mặt đất, ngực chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều nương theo nỗi đau xé rách tim gan. Hắc Vợ Gệ Tổ trôi nổi ở tại bọn hắn bầu trời, ánh mắt băng lạnh địa nhìn xuống hai người, như cùng ở tại xem hai con rối dế. Fleur Yệ Dạ bộ kia muốn gia nhập Dạ Mạch một nhóm lời giải thích, ở Hắc Vợ Gệ Tổ mọi người xem ra có điều là vụng về biểu diễn. Lấy bọn họ kiến thức, từ lâu nhìn thấu cái con này thản lần đầu cơ tâm tư. Mặc dù Fleur thật sự quý hiếm, chờ giá trị lợi dụng tiêu hao hết, chung quy khó thoát bị diệt khẩu vận mệnh. chi Fler Yi Hế Dạ đem hắc bọ rồ lỉ đánh đến răng rơi đầy đất, món nợ này bọn họ có thể không có ý định liền như thế quên đi. Đáng ghét. Vegeta cắn răng từ trên mặt đất dây rủ bò lên, mu bàn tay mạnh mẽ lao đi khỏe miệng máu tươi, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trở nên trắng. Fler Yi Hế Dạ cũng theo đứng dậy, thân thể dính đầy bụi bặm cùng vết máu, vẻ mặt càng chất vấn. Lúc này bất kể là Fler Yi Hế Dạ vẫn là Vegeta, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mạnh nhất hình thái. Fler Yi tím lúc, lúc tối, dường như đến trong gió. Vegeta trên người màu đỏ tím quang diễm cũng chập bất định, bất cứ lúc nào đều có tán loạn khả năng. Nhân loại, ta liền yêu thích các ngươi bộ này không chịu thua rồi lại vô lực phản kháng dáng vẻ." Havergeto lên tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy tàn phá khoái ý. Nói, Havergeto lật tay lại, một đoàn vận vèo năng lượng màu đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái xoay tròn vòng xoáy. Này vòng xoáy tương tự lỗ sâu không gian, có thể đem công kích xuyên thấu qua chiều không gian khe hở tinh chuẩn đưa đến mục tiêu bên người. Chỉ thấy hắn đem tay phải thăm dò vào trong nước xoáy. Một giây sau, hệ dạ phía sau không gian đột nhiên xé rách, một cái khác lỗ sâu thình hiện hiện. "Cẩn thận, sợ y con người đột nhiên co lại, lớn tiếng nhắc nhở. Có thể hết thể đều chậm. Haver Getto năm đấm xuyên thấu qua lỗ sâu, chặt chẽ vững vàng điểm lên ở phờ y hệ dạ gò má. Phờ y hệ dạ phát sinh rên lên một tiếng, cả người dường như bị búa nặng đánh trúng quả bóng, bay ngược ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, quanh thân hào quang màu tím trong nháy mắt tán loạn, triệt để khôi phục thái độ bình thường. Trước tiên quản thật chính ngươi đi. Haver Getto một tiếng cờ gần, tay trái vung lên, lại một cái lỗ sâu ở vờ bên cạnh người mở ra. không một ra. phản ứng nhanh, cánh tay lên đỡ. Có điều hai bên năng lượng chênh lệch thực sự cách xa. Hắc vờ gệ tổ chân lung dung phá tan phòng ngự, từng tầng đá vào vờ gệ tà ngực. Vờ gệ tạ trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể về phía sau bay ngược mấy mét, đặt mông ngồi ở đống đá vụn bên trong, ngực chập trùng kịch liệt. Vờ gệ tạ trên người màu đỏ tím quang diễm theo tiếng tán loạn tương tự khôi phục thái độ bình thường, liền hô hấp đều mang theo xé rách giống như đau đớn. Làm sao? Các người biến thân liền như thế không đỡ nổi một đòn. Hắc vờ gệ tổ trôi nổi ở giữa không trùng, lực khí tràn đầy tức, vừa mới qua đi 20 phút, ta cái này hợp thể hình thái chí ít còn có thể kiên trì 40 phút đây. Vờ tạ. Sở Hai người cắn răng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi đến cực hạ. 40 phút nữa ép, bọn họ căn bản không chịu được nữa. Cạc cạc rụt tên khốn kiếp này, đến cùng chết chạy đi đâu? Vợ Lệ Tạ không nhịn được ở trong lòng trầm mắng, năm đấm năm đến khanh khách vang vọng. Ác khà khà. Co như son gỗ cụ đến rồi, cũng chưa chắc là cái tên này đối thủ chứ. Phờ Y Hễ dạ xoa đau đớn gõ má, trong giọng nói tràn đầy không coi trọng, dù cho hắn cùng bờ Dụ Lý liên thủ, nhiều nhất cũng là hai chúng ta hiện tại trình độ. Người sai rồi, hắn cùng Bở Dụ Lý có thể thông qua dung hợp biến thành cạ cạc lợi. Vực Lệ Tạ hạ thấp giọng, trong ánh mắt qua một tia ước cao dung hợp. Lại là cái gì lung ta lung tung chiêu thức? Fer Yi Hệ Giả như mày, đầy mặt nghi hoặc. Là mỉ tạ mạ tinh nhân kỹ năng đặc thủ, thông qua đặc biệt vũ đạo động tác đồng bộ năng lượng, đem hai người thân thể cùng sức mạnh dung hợp thành một cái cá thể. Vegeta giải thích, thuận tiện nhấc lên, dung hợp hiệu quả tuyệt không thứ với bộ tạ dạ vòng thai hợp thể. Hừ hừ hừ, muốn cho ta phở y Hệ Giả cùng người khác dung hợp? Người nằm mơ. Fer Yi Hệ Giả lập tức trận mắt kinh trong giọng nói tràn đầy xem thường. Vegeta. Vegeta cái trán trong nháy mắt nổi lên tận mấy cái gân xanh, tức giận đến cả người run. Ta lúc nào đã nói muốn cùng ngươi dung hợp? Cùng ngươi dung hợp có thể biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Ta thả rằng cùng cả cạ ruột thằng lố kia dung hợp, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi loại này thản là nó thể. Dù sao cùng cả cạ cạ rột dung hợp mới xuất hiện mãi như một người. Cùng thờ ý hệ dạ dung hợp, sợ không phải muốn biến thành tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, quái vật. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, vợ lệ tạ. Thờ ý hệ dạ còn ở tự nhiên hừ lạnh, hoàn toàn không nhận ra được vợ lệ tạ ánh mắt giết người. Ngươi có thể yên tâm, ta coi như cùng tạng đã dung hợp, cũng sẽ không cùng như ra hỏa dung hợp. Vợ lệ tạ không chỗ phát tiết, tức giận quắt lên. Như vậy cũng tốt. Trợ ý hễ dạ như chút được gánh nặng điệu thở phào nhẹ nhõm, vù vô, vô ngực. Làm sao? Hai người các ngươi còn đang thương lượng chạy trốn kế sách. Dạ Ma đột nhiên mở miệng, hai tay ô ngực cười híp mắt nhìn bọn họ, đừng tốn sức vô ích, các ngươi chạy không thoát. Không sai, nếu dám đến, cũng đừng muốn sống rời đi. Hắc Bở Rôli cũng theo hừ lạnh, quanh thân năng lượng màu xanh sóng cuộn. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đã bó tay hết cách sao? Vợ Ghetto hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Hắc Vợ Ghetto, Hắc Vợ tổ, nên biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đi. Ồ, nói chính là rẻ nọ đại nhân. Hắc Vực lệ tổ khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, "Ta có phải hay không quên nói cho ngươi, trước lúc này chúng ta đã gặp rễ nọ đại nhân, hắn chính miệng nói có thể đem viên hành tinh này giao cho chúng ta quản lý, xem là chúng ta người loại thành trì ruộng thí nghiệm." Vực lệ tạ tâm đột nhiên chìm xuống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trượt thoăn đỉnh đầu. Vì lẽ đó, rễ nọ đại nhân tuyệt đối sẽ không quản nơi này chuyện vô bổ. Hắc Vực lệ tổ cười đến càng hung hăng, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, trên hành tinh mới lồng phòng hộ chính là tốt nhất lao tụ, bệ ý rút cái tia con mèo lười chỉ ở mặt trên xem có vui, căn bản sẽ không tay. Vực lệ bất an trong lòng càng mãnh liệt. Fleur Yheza đột nhiên đổi một bộ nụ cười "Cái kia, ta hiện tại gia nhập các ngươi, vẫn tới kịp sao?" "Fleur Yheza, ngươi người này cũng thật là chết cũng không hối cải a." Một cái quen thuộc lại sang sảng âm thanh đột nhiên từ nơi không xa vang lên, dường như sấm xét cắt ra chiến trường vắng lặng. Nghe được âm thanh này, Vergate đầu tiên là ngỡ ra, lập tức viền mắt hơi tỏa nhiệt. "Kakazot, ngươi tên khốn kiếp này, cuối cùng cũng coi như đến rồi." Màu vàng quang diễm dường như sao băng rơi xuống, Son Goku vững vàng hạ xuống ở Vergate cùng Fleur Yheza bên người, quanh thân còn, quanh còn nhạt dư âm năng lượng. "Son Goku." Fleur lập tức hắn một cái. Dưới ánh mắt ý thức địa ở bốn phía nhìn quét, vợ rồ lì đây, hắn làm sao không có tới? Vở rồ lì ở phía trên ăn đồ ăn đây, nói không muốn hạ xuống. Son gỗ cổ gai gãi đầu, chỉ chỉ bầu trời lồng phòng hộ. Vở gệ tạ, Vở gệ tạ suýt chút nữa không bị tứt mất đi. Đến lúc nào, tên kia lại còn đang ăn. Vội vàng đem hắn gọi hạ xuống. Hai người các ngươi dung hợp đối phó hắc vợ gệ tổ. Vở gệ tạ trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ cấp thiết. Dung hợp. Son gỗ cổ hơi sững nói, nơi này xa như vậy, ở phía dưới gọi hàng, Vở nên không nghe được chứ? Vợ gệ tạ trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, sắc mặt hắc đến có thể nhỏ ra mà đến. Hợp thể Hắc Vợ gệ tổ, thú vị. Son Goku lại đột nhiên đến rồi hứng thú, trong ánh mắt lập lòe chiến đấu ánh sáng, hoàn toàn không chú ý tới Vợ gệ tạ lựa giận. "Kaka-rot, chớ khinh thường." Vợ gệ tạ vội vàng nhắc nhở, sắc mặt càng khó coi, cái tên này hợp thể đã phát huy ra Vợ gệ tổ toàn bộ thực lực, thậm chí so với chúng ta lúc đó hợp thể còn vượt thượng. "Thật sao?" Son Goku gãi gãi đầu, ánh mắt nhưng càng hứng lực, chiến hứng Ồ, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Son Goku a." Hắc Vợ Gệ Tổ trên dưới đánh giá Son Cổ củ, lộ ra khinh bị nụ cười, ngươi là cố ý lại đây chịu chết sao? Ngươi xem ra rất tự tin a. Son Cổ Cụ mỉm cười nhìn về phía Hắc Vợ Gệ Tổ, lư khí bình thản nhưng mang theo một luồng không thể giải thích được cảm giác lạnh ngạt. Từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thần đã sinh ra. Hắc Vợ Gệ Tổ mở hai tay ra, trên mặt tràn ngập ngông cùng, cùng tự hào, vũ trụ này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta vật trong túi. Mạnh mẽ nhất thần. Son Cổ Cụ lắc lắc đầu, giọ nói mang vẻ một tia nghi hoặc, ta làm sao cảm giác? Thực lực của ngươi, cùng bệ hạ dị đại nhân lẫn nhau so sánh còn có chênh lệch rất lớn đây. Hừ, ta lời đến cùng ngươi thảo luận loại này thẻ nhặt đề tài." Vở lệ Tô sầm mặt lại, trong ánh mắt sát ý lóe lóe, "Nếu đến đến rồi, cũng đừng muốn đi. Các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở đây." Cạc cạc rột. Vở lệ Tạ đột nhiên mở miệng, đánh gây hai bên đối lập. Xuân Cổ Củ quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mặt không rõ. Chỉ thấy Vở lệ Tạ hít sâu một hơi, cắn răng rũa ra cánh tay phải, bàn tay bày ra đặc biệt tư thế. Chính là mỹ Tạ mạ tinh nhân dung hợp thức mở đầu. Xuân Cổ Củ. Xuân Cổ nhất thời lộ ra một mặt mê man, hoàn toàn không rõ ràng Vở ý tứ. Nhanh lên một chút. Vở lệ Tạ nhế Phái Dương Vân xanh thỉnh thịch này lên, đừng làm cho ta thay đổi chủ ý. Cái gì? Vợ lệ ta ngươi đang nói cái gì? Cái gì nhanh lên một chút. Son Goku củ kỳ quái hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên là dung hợp. Vợ lệ ta mặt triệt để đen, hắn không thể một quyền nện ở Son gỗ Goku trên đầu. Không muốn cho ta đem lời nói đến mức như thế hiểu chưa? Không thấy ta đều dọn xong thủ thế. Này dung hợp chiêu thức vẫn là ngươi khi đó dạy cho đại gia. A? Hiện tại sao? Son Goku không nhịn được gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy rõ dự. Vợ ta. Vợ ta lúc đó liền tức giận đến mũi đều sai lệch chính mình thật vất vả thả xuống tư thái cùng tự tôn, chủ động đưa ra muốn cùng Son Gỗ Cụ dung hợp, cái tên này lại còn chần chờ. Chuyện này quả thật là ở đạp lên sự kiêu ngạo của hắn, chương 210, suốt xài Saiyan 7, chương 210, suốt xài Saiyan 7. Ta trước tiên với hắn đánh đánh xem." Son Gỗ Cụ nói, tất bước hướng về Hắc Vợ Gế Tồ đi đến, năng lượng màu vàng nóng bắt đầu ở quanh thân hội tụ, chờ đánh không lại thời điểm, chúng ta lại dung hợp cũng không muộn. Đi về phía trước mấy bước, Son Gỗ Cụ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phía sau Vợ cùng thờ ý hệ dạ, rồi, các ngươi đậu thần đây, bị tên kia cho hủy diệt rồi." Vở lệ tạ trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nói cách khác, đến mau chóng giải quyết bọn họ, không thể kéo dài quá lâu. Son gỗ củ hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt dần dần rút đi, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Không có động thần lạ tẩy, cuộc chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hừ, Son gỗ cụ, ngươi cũng thật là giống như trước đây tự đại. Phờỷ hễ giả xoa xoa mũi, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Các cạ rốt chẳng mấy chốc sẽ biết tên kia bố. Vở lệ tạ nắm chặt song quyền, lòng bàn tay dĩ nhiên bị mồ hôi thấm Các là dự định cùng tiến lên đây? vẫn để cho Hắc Vở Gệ Tổ theo ta một chọi một. Son gỗ cù hoạt động một chút cổ tay cùng mắt cá chân, xương cốt phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã, quanh thân sóng năng lượng càng mấy liền. Đối phó như ngươi vậy mà hàng, ta một người đã đủ rồi. Hắc Vở Gệ Tổ cười khẩy, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, có điều ngươi đúng là so với Vở Gệ Tạ tên kia có can đảm, dám một mình tới khiêu chế ta. Có điều ta khuyên các ngươi, tốt nhất ba cái cùng tiến lên. Son gỗ cùi nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích, không phải vậy, các ngươi khả năng không có cơ hội ra tay rồi. Lời còn chưa dứt, Xoan gỗ cũ quanh thân màu vàng quang diễm bỗng nhiên tăng vọt, xông thẳng tới chân trời. Bộ lông trong nháy mắt giải ra, hiện màu trắng bạc, quanh thân quấn quanh tỉ mỉ màu trắng bạc tia chớp. Son gỗ cũ trực tiếp mở ra xuất Potter Sải Dạn năm biến thân. Năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm từ trên người hắn điên cuồng hiện lên, đại địa kịch liệt rung động, đá vụn dồn dập trôi nổi mà lên. Cái gì? Đây là cái gì kỳ quái biến thân? Hắc Vở lệ tổ hơi thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt qua một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp loại này hình thái. Người biến chính là Sút Potter chất đặc thù hình thái chứ? Xoan gỗ cũ trên mặt mang theo nụ cười, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi: Không sai, chính là Super giản 4 trồng chất men dẹt dạ hai hình thái. Hắc vỡ ghệ tổ gật đầu, mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh ngạc, ngữ khi vẫn như cũ cứng rắn. Ta cái này, gọi Super Saiyan năm. Son gỗ cù nhàn nhạt trả lời. Thì ra là như vậy, có điều là phô trương thanh thế thôi. Hắc vỡ ghệ tổ hư lạnh một tiếng, trên mặt một lần nữa treo lên xem thường, Super Saiyan năm lại tính là gì? Ở trước mặt ta, như thế không đỡ nổi một đòn. Đừng có gấp, còn gì nữa không? Son gỗ cũ cởi cợt, quanh thân quang diễm đột nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành dường như ngôi sao giống như óng ánh màu trắng bạc quang diễm, lưu chuyển mang theo kỳ ảo ma uy nghiêm phi tức. Son gỗ cụ ở suốt tơ sải giạn năm cơ sở trên, lại lần nữa mở ra bản năng vô cực cơn dương xích. Ánh sao đan dệt cuốn quanh, hình thành một đạo chói mắt quang diễm. Son gỗ cụ ánh mắt trở nên trong suốt mà kỳ ảo, phản phất cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể. Hắc vở ghệ tổ trên mặt khinh bị rốt cục biến mất, thay vào đó chính là sâu sắc nghiêm nghị. Tóc đen dường như thiêu quanh thân quanh quần quần. mỗi lượng nhịp đập cũng làm cho mặt đất lên tỉ vết rạn nứt. Son gỗ cũ thân hình ở ánh sáng bên trong càng kiên cường, khí tức dĩ nhiên nhảy lên tới làm người nghẹt thở độ cao. Nhìn thấy son gỗ cũ biến thành bộ dáng này, vợ lệ tạ con người đột nhiên co rúm lại, nhãn cầu hầu như muốn từ viền mắt bên trong đột xuất đến, ngón tay vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Son gỗ củ, người cái này gọi là cái gì biến thân? Phờ ý hễ dạ trôi nổi ở giữa không trung, xương đuôi gai xương khẽ run, cấm chế đáy lòng rung động mở miệng dò hỏi, mắt tam giác bên trong tràn tìm tòi nghiên cứu. Cái này mà? Son gỗ cũ giơ tay gãi gãi sau gáy, Sợi tóc điện quang đùng đùng văn vọng, đưa khí mang theo vài phần tùy ý, đây là ở Super Saiyan 5, cơ sở trên trồng chất bản năng vô cực âm dương xít, cũng có thể gọi là Super Saiyan 7. Frieza. Vegeta. Hai người trong nháy mắt trầm mặc, không khí phảng phất động lại bình thường. Super Saiyan đều có 7 sao. Cái này khoác lác phải là không phải có chút quá bất hợp lý. Vegeta âm thầm mài răng. Chính mình liệu mạng lĩnh ngộ bản năng vô cực. Cái tên này lại trực tiếp nhảy đến siêu 7. Frieza thì lại ở trong lòng trợn mắt kinh bị, chỉ cảm thấy son gỗ cụ là muốn rựa vào danh hiệu hù dọa người. Trên bầu trời, ba phủ chiến trường lồng phòng hộ ở ngoài, khí hữu nhã trôi nổi, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, đỉnh quả cầu thủy tinh khúc xạ ra phía dưới cảnh tượng. Bệ Ý Dụ Thi lại ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đôi có một hồi không một hồi địa quét ghế tựa biên giới, con mắt chăm chú khóa lại phía dưới Son Gỗ Củ. Cho tới Son Gỗ Củ nói tới mỗi một chữ, đều bị hai người rõ ràng bắt giữ lọt vào thai. "Này, người này mới vừa nói cái gì?" Super sải xài giàn bày. Bệ Ý Dụ mày, nhếch miệng lên một vệt trào cười, hiển nhiên không đưa cái này danh hiệu coi là chuyện to tát. "Đúng, Bệ nhân." Kịch khẽ gật đầu trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa ý cười. Trước vờ ghệ tạ cái kia tính là gì biến thân?" Bệ Ý rụt ngồi thẳng chút, rất hứng thú mà truy hỏi, chóp đuôi nhẹ nhàng chỉ trỏ không khí. "Hắn lĩnh ngộ chính là bản năng vô cực nha." Kịt cười cợt, kiên trì giải thích, "Ý của ta là, hắn cái kia bản năng vô cực tương đương với Super Potter Saiyan mấy?" Bệ Ý rụt thay đổi cái càng trắng ra cách hỏi, "Nếu như miễn cưỡng muốn đối ứng Super Potter đẳng cấp lời nói, cảm giác cùng gỗ tiên sinh năm không kém nhiều." Kịt kết hợp cảm nhận của chính mình đưa ra hợp lý phân tích, trong thủy tinh cầu nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. "Trên lệch lớn như vậy sao?" Bệ ỷ Dụ sửng sốt một chút, trên mặt trào phúng phai nhạt chút, hiển nhiên có chút nho nhỏ bất ngờ. Hàn Nguyên tưởng rằng vở ghệ tạ cùng son gỗ cổ trên lệnh có thể thu nhỏ lại chút, không chỉ có như vậy, ta cảm giác gỗ cụ tiên sinh giờ khắc này thực lực, thậm chí đã mơ hồ vượt qua Bệ ỷ Dụ đại nhân. Khịt lự cười sâu sắc thêm, ngữ khí mang theo vài phần khẳng định. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Bệ ỷ Dụ đột nhiên từ chỗ ngồi lên đạn lên, con mắt trợn lên tròn xoe, đầy mặt ngạc nhiên, "Ngươi nói thực lực của tên kia đã vượt qua ta?" "Đừng đùa, ta nhưng là thần hủy diện." "Ai nha ai nha, Bệ ỷ Dụ đại nhân sốt ruột." Khịt che miệng cười khẽ, "Vai Khai Jun." Bé Ý Rụt bé Ý Rụt chăm chú nắm lấy song quyền, cái trán gân xanh tỉnh tỉnh nhảy lên, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu tím phá hoại năng lượng, hiển nhiên bị lời này kích thích không nhẹ. Ngắn ngủi chầm mặc sau, hắn bé Ý Rụt đột nhiên nết miệng nở nụ cười, cười đến đặc biệt sán lạ, đuôi cũng vui sướng vẫy lên, cũng được, nếu như thực lực của hắn thật sự vượt qua ta, lẽ ra có thể ung dung tiêu diệt ra mặt bọn họ, đúng là bất việc nhi hơn nhiều. Bé Ý Rụt trong mắt lóe ra một tia chiến ý, sau đó, chốc lát nữa ta với hắn chơi thật vui chơi. Hắn không có nói tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, quyền nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay. Bé Yi rụt liếc mắt một cái bên cạnh, đúng dịp thấy vợ rỗ Ly ngồi xổm ở lồng phòng hộ bên dưới, cầm trong tay không ít đồ ăn, chính ăn như hổ như sói địa hướng về trong nhuyễn nhét, trên cằm dính đầy mạnh vụn. "Này, tiểu tử, ở các ngươi cái kia thế giới song song bên trong, ta cùng son gỗ cũ tên kia đánh qua sao?" Bé Yi rụt mở miệng dò hỏi, ngữ khí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống. Vợ rỗ Ly gật gù, trong miệng nhồi vào đồ ăn, mơ hổ không rõ mà ừ một tiếng, động tác trên tay chút nào không ngừng lại. "Tiểu tử kia bị ta đánh đến mức rất thảm đúng hay không?" Bé nhất thời thú, đến gần chút, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Ừm." Bỡ Dỗ Li lại lần nữa gật đầu, nắm lên một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, dầu chấp theo khỏe miệng chảy xuống. Như vậy cũng tốt. Bệ Úy rụt nhếch miệng cười to, cười đến đặc biệt đắc ý, còn hướng về phía Hĩn nhún vai một cái. Có điều đó là mấy năm trước sự tình. Bỡ Dỗ Li nuốt xuống thức ăn trong miệng, lại đưa ra bổ sung, ngữ khí bình thản. Làm sao? Ngươi cho rằng hắn bây giờ đã vượt qua ta sao? Bệ Úy rầm mặt lại, một tiếng cười gằn, quanh thân khí áp trong nháy mắt hạ thấp. Không biết. Bỡ Dỗ lắc đầu một cái, tiếp tục vùi đầu ăn đồ ăn. Hắn mới chẳng muốn cùng Thần Hụy diện tranh luận, ngược lại đánh không lại. Coi như ngươi tiểu tử tốt thời. Bé Izut hừ hừ hai tiếng, cho Bở Dỗ Lỵ một cái khinh thường, đôi không nhịn được vậy vậy. Bở Dỗ Lỵ liếc mắt một cái bé rút, trong lòng âm thầm lạnh nhạt. Chốc lát nữa ta hãy cùng gỗ cụ dung hợp thành cả cạ cạ rốt lợi, đến thời điểm đem người đánh nổ. Cạ cạ rốt lợi, nhưng là rất mạnh. Có điều, hiện tại đơn đã độc đấu sát thực đánh không lại hắn. Ta vẫn là đàng hoàng ăn đồ ăn đi, chớ chọc phiền thức. Bở Dỗ Lỵ không tiếp tục để ý bé Izut, tăng nhanh ăn uống tốc độ, trong miệng nhét đến căng phồng. Thời này Bở Dỗ đột nhiên cảm thấy, sượt đồ của người khác ăn đặc biệt hương. Ăn độ vật của chính mình còn phải chú ý nghi thức cảm. Soran phải dành thời gian ăn nhiều một chút, không phải vậy lập tức không còn. Haver Geotto nhìn Son Goku của biến thân, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười ngông cùng mà trói chói tai, Sumper sai giản bảy. Ha ha ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị. Sau đó, hác vợ Haver tổ ánh mắt một lệ, luồng khí tràn ngập trả vúng, Son gỗ củ, ngươi cái này Sumper sai giản mặt sau tùy tiện thêm số lượng tự, dự định hù dọa ai đó? Ngươi có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi chính là ai? Đây là Haver Geotto, từ trước tới nay mạnh nhất hộ thể. Ồ, thật sao? Son Goku méo xệ đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhẹ nhóm, không chút nào hoảng, quên thân sóng năng lượng vững vàng đến đáng sợ. Ở một thời không khác, người cùng vợ ghệ tạ thông qua bộ tạ dạ vòng thai hợp thể quá, các ngươi bày ra thực lực cường đại, sát thực để ta cái này thần đô cảm thấy kiêng kỵ. Hắc vợ ghệ tổ cắn răng nói rằng, trong ánh mắt né qua một tiêu kiêng kỵ, nhưng lập tức lại cười gần lên, "Tổ, có điều ở thời điểm này, hai người các ngươi còn giống như không có hợp thể quá chứ? Không cần phải thế." Son gỗ cùi nít miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, lưỡi khí tùy ý đến như đang tán gẫu, nói xong cùng, nói xong có thể bắt đầu rồi chứ? Nếu ngươi muốn nhanh như vậy chịu chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi." Hắc Vợ Gẹ Tổ trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý, quanh thân khí diễm tăng vọt, đem chu vi đá vụn đều cuốn lên. "Là ngươi tới đây, vẫn là ta quá khứ. Son gỗ cũ cười hỏi. "Hừ, ngu cuồng." Hắc Vợ Gẹ Tổ giận tím mặt, lửa giận hầu như muốn xông ra đỉnh đầu, thân hình dỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ nhắm phía Son gỗ cũ, để lại một chỗ tàn ảnh. Ngay lập tức, Vợ phải ngưng tụ năng lượng, thành một thanh màu đỏ rực thủ đao, lẽo, về Son gỗ trái tim. Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn một đòn chí mạng. Son Gỗ Cụ người này nên xui xẻo rồi, đây là hắn khinh địch hạ trạng. Phở Y Hễ Dạ lắc đầu một cái, nhếch miệng lên một vệt cười trên sự đau khổ của người khác cười. Theo Phở Y Hễ ra Sơn Gỗ Cụ căn bản không tránh thoát đòn đánh này. Dù sao hắn cũng không tránh thoát. Hắn lập tức liền sẽ biết cái kia vô liêm xỉ gia hỏa lợi hại. Vừa gật tạ hừ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn trên trường, vừa hy vọng son Gỗ Cụ ăn chút vị đắng, lại không nhịn được lo lắng hắn thật sự có chuyện. Đối mặt chạy nhanh đến thủ lao, Sơn Gỗ Cụ chỉ là hơi nheo mắt lại, choán phán một hồi tốc độ cùng góc độ. Lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Sau đó, Son gỗ cụ liền tinh chuẩn vô cùng kẹp lấy đâm tới màu đỏ dự thủ đao. Cái gì? Hắc vợ ghẻ tổ con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, tràn đầy ngạc nhiên, cái tên này chỉ là dùng hai đầu ngón tay liền đem ta thủ đao kẹp lấy. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Hắc vợ ghẻ tổ liều mạng phát lực, muốn đem thủ đao rút ra, có thể Son gỗ cụ hai ngón tay dường như sắt thép đúc ra, vẫn không nhúc Dương nhanh mô chỉ là một con hổ giấy thôi. Son gỗ cụ lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, khẽ khẽ lắc đầu ta còn tưởng rằng hai người các ngươi hợp thể sau khi gặp trở nên rất mạnh, nguyên lai chỉ là ngần ấy trình độ a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắc Vợ lệ tổ con ngươi lại lần nữa đột nhiên giật lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vừa tức vừa sợ, nguyên thân năng lượng kịch liệt bắt đầu dập dần. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vợ lệ tạ triệt để sửu suốt, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Vợ lệ tạ nhưng là đích thân thể nghiệm qua Hắc Vợ tổ bố, thiên địa thực lực hơn mình xa, làm sao sẽ bị son gỗ cũ dễ dàng như thế địa khắc chế? Son gỗ cũ người này lại tiếp được Hắc Vợ Gệ Tổ công kích, hơn nữa chỉ là dùng hai ngón tay. Ta không nhìn lầm chứ? Phơ Ý Hệ Dạ càng là sắc mặt thay đổi lại biến, mắt tam giác trận lên tròn xoe, suite chút nữa từ giữa không trung na xuống. Này đã vượt qua hắn nhận thức. Không chờ Hắc Vợ Gệ Tổ phản ứng lại, son gỗ cũ lòng ngón tay ra, ngay lập tức một quyền đập ra, tốc độ nhanh hầu như không nhìn thấy quy tích, trực tiếp chúng đích Hắc Vợ Gệ Tổ ngực. Hắc Vợ Gệ Tổ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cái thân thể dường như bị cựn đện gõ bên trong vài rách bé, về phía sau bay ngược ra ngoài, trên người năng lượng trong nháy mắt tắt lịm. Thậm chí thời khắc này, mọi người ở đây đều rõ ràng địa nhìn thấy, một đạo màu đen bóng mở từ Hắc Vợ Gẹ Tổ trên người chuẩnn ra, cùng hắn thân thể mạnh mẽ chĩa liệng. Một giây sau, Hắc Vợ Gẹ Tổ tầng tầng ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi mù. Mà đạo kia màu đen bóng mở thì lại vèo địa một hồi, cùng Hắc Vợ Gẹ Tổ thân thể trùng điệp cùng nhau. Hắc Vợ Gẹ Tổ cả người run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng xám. "Toga!" Hắc Vợ Gẹ Tổ ở ngã xuống đất một khắc đó, từng ngụm từng ngụm địa phun ra máu đen, ở tại trên mặt đất xỉ xỉ vọng, sắc mặt tái nhợt đến như chỉ, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được. Hiện trường mấy người đều giải ra ở Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Vừa nay đó là một tình huống thế nào? Hấp thể Hắc Vegeta lại bị một quyền đánh về nguyên hình. Đùa giỡn chứ? Frieza hễ dạ trừng lớn mắt tam giác, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm, son gỗ cụ tên kia chỉ là một quyền liền đem Hắc Vegeta cho đánh ra huyết. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Vegeta, Vegeta khẽ miệng không được địa có giận, trong lòng dở sông lớp biển. Cái kia đem mình cùng Frieza ngực trăm ngàn lần, hầu lại bị cả cạ bại. Tại sao giữa chúng ta trên lại sẽ như vậy lại? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vừa nãy xuất hiện cái kia bóng mở là cái gì? Phơ Ý Hệ Dạ trôi nổi ở giữa không trung, xương đuôi gai xương hơi căng thẳng, mắt tam giác bên trong tràn đầy nghi hoặc. Phơ Ý Hệ Dạ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy công kích có thể đánh ra hiệu quả như thế này. Vâng, có khả năng là linh hồn của hắn. Vừa gệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng kiếp sợ. Linh hồn? Phơ Ý Hệ Dạ sửng con người hơi có xúc. Công kích có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn. Này đã vượt qua hắn đối với chiến đấu nhận thức. Vừa nãy bệ ủy rụt đại nhân nói rồi. Cái tên này mặc dù là thân thể bất tử, nhưng chỉ là thân thể bất tử, linh hồn cũng không phải là bất tử. Vợ gệ tạ nhanh chóng giải thích, ngữ khí mang theo vài phần gấp gáp, chỉ cần tiêu diệt linh hồn của hắn, hắn cũng chỉ còn sót lại một cái không dùng được thể xác. Vì lẽ đó, vừa nãy son gỗ cụ tên kia đem hắc vợ gệ tổ linh hồn cho đánh ra đến rồi. Phơ Ý Hệ ra đột nhiên phản ứng lại, âm thanh đều cất cao mấy phần, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cái kia cả ngày cả lơ phất phơ người xảy ra, lúc nào có năng lực khủng bố như vậy? Cạ cạ rốt người này, nếu như đúng là như vậy, vậy người này cũng quá ghê gớm. Vô lệ ta khẽ miệng lại lần nữa đánh giật mấy lần, trong lòng ngũ vị tắc trận. Vừa khâm phục son gỗ cụ thực lực, lại không nhịn được cơn thầm phân cao thấp. Trên bầu trời, lồng phòng hộ ở ngoài, Bệ Ý rụt từ trôi nổi đệm ngồi trực thân thể, chóp đuôi nhẹ nhàng gõ cái đệm, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, ồ, tiểu tử này không đơn giản a, một quyền liền đem tên kia linh hồn cho dung ra đến rồi. Bệ Ý rụt nguyên bản còn tưởng rằng son gỗ cổ sút Potter xảy ra trận bảy chỉ là tốt mã rẻ bùi, không nghĩ đến thật sự có có chút tài năng. Sát thực rất đáng ngờm, có thể tinh chuẩn công kích linh hồn chiến sĩ, ở trong vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Tí giật gật đầu, nụ cười trên mặt càng ngôn hỏa, quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lập lòe khen ngợi ánh sáng. Chốc lát nữa làm sao cũng đến cùng tiểu tử này hảo hảo đánh một trận, đã lâu đều không có từng làm như vậy vận động. Bé ý rút nhất thời đến rồi hứng thú, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tím phá hoại năng lượng, rõ ràng đã không kiềm chế nổi chiến đấu dục vọng. Bợ rồ lỉ vẫn như cũ không lên tiếng, trong lồng ngực ôm một cái so với hắn đầu còn đại thịt nướng bàn, từng ngụm từng ngụm địa về trong miệng miệng chảy xuống, đau, miệng đến tràn động tác đều có vẻ đặc biệt dữ sức. Bé Ý rụt liếc chéo bợ rồly một ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại. Ta cảm giác tiểu tử này ăn so với ta đều nhiều hơn. Tiểu tử, người mấy ngày không ăn cơm. Bé Ý rụt híp mắt nhìn về phía bợ rồly, giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn. Người này đổ vật ăn ngon. Bợ rồly nuốt xuống trong miệng thịt, cười hì hì, lộ ra hai hàng dính dọn nước sôi hàm răng. Đó là đương nhiên, đây chính là huyết ý chuẩn bị, coi như người tiểu tử có có luật ăn. Bé Ý rừ một tiếng, đôi đắc ý về vẹn, lại yên lặng tỉ mị bợ rồly càng xem càng cảm thấy đến không hấp mắt, không được cô, không biết tại sao. Nhìn thấy ngươi ăn đồ ăn ăn như hổ như sói dáng vẻ, ta thị có một loại đánh ngươi kích động đây. Vở Dụ lì. Vở Dụ Lỵ trong tay thịt nướng trong nháy mắt đứng ở giữa không trùng, vội vã thả xuống mâm. Sau đó, Vở Dụ Lỵ giật một tấm khăn giấy thật nhanh lau miệng, thân thể căng ra đến mức thẳng tắp, xem dễ, cái bị gió thổi đến biến cứng cổ đau, Quy Củ Địa nghiêm dừng lại, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Vở Dụ Lỵ tiên sinh không ăn sao? Kịt cười hỏi, trong ánh mắt cất giấu một nụ cười. Đứa nhỏ này cũng quá sợ bệ Yụt. Ta no. Vở Dụ Lỵ trả lời ngay, thanh âm lênh lảnh đến như sau lưng thư, ánh mắt cũng không dám hướng về bệ Yụt bên kia phiêu. Kít bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi đây là có bao nhiêu sợ bị đánh a? Mới vừa rồi còn hận không thể đem mâm đều nuốt xuống đây. Nhìn thấy Bở Dỗ Lị không còn ăn đồ ăn, Bệ Yujut mới cảm giác hợp mắt hơn nhiều, hai lòng ngật cụ, đuôi cũng thanh tĩnh lại. Sau đó, Bệ Yujut ánh mắt một lần nữa tìm đến phía phía dưới chiến trường, sự chú ý đều bị Son gỗ Củ Thu hút tới. Bở Dỗ Lị thừa dịp Bệ Yujut không chú ý, thật nhanh cầm lấy một cái hamburger, veo miệng một hồi nhét vào trong miệng, gò má căng phồng, thật nhanh nhai kỹ, ánh mắt còn cảnh giác phiêu rụt, rất giống Kai ăn đồ vật tiểu tặc. Kít che mặt, chết để không mắt thấy. Đứa nhỏ này vì ăn cũng là liều mạng. Phía dưới phía trên chiến trường, Hắc Vợ Gệ Tổ nằm trên mặt đất, lực chập trùng tích liệt, khóe miệng máu tươi rườm như nước đoạn mất tuyến Hà Châu, liên tục chạy xuống chảy, trên mặt đất tích thành một bãi đỏ sầm vũng máu. Son gỗ cũ vừa nãy cú đấm kia, không chỉ có đập vỡ tan hắn phòng ngự, càng nặng trùng chấn thương linh hồn của hắn. Dù cho Hắc Vợ Gệ Tổ nắm giữ thân thể bất tử, giờ khác này khôi phục lại cũng cực kỳ chậm chậm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngừng tụ sức mạnh. "Cạc cạc rột, đừng do dự, mau mau hắn." Vợ ta đột nhiên la lớn, trong giọng nói tràn đầy quyết liệt. Tiên thiên là thân thể bất tử, ngươi vừa nay đã chấn thương linh hồn của hắn, chỉ cần sẽ đem linh hồn của hắn tiêu diệt, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Thân thể bất tử. Son gỗ cụ gái gái đầu, trên mặt ung dung tàn đi, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ra mà, nghi hoặc mà hỏi, không phải chỉ có tên Tiên là thân thể bất tử sao? Những người khác cũng đều thành thân thể bất tử sao? Không sai, bọn họ đều thông qua thần chi long ước nguyện, thu được thân thể bất tử năng lực. Vừa gật gù, trong ánh mắt tràn đầy hận. Chính là này chết tiệt thân thể bất tử, để bọn họ trước chịu nhiều đau khổ. Biết rồi. Son gỗ cũ đã không còn chút nào do dự, quanh thân màu trắng bạc ánh sao năng lượng lại lần nữa tăng vọt, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình dường như mũi tên rời cùng, hướng về Hắc Vở Gệ Tổ Phương hướng vào tới. Chương 211, vậy thì kết thúc, chương 211, vậy thì kết thúc. Không được. Hắc Bở Zoro lị sắc mặt thay đổi lại biến, hắn rõ ràng linh hồn bị hao tổn hậu quả, vội vàng quay về dạ mạc hô to, mau mau giúp hắn trị liệu. Ta trước tiên chống lại một lúc. Dứt tiếng, Hắc Bở Zoro đã trước tiên ra ngoài, quanh thân khí lên, tay phải ngưng năng lượng, hướng về Son phía sau lưng mạnh mẽ tới. Zamat thì lại nhân cơ hội một cái thuần gì, xuất hiện ở Hắc Vợ Gệ Tô bên người, hai tay nổi lên màu xanh nhạt trị liệu quang diễm, bao trùm ở Hắc Vợ Gệ Tô ngực. Son Goku nghe được phía sau tiếng gió, bước chân liên tục, chỉ là thoáng một bên thân, dường như đi bộ nhàn nhã giống như né tránh Hắc Bợ Rồ Lị công kích tới được năm đấm. Quá chậm. Son Goku nhẹ giọng nói rằng, giọng nói mang vẻ mấy phần tùy ý. Không chờ Hắc Bợ Rồ Lị phản ứng lại, Son Goku đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, mang theo ác tầng va chạm ở trên trong miệng tươi thân thể dường như bị cựm đạn bên trong về phía sau bay ngược ra ngoài, trên mặt tràn ngập thống khổ cũng khó có thể tin tưởng. Hắn thậm chí không thấy rõ son gỗ cụ động tác. Ngay lập tức, son gỗ cụ rồi hướng bay ngược Hắc Bạo Dụ Lị đá ra một cái chân to, mũi chân tinh chuẩn trúng đích đối phương bụng. Hắc Bạo Dụ Lị trực tiếp bị đạp lên trên không, phía sau hình lĩnh hiện ra một đạo màu đen bóng mở, chính là linh hồn của hắn. Mất đi linh hồn trong đỡ, Hắc Bạo Dụ lì thân thể trong nháy mắt hiện ra dại ra trạng thái, hai mắt trống trống, dường như một cái không có sự sống thể xác, trên không trung chậm rãi chui xuống. Cảm hạ, mẹ hạ. Son gỗ củ hai tay nhanh chóng giao nhau ở trước ngực, lòng bàn tay ngưng tụ lại trói mắt năng lượng màu và nóng, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, hầu như muốn che lại mặt trời hào quang. Màu vàng sóng khí công dường như chạy trộm dòng sông, hướng về Hắc Bọ Dụ Lý thân thể cùng linh hồn cấp tốc bao trùm quá khứ. Hắc Bọ Dụ Lý thể linh hồn nhất thời kinh hại đến biến sắc, con người đột nhiên co rút lại. Thời khắc này, Hắc Bọ Dụ Lý cảm nhận được rõ ràng nguy cơ tử vong cảm bao phủ toàn thân, linh hồn đều ở Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Hắc linh hồn cùng thân thể bị năng lượng vững vàng khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Ầm Bỗng tiếng nổ mạnh vang lên, Hắc Bợ Tử Lý Linh Hồn liền mang theo hắn thân thể, trong nháy mắt bị Son gỗ cụ phong thích năng lượng chiến đoạn, hóa thành đầy trời năng lượng màu đen mạnh vút, chiết để tiêu tan ở trong không khí. Làm xong tất cả những thứ này, Son gỗ cụ không chút do dự, một cái thuấn chi xuất hiện tại sau lưng Zamas. Lúc này mặt còn đang chuyên tâm cho Hắc Vợ ghẻ tổ trị liệu, căn bản không nhận ra được nguy hiểm giáng lâm. Người muốn cho hắn trị liệu? Vậy cũng không được. Son gỗ cụ lấy tay nhẹ nhàng đặt ở Zamas trên đầu, ngữ lạnh, các ngươi phá hoại chủ thế giới này hòa bình, hại chết nhiều người như vậy, ta sẽ không tha thứ các ngươi. Son Goku nhẹ nhàng một quyền đập ra, trực tiếp chúng đích dạ ma sau thế nào? Gào gừ, dạ ma phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu vang lên long lọng, trong tay trị liệu quang diễm trông nháy mắt tán loạn, thân thể lương thương nhào về phía trước, người cũng biến mất đi. Son gỗ Cú nói, nhấc chân mạnh mẽ đá vào dạ ma phía sau lưng. Nhất thời, dạ ma thân thể dường như giật đất dây, trên không trung lăn lộn vài cái té nã. Mà ở dạ ma lăn lộn đồng thời, một đạo bóng mở từ trong cơ thể hắn bị đạp đi ra, chính là linh hồn của hắn. Linh hồn trên không trung theo đồng thời lộn nhào, có vẻ đặc biệt chất Nương theo một tiếng nổ vang, dạ linh hồn trước một bước va vào xa xa nham thạch. Trong nháy mắt phá nát thành vô số quan điểm. Ngay lập tức, Dạ Mạc thân thể trên không trung xẹt qua một đường vàng cùng, đập ầm ầm trên đất, triệt để mất đi phản ứng. Vừa lệ tạ cùng thờ y hệ dạ đều ngơ ngác mà nhìn này chấn động một màn, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Từng để cho bọn họ bó tay toàn tập Dạ Mạc cùng Hắc Jolie, liền như thế bị Son gỗ cụ ung dung giải quyết. Thực lực này trên lệch cùng quá to lớn. Son gỗ cụ cách không vung tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái tương tự trái bỉm âm dương khí công pháo năng lượng màu vàng óng bóng, tay hướng về Dạ thân thể tới. Quả cầu năng lượng muốn nổ tung lên, Dạ Mạt thân thể trực tiếp bị nổ thành tro tót, liền một điểm cho cặn đều không còn lại. Linh hồn của bọn họ nên đã bị ta tiêu diệt hết, phòng trường coi như là thân thể bất tử cũng sẽ xong đời. Son gỗ cụ nhìn ngã trên mặt đất còn ở thổ huyết hắc vơ lệ tổ, trên mặt không có một chút nào đồng tình tâm ý. Dù sao ở GT thời không, Son gỗ cụ đã tự mình cảm thụ quá tận thế tuyệt vọng cùng thống khổ. Tuy rằng nơi này là chút thời không, nhưng chính là bởi vì Dạ mặt bọn họ làm loạn, dẫn đến cái này thời không Son gỗ cụ, tỷ y cô lộ, gỗ tên bọn họ tất cả đều chết rồi. Đối với như vậy cái ác, Son gỗ cụ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nãy hai cái tên này, xem như là cho thế giới này ta cùng gỗ kẻ bọn họ báo thủ. Son Gộ Cú lạnh lùng nói, trong ánh mắt né qua một tia tàn khắc, tiếp đó, chính là cho thế giới này Vợ Gệ Tạ cùng cái khác đồng bạn báo thủ. Vợ Gệ Tạ? Vợ Lệ Tạ khẽ miệng giật giật, trong lòng không thể giải thích được có chút phức tạp. Đáng ghét, cái này không thể nào. Ta nhưng là Vợ Gệ Tổ, từ trước tới nay mạnh nhất hộ thể, ta làm sao sẽ bại bởi người tên như vậy? Hắc Vợ Gệ Tổ cắn răng, dũng hết toàn lực từ trên mặt đất bò lên. Có điều, Hắc Vợ Gệ Tổ thân thể nhưng bởi vì thương thế quá nặng, mới vừa bò một nửa liền phủ phụ một tiếng quỳ xuống. Đầu gối đập đầm ầm trên đất, bắn lên mồ bắn tung tóe. Co như ngươi quỷ xuống đất xin tha, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Son gỗ cũ âm thanh lạnh lùng, nhấp chân bay về Hắc Vợ lệ tổ ngực mạnh mẽ đập tới. Hắc Vợ lệ tổ dường như bị đá bay đồng cát, trực tiếp bay lên trên không. Cùng trước Hắc Vợ Dỗ Lý, dạn mạt như thế, một đạo màu đen bóng mở từ trên người hắn hiện lên, chính là linh hồn của hắn, cùng thân thể triệt để chia liệu. Mất đi linh hồn thân thể trên không trung đỉnh chệ nháy mắt, lập tức hiện ra dạng ra dáng dấp, chậm rãi xuống. Các vệ hạ, hạ Son không do dự nữa, hai tay lại lần nữa ngưng tụ lại chói mắt năng lượng màu vàng. Hào quang nóng ánh rọi sáng toàn bộ bầu trời. Màu vàng sóng khí công lấy tốc độ cực nhanh phun về phía Hắc Vở ghế tổ thân thể cùng linh hồn, trong nháy mắt đem Triệt Đệ bảo trùm. Kích liệt tiếng nổ mạnh chấn động đến mức mặt đất kịch liệt rung động, màu vàng cả mẹ hạ mẹ hạ dường như chạy trồm dòng lũ, đem Hắc Vở ghế tổ thân thể cùng linh hồn triệt để thôn phệ. Quân quân bụi mù dường như dày nặng màn vải, đem chiến trường bao phủ đầy đủ lửa phút. Đợi đến bụi mù từ, từ tiêu tan, hiện trường chỉ còn dư lại cháy đen mặt đất cùng trong không khí lưu lại sóng năng lượng, Triệt để trở nên yên lặng. Soan gỗ cụ tay lau mồ hôi trắng châu, ngẩng đầu nhìn phía chiếc không. Hướng về lòng phòng hộ biến mất phương hướng lớn tiếng hô một cổ họng, "Hịch tiên sinh, bệ ú rút đại nhân, bọn họ đã chết rồi sao? Sẽ không lại phục sinh chứ?" "Bệnh, bệnh." Hai đạo lưu quang chợt lóe lên, kịp cùng bệ ý rút trong nháy mắt xuất hiện ở son gỗ cũ bên người. Bệ ý rút vẫn như cũng là cái tia phó lười biếng răng, "Dấp, đôi thủy ý khoát lên chân một bên, tiến lên vô vỗ son gỗ cũ bay, sức mạnh lớn đến mức để son gỗ cũ lào đảo một hồi." "Tiểu tử, không tệ lắm, dễ dàng như vậy liền đem cái kia mấy cái tên phiền toái toàn bộ tiêu diệt." Son gỗ cũ cười ha, ha quanh thân màu trắng bạc ánh sao giống như là thủy triều đi. Trong náy mắt khôi phục thành thái độ bình thường, gai đầu lộ ra một mặt nụ cười thật thà, cũng còn tốt cũng còn tốt, chủ yếu là linh hồn của bọn họ có thể bị công kích, không phải vậy còn phải hao chút sức lực. Ai nha ai nha, gỗ cụ tiên sinh sắc thực rất đáng ở. Kịt trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, khắp khuôn mặt là khen ngợi, nguyên bản bệ ý rút đại nhân còn làm nóng người muốn tự mình ra tay đây, bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn không có cần thiết. Thật sự đã ngở rồi, sẽ không lại giống như trước như vậy đột nhiên nô ra chứ. Son gỗ cụ vẫn là không thể nào yên tâm, lại truy hỏi một câu. Tiên tâm đi, linh hồn của bọn họ đều bị gỗ cụ tiên sinh triệt để đánh tan liền chuyển thế khả năng đều không có, sát thực là ngầm rồi. Khít nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Son gỗ củ thở phả một hơi, căng thẳng thân thể rốt cục thanh tĩnh lại. hệ Frieza. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu nổi khiết sợ. Vậy thì đánh xong, từ Son gỗ cụ động thủ đến giải quyết ba cái kẻ địch, tổng cộng thời gian sợ là không tới 1 phút chứ. Frieza khóe miệng không được đánh đánh. Nay vẫn là hắn nhận thức cái kia đánh nửa ngày đều đánh không chết kẻ địch thánh mâu Son gỗ củ sao? Ra tay lại như thế quả đoán tàn nhẫn. Vở lệ tạ thì lại chăm chú năm song quyền, trong lòng ngũ vị tặc trấn. Ta làm sao cảm giác cùng cả cạ rụt chênh lệch càng lúc càng lớn? Rõ ràng đều là người xã dị, làm sao hắn tiến bộ đến cùng ngồi hỏa tiến như thế? Nếu này mấy cái dạ mạn dư nguyệt đã tử vong, như vậy đối với trái đất phong tỏa cũng nên giải trừ. Khi nói, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lanh lảnh tiếng vang lên sau, bao trùm trên trái đất không trong suốt lồng phòng hộ dường như pha lê giống như vỡ vụn, hóa thành vô số quan điểm tiêu tan ở trong không khí. Chính mái ở lồng phòng hộ biên giới xem trò vui bợ dỗ ly, trong nháy mắt mất đi chống đỡ, hô chào một tiếng hướng về phía dưới rơi dục. Có điều bờ rồ lý phản ứng cực nhanh, quanh thân lập tức nổi lên nhàn nhạt năng lượng màu xanh lục, vững vàng giữ vững thân thể, dường như một mảnh lông chim giống như mềm mại rơi xuống đất, còn thuận lợi phủi phủi quần áo trên cho bụi. Kịch lập tức bay tới chuột bên người, trong tay quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh nổi lên nhu hòa ánh sáng xanh lục, bao phủ tại trên người chuột. Nguyên bản thoi thóp chuột đột nhiên mở hai mắt ra, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái, cảnh giác hướng về bốn quan sát, đến tận nhìn thấy son gỗ mọi người, mới thở phào Đã không sao rồi, tiên sinh." Kịch hỏi, nụ khí ôn hòa Là ngươi? Kịch tiên sinh. Chuột nhận ra Higgs, vội vã cung kính mà cuối cùng, lại cấp thiết hỏi, "Là ngươi cùng bệ ý rút đại nhân ra tay giải quyết những tên kia sao? Không phải nha, là Gô Cụ tiên sinh tiêu diệt này mấy cái kẻ địch?" Kỳ Thần ngay nói thật, chỉ chỉ cách đó không xa Son Goku. "Gô Cụ tiên sinh, các ngươi có thể coi là đến rồi." Chuột thở vào một hơi, viên mắt đều có chút đỏ lên. "Chút, chuyện nơi đây đã giải quyết, đợi một chút thu thập Ngọc Rồng, để các bạn bè đều phục sinh đi." Son Goku đi tới, vỗ vỗ chuột vai đề nghị. "Vâng, Gô Cụ tiên sinh." Chút ngưng trọng gật gủ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thích lại lần lượt bay tới vợ lệ tạ cùng Sở Yệ Dạ bên người, trị liệu quang diễm phân biệt bao phủ lại hai người. Có điều mấy giây, ghệ vết thương trên người liền triệt để khép lại, thể lực khôi phục lại đỉnh cao. Phở y hệ ra cũng đồng dạng khôi phục. Cái kia, cái kia Hắc vợ lệ tổ là bởi vì hợp thể đã đến giờ tách ra, cho nên mới bị gỗ củ Tiên Sinh đánh bại sao? Chút nhìn trên mặt đất lưu lại năng lượng dấu vết, có chút ngạc nhiên hỏi. Chút trước nhưng là thấy tận mắt Hắc vợ lệ tổ khủng bố, thực sự khó có thể tin tưởng đối phương sẽ bị ung dung đánh bại. Không phải Vợ gệ hạ âm thanh trầm thấp, giọng nói mang vẻ mấy phần không cam lòng, hát vợ gệ tốt là bị cả cả giょ tổng dung tiêu diệt hết, từ đầu tới đuôi liền phản kháng, khí lực đều không có. A, gỗ cụ tiên sinh hiện tại đã trở nên như thế mạnh sao? Chu khiếp sợ và phần, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chút trong ấn tượng son gỗ cụ, tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi mạnh tới mức này. Cái này, vẫn được đi, chính là gần nhất đột phá một hồi. Son gỗ cụ thật không tiện mà cởi cợt, gái đầu có vẻ hơi ngại ngùng. Tiểu tử, xong xuôi không? Bé y mắt khinh bỉ, trừng son gỗ cụ một ánh mắt, đuôi không nhịn được vậy vậy. Cái tên này rõ ràng đắc ý đến không được, còn giả bộ là một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Trang cái gì? Chàng ăn sao? Son gỗ củ trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Bệ ý đại nhân, ngươi có phải hay không nói dối? Ngươi không phải mới vừa ăn xong sao?" Bệ ý rụt. Bệ suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. "Hợp cái tên này đầy đầu đều là ăn. Được rồi, đừng lôi vô dụng, hai ta đánh một trận đi." Bệ ý rụt một tiếng, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tím phá hoại năng lượng, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, "Ta đã rất lâu đều không có gặp phải đối thủ thích hợp, ngươi xem như là chúng ta vũ trụ hiện nay mạnh nhất nhân loại chứ?" Tuy rằng không thuộc về cái này thế giới song song, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. A, ta cùng Bệ Úy tụt đại nhân đánh một trận. Son gỗ củ khẹo miệng đánh quất một cái, lập tức nết miệng nở nụ cười, trong đôi mắt lập loé vẻ hứng phấn, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Ngại nhưng là thần hủy gì a? Ngươi tiểu tử này, vừa nói thật không tiện, một bên con mắt đều lượng đến nhanh tỏa sáng. Bệ ý giựt phiên cái đại đại khinh thường, tức giận nói rằng, được rồi, đừng nói nhảm. Mau mau chuẩn bị bắt đầu, đem ngươi cái kia cái gì Super Saiyan bảy biến ra. Ta ngược lại muốn xem xem, có phải là thật hay không có ngươi nói lợi hại như vậy. Cái kia Cái kia. Son gỗ cũ nhìn trung quanh tàn tạ khắp nơi trái đất, lại nhìn một chút thành phố nơi xa đô viện, trầm giọng nói, "Bệ ý rút đại nhân, chúng ta coi như một đánh, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Trái đất quá dọn." Hai ta động thủ lời nói, sơ ý một chút dễ dàng đem trái đất đánh nát, đến thời điểm phiền phức liền lớn. "Tùy ý ngươi, chính ngươi tuyển cái có thể cho ngươi toàn lực phát huy địa phương." Bệ ý rút không có phản đối. Bệ ý rút cũng không muốn mới vừa giải quyết xong chiến phức, càng làm trái đất làm không còn. Dù sao, trên viên hành tinh này, mỹ thực coi như không tệ. "Vậy thì đi thần giới đi." Chỗ đó là giới vương thần đại nhân địa bàn, nên rất ráng chắc chống lại giận vật. Son gỗ cụ lập tức đề nghị, trước hắn đi qua cõi thần giới, biết nơi đó không gian ổn định tính vượt xa trái đất. Thứ nơi này bay đến cõi thần giới, E sợ đến đến mấy chục phút. Bệ Y nhíu mày, hiển nhiên đối với thời gian dài chạy đi rất thiếu kiên nhẫn. Bệ Y đáng ghét nhất chính là phiền phức. Cái này dễ bàn, ta sẽ dịch chuyển tức thời. Son gỗ cụ cười hì hì, vỗ vỗ bộ ngực, ta đã cảm ứng được giới vương thần đại nhân bên kia khí tức, chúng ta hiện tại liền có thể đi qua. Tốt lắm. Bệ đầu, rất tự nhiên lấy tay lên Son gỗ cụ trên bả vai kì cùng theo sát phía sau, đưa tay đặt ở son gỗ cũ một cái khác trên bả vai. Vừa ghệ tạ cùng Sở Ý Hệ dạ liếc mắt nhìn nhau, cũng liền vội vàng tiến lên, hai bên trái phải kéo son gỗ cũ cánh tay. Chiến đấu ở cấp bậc này có thể gặp không thể cầu, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Bỡ Rồ lỉ càng là thẳng thắn, trực tiếp nắm lấy son gỗ cũ cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vừa có thể xem cho vui, nói không chắc còn có thể sượt đến tòa thần giới ăn ngon. Chút mới vừa bước ra bước chân muốn cùng quá khứ, lại bị Hỉ Dơ tay ngăn cản. "Chú Tiến Sinh, ngươi trước tiên ở lại chỗ này xử lý đến tiếp sau công việc đi." Kì Côi nói, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng rung lên. Cái này khối lập phương ngươi trước tiên cầm dùng, có thể dẫn ngươi đi bất kỳ muốn đi địa phương. Vừa dứt lời, một cái trong suốt trôi nổi khối lập phương liền xuất hiện ở chuột bên người, đồng thời một bản mỏng manh sách hướng dẫn động dưng rơi vào hắn trong tay. Chuyện này, đây là? Chuột sửng sở, cầm lấy sách hướng dẫn lẩm xem lên. Như vậy, chúng ta trước tiên đi khỏi thần giới. Son gỗ cụ hướng về phía chuột phất tay một cái, lập tức nhắm mắt lại, quanh thân nổi lên ánh sáng, dịch chuyển tức thời. Một giây sau, Son gỗ cụ mang theo bè Erisut, Vegeta, Frieza hệ cùng bọn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chú nhìn trong tay sách hướng dẫn, mặt trên rõ ràng viết vạn năng phi hành khối lập phương phương pháp sử dụng, nhất thời trước mắt tỏa ánh sáng. Có cái này, đi hành tinh Na Mẹ tìm ngọc rồng liền thuận tiện có thêm. Ngay lập tức, chú lập tức bước lên phi hành khối lập phương, dựa theo sách hướng dẫn chỉ thị đưa vào tọa độ, khống chế khối lập phương hướng về hành tinh nạ Mẹ phương hướng gào thét mà đi, lưu lại một đạo nhàn nhạt qua ảnh. Một bên khác, Son gỗ cụ rất nhanh sẽ mang theo mọi người xuất hiện ở cao thượng giới trên mặt đất. Giới Vương cùng các họ ra nhìn thấy Son gỗ cụ mang theo như thế một nhóm lớn người đột nhiên xuất hiện, hai người đều yên lặng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Bọn họ đã sớm thông qua quả cầu thủy tinh nhìn thấy trên trái đất sự tình, cũng biết bể ý ruột muốn cùng Son Gỗ Cụ đánh nhau. Giới Vương Thần ở trong lòng kêu lên: "Các người muốn đánh nhau, tại sao không đi hủy diệt thần giới đánh? Hủy diệt thần giới như vậy chẳng chắc, làm sao dàn vật đều không có chuyện gì? Chạy tới các họ thần giới chiến đấu, liền không sợ đem nơi này hủy đi sao?" Cái họ già cũng âm thầm phàn thầm. Hai người này sắp tinh, thực sự là đi tới cái nào tai họa đến cái nào, sớm biết liền không nhìn quả cầu thủy tinh, mắt không gặp tâm không phiền. Giới Vương Thần đại nhân, các họ già đại nhân, các ngươi khỏe a?" Son Gỗ Cụ cười tay chào hỏi. Lư khí đặc biệt nhiệt tình, ta cùng Bệ Ý rút đại nhân muốn ở chỗ này luận bàn một hồi, các ngươi không ngại chứ?" Giới Vương Thần, cái họ giả. hai người khỏe miệng co giật, trong lòng cùng tê lên họ hét. Nhưng ai dám nói ra a? Giới Vương Thần bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Không, không ngại, các ngươi tùy ý, tùy ý là tốt rồi." Cái họ già thì lại thẳng thắn quay mặt đi, giả trang ngắm phong cảnh, một bộ cái gì cũng không biết dám vẻ. "Được rồi, chớ cùng bọn họ phí lời, mau mau bắt đầu đi." Bệ Ý rút tốc dục, quanh thân phá hoại năng lượng đã bắt đầu dao động, không khí đều trở nên một hạt lên. Được rồi, vẽ ý rút đại nhân. Son gỗ cũ thân sắc cứng lại, chỉnh trọng đất cù, hít một hơi thật sâu, trong cơ thể người xảy ra huyết dịch đã bắt đầu sôi trào, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Ngay ở Son gỗ củ hai chân hơi tách ra, chuẩn bị ngưng tụ năng lượng biến thân thời điểm. Bợ rồ Ly đột nhiên tiến lên một bước, dùng đùi chỏ nhẹ nhàng đối đối Son gỗ cũ lặc xoa cốt, sức mạnh không lớn, nhưng thành công đánh gây Son gỗ cũ động tác. Son gỗ cũ nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Bợ mày hỏi, làm sao? Bợ rồ dùng đi. miệng nở nụ cười, lộ ra một cái chỉnh tề trắng, lưỡi khí trước tiếp Theo ta dung hợp thành cả cả rốt lợi, nhất định có thể đánh thắng hắn. Hiện tại sao? Son gỗ cụ hơi sửng sở, hiển nhiên không ngờ tới bờ rỗ Ly lại đột nhiên đưa ra đề nghị này. Không phải vậy đây, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể đánh thắng hắn. Bợ rỗ Ly liếc tréo hắn một ánh mắt, ngữ khí mang theo vài phần nghi vấn. Bệ ý dù thực lực hắn cũng đã gặp qua, Son gỗ cụ đơn đã độc đấu không hẳn có thể thắng. Trước tiên thử xem đi, không được lại nói dung hợp sự. Son gỗ cụ lắc đầu một cái, một cách dứt chuyển mà từ chối, hạ thấp giọng, trong ánh mắt lập lòe vẻ hứng phấn. Từ thực này mấy lần chiến đấu ta đều không làm sao mà qua nổi ẩn, lần này muốn cùng bệ ý rút đại nhân hào hảo đỏ sức chính tài, nhìn ta cùng chân chính thần hủy diện còn có bao lớn chênh lệch. Vợ rỗ Ly, vợ rỗ Ly yên lặng chận mắt khinh bỉ. Cái tên này thực sự là chiến đấu cường. Tuy rằng một thế giới khác thì nói, ta thực lực đã cùng bệ ý rút đại nhân không kém nhiều, nhưng ta tổng cảm giác còn có rất nhiều không đủ. Son gỗ cũ trầm ngâm nói, năm chặt năm đấm, vừa vận mượn cơ hội này, hào hào đột phá một hồi. Vậy ngươi cố lên đi, nếu như đánh không lại, nhớ tới gọi ta dung hợp. Vỡ rồi, Lý không có kiên trì nữa, lui về phía sau hai bước, cho Son gỗ cũ đảng giả không gian. Ngược lại thật đánh không lại, lại dung hợp cũng không thuận. Được, Son gỗ cũ trọng trọng gật đầu, xoay người mặt hướng Bệ Yút, quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên. Một hồi kinh thiên động địa tranh tài sắp triển hai. Mau mau, ngươi làm sao như thế làm việc? Bệ Yút lông mày chăm chú nhìn thành một đoạn, đuôi không nhịn được trên đất quét tới quét lui, trong giọng nói tràn đầy thúc dục. Bệ Yút đã sớm không kiềm chế nổi muốn cố gắng đánh nhau một trận kích độc rồi. Đến rồi, Bệ Yút đại nhân Son gỗ cũ dùng sức gật đầu, quanh thân đột nhiên bắn ra dường như mạn thiên tinh thần giống như óng ánh màu trắng bạc ánh sao, khí diệm ở ánh sao bên trong lăn lộn bốc lên, bộ lông không gió mà bay, con người hóa thành trong suốt màu sáng bạc. Superstar sai giản 7, biến thân. Kỹ thực này Superstar sai giản 7 chỉ là cái thông tục xưng hô, bản chất là son gỗ cũ ở Superstar sai giản nằm cơ sở trên, hoàn mỹ dung hợp bản năng vô cực gầm dương xịt linh thái. Đến đây đi. Bé ý rụt quay về son gỗ ngoắc ngoắc tay, màu tím phá hoại năng lượng ở lòng bàn tay như ẩn như hiện, trong ánh mắt chiến ý mười phần. Thơ nổi ở bên, khóe miệng không được định đánh. đánh. Này son gỗ cụ khí tức quả thực khủng bố đến thái quá. Vô lệ tạ thì lại vẻ mặt nghiêm túc điềm nắm trần song quyền, ánh mắt nhìn chằm chọc vào chiến trường, trái tim theo nhắc tới cú họng. Hai cái giới vương thần xa xa trốn ở cung điện trên mặt thang, cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể yên lặng nhìn trận này đủ để lật tung hành tinh chiến tải. Bỡ rồ lý đúng là một mặt nhàn nhã, chính gặp vừa nãy thuận đến mỹ thực, rang rắc rang rắc tiếng vang đang sốt sáng trong không khí đặc biệt buồn nột. Chương 212, Son gỗ cụ tái chiến Izu, 212, Son cụ Son dự nữa, thân thành đạo chói ánh sao, mang theo phá không nội tuấn về bệ y rút gào thét mà đi. Không khí bị xé rách ra một đạo nhỏ bé chân không dấu vết, dưới chân mặt đất nhân tác dụng ngược lại lực nứt toác ra tỉ mỉ hoa văn. Son gỗ cổ ngưng tụ sức mạnh toàn thân, một quyền mạnh mẽ đập về phía bệ y rút mặt, quyền phong thổi đến bệ y rút trọm dấu hơi rung động. Bệ y rút không tránh không né, giơ tay vững vàng ngăn trở cú đấm này. Có điều tiếp xúc trong náy mắt, bệ y rút nhưng không nhịn được hơi nhướng mày, cánh tay truyền đến tê dại cảm, miệng không, không chế địa nhét nhét. Tiểu tử này sức mạnh lại như thế cường. Sợ, nếu như không chú phó, nói không chắc vẫn đúng là gặp ngã trùng Bệ Ý rút hư lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển hướng phía dưới, lòng bàn tay mang theo màu tím phá hoại năng lượng, hướng về son Gỗ cùng lực vỗ tới. Sơn Gỗ cũ phản ứng cực nhanh, vội vã hoành cánh tay đó đỡ, hai tay gắt giao đứng vững bệ Ý rút bàn tay, đồng thời phần eo phát lực, bay lên một cước mạnh mẽ đạp hướng về bụng đối phương. Bệ Ý rút thân hình giống như quỷ mị về phía sau lướt lên, ung dung né tránh công kích, gión mũi chân, trong nháy mắt kéo dài nửa mét khoảng cách. Son Gỗ củ truy đuổi gắt gao, quyền dường như mưa to gió lớn giống như quay về bệ phát động công kích mãnh liệt, mỗi một quyền đều mang theo uy thế thiên địa. Ầm Tiếng xé gió liên tiếp không ngừng. Bé Yụt nhưng thủy chung ý cờ dịu dàng, bước chân mềm mại đến như mảnh lông chim, bản năng vô cực bản năng để hắn tinh chuẩn tách ra sở hữu quân cước, thậm chí còn có lòng thanh thản thu dọn một hồi y phục của chính mình. Son gỗ củ đánh đầy đủ nửa phút, cứ thế mà liền bệ Yụt góc cáo đều không động tới. Son gỗ cú lại là một cái trọng quyền nổ ra, năm đấm mang theo vô cùng sức mạnh, nhắm thẳng vào bệ Yụt trong lòng. Bệ Yụt nghiêng người loé lên, cú đấm này sát bại, ấm ấm góc, to lớn nháy trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hồ to, đá vụn bằng ngập trời. Căng tính cùng chính là, nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua cả hộ thần giới hành tinh nội hạch, toàn bộ hành tinh đột nhiên kịch liệt lay động lên. Xa sa vách tường cung điện xuất hiện mạng nện giống như vết nước, phản phất một giây sau liền muốn đổ nát. Son gỗ Cù vội vã thu hồi sức mạnh còn sót lại, nhìn dưới chân hố to cùng lay động mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bệ Yút, Bệ Yút đại nhân, ngài vừa nãy dùng cũng là bản năng vô cực sao? Đương nhiên. Bệ Yút nụ cười càng đắc ý, đuôi đến rất cao, tuy rằng bản năng vô cực là sứ bản lĩnh sở trường, nhưng thân là thần hủy diệt, bao nhiêu cũng đến gặp điểm giang lông. Thế nào? Hiện tại biết ngươi cùng ta sự trên chứ? Ha ha ha, không tệ là Bệ Ý rụt đại nhân. Son gỗ cụ tự đấy lòng than thở địa điểm gật đầu, trong ánh mắt không có một chút nào hữu rũ, trái lại càng hư phấn. Kis, ngươi thật biết nói đùa, còn nói người này thực lực đã vượt qua ta. Bệ Ý rụt quay đầu nhìn về phía một bên His, hừ một tiếng, cho hắn một cái to lớn khinh thường. Kis chỉ là ôn hòa địa cười bỏ qua, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, cũng không có phản bác. Làm sao? Kis, ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói, người này còn giấu giếm thực lực. Bệ Ý nhíu mày, cười hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Hay là đi? Kis mỉm cười nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử, đánh với ta còn dám ẩn giấu thực lực. Ta đây là bị ngươi xem thường sao?" Bệ Ý rụt mặt tối sầm, quay về Son Gỗ Cụ trận mắt nhìn, quanh thân phá hoại năng lượng trong nháy mắt tăng gọn, không khi đều trở nên một hạt lên. "Ta không phải là ý đó a?" Bệ Ý rụt đại nhân. Son Gỗ Cụ vội vã xua tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo độ cười, nói như vậy, nếu như chỉ là thuần túy luật bản, ta thuộc về chậm nhận hình, đến chậm giải tìm trạng thái. "Trầm nhận." Bệ Ý rụt khinh hừ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với thuyết pháp này không hài lòng lắm. "Tiếp đó, ta sẽ từ từ đem thực lực của tự thân tăng lên tới." Son Gỗ Cụ cười gãi gãi đầu. Giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong, ta còn nghe nói Bệ Ý Dụ đại nhân là sở hữu thần hủy diệt bên trong mạnh nhất một cái, xem ra lần này thật không dễ đánh lắm nha. Ngươi biết là tốt rồi. Bệ Ý Dụ lập tức hất hàm lên, một mặt đắc ý dương dương dáng dấp. Đã lâu đều không có hứng phấn như thế. Son gỗ cụ nhưng là cười đến càng sảng lạ, trong đôi mắt lập loè chiến đấu ánh sáng, trong cơ thể ngươi xái dạ huyết dịch triệt để sôi trào lên. Bệ Ý Dụ. Bệ Ý Dụ khẽ miệng co giật một hồi. Tiểu tử này có phải bị bệnh hay không? Bị nói đánh không lại vẫn như thế cao hứng. Ta muốn tiếp tục, Bệ Dụ đại nhân Soan gỗ củ trà sắt tay, thân thể hơi chìm xuống, bày ra tiêu chuẩn tấn công tư thế, quanh thân ánh sao càng dữ dội. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh chúng ta sao? Bệ Ý rụt khẽ cười một tiếng, lưỡi khí mang theo 10 phần tự tin, ta chỉ là thô thiển địa dùng điểm bản năng vô cực, ngươi liền không đụng tới ta một đầu ngón tay, vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Vậy ta liền động điểm thật tốc độ. Son gỗ củ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Thật sao? Bệ Ý rụt khóe miệng hơi dương lên, hiển nhiên không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Vừa lời, Soan gỗ củ bóng người ở tại chỗ loáng một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bệ Ý Dụt con người hơi co rút lại, vừa định phát động nhận biết, cũng cảm giác được phía sau chuyển đến một trận kinh phong. Sơn gỗ cũ dĩ nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tay phải ngưng tụ lại năng lượng màu vàng kim nhạt, một cái thủ đao mạnh mẽ chém đánh lại đây. Chỉ có điều, Bệ Ý Dụt tốc độ càng nhanh hơn, thân hình dường như thuấn di giống như lấp lóe không gặp. Sau một khắc, Bệ Ý Dụt xuất hiện sau lưng Sơn gỗ củ, cười xấu xa giơ chân lên, hướng về son gỗ củ cái mông mạnh mẽ đã tới. Nhưng mà, để Bệ Ý Dụt cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn chân muốn đụng tới Sơn gỗ cũ, đối phương thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng mờ, ở tại chỗ chậm rãi tiêu tan. Tàn tượng quyền âm dương áp đọa gì mà tên ít. Bệ Ý rụt mặt mèo tối xâm lại, đôi đột nhiên dựng lên. Như thế cấp tốc quyền pháp cũng dám ở thần hủy diệt trước mặt sử dụng. Tiểu tử ngươi có phải là quá phận quá đáng? Ở phía sau, Bệ Ý rừ lạnh một tiếng, dựa vào thần hủy diệt nhận biết khóa chặt phía sau khí tức, quay về phía sau đột nhiên một quyền ném tới. Có thể nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, xoan gỗ cũ lại lần nữa hóa thành một đạo bóng mở, biến mất vô ảnh vô tung. Lại là tượng quyền âm dương e. áp đọa lượng táo bạo địa quay cuồng lên. Đương đường thần huy diệt, lại bị loại này tiểu hài tử chơi mánh trêu chọc. Nay nếu như truyền đi, bộ mặt ở đâu? Bệ Y rút cấp tốc nhìn quét bốn phía, nhận biết trong không khí lưu lại sóng năng lượng, đột nhiên hướng về bên trái một cước đá tới. Chỉ nghe ở một tiếng, vừa vặn trong số mệnh son gỗ cùng ngực. Son gỗ cũ quá tự lại rồi, giống như thế tẻ nhạt trò vặt cùng Bệ Y rút đại nhân chiến đấu. Fờ Y hễ ra ở một bên hừ một tiếng, mắt tam giác bên trong tràn đầy kinh bị. Theo Fờ Y hễ ra, chuyện này căn bản là là lấy nhục. Vừa ghệ không hề lên tiếng, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chiến trường, móng tay sâu sắc khảm tiến vào lòng bàn tay. Lần này, vợ lệ tạ sát thực chịu đến đả kích nặng nghề, trong lòng rời sông ná biển. Ta cùng cả cạ ruột trên lệch làm sao càng lúc càng lớn. Đáng ghét. Ta thật muốn sau đó cũng không tiếp tục chiến đấu, còn không bằng về nhà cùng Bồn Mạ hảo hảo sinh sống, không có chuyện gì sinh đứa nhỏ đây. Cạ cạ rụt tên khốn kiếp này, mọi người đều là người trọng sinh, dựa vào cái gì ngươi như thế cường? Lẽ nào nhất định phải ta ở Superstar xảy dạn 4 cơ sở trên tiếp tục đột phá, mới có thể đuổi theo bước tiến của ngươi sao? Không đúng. Coi như phá, còn giống như là không đuổi kịp. Cái tên này dùng nhưng là Superstar xảy ra 5. Chờ lần này trở lại, ta nhất định phải mau chóng nắm giữ thuật tơ xảy ra biến thân. Có người nói cái này biến thân rất dễ dàng, đơn giản nhất biện pháp chính là mọc ra đôi. Tiểu tử, xem ngươi chạy đàng nào. Bệ Ý Rút nhìn bị đạp trúng son gỗ cũ, đắc ý nở nụ cười, cấp tốc xông lên liền muốn đồ đao. Ngay ở Bệ Ý Rút nắm đấm sắp rơi vào trên người đối phương lúc, trước mắt bóng người đột nhiên lại biến thành một đoàn bóng mờ. Vẫn là tàn tượng quyền âm dương hạp tợ gì mà kenít. Không để yên đúng không? B. Ý Rút mặt đen chẳng khác nào đáy nồi, lửa giận trà hướng về trên mạo, đột nhiên hướng về phía trên một quyển nệm tới. Kết quả Bệ Yụt đập trúng vẫn như cũng là son gỗ cũ làm mặt quỷ tàn tượng. Ha ha, ta ở chỗ này đây, Bệ Yụt đại nhân. Son gỗ cũ âm thanh ở trên đường chéo vang lên, trôi nổi ở giữa không trung, hướng về Bệ Yụt liền đạp một cước, mũi chân mang theo nhàn nhạt, nhạt ánh sao. Mắt thấy này một cước liền muốn đá vào Bệ Yụt trên người. Bệ Yụt bóng người trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Son gỗ cũ một cước đặc hùng, chỉ đã đến một mảnh không khí. Hừ hừ hừ, tàn tượng quyền âm dương áp thanh sau lưng son gỗ cũ lên, mang theo đậm trả phúng. Son gỗ cũ thân sắc cứng lại, thân thể theo bản năng mà không lưng, miễn cưỡng né tránh ruột vụt tới được một trường. Ngay lập tức, Son gỗ cũ nhân cơ hội về phía sau đá ra một ước, mũi chân nhắm thẳng vào ruột đầu gối. Bæyizhut nghiêng người né tránh, đồng thời đưa tay một cái nắm lấy Son gỗ củ mắt cả chân, cánh tay phát lực, mang theo hắn thân thể đột nhiên đập xuống đất. Son gỗ củ tầng tầng ngã xuống đất, gây nên một mảnh đá vụt, đao đến hắn gào gào thét lên, phía sau lưng chuyển đến một trận đau rất cảm. "Tiểu tử, muốn vượt qua ta Bæyizhut, ngươi còn sớm 10 năm đây." Bæyizhut hừ một tiếng, đột nhiên hơi vung tay trực tiếp đem son gỗ cụ xem ném rác rửa như thế đóng sầm trên không. Bệ ỷ rụt lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại dòng năng lượng quang, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía giữa không trùng son gỗ cũ, cười lạnh nói, "Này một chiêu cũng đủ ngươi được, đổi thành những cái khác thần thủy diện, nói không chắc cũng đã trọng thương." Nhưng mà, làm lưu quang sắp trong số mệnh son gỗ cũ lúc, Bệ ỷ rụt đột nhiên cảm giác không đúng. Bóng người kia sóng năng lượng quá yếu. Ta ở chỗ này đây, Bệ ỷ rụt đại nhân. Son gỗ âm thanh sau lưng Bệ ỷ rụt sắc mặt đột biến, vừa định xoay người, liền cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi. Son gỗ cũ một cước mạnh mẽ đá vào Bệ Ý rụt phía sau lưng, tại chỗ đem hắn đạp đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Bệ Ý rụt rất nhanh ổn định thân hình, mặt tối sầm lại xoay người, căng tức son gỗ cũ, trong ánh mắt lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài. "Tiểu tử, người quá đáng ý." Bệ Ý rụt tức giận đến lỗ mũi bốc khói, quanh thân phá hoại năng lượng dường như núi lửa bạo phát giống như dâng trào ra, xông lên quay về son gỗ cũ phát động mưa to gió lớn giống như công kích bách liệt. Son không dám lễ, vội vã tay đón đỡ, song quần cùng Bệ không ngừng chạm. Ấm ấm ấm. từng tiếng trầm không bên hai. Trong lúc nhất thời, Hai người đánh cho cân sức ngang tài, năng lượng xung kích hình thành sóng khí bao phủ tứ phương, đem mặt đất đá vụn thổi đến mức bay múa đầy trời, khó có thể phân ra thắng bại. Thậm chí ở mấy hiệp giao chiến sau khi, từ từ tìm tới trạng thái son gỗ cũ, khí tức càng cường thịnh, mơ hồ có chiếm thượng phong xu thế. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Vợ lệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, thân thể nhân cực hạn không cam lòng mà liên tục run run. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Vợ lệ tạ rốt cục không đành lòng nhìn thẳng. Trên lệch này thực sự quá thương tự tôn. Hiện tại ta không nên ở đây xem cạ cạ rượt cùng bệ chiến đấu, mà hẳn là nên làm điểm thực tế sự tình. Đúng rồi, đuôi Vợ gệ Tạ đột nhiên nhớ tới Superstar xảy ra trận bốn tên trốt, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giới Vương Thần, bước nhanh hướng về hắn bay qua. Giới Vương Thần chính sốt sáng mà nhìn chiến trường, đột nhiên nhìn thấy vợ gệ Tạ xông lại, nhất thời hơi run run, run. "Vợ gệ Tạ tiên sinh, ngài có chuyện gì không?" Giới Vương Thần, "Ngươi có thể nhìn thấy chút sao?" Vợ gệ Tạ đi thẳng vào vấn đề, "Nữ khí cấp thiết." Có thể, hắn chính đang phi hành khối lập phương bên trong chạy tới hành tinh năm mét. Dối Vương Thần cụ, trong tay hiện ra một cái nho nhỏ quả cầu thủy tinh, bên trong rõ ràng biểu hiện chuột bóng người, mang ta tới Vợ gệ tạ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói, "Cái này, không thành vấn đề." Giới Vương Thần không dám từ chối, liền vội vàng gật đầu. Sau một khắc, Giới Vương Thần nắm chặt vợ gệ tạ cổ tay, triển khai dịch chuyển tức thời, thân ảnh của hai người ở tại chỗ loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện ở chuẩn phi hành khối lập phương bên trong. "Ai? Ba ba." Chỗ chính chuyên trú điều khiển khối lập phương, đột nhiên nhìn thấy vợ gệ tạ xuất hiện, nhất thời sửng sở, lập tức lộ ra một mặt hưng phấn, "Ngài làm sao mà đến đây rồi? Goku tiên sinh cùng bệ ủy đại nhân chiến đấu kết thúc rồi ạ?" Vẫn không có tạ lắc đầu một cái ánh mắt đảo qua khối lập phương đài điều khiển bay đến hành tinh nạ mẹ còn cần bao lâu dựa theo cái này khối lập phương đưa ra tin tức chí ít còn phải khoảng 10 phút đi chút liếc nhìn sách hướng dẫn thành thật trả lời giới Vương thần ngươi có thể đem chúng ta trực tiếp đưa đến hành tinh nào mẹ sao vợghệ tạ vừa nhìn về phía bên cạnh giới Vương thần nói bổ sung bao quát cái này khối lập phương cái này ta thử một chút xem nên vấn đề không lớn giới Vương thần trầm ngâm chốc lát lập tức ở đầuphi hành khối lập phương thể tích không lớn lấy hắn năng lực đủ để mang theo vừa d lời Dối Vương Thần quanh thân nổi lên hào quang màu vàng kim nhạn, đem toàn bộ phi hành khối lập phương bao phủ trong đó. Một giây sau, khối lập phương kể cả bên trong vỡ ghế tạ cũng chuốt, trong nháy mắt xuất hiện ở hành tinh nạ mẹt trên mặt đất. Thành công. Giới Vương Thần thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười cợn. Bái kiến Dối Vương Thần đại nhân. Từ lâu chờ đợi ở bên hành tinh nạ mẹt đại trưởng lão Mụ Di, vội vã mang theo một đám người hành tinh nạ mẹt tiến lên hành lễ, vẻ mặt cung kính. Không cần khách khí, các ngươi tản đâu, ta đi trước. Dối Vương Thần khoát tay áo một cái, sau khi nói xong liền hóa thành một vệt hào quang biến mất không còn tăm hơi. Giới Vương Thần còn phải trở lại xem son gỗ cũ cùng bè ỉ rút chiến đấu đây. Các người khỏe, Vegeta, chút. Mù gì đại trưởng lão ngồi dậy, mỉm cười đối với hai người chào hỏi, chuyện cụ thể chúng ta đã biết rồi, là một cái khắc vũ trụ giới vương thần ra mặt ở trái đất làm loạn, không chỉ có như vậy, hắn còn muốn giết chết toàn vũ trụ nhân loại, thực sự là quá đáng ghét. A. Vậy các ngươi hẳn phải biết chúng ta tới đây bên trong mục đích chứ? Chút liền vội vàng tiến lên một bước, ngữ khí cấp thiết. Chúng đã sớm nóng trông có thể phục sinh trái đất các bạn bè. Ngọc Dông đã chuẩn bị cho các ngươi rồi, ngươi hiện tại là có thể thực hiện nguyện vọng. Gì đại trưởng ôn hòa địa điểm gật đầu. Trong mắt tràn đầy lý giải. Giữa tiếng sau, mấy cái người hành tinh nạ mệt từng người nâng một viên lập lòe màu xanh nhạt ánh sáng ngọc rồng tí lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa chúng nó bày ra trên mặt đất. Bảy viên ngọc rồng làm thành một cái vòng tròn hình, lẫn nhọ nổi lên nhàn nhạt gợn sóng năng lượng. Rồng thần đi ra, thực hiện chúng ta nguyên vọng. Mú gì đại trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, dùng thuần khiết hành tinh nạ mệt ngôn ngữ cao giọng triệu hoán rồng thần bò Jura. Trong phút chốc, mẹ bầu trời bỗng nhiên biến thành đen, mây đen lan lộn, cùng thét. Một cái bụi bẫm màu xanh lục rồng thần từ trong tầng mây lên, thân thể cao lớn hầu như che nửa cái bầu trời đêm. Tập hợp Ngọc dòng người à, nói ra các người nguyện vọng đi, ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng. Họ dùng ga âm thanh dường như hùng trùng, ở trong trời đêm vang vọng. Lần này ba cái nguyện vọng đều cho các ngươi. gì đại trưởng lão nghiêng người ra hiệu, khách khi đối với chuột cùng vợ lễ tạ nói rằng: "Cảm tạ đại trưởng lão, thực sự là phiền phức các ngươi." Chuột vội vã cúi người chào thật sâu, viên mắt hơi đỏ lên. Nếu không là người hành tinh nạ mệt trợ rút, trái đất hy vọng e sợ từ lâu phá diệt. "Không có gì, dù sao điều này cũng quan hệ đến trái đất vận mệnh, chúng ta nên giúp đỡ." Muji thở ơ cởi cợt, tay áo một cái. "Ba, ba. Vậy ta ước nguyện." Chuột quay đầu nhìn về phía vợ lệ tạ, trong đôi mắt mang theo mấy phần trưng cầu. "Ngươi dự định hứa ra sao nguyện vọng?" Vợ lệ tạ ta hai tay ôm ngực, hơi như mày, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. "Đương nhiên là để trên trái đất sở hữu bị dã mãt bọn họ một nhóm giết chết người phục sinh." Chuột bật thốt lên, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. "Nguyện vọng thứ nhất, để trái đất khôi phục lại dã mãt bọn họ xuất hiện trước dáng vẻ." Vợ lệ tạ trầm ngâm chút lát, đột nhiên đề nghị, vọng thứ hai lại để bị dã mãt bọn họ một nhóm giết chết người phục sinh." Trước tiên chữa trị trái đất, lại phục sinh nhân tại sẽ không để cho đại gia không nhà để về vẫn là ba bà suy tính được chu toàn. Chu ánh mắt sáng lên, lúc này quay về bọn dùng gạ cao giọng nói rằng, "Nguyện vọng thứ nhất, để trái đất khôi phục lại ra mã bọn họ xuất hiện trước dáng vẻ. Nguyện vọng thứ hai, để sở hữu bị ra mã cùng với đồng bọn giết chết người phục sinh." Họ dùng gạ màu đỏ tươi con mắt lóe lên một cái, thanh âm trầm thấp vang lên, hai cái nguyện vọng đã thu được, tức khắc thực hiện. Vừa dứt lời, hai đạo vô hình ánh sáng xanh lục phóng lên trời, phân biệt bắn về phía trái đất phương hướng. Xa xa tinh không hơi lập hiển nhiên trái đất chính đang nhanh khôi phục hình dáng cũ, chết đi mọi người cũng bắt đầu từng cái tỉnh. Nói ra các ngươi cái thứ ba nguyện vọng. Ọ dùng gà âm thanh lại vang lên, thúc dục: "Cái thứ ba nguyện vọng cho ta đi, ta muốn dùng." Vơ Lệ Tạ tiến lên một bước, cắn răng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định: "A. Tuất 33." Chuột Sừng Sốt một chút, lập tức gật đầu đáp ứng: "Nguyện vọng của ta là để ta mọc ra đuôi." Vơ Lệ Tạ nhìn thẳng Ọ dùng gà, rõ ràng nói ra nguyện vọng của chính mình: "Chuột." Chuột vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức bỗng nhiên tỉnh lộ: "Nguyên lai ba, ba là muốn trở thành Superstar Giải Giải đán 4A. Chỉ là, trước 33 không phải còn đối với Superstar Giải Giải đán 4 xem thường, còn nói đó là người man rợ biến thân sao?" Hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Không thành vấn đề. Họ dùng gã gật đầu, màu đỏ tươi trong con người bắn ra một đạo màu tím nhạt sức mạnh vô hình, như dòng nước cấp tốc bao trùm ở vực lệ tại trên người. Một giây sau, vực lệ tại xương đôi vị trí hơi tỏa nhiệt, một cái bao trùm màu đen lông tơ đôi chậm rãi mọc ra, cuối cùng còn nhẹ nhàng vùng vậy một hồi. Đó là hắn biến mất rồi mấy chục năm người xảy ra đuôi, rốt cục lại xuất hiện. Nguyên vọng của ngươi đã thực hiện, gặp lại. Họ dùng gã nói xong, thân thể cao lớn hóa thành bảy viên ngọc dòng, cấp tốc thăng lên trên không. Ngay lập tức, ngọc rồng mặt ngoài ánh sáng rút đi, biến thành màu xám tầng đá. Từ không chung rơi xuống, ầm ầm điện lệnh ở hành tinh Nạ Mẹt trên cỏ. Vô cùng tạm tạ, hành tinh Nạ Mẹt đại trưởng lão. Chút lại lần nữa túi người chào thật sâu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. "Không cần khách khí, đi đường cẩn thận." Mù gì cười vung vung tay, trong mắt tràn đầy thiện ý. "Ba ba, chúng ta bây giờ đi về sau Chút nhìn về phía vợ tạ, trưng cầu hắn ý kiến. "Không đội vã, ta trước tiên biến cái thân." Vợ Vegeta khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ tự tin độ cong, đôi ở phía sau nhẹ nhàng lay động, trong mắt lấp loè chờ mong ánh sáng. "Biến thân." Chút sở, to mò nhìn vợ Vư Gệ Tạ giơ tay ngưng tụ năng lượng, lòng bàn tay xuất hiện một cái sáng lên lấp lánh màu vàng rực rỡ, bên trong ẩn chứa muôn vàn ánh chăng bộ lệ ánh sáng. Vư Gệ Tạ tiện tay đem quả cầu ánh sáng ném trên trên không, quả cầu ánh sáng trên không trung nổ tung, hóa thành một vòng đường kính mấy chục mét nhân tạo chăng tròn, ánh chăng ôn hòa tung lần đại địa. Vư Gệ Tạ ngửa đầu nhìn thẳng nhân tạo chăng tròn, con ngươi từ từ biến thành màu đỏ tươi, quanh thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Sau một khắc, Vư thân thể lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được lướt lên, bắp thịt sôi sục, màu đen lông tơ cấp tốc bao trùm toàn thân, hóa thành một con lên đến 10 mét màu đen cự viễn. Tiếng gầm gừ chấn động đến mức chu vi cây tối dị giáo vang vọng. Màu đen cự viên quanh thân đột nhiên phóng ra chói mắt hào quang màu vàng, bộ lông trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Long Tơ sai giận biến thân. Màu đen cự viên lắc mình biến hóa, trở thành một chỉ uy phong lấm lẫm màu vàng đại tinh tinh, mỗi một lần hô hấp đều mang theo năng lượng mạnh mẽ cuồn sóng. Ngay lập tức, Vô Lệ Tạ hít một hơi thật sâu, màu vàng đại tinh tinh thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, Long Tơ giúp đi, cuối cùng hóa thành người. Lại nhìn lúc, Vô tóc biến thành màu đỏ sẫm, quần thân bao trùm màu đỏ sẫm Long Tơ, con người hiện màu vàng lỏng. Mi tâm còn có một đạo màu đỏ hoa văn, chính là Super giản 4 hình thái. Đây chính là suốt tơ Super giản 4 sao. Biến lên cũng không phải rất khó mà. Vừa gệ tạm hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, đắc ý nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chút. Chương 213, lại thấy cả cạ rụt lợi, chương 213, lại thấy cả cả rụt lợi. Chút trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Ba ba. Ba ba thật không nổi. Tung dung như vậy liền có thể biến thành Super Saiyan 4A. Chút tự lẩm bẩm. Chút trước nghe gỗ cổ đã nói Súper Saiyan 4 giải dạn bốn gian nan, không nghĩ đến ba ba lại nhanh như vậy liền nắm giữ. Chút, chúng ta là người Saiyan Vương tộc, biến thân cự viên lúc sẽ không mất đi lý trí, tự nhiên có thể ứng dụng khống chế Súper Saiyan 4 hình thái." Vợ lệ tạ trên mặt mang theo đủ cười, đơn giản giải thích, giọng nói mang vẻ một tia vương tộc kiêu ngạo. "Thật sao? Năm đó vì biến thành suốt tơ Súper giản, chúng ta nhưng là phí hết đại tình lực đây." Chút cảm khái nói, lập tức trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, "Ba ba, thử một chút xem, có thể hay không ở Súper Saiyan 4 cơ sở trên biến thành Súper Saiyan God." Vợ không nói gì, Nhưng trong mắt lóe ra một tia nóng lòng muốn thử. Vư Gệ Tạ cũng muốn nhìn một chút, Super giản 4 chủng chất thần hình thái gặp mạnh bao nhiêu. Vư Gệ Tạ hít một hơi thật sâu, quanh thân năng lượng bắt đầu kịch liệt vận sóng, màu đỏ sẫm khí tức bên trong từ từ trộn lẫn tiến vào màu vàng thần năng lượng. Khoảng chừng quá 3 phút, Vư Gệ Tạ trên người đột nhiên hiện ra một đoàn thiêu đốt màu đỏ rực ngọn lửa, tóc cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực, khi tức tăng vọt đến một cái độ cao mới. Super Saiyan 4 thần hình thái. Thành công. Quá tốt rồi ba ba. Chút kích động đến nhảy lên, vung vẩy năm đấm. Không cái gì độ khó. Vư Gệ Tạ đủ cười càng tự tin. Mặc dù biết đây là ở Đi son gỗ cụ đường xưa, để hắn có chút khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận, son gỗ cụ tuyển đường sát thực không tầm thường. Trước Vở Gệ Tạ chỉ là không bỏ xuống được vương tộc tư thái, bây giờ vì vượt qua son cổ cũ, điểm ấy thỏa hiệp lại đáng là gì? Còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Ba ba, ngài thử xem bản năng vô cực. Chuột càng thêm hưng phấn, vội vã đề nghị. Vở Gệ Tạ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, thử nghiệm ở Jupiter sai giạn 4 thần hình thái dưới thôi thúc bản năng vô cực. Nhưng mà, mặc kệ Vở cố gắng như thế nào, bản năng vô cực khí tức trước sau không cách nào hiện lên. Không được sao? Chút có chút thất vọng hỏi, "Ta đã tìm thấy ngõ cửa. Vư Lệ Tạ nhếch miệng lên, cũng không lục trí, chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian tu luyện, nhất định có thể tại đây cái hình thái dưới nắm giữ bản năng vô cực. Quá tốt rồi, ba ba." Chút trong nháy mắt lại trở nên hưng phấn, trong mắt tràn đầy sùng bái. "Chúng ta trở về đi thôi." Vư Lệ Tạ đề nghị, quanh thân thần mọn lửa chậm rãi rút đi, khôi phục thành thái độ bình thường, nhưng đôi vẫn như cũ cao cao dựng thẳng lên. "Phải." Chúng đội và Triệu Hán hành khối Lập Vương. Khối Lập Vương xèo địa một hồi rơi xuống từ trên không, vững vàng đứng ở trước mặt hai người. Sau đó, Cuối cùng vừa ghệ tạ bước lên phi hành khối Lập Phương, lại lần nữa hướng về người hành tinh nạ mệt tạm biệt. Phi hành khối Lập Phương hóa thành một đạo ánh sao, cấp tốc đi vào tình không, hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sẽ biến mất ở hành tinh nạ mệt đường chân trời. Đại trưởng lão, ta áp rốt cục bị giự trữ, thực sự là quá tốt rồi. Một cái người hành tinh nạ mệt một mặt vui mừng địa cười cận, trong giọng nói tràn đầy ung dung. Chúng ta đem ngọc rồng trước tiên nhận lấy đi, tuy nhiên đã biến thành tảng đá. Một cái tên là Esta, người hành tinh đề nghị, khom lưng nhặt lên trên đất xỉ châu. Người nói đúng, Ensta. gì đầu, ngữ khí ôn hòa đem Ngọc Rồng đều thu hồi đến, trải qua 100 ngày khoảng chừng, trái phải liền có thể lần nữa khôi phục thành Long Châu, giống như trước đây, giao cho mỗi cái làng trưởng lão phụ trách trông coi. Vâng, đại trưởng lão. Ở đây sau cái trưởng lão dồn dập tiến lên, lấy đi thuộc về mình làng Ngọc Rồng. Đại trưởng lão, đây là chúng ta làng Xin Châu. Estra nâng cái kia viên biến thành tảng đá Xin Châu, hai tay đưa cho mù gì, vẻ mặt cung kính. Giang giác. Ngay ở Ngọc Rồng sắp đưa tới mù gì trong tay lúc, một đạo nhỏ bé vết nước đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Rồng mặt ngoài, giống như màng nhện lan tràn ra. Đây. Estra trên mặt trong nháy mắt biến sắc, tay khẽ run lên. So sánh mà nhìn Ngọc Rồng. "Mụ gì? Đại trưởng lão, ta thật vô dụng được a." Ensta một mặt chột dạ, vội vàng giải thích, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Ensta cũng không muốn bởi vì làm hỏng ngọc Rồng mà chịu đến trách cứ. Ensta cẩn thận từng ly từng tí một mà lần xem Ngọc Rồng, vết nước có thể thấy rõ ràng. Mụ gì cũng đến gần nhìn một chút, phát hiện vết nước từ ngọc Rồng đỉnh vẫn kéo dài tới trung bộ, sát thực rất dài. "Đại trưởng lão, chúng ta ngọc Rồng đều không có vết nước. Cái khác mấy cái trưởng lão vội vã lật xem trong tay mình ngọc Rồng, phát hiện tảng đá ngọc Dòng hoàn hảo không chút tổn hại, dồn dập nói rằng Khả năng là vở gệ tạ tiên sinh biến thân sốpter xảy ra giận buốt lúc, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đánh nước ngọc rồng đi. Mộ Nhị cũng không để ý, vung vung tay cởi cợt, tìm thời gian tu bổ một hồi là tốt rồi, không cần sốt sắng. Được rồi, đại trưởng lão." Ensta thở phào nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. Cũng còn tốt đại trưởng lão không có trách tội hắn. Kỳ thực Ensta trong lòng rõ ràng, chính mình thật sự không dùng lực, vết nứt là đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Ensta ôm Xin Châu, đưa nó bỏ vào một cái đặc thù năng lượng trong phòng, nơi đó chuyên môn dùng để gợi chờ khôi phục ngọc rồng. Hành tính nã mệt lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ai cũng không có để ý cái kia viên mang vết nước ngọc rồng. Chỉ là, bọn họ không biết, đạo này vết nước dường như ôn dịch virus, chính là nguyên ổ thủ tân nguy cơ. Một đạo vô hình màu đen khí tức từ vết nước bên trong xuất ra, trong nháy mắt sông lên tinh không, giống như quỷ mị biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ, hướng về vũ trụ thứ 7 trung tâm bay đi. Vũ trụ thứ 7, mênh mông phía xa trong trời sao. Một viên như tinh cầu giống như to lớn hơn Trơ trợ dạ gần bạn, chính vòng quanh một viên so với mặt trời đại gấp 1 vạn lần hành tinh chậm rãi chuyển động, mặt ngoài màu vàng hoa lập loè thần bí ánh sáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Súng đỡ rở rạc gồng bạn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nước, vết nước tuy nhỏ nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn. Từ trong vũ trụ nhìn lại, vết nước bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu là đứng ở Ngọc Rồng mặt ngoài, đạo này vết nước đủ để chứa được một tòa thành thị, dường như một cái hẹp dài hẻm núi. Cái họ thân giới, chiến đấu còn đang tiếp tục. Son gỗ cũ cùng Bệ Ủy Dột Đa Ác chiến hơn nửa canh giờ, năng lượng xung kích hình thành sóng khí bao phủ toàn bộ hành tinh, mặt đất che kín sâu không thấy đáy hố to, xa xa cung điện đã sớm bị dư âm năng lượng san thành bình địa. Hai người ngươi tới ta đi, từng cú đấm đấu thịt. Ầm ầm Tiễn va chạm không dứt bên ai, vẫn như Cụ khó phân thắng bại. Có điều, theo Son gỗ cụ từ từ tiến vào trạng thái, hơi thở của hắn càng cường thịnh, đã mơ hồ chiếm thượng phong. Bệ Yụt liên tục nghi rằng, trong lòng càng khó chịu. Cái này Son gỗ cụ làm sao như thế có thể đánh? Đánh tiếp nữa, tự mình nói bất định thật sự muốn thua. Đến thời điểm thân là thần hủy diệt bộ mặt ở đâu? Tiểu tử này liền không thể chủ động cho cái dưới bậc thang sao? Hai người lại lần nữa đối với quyền, ánh sao năng lượng cùng màu tím phá hoại năng lượng va chạm, hình thành một đạo sóng trùng kích lớn. Son gỗ cụ cùng Bệ thân thể đồng thời về phía sau bay ngược ra ngoài. Từ người trên mặt đất trượt ra mấy chục mét mới ổn định thân hình. Bệ rụt cổ sát hai răng, vừa muốn lại lần nữa xông lên phát động công kích, Son gỗ cũ lại đột nhiên thần sắc cứng lại, trên mặt thay đổi màu sắc, vội vàng xua tay, chờ một chút, Bệ Ý rụt đại nhân. Bệ Ý trong lòng vui vẻ, thở phào một hơi. Tiểu tử này rốt cục muốn chịu thua. Mạnh Hơn lử đệ lên đất ý, thử dư nói, làm sao? Không chịu được nữa. Sớm một chút chịu thua mới sang suốt. A, Bệ Ý đại nhân nói chính là ta hiện tại trạng thái sao? Son gỗ cũ sững sốt một chút, gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nói cái gì? Bé Yụt trợn mắt khiến Mỹ, trong giọng nói tràn đầy chà phúng. Ta trạng thái này có thể đánh một ngày đây. Son gỗ cụ cười hì hì, giọng nói nhẹ nhàng. Son gỗ cụ chỉ là cảm giác được dị thường, căn bản không nghĩ trị vua. Bé Yụt. Bé Yụt mặt trong nháy mắt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, quanh thân phá hoại năng lượng táo bạo địa quay cuồng lên, lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài. Tiểu từ này là cố ý đi. Vậy thì tiếp tục đánh, đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Bé Yụt thở phì phò lên, liền muốn lại lần nữa xung lên. Không đúng, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào? Son gỗ cụ nhíu mày, gãi gãi đầu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên đường chéo tinh không, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Cái gì không đúng? Bệ Ý rụt hơi nhíu mày, theo Son Gỗ cụ ánh mắt nhìn quét, có thể ngoại trừ đen kị tinh không, cái gì đều không nhìn thấy. Bên kia có vật gì không? Bệ Ý rụt không nhịn được hỏi. Ta đột nhiên cảm nhận được một luồng hết sức quen thuộc khí tức tà ác sinh ra, ngay ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Son Gỗ cụ chân mày nhíu chặt hơn, ngữ khí nghiêm túc. Luân khí tức kia để Son Gỗ cụ nhớ tới Gở Tờ thời không xà đạo dở dở Đồng dạng tương tự tràn ngập muốn. Khí tức tà mặt cũng nghiêm lên. Có thể để son gỗ củ như vậy lưu ý tài ác, tuyệt không là phiền thoái nhỏ. Hít cũng rơ lên trong tay quyền trượng, quả cầu thủy tinh nổi lên hào quang màu xanh lam nhạt, bắt đầu quét hình nơi sâu xa trong vũ trụ sóng năng lượng. Hít tiên sinh, có thể nhìn ra là cái gì sao? Son gỗ củ bước nhanh đi tới hình bên người, vội vàng hỏi, ta tổng cảm giác như là xạ đảo giờ dạ gồng sinh ra. Xạ đảo giờ dạ gồng? Đó là cái gì? Hít một mặt mở mịn hỏi. Hắn là chút thời không Hít, chưa từng nghe nói xạ đảo giờ dạ gồng tồn tại. Nói đơn giản, Chính là ngọc rồng nếu như thực hiện nguyện vọng quá nhiều lần, liền sẽ tích lũy năng lượng âm, xả đảo trợ dạ gãng chính là từ những này năng lượng âm bên trong đạn sinh ra quái vật. Son gỗ cổ gái gãi đầu, tận lực dùng thông tục ngôn ngữ giải thích, trong ánh mắt còn lưu lại đối với gở tờ thời không xả đảo trợ dạ gãng kiên kỵ. Ai nha ai nha, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Kịt cười khoát tay áo một cái, trong tay quần trượng nhẹ nhàng lay động, ở chúng ta thế giới này, ngọc rồng năng lượng tuần hoàn phi thường ổn định, căn bản sẽ không sản sinh năng lượng âm, dù cho ngươi sử dụng ngọc rồng hứa trên 100 lần, một vạn lần nguyện vọng đều sẽ không sao. Có thật không? Vậy thì quá tốt rồi. Son gỗ củ thở phả một hơi, căng thẳng vai sụ xuống, nhưng hắn lại không nhịn được quay đầu lại hướng về phía xa trong trời sao nhìn nó, lông mày lại lần nữa ninh thành một đoạn, không đúng vậy, tại sao ta vẫn là có thể cảm giác được bên kia có khí tức tà ác đang tung bay lại đây? Bên kia, Kích lập tức giơ lên quần trượng, đỉnh quả cầu thủy tinh nổi lên nhu hòa lam quang, bắt đầu quét hình trong vũ trụ son gỗ củ chỉ phương hướng, đồng thời đem quét hình đến hình ảnh lấy hình chiếu hình thức bày ra ở trước mặt mọi người. Khoảng trừng sau một phút, hình chiếu bên trong xuất hiện một viên màu xanh đậm hành tinh. Hành tinh mặt ngoài che kín sền sệt đầm từ xa nhìn lại xem một khối mốc meo phi Bên này có hành tinh mới vừa phát sinh động đất, rung ra một cái to lớn hẻm núi. Kịt chỉ vào trong hình chiếu hành tinh trung ương vết nước nói rằng, Son gỗ cũ để sát vào chút, nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên thấy cái hành tinh này trong vùng đầm lầy nước ra rồi một đạo kéo dài mấy trăm km hẻm núi, sương mù màu đen đang từ hẻm núi nơi sâu xa chậm rãi bốc lên. Cái kia trong hẻm núi có phải là có tà ác đồ vận sinh ra? Son gỗ cũ vẫn là không thế nào yên tâm, lại truy hỏi một câu. Tựa hồ là một loại nào đó tân sinh ra ác xí linh, có điều ở trong vũ trụ, tình huống như thế thực sự quá thông thường. Kịt cười đến nhẹ như mây gió. Hiển nhiên không đem này coi là chuyện to tát, dù sao vũ trụ bao la như vậy, mỗi ngày đều có tân sinh linh sinh ra, tình cờ xuất hiện mấy cái mang theo khí tức tà ác cũng không kỳ quái. Thật không phải xạ đảo giờ dạ cẩu sao? Son gỗ cú lại gãi gãi đầu, trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng. Nên có phải? Khi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí khẳng định, hay là chỉ là tân sinh ra sinh linh, khí tức vừa vặn cùng ngươi nói xạ đảo giờ dạ gồng giống nhau đến mấy phần thôi? Ừm. Ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này. Xuân gỗ nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy đến lời sư nói có đạo lý. Ngay lập tức, Xuân gỗ cú lại đang trong lòng tính toán lên lấy chính mình hiện tại xuất bất tơ sai trận bảy thực lực, dù cho thật sự xuất hiện xạ đạo giờ dạ gủng, nên cũng có thể ung dung đánh bại. Dù sao xạ đạo giờ dạ gủng thực lực, cùng trước Hắc Vở Gệ Tổ so ra, trên lệch 10 vạn 8000 giặm đây. Nghĩ thông suốt những này, Son Gỗ Cụ cũng sẽ không lại soán suất xạ đạo giờ dạ gủng vấn đề, nhưng hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Son Gỗ Cụ tiến đến His bên người nhỏ giọng hỏi, "Hịch tiên sinh, cái kia xuất bất tơ giờ dạ gủng bản đây, xuất bất tơ giờ dạ gủng bản sẽ xuất hiện hay không vết nước, sau đó sinh ra xạ đạo loại hình quái vật?" Ai nha ai Cụ tiên sinh trí tưởng tượng thực sự là quá phong phú thì không nhịn được hì hì nở nụ cười, trêu kẹo nói, sau đó vẫn là không muốn chiến đấu, đi viết tiểu thuyết nói không chắc có thể trở thành là vũ trụ dễ bán thư tác ra đây. Son Goku. Son Goku khỏe miệng giật giật, cảm thấy đến Hirs căn bản không đem hắn lo lắng coi là chuyện to tát. Yên tâm, ngươi nói sự tình căn bạn không thể tồn tại. Bé ý rút ở một bên hừ một tiếng, đuôi không nhịn được vậy vậy, số tơ rở rạ gộm bạn là do rở rạ gộm gỗ xạ ra mã sáng tạo thần khí, làm sao có khả năng sinh ra loại kia cấp thấp quái vật. Tiểu tử ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ta chính là đang nghĩ, nếu như thật sự sinh ra, cái kia phải là cường đại cỡ nào quái vật ta. Son gỗ Cù rướn cằm, trong ánh mắt lại né qua một tia kiên kỵ. "Hừ, coi như thật sự sinh ra, ta cũng sẽ tự mình đem hắn phá hỏng, không tới phiên ngươi bận tâm." Bệ Ý rụt vô bộ ngực, một mặt ngậm mạ, trong lòng nhưng ở nói thầm. "Tiểu tử này tịnh muốn chút có không, thực sự là suối quẩy." Son gỗ Cù ngưng trọng gật gù. "Nếu Bệ Ý rụt đại nhân đều nói như vậy, vậy coi như thật sự sinh ra sạ đạo giờ dạ gỏng, hắn chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ." "Được rồi, đừng lôi những thứ vô dụng này, chúng ta tiếp tục chiến đấu." Bệ Ý rụt quay về Son gỗ tay, thân phá hoại năng lượng lại lần nữa bắt đầu bay lên. Bệ Ý đại nhân, chúng ta đều đánh sắp đến một giờ, có muốn hay không ăn trước ít đồ hay nghỉ ngơi nhi. Xuân Gỗ Củ đột nhiên đề nghị, cái bụng rất phối hợp mà ục cục kêu hai tiếng. Đánh lâu như vậy, son Gỗ Củ đã sớm đói bụng. "Không cần phải thế." Bệ Ý Dụt lạnh một tiếng, trong lòng nhưng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Bệ Ý cũng có chút mệt mỏi, nhưng thành tiểu thần hủy diệt, làm sao có thể trước tiên đề nghỉ ngơi? Phân ra thắng bại sau đó lại ăn đồ vật. Bệ Ý Dụt một tiếng. "Có thật không? Phân ra thắng bại sau liền có thể ăn đồ ăn?" Xuân Gỗ Củ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt lượng đến như hai viên ngôi sao. Vừa nãy nghiêm nghị trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể thắng lợi mới được. Bệ Y rụt khóe miệng hơi dương lên, trong lòng đánh đỉu tính nhỏ. "Tiểu tử, mau mau nhận thua đi. Chịu thua liền có thể ăn đồ ăn, vừa vặn cho ta cái dưới bậc thang. Không phải vậy đánh tiếp nữa, ta thật sợ thua ném mặt núi. Kỳ thực ta còn có cái tuyệt chiêu vẫn không dám dùng." Bệ Y rụt đại nhân có muốn nhìn một chút hay không? Son gỗ Cù đột nhiên để sát vào chút, hạ thấp giọng, vô cùng thần bí hỏi, trong đôi mắt lập lòe rảo hoạt ánh sáng. "Bệ Y rụt." Bệ Y rụt mặt trong nháy mắt đen kịt lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bé Yụt chân tâm không muốn xem, chỉ lo Son Gỗ Cụ thật sự có cái gì ép đáy hỏng tuyệt chiêu, đem mình cho đánh nằm xuống. "Làm sao?" "Ý của ngươi là, thực lực của ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên." Bé Yụt tâm thanh đều có chút run, có loại dự cảm không tốt. "Ta thực lực trong thời gian ngắn rất khó lại tăng lên, trên căn bản liền như thế cao." Son Gỗ Cụ ăn ngay nói thật, giọng thênh thản. Bé Yụt thở phào một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đôi cũng thả lỏng địa khoát lên trên đất. Ngắn ngồi chầm mặc sau, tò mò truy hỏi, "Vậy ngươi nói tuyệt chiêu là cái gì ý tứ?" Ngươi trước tiên chờ một chút a, Bệ Yút đại nhân, chúng ta lập tức là tốt rồi." Son gỗ cũ cười hì hì, quay đầu quay về cách đó không xa còn ở gầm năng lượng hoa quả Bỡ Rỗ Lỉ nháy mắt một cái, chen chen lông mày. Bỡ Rỗ Lỉ trong nháy mắt lẫm hội, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng hoa quả lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đều không lo lắng nhặt. Rốt cục muốn dung hợp. Bỡ Rỗ Lỉ chờ mong một ngày này đã lâu. Ngay lập tức, Bỡ Rỗ Lỉ bước nhanh chạy đến Son gỗ cũ bên người, tự động đứng ở vị trí thích hợp, bày ra mỹ tạ mạ tinh nhân dung hợp vũ bộ thức mở đầu, thân thể hơi căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. đại nhân, chúng ta muốn bắt đầu lại." Son gỗ cũ cười bắt chuyện một tiếng, dưới chân giống nhẹ nhàng vũ bộ, cấp tốc hướng về bờ rỗ lì Phương hướng tới gần. Bờ rỗ Ly cũng đồng bộ di động. Động tác của hai người dường như ảnh trong gương giống như tinh chuẩn, mỗi một bước đều đạp ở tương đồng tiết tấu trên. Một giây sau, hai người ngón trỏ tinh chuẩn đụng vào nhau, một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt bạ phát, đem thân ảnh của hai người bao phủ trong đó. Hào quang tản đi sau, một cái hoàn toàn mới bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Người này có Son gỗ cũ cùng bờ rỗ tương tự mặt, chính là Son gỗ cùng bờ rỗ Ly dung hợp thể. Bé Yút. Bé Yút mặt triệt để đen, khóe miệng co giật đến lợi hại. Hợp ngươi nói tuyệt chiêu là mì tả mạ tinh nhân dung hợp kỹ. Tiểu từ này. Này không phải chơi xấu à. Hai cái người xảy ra dung hợp, thực lực đến phiên bao nhiêu lần à. Khà khà, bệ y ruột đại nhân, vậy ta liền không khách khí rồi. Cả cả rốt lời nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng, quanh thân khí diễm đột nhiên tăng gọn, tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, quanh thân nổi lên màu xanh sấm tiết chớp. Súp cơ xảy ra năm biến thân. Cái này cũng chưa hết Cạc Cạc rốt lợi phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gạc hét, mái tóc màu trắng bạc từ từ nhiễm phải màu xanh lục, màu xanh sớm kia chớp trở nên càng thêm cuồng bạo, khi tức dường như núi lửa bạo phát giống như sông thẳng mây xanh, toàn bộ họ thần giới đều kịch liệt lay động lên. Cạc Cạc rốt lợi bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo màu xanh lục tàn ảnh, lấy vượt qua Bệ Y e. rút phản ứng cực hạn tốc độ, hướng về Bệ Y e. rút gào thét mà đi. Bệ Y rút chí không thấy rõ đối phương tác, liền cảm giác đỉnh đầu xuống. Cạc Cạc rốt lợi một cái nhấn ở e. đầu, mạnh mẽ đập xuống đất. Một tiếng vang trầm thấp, bề ý rụt đầu tầng tầng đánh vào trên mặt đất, lúc đó liền cảm giác đầu vang lên ong ong, trước mắt biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa trực tiếp mất đi ý thức. Ngay lập tức, cả cạ rụt lợi liền như thế nhấn bề ý rụt đầu, ở cơ hội thần giới trên mặt đất điên cuồng ma sát. Đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay, mạnh mẽ tha ra một cái thật dài khe. Một bên chính đang ăn dưa xem cuộc vui phở y hệ dạ tại chỗ dọa sợ. Son cổ cùng Bero thể. Đây cũng quá mạnh đi. Hắn lại dám đem hủy diệt đầu nhấn trên đất ma sát. Chuyện này quả thật là điên rồi. Cái họ gia cùng giới vương thần nút ở phía xa nham thạch mặt sau sợ đến run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Vậy cũng là thần hủy gì ta? Trưởng quản vũ trụ phá hoại thần linh. Liên như thế bị người nhấn trên đất ma sát, thích hợp sao? Bọn họ thậm chí không dám nhìn tới Bệ Ý rụt vẻ mặt. Ai nha ai nha. Bệ Ý rụt đại nhân, ngài có thể phải cố gắng lên à, ngàn bạn không thể cho thần hủy diện mất mặt. Khi đứng ở một bên, bất đắc giữ thở dài một hơi, có thể khỏe miệng nhưng không nhịn được hơi dương lên. Xem ra Bệ rụt đại nhân rốt cục gặp phải đối thủ. Bệ đều lúc nào, còn đang nói nói mát. Bệ tí mặt, tích góp lên toàn sức mạnh, một cái trọng quyền mạnh mẽ nện ở cả cạ lợi trên đũ. Có điều cạ cạ rốt lợi liền lông mày đều không nhíu một cái, phản phất bị mỗi cắn một hồi. Điểm ấy trình độ công kích, căn bản phá không được hắn phòng thủ. Cả cạ rốt lợi vẫn như cũ nhấn bẹ y rụt đầu, trên đất liên tục ma sát, thậm chí còn cố ý tăng nhanh tốc độ. Ma sát mười mấy giây sau, cả cả rốt lợi đàng ra một cái tay khác, một quyền mạnh mẽ nện ở bẹ y rụt trên bụng. Bẹ y rụt trong miệng phun ra một ngụm lớn màu tím máu tươi, thân thể dường như tiết khí quả bóng, lúc đó liền cảm giác ngũ tạng phủ đều di chuyển vị trí, cả người cũng không tốt. Tiểu tử, ngươi quá đáng ý. Bé Ý rút tức đến lỗ phổi, hé miệng phun ra một cái cô đọng màu tím phá hoại quả cầu năng lượng, ép thẳng tới cả cả Cạc lợi mặt. Cả Cạc Rốt lợi chỉ là nhẹ nhàng lệch đi đầu, liền ung dung né tránh phá hoại quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng ầm ầm một tiếng nổ ở phía xa trên mặt đất, nổ ra một cái to lớn hô sâu. Ngay lập tức, cả Cạc Rốt lợi một cái bắt lại Bé Ý rút đuôi, xem mang theo một con mèo có tự, lôi hắn thân thể trước sau trái phải liên tục đập. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, liên tiếp. Bé phát sinh từng tiếng thống rên, bị lôi kéo đau đớn, tổn nghiêm nát một chỗ. Một phút qua đi, Bé rút mắt tối sầm lại. Trợn đầy hôn mê bất tỉnh, thân thể giật giẹo địa rủ xuống. Chương 214, vợ lệ tạ rốt cục khởi, chương 214, vợ lệ tạ rốt cục khởi. Cạc cạc rốt lợi nhìn mất đi bệ y rụt, cười đến càng sán lạn, lộ ra một cái răng trắng, hoạt động một chút cổ tay. Đã lâu không đánh trò trống khoái như vậy. Thì yên lặng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm lạnh lại. Ngải. Thật đáng thương bệ y rụt đại nhân, liền như thế bị đánh mất xỉu. Tình lại sợ là muốn nổi khủng. là sợ đến hôn thân run, mắt tam giác bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái tên này quả thực không phải người. Lại đem thần hủy diệt cho đánh ngất. Hắn làm sao sẽ cường đại đến tình trạng này? Sớm biết liền không đến tham gia cho vui. Cạc cạc rốt lợi liếc chéo phở Ý Hệ ra một ánh mắt, đột nhiên cách không vung tay lên, một đạo vô hình sóng năng lượng đập ầm ầm tại trên người phở Ý Hệ Dạ. Fở Ý Hệ ra liền cơ hội phản ứng đều không có, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, cũng lại bỏ không đứng lên. Đã nghiền, rất đã nghiền. Cạc cạc rốt lợi cười đến càng thêm sán lạn, vỗ tay một cái. Sau đó, cạc cạc rốt lợi đi tới Fở Ý bên người, đem hắn thân thể bại chính, đặt ngồi ở mặt trên, coi Fở Ý Hệ là thành lâm thời băng ghế quần thoải mái sờ sượt. His, lúc nào ăn cơm a? Ta đói hỏng rồi. Cạ cạ rốt lợi một mặt chờ mong điệu nhìn về phía His, cái bụng lại lần nữa ục cục kêu lên. Giới Vương Thần đại nhân, nơi nơi này có thích hợp đồ ăn sao? His quay đầu dò hỏi trốn ở một bên Giới Vương Thần, nữ khí ôn hòa. Cái này, ta tìm kiếm, ta lập tức tìm kiếm. Giới Vương Thần khỏe miệng thoáng co giật, liền vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng ở kêu rên. Cả họ thần giới nào có cái gì ăn ngon, bình thường đều là ăn chút năng lượng trái cây thôi. Dao đi hệ tở hành tinh. Phía trên ăn ngon đồ vật có thể hơn nhiều, có khảo toàn thú, năng lượng nước trái cây Còn có ngọt nào mức bánh mì. Cạc cạc rốt lợi đột nhiên sáng mắt lên, bay về giới vương thần chào hỏi, báo món ăn tiên tốc độ so với ai khác đều nhanh. Giao đi hệ tờ hành tinh. Giới vương thần sửng sốt một chút, gãi gai đầu, mặt lộ vẻ khó xử, viên hành tinh này không phải ở 3 năm trước liền bị Bệ Yựt Đại Nhân làm hỏng sao? Lúc đó Bệ Yựt Đại Nhân nói cái hành tinh này chặn đường, phá hoại. Cạc cạc rốt lợi mặt trong nháy mắt đen lại, mới vừa còn nét mặt hưng biến mất vô ảnh vô tung. muốn năn khảo toàn thú liền không rồi. Ai nha ai nha, sự thực sát thực như vậy. Khịt mỉm cười giải thích, Giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, lúc trước chúng ta đi ngang qua cái hành tinh này, nó vừa vặn che ở bể ý rụt đại nhân đi ăn điểm tâm ngọt trên đường, vì lẽ đó bể ý rụt đại nhân liền tự tay đem nó phá hoại. Cạc cạc rốt lợi, giới vương thần, cái họ giả, mấy người đều đầy mặt không nói gì, liền bởi vì chặt đường, liền đem một cái tinh cầu làm hỏng. Thân hủy diệt tính khí cũng quá táo bạo. Cạc cạc rốt lợi càng tức giận, đột nhiên nâng lên cái mông, quay về phía dưới phở ý hệ giả đá đá, người lên, đem bề ý cho ta tha lại đây, lót ở phía dưới mông." Phở ý hệ giả muốn tự tử đều có. Để ta đem thần huy diệt đại nhân tha lại đây cho người làm bằng ghế. Người là gan cũng quá to lớn. Ta muốn là thật làm, chờ Bệ Y rút đại nhân tỉnh lại, nhất định sẽ đem ta tự tay phá hỏng. Phờ Y Hệ Dạ thừa dịp cả cạ rốt lợi không chú ý, giấy rùa liền muốn tránh đi. Chỉ là, Phờ Y Hệ Dạ mới vừa bay lên trời, cả cả rốt lợi sẽ theo tay thả ra một cái loại nhỏ sóng khí công. Một tiếng vang trầm thấp, sóng khí công đánh vào Phờ Y Hệ Dạ trên hủi. Phờ Y Hệ Dạ kêu thảm một tiếng, trên không trung xẹt qua một đường vàng đập ầm ở phương xa trên mặt đất, trên người bốc lên khói xanh, triệt để không còn động tĩnh. Cạc cạc rốt lợi không thèm để ý phờ yệ dạ, cách không quay về bệ y rụt một trảo. Một nguồn sức mạnh vô hình kéo bệ y rụt thân thể, trượt tới cái mông của Hàn phía dưới. Cạc cạc rốt lợi không chút khách khí địa ngồi xuống, đem bệ y rụt thân thể xem là mềm nhũn băng ghế, còn thích trí địa cơ gợn chân. Thẻ Khốc Tinh đây, Thẻ Khốc Tinh tổng còn ở chứ? Cạc cạc rốt lợi lại hỏi Giới Vương Thần, ngữ khí mang theo một tia cấp thiết. Vậy cũng là bỏ rồ lý đồ dự bị mỹ thực hành tinh. Ờ, Thẻ Khốc Tinh còn ở. Giới Vương Thần liền vội vàng gật đầu, chỉ lo chọc giận sát tinh này, muốn đi Thẻ Khốc Tinh trên tìm điểm ăn sao? Ta hiện tại liền đi. Muốn ăn muốn ăn. Cạc cạc rốt lợi lập tức gật đầu, con mắt sáng lên, ta thích ăn nhất bọn họ trên hành tinh loại thịt thịt ngồi, mỗi loại thịt đều đến điểm, còn có bọn họ hoa quả salad, nhiều thả tương. Dễ bản dễ bản. Ta lập tức khiến người ta chuẩn bị. Giới Vương thần vội vã đáp lại, móc ra một cái máy chuyển tin liền muốn thẻ liên lạc khắp tinh cư dân. Tại sao không đi thẻ khắp tinh trên trực tiếp ăn đây? Ở nơi đó ăn nhiều mới mẹ a. Cái họ già không nhịn được mở miệng hỏi, hắn cũng muốn đi tập hợp tham gia cho vui. Người biết cái gì? Cạc cạc rốt lợi cho cái họ già một cái khinh thường, một mặt nạo kiểu, ở các họ thần giới dùng cơm mới có nghi thức cảm, ăn lên đều càng hương. Cả họ già, cả họ già yên lặng ngầm miệng lại. "Được thôi, thực lực ngươi cửa ngươi định đoạt, còn không mau đi." Phiền phiền nhíu nhíu. Cả cả Dược Lợi Trường Giới Vương thần một cái mắt, cái mông tại trên người bệ ý rụt sờ sượn, trong giọng nói tràn đầy thúc dục. Bờ Rô Ly đã sớm đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng, cho tới son gỗ cụ cũng theo đó bụng. "Biết rồi, lập tức đi ngay." Giới Vương thần liền vội vàng ngẩng đầu, chỉ lo lại chọc giận vị này sát tinh, lên một cái liền biến mất không gặp. Mọi người đầy đủ đợi 20 phút, Giới Vương thần mới nhấc theo mười mấy cái phòng năng lượng cơm, thở hồng hộc đi trở về, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Làm sao mới trở về? Ta đều nhanh đói bụng đánh. Cạc Cạc rụt lợi một mặt không cao hứng, nhíu mày thành một đoạn, cái bụng cụ cục gọi đến càng vang lên. Cái này, dù sao thẻ khóc tinh đặc sắc món ăn đều cần phải làm, thịt nướng muốn khảo đến kinh ngạc, xa lắc muốn mới mẹ bãi bản, thực sự phí đi chút thời gian. Giới Vương thần thật không tiện mà cười cận, vội vã đem hộp cơm đưa tới. Tính toán một chút, mau mau lấy tới. Cạc Cạc rụt lợi khoát tay háo một cái. Vừa muốn đưa tay đón, Cạc Cạc lợi thân thể đột nhiên nổi lên một trận ánh sáng trắng, ba điểm một hồi chia ra làm hai, một lần nữa biến thành son gỗ cũ cùng bờ rổ lỉ hai người. Ai? Vậy thì đến lúc đó, ta còn không đánh đủ đây. Bỡ rối lỉ gãi gãi đầu, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, ánh mắt còn liếc nhìn một ánh mắt trên đất ngất đi bệ Yút. "Giới Vương Thần đại nhân, Kịch tiên sinh, chúng ta, chúng ta dung hợp không có làm cái gì chuyện quá đáng chứ?" Son gỗ cụ nhìn nằm trên mặt đất bệ Yút, lỗ thai hơi đỏ lên, hơi ngượng ngùng mà hỏi. Son gỗ cụ mơ hồ nhớ tới, dung hợp sao thật giống coi thần hủy diệt là băng ghế. "Vẫn được đi, chính là đem bệ Yút đại nhân xem là băng ghế ngồi một lúc, cái khác đúng là không có gì." Kịch nói, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, đại nhân tỉnh rồi phòng khí trường mấy ngày nay. Vở Dỗ Lỷ quay đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất không nhúc nhích Bệ Yút, không nhịn được nhếch miệng cười cợt, lộ ra một cái răng trắng. Ngay lập tức, Vở Dỗ Lỷ cũng không khách khí, trực tiếp nhấc chân ngồi vào Bệ Yút trên lưng, còn thoải mái sờ sượt. Vừa nãy dung hợp thể ngồi đến như vậy thoải mái, Vở Dỗ Lỷ cũng muốn thử một chút. Son gỗ cũ. Son gỗ cũ yên lặng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm lại nhải. Vở Dỗ Lỷ cái tên này thực sự là không sợ trời không sợ đất, thần hủy diệt thân thể cũng dám tùy tiện ngồi. Sau đó, Vở Dỗ lì từ trên người móc ra một khối épit ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ bày góc viền đều kéo đến tường tường ròng Lúc này mới đem giới vương thần mang đến mỹ thực từng cái từng cái đặt tại trên đệm, sắp đặt đến mức xem tác phẩm nghệ thuật như thế chỉnh thể. Son gỗ cụ có thể không nảy kiên trì, trực tiếp thuận một đĩa sỉ sỉ ướa dầu thịt nướng, ngồi ở một bên vui sướng bắt đầu ăn, trong miệng nhét đến căng phòng. Đợi đến Son gỗ cụ đều nhanh ăn no rồi, vợ rồ Lý mới cuối cùng đem sở hữu mỹ thực dọn xong, cầm lấy một khối nướng bánh mì chậm rãi bắt đầu gặm. Cái kia cái gì? Ta cảm ứng được trái đất bên kia đã khôi phục cơ, khí đặc biệt dồi dào, ta đi về trước nhìn. Son cụ đột nhiên hai mắt sáng ngời, vụn thịt nướng trong tay xuống, vỗ tay một cái trên dầu. Đi thôi, bên này có ta nhìn rất rõ đầu, không có phản đối. Son Goku triển khai dịch chuyển tức thời, một giây sau liền xuất hiện ở trái đất phía trên thần điện. Thần điện đã cẩm thạch mặt đất chân bóng Newton, trước bị phá hỏng dấu vết từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Đèn chính đang cho hoa cỏ tới nước. Diỷ Cố Lộ tựa ở trên trụ đá nhắm mắt dưỡng thần. Mr. Popo -po thì lại ở lau chùi thần đàn. Goku. Diỷ Cố Lộ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Son Goku bóng người, có chút vui mừng đứng lên. Goku, ngươi đến rồi. Záp Ma bọn họ đều bị đánh bại sao? Đèn cũng theo thả xuống lấp nước, hưng không thôi điệu chạy tới. Mr. Popo đồng dạng xoay người, quay về Son Gỗ Cụ hơi cuối cùng, xem như là chào hỏi. Di U Cồ Lồ, "Den, Mr. Popo, quá tốt rồi, các người đều phục sinh." Son Gỗ Cụ bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là hưng phấn, trái đất cũng khôi phục nguyên dạng. "Ngươi, ngươi không phải chúng ta thế giới này gỗ cụ." Di U Cồ Lồ nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mị Son Gỗ Cụ, đột nhiên phản ứng lại. Trước mắt gỗ cụ khi tức càng tăng lên, trong ánh mắt thần thái cũng cùng bọn họ quen thuộc gỗ cụ không giống nhau lắm. "Đúng đấy, ta là quá khứ Son Gỗ củ, là chuột cố ý trở lại quá khứ giải thích tình huống." ta cùng vợ gệ tại bọn họ mới lại đây hỗ trợ. Son cổ cụ mỉm cười giải thích, nữ khí ôn hòa. Là người đánh bại Dạ mặt bọn họ sao? Tiỷ ỷ Cố Lô truy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Dạ mặt thân thể bất tử nhưng là để bọn họ bó tay toàn tập. Không kém bao nhiêu đâu, có điều coi như ta không ra tay, Bệ Ý Dụ Đại Nhân cũng sẽ tự mình đem bọn họ phá hỏng. Son cổ cụ gãi gãi đầu, nói tới nhẹ như mây gió. Bệ Ý Dụ Đại Nhân, hắn cũng biết chuyện này. Tiỷ ỷ Cố Lô thay đổi sắc mặt, hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Một tia sáng trắng lướt qua. Thế giới này Lao Son triển khai dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trên thần điện. Hai cái son gỗ cũ lẫn nhau đánh cái đối mặt, cũng không nhịn được nở đụ cười. "Này không phải quá khứ của ta sao? Nghe nói ra mã bọn họ là người đánh bại. Thật không nổi a." Lao Son đi lên trước, vỗ vô một chính mình các vai, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. "Cái này mà? Không cái gì không có gì, chính là hơi hơi phí đi điểm sức lực." Son gỗ củ cười ha ha, thật không tiện mà khoát tay áo một cái. Lại sau đó, một tràng tiếng xé gió chuyển đến, thế giới này vừa ghệ tạ từ không trung nhanh chóng mà đến, vững vàng rơi vào phía trên thần điện. Phía sau còn theo cớ lìn. Tiễn sĩ Nhạn, rẽ ngu chạ mọi người. Dù sao lần này ra mặt làm loạn để mọi người đoàn diện, mọi người đều nghĩ đến nhìn tình huống. Thật cảm ơn ngươi, một cái khác cổ củ. Nếu là không có ngươi, chúng ta nhưng là thật xong xuôi. Cứ liền trước tiên đi lên trước, điểm chân bay về Son gỗ cũ vô vỗ vai. Những người khác cũng dồn dập gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Son gỗ cũ bị mọi người nhiệt tình làm cho có chút thật không tiện, gái đầu khà khà cười không ngừng, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, đều là phải làm. Các ngươi thế giới kia những người khác đâu? Vợ lệ tạ cùng không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Tiỷ ỷ cô nhìn về phía Son gỗ cũ, tò hỏi: Hẳn là vợ vệ tạ cùng chuột đi tới hành tinh Nạ Mẹ, thông qua hành tinh Nạ Mẹ ngọc rồng để mọi người phục sinh. Son gỗ cụ giải thích, nói không chắc vào lúc này, bọn họ chính đang hướng về trái đất bên này phi đây. Cho tới theo ta đồng thời tới được Thờ Y Hệ Dạ cùng bợ rỗ ly, bọn họ hiện nay còn ở ở thần giới ăn đồ ăn đây. Thờ Y Hệ Dạ, tất cả mọi người là hơi sửng sở, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái kia đã từng hủy diệt hành tinh Vợ vệ tạ Ama, lại gặp hỗ trợ. Thờ Y Hệ Dạ đã biến được rồi, hơn nữa trở nên rất mạnh. Chỉ ít ở chúng ta thế giới kia là như vậy. Son cụ vội vã giải thích, chỉ lo đại gia hiểu lầm. Hắn hiện tại theo chúng ta xem như là chiến hữu. hữuợ Y hệ ra trở nên rất mạnh sao thiên kia cũng thật là làm người ta bất ngờ a lao son một trận sâu sắc cả khái. năm đó lao son nhưng là phí hết đại sức lực mới đánh bại phở y hệ ra một cái ta, ta nghe chúng nói các người đi tới một chuyến đại ma giới ở bên kia học được giúp tơ xảy giản 4 biến thân thế nhưng theo ta biến xúc tơ xảy giảm 4 không giống nhau lắm son gổ cù nhìn về phía lao son trực tiếp tung chính mình nghi hoặc đúng xác thực là như vậy lao son là cù cũng không ẩn giấu quanh thân ánh sáng nói lên trực tiếp mở ra giúp tơ xảy giảm biến thân Chỉ thấy Lao Son tóc hiện màu đỏ sấm, quanh thân bao trùm màu đỏ sẫm lông tơ, cùng chiếc chuốt Super Saiyan 4 hình thái rất là tương tự. Không thể lại trồng chất Super Saiyan 4 hình thái sao? Son gỗ củ tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ Lao Son biến thân, tò mò hỏi. Không thể, hai loại biến thân năng lượng hệ thống thật giống co xung đột, mạnh mẽ chồng chất sẽ làm thân thể tan vỡ. Lao Son khe khẽ lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tiếc nuối. Thật sao? Thực sự không được, từ bỏ đại ma giới Super Saiyan 4 biến thân đi. Son gỗ đề nghị, hay là dùng đôi trực tiếp biến Super Saiyan 4 tương đối dễ dàng, còn có thể chồng chất thần hình thái. Lúc trước ta cũng là muốn như vậy, chờ chuyện lần này kết thúc, ta liền thử xem lại tu luyện từ đầu. Lao Son gật gù, cảm thấy đến một cái khác tự mình nói không tự xấu. Đang lúc này, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, phi hành khối lập phương lấy tốc độ cực nhanh mang theo Vở ghế Tạ cùng Chuột rơi vào phía trên tần điện, gây nên một trận bụi bặm. Hai người từ khối lập phương bên trong đi ra, chút còn thuận lợi phủi phủi quần áo trên thất vọng. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi khối lập phương một khắc đó, phi hành khối lập phương đột nhiên tự động lên không, hóa thành một tia sáng trắng xông lên tinh không, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ai? Phi hành khối lập phương đi nơi nào? Làm sao đột nhiên bay đi chụt hơi sứng sở vội vã ngẩn đầu nhìn tới giữa bầu trời từ lâu không còn khối lập phương hình bóng hẳ là bị thịt cho thu hồi đi tới đi cái kia vốn là đồ vật khác son gỗ cử suy đó nói vậy ta liền yên tâm ta còn tưởng rằng nó ra trụcậ đây chút thở phào nhẹ nhóm vô vô ngực vợghệ tạ người cái rồi dài đi ra son gỗ cùng ánh mắt đột nhiên bị vợ gệ tạ phía sau đuôi hấp dẫn vội vã chỉ vào Hà nuôi cười hỏi là thông qua hành tinh mẹ ồng nước nguyện mọc ra sao thử vợghệ ta hư lạnh một tiếng nhưng đầu qua một bên xem như là ngầmthừa nhận đuôi ở phía sau nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. Có điều nói đi nói lại, ngươi đuôi bị cắt đứt sau đó, làm sao giải như thế thời gian đều không có tự mình khôi phục ca. Son gỗ củ kỳ quái hỏi, Người sải dạ đôi không phải có tái sinh năng lực sao? Thật giống bị món đồ gì cho phong ấn. Vợ lệ tạc cắn răng, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Ta nghĩ tới đến rồi. Tiỷ ý Cố Lộ đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt né qua một tia hồi ức, lúc trước ngươi cùng nã pạ đến trái đất thời điểm, thân là thiên thần ta, cố ý cho dạ dị giọ bệ trên đau bỏ thêm phong ấn, chính là vì triệt để chặt đứt ngươi sải dạ đuôi tái sinh năng lực. Ngươi đuôi chính là vào lúc đó bị hắn cắt đứt chứ? Ngươi, ngươi nói cái gì? Là ngươi làm việc chuyện tốt. Vegeta nhất thời giận không chỗ phát thiết, đột nhiên quay đầu trừng mắt tỉ tỉ Icolo, quanh thân nổi lên nhàn nhạt sóng khí. Chẳng trách hắn đuôi vẫn trường không ra, hóa ra là bị người ám hại. Không đúng, tạ. Son Goku liền vội vàng kéo tạ, cười giải thích, tỉ tỉ Icolo nói chính là bọn họ thế giới này ngươi, theo chúng ta thế giới kia ngươi không có quan hệ gì, ngươi đừng nha lầm. lẩm. Vegeta tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng. Vegeta hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Kỳ thực ngươi đuôi cũng là bị chúng ta thế giới kia thiên thần đại nhân lén lút phong ấn lên, lúc trước là sợ người khôi phục cự viên hình thái làm loạn. Son gỗ cũng lại đưa ra bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. "Vợ lệ tạ." Vợ lệ tạ mặt trong nháy mắt đen đi lại, thái dương gần xanh thỉnh thỉnh nhảy lên. Hợp hai cái thế giới thiên thần đều với hắn đuổi không qua được. Có điều này đều là mấy chục năm trước sự tình, hiện tại đuôi cũng dài trở về, vợ lệ tạ cũng sẽ không truy cứu nữa, chỉ là mạnh mẽ trừng tỉ tỉ cô lộ một ánh mắt, đem khí rơi tại thế giới này tỉ cô lộ trên người. "Cạc cạc rốt." Ta còn tưởng rằng Super Saiyan 4 trồng chất Super Saiyan 4 cột có bao nhiêu khó đây, nguyên lai đơn giản như vậy. Vegeta đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, quanh thân ánh sáng tăng vọt, màu đỏ lông tơ cấp tốc bao trùm toàn thân, đôi đồng lên thật cao. Vợ ghệ ta trực tiếp mở ra Super Saiyan 4 biến thân. Sau một khắc, màu đỏ thần ngọn lửa ở trên người hắn bốc cháy lên, màu đỏ xâm tóc nhiễm phải một tầng màu vàng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Super 4 Không tệ là ta, như vậy liền lĩnh này hai loại năng lực trọn chất. Soan gỗ cụ quay về vợ gệ Tạ Dư ngón tay cái lên, chân tâm thực lòng điệu Tản Dương. "Hử, không cần ngươi khích lệ ta." Vợ gệ Tạ nghiêng đầu qua một bên, khẽ miệng nhưng không nhịn được hơi dương lên, chờ ta lĩnh ngộ ở Superstar xảy ra bốn cơ sở trên chồng chất bản năng vô cực, đến thời điểm nhất định sẽ không bại bởi ngươi. Soan gỗ cụ gái gái đầu, nhìn vợ gệ Tạ biến thân, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, có thể nhất thời lại không nói ra được. Ngắn ngủi trầm mặc, chút lặng lẽ tiến đến vợ gệ Tạ bên người, nhỏ giọng nhấp nhở, ba", ba. Gỗ cổ tiên sinh nhưng là dùng Super tơ tái dạng 5 tầng chất bản năng vô cực âm dương xít, ngay chỉ là Super Potter tái dạng 4 tầng chất bản năng vô cực, còn giống như là kém một chút. Người căm miệng. Ta đương Nhiên biết. Vợ lệ ta mặt tối sầm, mạnh mẽ trừng chuột một ánh mắt. Có thể lời này vẫn bị son gỗ cũ nghe vâng vàng, cười ha ha, chút nói không sai à, này chính là ta muốn nói. Người này hình thái còn giống như là so với ta yếu một chút. Cả cạc rốt, ngươi có phải hay không lầm một chuyện. Vợ ta đột nhiên xoay người, Nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, nếu như không biến thân Super Saiyan 4 hoặc là 5 điều kiện tiên quyết, người bản năng vô cực âm dương xịt nhiều nhất cũng chính là ta Super Saiyan màu lam đậm trình độ, hay là có thể mạnh hơn ta như vậy một chút. Mà ngươi tóc bạc bản năng vô cực, mới theo ta bản năng vô cực không kém nhiều. Vì lẽ đó, dù cho ta dùng chính là Super Saiyan 4 trồng chất bản năng vô cực, cũng nhất định so với ngươi Super Saiyan 7 càng mạnh hơn. Ngươi nói được làm xem. Thật sự có đạo lý a. Son Goku đăm chiêu địa điểm gật đầu, sờ sờ cằm, lại bị Vegeta thuyết phục. Thế giới này Vegeta Lãng Son cùng Cử Di liền bọn người từng cái từng cái trận to hai mắt, vẻ hai lên, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Súp Gơ sải giàn bày. Đây cũng quá mạnh đi. Chuyện bên này nếu đã xử lý xong, chúng ta cũng nên về thế giới của chính mình. Vợ Gệ Tạ thu hồi biến thân, trước tiên đề nghị. Vợ Dỗ Lý còn ở ở thần giới ăn đồ ăn đây. Nói thật, bên kia đồ ăn cũng là như vậy, không thế nào ăn ngon. Son gỗ củ sờ sờ cái bụng, đột nhiên cười hì hì, nhìn về phía thế giới này Vợ Gệ Tạ, nếu không đi nhà ngươi ăn thật ngon một bữa chứ? Mums mẹ làm cơm ăn ngon nhất. Hừ, cũng được, coi như là chúc mừng nguy cơ giải trừ. Vợ lệ ta gật gù, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên bị Son gỗ cụ quỷ cơm. Lão Bối, lão Bối đứng ở một bên, khóe miệng co giật một hồi. Đó là nhà ta, không phải nhà ngươi. Tuy rằng chúng ta là cùng một người, nhưng đến từ thế giới khác nhau được rồi. Có điều, nhìn trước mắt cái này cùng mình giống như lúc người, lão Bối chung quy không nói thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, mọi người cùng đi đến cặp sủ lễ tập đoàn tổng bộ. Bùm Mạ đã sớm thu được tin tức, chuẩn bị một bản lớn phong phú cẩm nước. Trước lúc này, lão Son cố ý trở về chốn nhà, đem chỉ địa cùng Son gỗ tèn lấy. Đáng nhắc tới chính là Thế giới này Lao Son cùng Chỉ Chỉ sau đó lại sinh con trai, tự nhiên cũng gọi là gọi Son Cổ Tẹn, cùng quá khứ gỗ Tẹn giống nhau như lúc. Gọ Hàn không theo đồng thời tới sao? Chỉ Chỉ vừa tới liền nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn không có sao chứ? Hắn không lại đây, còn đang tu luyện đây, chờ có thời gian ta để hắn sang đây xem ngươi. Son Cổ cụ gãi gãi đầu, vội vã giải thích. Sau khi cơm nước xong, Son Cổ cụ cùng vợ gệ tạm đứng lên, quay về mọi người chắp tay, vậy chúng ta hãy đi về trước, sau đó rảnh rỗi trở lại thăm các ngươi. Đi đường cẩn thận. Lao Son cùng Lao đối mọi người dồn dập vẫy tay từ biệt. Chương 215, lại có một viên súp tơ rở rạ gủng bản nứt ra rồi, chương 215, lại có một viên súp pơ rở rạ gủng bản nứt ra rồi. Sau đó, son gỗ củ cùng vợ ghệ Tạ Vội vã cáo biệt ở đây các bạn bè, bước chân không ngừng mà hướng về Thọ thần giới cản. Thừa Dịch bệ ủy rụt còn ở ngủ say, son gỗ cụ một cái kéo lại Bở Rồ lị cánh tay liền hướng máy thời gian phương hướng tha. Này nếu như trở thần hụy diện đại nhân mở mắt, không chắc gặp gây ra cái gì lòng trời lở đất sự, kịp lúc Lưu mới là thượng sách. Lúc gần đi, Bở còn điểm chân ở bệ ủy rụt trên bụng đạp vài chân. Ngươi ngươi bắt ta. Hiện tại gặp báo ứng chứ? Soan gỗ cũ khệ miệng đánh đến như địa giật, vội vàng đem còn muốn bù đắp bợ rồ lỉ quăng tiến vào máy thời gian. Một bên khác, Vegeta, Chuột cùng thờ ý hệ dạ cũng bước lên khác một đài máy thời gian, mấy người quay về hít phắt phắt tay toán làm cáo biệt. Hai đài máy thời gian đồng thời sáng lên lăng quăng, xẹt qua chân trời, rất nhanh sẽ biến mất ở trong tinh không. Chuột sở dĩ muốn theo đường về, một là phải đem máy thời gian đưa đến chủ thời không, hai là tương lai Tiểu Vũ còn đang đợi hắn. Máy thời gian xuyên toa thời không cảm giác hôn mê vừa qua khỏi, mấy người liền đã trở về chủ thời không. Chuột lưu lại sượt bữa cơm no. Chờ mấy thời gian năng lượng triệt để tràn ngập, mới mang theo Tiểu Vũ lại lần nữa bước lên đường về. Giới Vương Thần cũng liền bận bịu triển khai dịch chuyển tức thời, đem thứ 12 vũ trụ máy thời gian đưa đến tại chỗ. Dã mặt Phong ba triệt để lắng lại, Son gỗ cùng mọi người rốt cục khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Vợ Lệ Tạ tuy nói báo thủ giải khúc mắc, tu luyện nhưng so với trước đây càng liều mạng. Vư Lệ Tạ trong lòng kìm nén vô sức lực, nhất định phải vượt qua Son gỗ cũ không thể. Chỉ cần ở Superputer giải giản bốn cơ sở trên hiểu được bản năng vô cực, nhất định có thể vượt trên cả quay luyện quyền ra, chấn động đến mức bốn không khí đều đang run Son gỗ cụ hiếm thấy trở về nhà, mỗi ngày bồi tiếp chỉ liệu cùng có hạn, sinh hoạt ngược lại cũng thê lý. Khoảng thời gian này, Dạ cũng ở bắt độc giám sát dưới chịu khổ tu luyện. Có điều, Dạ nội tình quá kém, tu luyện động lực đều là không nhắc lên được đến. Lấy Dạ hiện tại trình độ, nghĩ đổi theo kịp Son gỗ cụ bọn họ quả thực là nói mơ giữa ban ngày, vì thế không ít hai bắt độc đánh. Mỗi lần nhìn thấy Kakaka bị đánh đến nghe răng chận mắt, Son gỗ cụ đều ở một bên mép miệng mườn trộm. Dạ Đít, đệ đệ ngươi cả cạ rụt đều mạnh đến có thể cùng Thần Hủy Diệt chiêu, ngươi đây, sức chiến đấu liền 1 triệu cũng chưa tới. Bạt Độc xoay eo, mặt lệnh ra giãy, nguyên thân khí áp ép tới người thở không nổi. "Ba ba, vậy cũng là một triệu sức chiến đấu a, nào có như vậy dễ dàng đạt đến." Dạ Địt ngồi trồm hôm trên mặt đất khóc không ra nước mắt, đầu đều sắp rũ xuống tới ngực. "Bạt đọc, quên đi thôi, Dạ Địt không muốn tu luyện cũng đừng ép hắn." Dĩ liền vội vàng tiến lên điều đỉnh, đưa tay xoa xoa Dạ Địt tóc. "Vẫn là mụ mụ thương ta." Dạ Địt lập tức nén miệng nở nụ cười, thuần thế hướng về Dĩ phía sau trốn. "Bạt không được ta lại từ đầu luyện cái kèn chung pet." đột nhiên để sát vào Bạt Độc, cười hì hì, hì hỏi, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đến Dạ trong tai. Bạt Đốc. Bạt Đốc mặt đỏ ửng, lỗ thai đều đỏ lên, lén lút liếc mắt ra Dít, trong lòng lén lút tự đủ. ngay ở trước mặt hài tử nói cái này, thích hợp sao? Dít trực tiếp che mặt ngồi trồm hôm trên mặt đất. Mụ mụ, lời này cũng quá hạ người. Thừa dịp ta còn trẻ, cảm giác còn có thể lại sinh một cái. Jin cười đến con mắt đều loan, chút nào không cảm thấy đến có cái gì không thích hợp. Cũng tốt. Bạt Đốc đỏ mặt gật gù, hai nhọn còn ở nóng lên. Dít. Dít, ngươi không nữa nỗ lực, nói không chắc ngày nào đó liền bị ngươi tam hoặc tam muội vượt qua. Jin lúc gần đi quay đầu lại bồi thêm một câu trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Hừ, tuyệt đối không thể. Nếu là thật có đệ đệ muội muội, bắt đầu từ con số không lời nói, ta nhất định có thể vượt xa bọn họ. Dạ Địch đột nhiên nắm chặt Song quyển, không phục hô: "Vậy ngươi cố lên nha." Jin Qui phất tay một cái. Ba ba mụ mụ cũng cố lên đi. Dạ Địch lập tức đổi nụ cười sắt lạ, còn quay về hai người so với cái cố lên thủ thế. Bất động nghe vậy, cách không vung tay lên, một đạo mềm nhẹ nhưng có lực năng lượng vô vào Dạ Địch trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã tại trên, có lăn hai vòng. Ha ha ha. ở một bên cười đến không đứng lên nổi, nước mắt đều sắp đi ra. Liên như vậy, Son cổ cụ trở về cuộc sống yên tĩnh, không có chuyện gì hãy theo người nhà Tần Bộ, khi nhàn hạ theo bạn đọc, gọ hắn đồng thời đối luyện, tháng ngày trải qua nhàn nhã lại phong phú. Bở Dụ Lỷ thì lại một lần nữa trở về cả họ thần giới, tiếp tục quá nổi lên trước tháng ngày. Nhìn thấy Bở Dụ Lỷ trở về, giới vương thần, cái họ già cùng kỵ bị tổ ba người tại chỗ lễ rơi lên mặt. Ngày tại sao lại trở về? Cũng may bề ý rụt khoảng thời gian này nhàn đến phát chán, lại chạy đi đi ngủ, cũng không ai biết hắn lúc nào sẽ tỉnh. Nói chung, toàn bộ vũ trụ tạm thời khôi phục yên tĩnh, không phát sinh nữa cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chủ tịch không, vũ trụ thứ 6. Mên Ngông Tinh không dường như đánh đổ mực nước, mên ngông mà thăm thú. Một viên cùng trái đất to nhỏ xấp xỉ tinh cầu màu vàng nóng chính đang tinh hệ bên trong chậm rãi tự quay. Quỷ dị chính là, mảnh này tinh hệ liền một viên cung cấp quang nhiệt hành tinh đều không có, có thể tinh cầu màu vàng nóng nhưng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nếu là để sát vào nhìn kỹ, sẽ phát hiện viên hành tinh này căn bản không phải phổ thông thiên thể, mà là một viên to lớn suốt tự trợ dạ ngữ bản. Ngọc nội bộ khảm ba viên màu đỏ ngôi sao. Bất luận từ góc độ nào nhìn tới đều hiện ra lập thể hình thái, màu đỏ tươi ánh sáng ở hành tinh nội bộ lưu chuyển, lộ ra thần bí khí tức. Này chính là Super Zero Dã Gạ Gủng Bản Bà Châu. Đột nhiên, một chiếc màu xám bạc phi thuyền vũ trụ từ phía xa trong trời sao chạy nhanh đến, động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh lam, vững vàng hạ xuống ở Super Zero Dã Gạ Gủng bản mặt ngoài, gây nên một vòng màu và ngùi. Quảkẹn. Phi thuyền cửa sập chậm rãi mở ra, hai bóng người đi ra. Nếu là Son gỗ cụ cùng vợ ghệ tại ở đây, chắc chắn một ánh mắt nhận ra. Bọn họ một cái là vũ trụ thứ 6 đệ nhất sát thủ Hịn, An Mặc mang tính tiêu chí biểu trưng màu tím áo gió, biểu hiện lãnh đạm như băng. Một cái khác là người xái dạ các bạn, một thân màu xám trang phục chiến đấu, trên mặt mang theo khó nén hiu kỳ. Hai người đạp lên man mát màu vàng trước mặt của hành, tiếng bước chân ở trống trải hành tinh mặt ngoài vang vọng. Thật không nghĩ đến, lại có thể ở đây đụng tới tơ giờ Dạ của bạn, quá khó mà tin nổi. Các bạn không nhịn được cảm khái, đưa tay sờ sờ bên người bóng loáng màu vàng mặt đất, đầu ngón tay chuyển đến lạnh leo xúc cảm. Coi như đụng tới, cũng không cách nào thực hiện nguyện vọng, không có chút ý nghĩa nào. Khi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đào qua bố phía, vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng. Không có tập hợp đủ 7 viên Sútpơ Giở Dạ của bạn, đơn viên ngọc Dồng có điều là đặc thù hành tinh thôi. Ngươi nói đúng, chúng ta căn bản không thể thu thập được 7 viên Sútpơ Giở Dạ của bạn. Các bạn bật ù, không có phản bác, ngược lại cười quơ quơ trong tay máy quay phim, có điều nếu thật xa đến đến rồi, làm sao cũng đến chụp ảnh lưu cái niệm chứ. Có thể đặt chân ngọc rồng hành tinh, cũng coi như là vận khí tăng cao. Hừ, kẻ nhạt ra hỏa, muốn đập cũng nên ở trong tinh không đập, có thể đem ngọc rồng toàn cảnh đập đến càng rõ ràng. Khít nhàn nhạt nổi lửa bọn, bước chân nhưng ngừng lại, xem như là ngầm đồng ý hắn cử động. Chốc lát nữa đi trong tinh không lại bù vài tờ không là được. Các bạn cười ha, ha không do dự nữa, kinh hoạt máy quay phim liền bay lên trên không, trôi nổi cách mặt đất trăm mét vị trí. Sau đó Cặp bạ đem màn ảnh nhắm ngay mặt của mình cùng dưới chân mặt đất màu vàng óng. "Kít, ngươi thật không dự định đến một tấm sao? Nếu không chúng ta chụp chung tấm ảnh." Các bạ trên không trung la lên, âm thanh theo mỏng manh không khí chuyển xuống. "Kệ nhạn." Kít liếc hắn một cái, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, muốn đập liền nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. "Vậy cũng tốt." Các bạ nhún nhún vai, quay về màn ảnh liên tiếp vỗ vài chương tự chụp ảnh, một lúc so với ư, một lúc bay về ngọc rồng so với tâm, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đập đủ sau khi, cặp bạ lơ lửng không trung là xem bức ảnh. Nhìn nhìn, cặp bã vẻ mặt đột nhiên đọc lại, lông mày chăm chú cao lên đến. Cặp bã lập tức lướt ngón tay phóng to hình ảnh. Khi thấy rõ bức ảnh bên trong chi tiết lúc, cặp bã con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cặp bã một cái lao xuống rơi vào hít bên người, ngữ khí gấp gáp, "Ngươi xem chuyện gì thế này?" Nói, cặp bã liền đem máy quay phim màn hình tiến đến hít trước mặt. Hít cúi đầu liếc mắt một cái, con người hơi có xúc. Trong hình, sống cơ vợ bạn mặt ngoài hình hình xuất hiện một đạo thật dài vết nứt. Từ trong hình xem, lạ như một đạo kéo dài mấy ngàn dặm hẻm núi lớn, vết nứt bên trong còn liều lĩnh từng kia từng sợi màu đen khí thể. Lộ gia quỹ dị không nói lên lời. Đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Kịt lông mày linh thành cụt nhọn, sắc mặt hiếm thấy trở nên nghiêm nghị lên, quanh thân khí tức đều lạnh mấy phần. "Ai? Thật sao?" Các bà sửng sở, theo bản năng mà nhìn về phía vết nước phương hướng, trong lòng cũng nổi lên một tia bất an. "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Kịt quyết định thật nhanh, xoay người liền hướng phi thuyền phương hướng đi. "Không đi cái kia hẻm núi lớn nhìn sao?" Nói không chắc chỉ là phổ thông hoa văn. các bà còn muốn nhiều tìm tòi nghiên cứu một hồi, đưa tay chỉ vết nứt vị trí vị trí. "Muốn đi chính người đi." kíp cũng không quay đầu lại địa bước lên phi thuyền, ngữ khí không thể nghi ngờ. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo trong tinh không hàn ý. Cặp bạn không nhịn được đánh cái run rẩy, sau gáy đột nhiên nổi lên một trận cảm giác mát mẻ. "Chờ ta." Kíp. Cặp bạn cũng không dám nữa chần chờ, nhanh chân liền hướng phi thuyền chạy. Phi thuyền vũ trụ lại lần nữa lên không, động cơ toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt rời đi suốt bộ tơ rợ dạ gủng bản mặt ngoài, xông lên mênh ngông tinh không. Hai người bái ở phi thuyền cửa sổ quan sát trước, quay đầu lại nhìn cái kia viên càng ngày càng nhỏ tinh cầu màu vàng nóng. Từ góc độ này xem, cái kia viên súp tơ bạn trên thật sự có vết nứt a. Các bà tự lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kít trầm mặt không nói, sắc mặt càng có coi, bất an trong lòng giống như là thủy triều càng ngày càng mấy liệt. Người làm sao?" Kít. Khi... Người cái này vẻ mặt thật là do người, sẽ không phải thật muốn xảy ra chuyện gì chứ?" Các bà nhìn hít căng thẳng khóe má, khóe miệng không nhịn được co giật, vội vã hỏi tới. "Hay là ta nghĩ nhiều rồi?" Nhưng cái này vết nước xuất hiện, e sợ sẽ khiến cho vũ trụ to lớn còn sóng. Khi tâm thanh chấm thấp, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. "Không thể nào." Các bà gãi đầu một cái, lộ ra nụ cười khổ sở, dùng ngón tay kéo cằm trầm tư. Có hay không khả năng, này vết nước vốn là có, chỉ là chúng ta trước không phát hiện. Trước tiên mặc kệ, đi nhanh lên." Khi nói, trực tiếp điều khiển phi thuyền ra tốc, hướng về nhiệm vụ địa điểm bay đi. Phi thuyền ở trong tinh không lưu lại một đạo thật dài màu xanh lam quy tích, nhanh chóng đi xa. Lại bay về phía trước hơn nửa canh giờ, cặp ba đột nhiên chỉ về đằng trước kinh ngạc thốt lên, "Kíp, ngươi xem bên kia là cái gì?" Kíp dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong tinh không xuất hiện một đoàn vặn vẹo màu tím tinh vân, tinh vân trung tâm không gian chính đang không gãy lượn lộ ra khủng bố sức hút, thật giống là lỗ sâu. Kíp khẽ to mày, trong lòng bất an trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không được, vũ trụ của chúng ta phi thuyền mất đi sự khống chế. Các bạn đột nhiên hô to, hai tay đang thao tung trên đài điên khiển của nhấn. Chỉ là, sở hữu nút bấm đều mất đi phản ứng. Khi sắc mặt triệt để thay đổi, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực hút từ lỗ sâu chuyển đến, đang không ngừng lôi kéo phi thuyền. Đáng ghét, chúng ta bị lỗ sâu hút vào đi tới. Này lỗ sâu sẽ đem chúng ta quyển đến nơi nào? Các bạn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, âm thanh đều mang tới tiếng rung. Sau một khắc, phi thuyền bị màu tím tinh triệt để thôn vệ, ở trong tinh không loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Vũ trụ thứ 7, mêng mông trong tinh không. Căn một chiếc màu bạc phi thuyền vũ trụ chính đang nhanh chóng tiến lên, tiếng động cơ nổ thanh ở yên tĩnh trong tinh không đặc biệt rõ ràng. Phi thuyền trong khoang điều khiển ngồi hai người, một cái là dài đến cùng trên trái đất rất tương tự, mang trong suốt lồng người ngoài hành tinh, chính là cụ dàn bát. Một cái khác mặt mũi nhăn nhẻo, hình dáng giống là con dê quái vật, ánh mắt lộ ra cùng tuổi tắc không hợp sắp bén, chính là Mộ Dô. Đáng nhắc tới chính là, cụ dàn bát là cụ dê bờ thân Kaka, hai người dài đến hầu như giống như lúc. Chỉ có điều ở rất lâu trước, hắn đệ, đệ cụ dê bờ bị vỡ gẻ tại trận mà cụ dàn may mắn tiếp tục sống sót. Cùng đệ, đệ như thế Cụ Giản Bạt cũng từng là Phật Y Hệ Dạ Quân Đoàn thành viên. Biết được Phật Y Hệ Dạ bị tiêu diệt tin tức sau, cụ Giản Bạt ở mỗi cái trên hành tinh đốt cháy và cơ bóc, cuối cùng bị gã Lạc Tập bắt lấy, giam giữ tiến vào Ngân Hà Đại Nhà tù. Trung hợp chính là, cụ Giản Bạt nhà tủ vừa vận ở mộ rỗ sắt vách. Hai người nhàn rỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ cách song sắt nói chuyện phiếm. Làm cụ Giản Bạt biết được vị này nhìn như Giản mua lão nhân từng là có thể cùng giới vương thần chống lại nhân vật hung ác sau, tức động vượt mục ý nghĩ, chủ động đề nghị liên thủ. Ở một tháng hắc phong cao buổi tối, hai người thừa dịp thủ vệ thay ca khoảng cách, dựa vào mộ rỗ ma lực cùng cụ Giản Bạt kĩ chiến đấu thành công phá tan nhà tù hàng phòng thủ, trộn một chiếc gã là cấp bộ Lã Sở Phi thuyền vũ trụ, một đường chạy trốn tới lùng bắt phạm vi ở ngoài. Thời khác bây giờ, Cố Dận Bắt cầm chính diện cần điều khiển, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm hướng dẫn màn hình, phi thuyền chính hướng về hành tinh Nạ Mẹt phương hướng bay đi. Cố Dận Bắt năm đó ở Phật ỷ hệ dạ quân đoàn tức thì nghe nói qua, hành tinh Nạ Mẹt trên có ngọc rồng, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Cố Dận Bắt liếm môi một cái, trong mắt lập tham lam ánh sáng. thì lại tựa ở ghế ngồi, ngước nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh tinh không, vận dục trong mắt ra một tia cảnh khái. Trong lúc vô tình, trong vũ trụ lại sinh sôi nảy nở nhiều như vậy nhân loại cùng sinh mệnh sao?" Mộ Dầu khẽ cười nói, trong thanh âm mang theo vài phần tăng thương, lại cất giấu một tia không dễ nhận biết băng lạnh. "Vâng. Đúng đấy, dù sao ngài đã ngàn bạn năm chưa từng thấy bên ngoài vũ trụ." Cố Dần bắt nắm cần điều khiển, quay đầu lộ ra lấy lòng nụ cười, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Mộ Dầu khuôn mặt đầy nếp nhăn. "A." Mộ Dầu đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể hơi lay động, dàn mua ngón tay chăm chú nắm lấy ghế dựa tay vịn, không nhịn được than nhẹ lên tiếng. "Ngài, ngài không có chuyện gì chứ?" Cố Dần tư đón lúc sốt sáng đến. Điều khiển đại đều suýt chút nữa theo, tấn sai, có phải là ma lực lại bất ổn? Chỉ là hơi hơi tìm kiếm một hồi phía trước sinh mệnh năng lượng, cũng đã đến cực hạn. Mộ Dụ thở dài một tiếng, vận đục trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, ta hiện tại ma lực, thực sự là liền năm đó một phần bạn đều không kịp. Lập tức tới ngay hành tinh Nam Mẹ, mời ngài lại chờ chút lát. Cú giản bật vội vã động viên, ngón tay đang thao tung trên đài nhanh chóng thao tác, tốc độ của phi thuyền vừa nhanh mấy phần. Thật sao? Ta rất chờ mong. Mộ miệng lên một vẻ yếu ớt nụ cười, trong mắt nhưng cất giấu cấp thiết, có thể ở tuổi thọ kết thúc trước hơi, hơi khôi phục một điểm ma lực, cũng thật là may mắn a. Ngài ma lực là mấy năm trước khôi phục chứ? Cụ Giản Bạt tò mò hỏi. Hắn chỉ biết Mộ Dụ là dựa vào đột nhiên khôi phục ma lực mới đánh vỡ nhà tù phong ấn. Đúng đấy, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới có thể thành công vượt ngục. Mộ Dụ nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, vậy thì thật là rất cảm tạ ngài mang ta đồng thời vượt ngục. Nếu không là ngài, đời ta cũng phải vây ở cái kia phá trong ngục giam. Cụ Giản Bạt vội vã hạ thấp người nói cảm ơn, ngữ khí tràn đầy thành khẩn. Ngươi nói đến cùng có phải là thật hay không, còn có cần phải cẩn thận xác nhận một hồi. đột nhiên vẻ mặt một lạnh, ánh mắt xem ngăm độc dao, nhìn ra cụ Giản Bạt trong lòng căng thẳng. Đương nhiên là thật sự, ta đối với ngài cảm kích chi tâm thiên địa chứng giám." Cố Dận Bạt liền vội vàng ngẩng đầu, đầu đều sắp đụng tới điều khiển đài. "Cái kia cái gì ngọc rồng, thật sự có loại kia có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng năng lực thần kỳ sao?" Mộ Dô lại hỏi, giọng nói mang vẻ một tia không dễ nhận biết hoài nghi. "Vâng, đúng đấy. Năm đó Sở ỷ Hệ Giả các hạ chính là vì thu thập hành tinh nạ mệt ngọc rồng, muốn thu được thân thể bất tử nguyện vọng đây." Cố Dận vội vã giải thích, trên mặt nổi lên hưng hơn nữa ta nghe nói, hành tinh nạ mệt ngọc Dồng có thể thực hiện ba cái vọng, muốn cầu cái gì đều có thể thành. Thật sao? Mộ Dụ bán tín bán nghi đượm như mày, nhưng đáy mắt trở mong nhưng càng rõ ràng, ngón tay không tự chủ đánh lấy dựa. "Ta, ta nói, Mộ Dụ tiên sinh." Cố Dạn bắt cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên trước, âm thanh ép tới cứ thấp, chờ bắt được ngọc rồng, ba cái kia nguyện vọng bên trong, chúng ta nói xong rồi. Muốn đem ta đưa đến vừa không có gã là các bộ lại sợ, cũng không có phở ý hệ dạ quân đoàn thế lực còn sót lại bên cạnh trên hành tinh, để ta an an ổn ổn sinh sống. Đương nhiên, ta chỉ cần thực hiện một cái nguyện vọng liền được rồi. Mộ Dụ thờ ơ cởi cợt, ánh mắt nhưng né qua một tia quỷ dị ánh sáng. Miễn miệng lên băng lạnh độ cong, chỉ cần thực hiện cái tiên nguyện vọng, cũng sẽ không cần ngươi. A, thật cảm ơn ngài. Ngài thực sự là người tốt. Cú giàn bật chút nào không nghe ra trong lời nói sắc ý, còn vội vã chắp tay nói tạm, cười đến một mặt định nọ. Tân hành tinh 5m, đại trưởng lão Mụ dị làng. Một gian chuyên môn gửi ngọc rồng trong nhà đá, ánh sáng dịu dịu từ xiển châu trên tàn mắt ra, chiếu rọi đến cả phòng ấm áp rung rung. Đại trưởng lão Mụ dị nắm hai cái giả đội mũ xanh tiểu người hành tinh Mẹ, đối diện ngọc rồng nhắm mắt cầu khẩn, biểu hiện thành kính. Chúng ta mặc dù có thể trải qua như vậy hòa bình sinh hoạt, dựa cả vào thần linh che chở, Mộ Dĩ chậm rãi mở mắt ra, thanh em ôn hòa nhưng nghiêm trọng, "Các người nhất định phải nhớ kỹ phần ơn tình này, bảo vệ cẩn thận đến không dễ hòa bình." Hai thằng nhóc ngẩng lên mặt tròn trứng, gật đầu liên tục, tay nhỏ chăm chú nắm góc áo, "Biết rồi, đại trưởng lao ra ra. Lại tiến hành rồi một trận cầu phúc, Mộ Dĩ mới mang theo hai đứa bé rời đi nhà đá. "Các người đi chơi đi, chú ý đừng chạy đến làng bên ngoài." Mộ Dĩ cười vỗ vỗ bọn nhỏ đầu, "Thật ư? Chơi trốn tìm lạc." Hai thằng nhóc hoan hô một tiếng, như một làn khói liền chạy mất tăm. Trong thôn cảnh sát quán lãnh cảnh tượng, mấy vị lớn tuổi người hành tinh nạ mệt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá chơi cờ. Cuốn cờ rơi vào trên phiến đá phát sinh lanh lành tiếng vang. Những người trẻ tuổi kia ở trong ruộng trồng trọn, màu xanh lục cây non ở tại bọn hắn trong tay tỏa ra sự sống. Còn có chút hài tử ở trên cỏ truy đổi đùa đổ giỡn, tiếng cười chuyển khắp toàn bộ thôn xóm. Nhưng mà, phần này điên tính rất nhanh bị lấn át. Một cái chính đang bờ ruộng trên tới nước trung niên người hành tinh nạ mẹ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tập trung bầu trời, trong tay thùng nước leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Đó là cái gì? Trung niên người hành tinh nạ mệt lông mày chăm chú nhìn lại, âm thanh mang theo vài phần bất an. Làm sao? Mù gì nghe tiếng tới rồi, theo ánh mắt của hắn nhìn tới, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Chỉ thấy xanh thẳm bầu trời không chung, một chiếc màu sáng bạc phi thuyền vũ trụ chính kéo thật dài đôi lửa, hướng về làng phương hướng nhanh chóng rơi xuống. Đại trưởng lão, mau nhìn, là phi thuyền vũ trụ. Người trung niên âm thanh run, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Mộ Dĩ Long mày linh thành mù nhỏ, phất tay ra hiệu các thôn dân đề phòng, đại gia đừng hoảng hốt, xem trước một chút đối phương ý đổ đến. Phi thuyền vũ trụ dường như mũi tên rời cùng, vững vàng rơi vào chính giữa thôn trên đất trống, gây nên một trận bụi bặm. cùng chu vi người hành tinh nạ lập tức vây lại, mỗi người vẻ mặt cảnh giác, hai tay đều lặng lẽ ngưng tụ lại năng lượng. Phi thuyền cửa sập từ từ mở ra, hai bóng người đi ra. Cái kia không phải người hành tinh Nạ mẹ sao? Cặp ba người, gái tóc có chút kỳ quái hỏi, "Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Xem ra cái kia lỗ sâu đem chúng ta truyền tống đến hành tinh Nạ mẹ phụ cận tinh vực." Khí ngẩng đầu nhìn quét bốn phía màu xanh lục địa mạo, trầm ngâm nói, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm nghị, "Này truyền tống đến cũng quá xa đi. Các bạn liễu lơi cảm khái, "Chúng ta trước vị trí, khoảng cách hành tinh Nạ mẹ ít nhất phải phi vài tháng đây, này lỗ sâu quả thực quá thần kỳ." Khi không có nói tiếp, chỉ là yên lặng mà quan sát đối diện người hành tinh Nạ "Chúng ta xuống chào họ chứ?" Cặp ba đề nghị. Chỉ chỉ cách đó không xa mù gì, thuận tiện bổ sung nước, nước, ta nghe nói hành tinh nạ mệt nguồn nước đặc biệt tinh khiết. Khít khẽ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận ý nghĩ của hắn. Hai người một trước một sau hướng về mù gì đi đến. Các ngươi là người nào? Đến hành tinh nạ mệt có chuyện gì không? Muji tiến lên một bước, che ở thôn dân trước mặt, lưỡi khí cảnh giác dò hỏi, trong con ngươi tràn đầy đề phòng. A, chào ngài, ta là người xã giao các bạn, vị này chính là đồng bạn của ta Hit. Các bạn liền vội vàng tiến lên một bước, lộ ra nụ cười thân thiện, sợ bị xem là kẻ địch. Người xã giao? Muji ngân ra ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên phức tạp. Chương 216, các ngươi nhận thức gỗ cũ sao? Chương 216, các ngươi nhận thức gỗ cũ sao? Đúng rồi. Ta là Sa Ono cùng Tị Gina bằng hữu, trước từng gặp mặt, chúng ta chung đụng được có thể vui vẻ à? Các bạn vội vàng bổ sung, muốn chuyển ra quen biết người rút ngắn khoảng cách. Sa Ono, Tị Gina. Mộ mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, lộ ra một mặt mê man, bọn họ là ai? Ta chưa từng nghe qua hai người này tên. Ai? Ngài không nhận thức bọn họ sao? Bọn họ đều là chiến đấu hình người hành tinh 5m, thực lực có thể mạnh. Các bạn một mặt kinh ngạc, gái đầu nghĩ mãi mà không ra. Chưa từng nghe nói. Mộ Dĩ lại lần nữa lắc đầu, đưa khí chắc chắc. Kỳ quái, nơi này đúng là hành tinh Na Mạt chứ? Các bạn lại hỏi, chỉ lo mình bị truyền tống đến cái gì kỳ quái hành tinh. Đúng, nơi này là Tân hành tinh Na Mạt. Mộ Dĩ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Vậy các ngươi nơi này đại trưởng lão là ai? Các bạn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi. Ta chính là hành tinh nạ mẹ đại trưởng lão, già tên mù gì? Mộ Dĩ trả lời, ánh mắt ở các bạn cùng hít trên người qua lại đánh giá. Ai? Hành tinh nạ mệt đại trưởng lão không phải định gì nạ sao? Lúc nào thay đổi người? Lẽ nào hắn đã? Cặp bà âm thanh càng ngày càng nhỏ, trong lòng nổi lên một kia bất an. Lẽ nào phát sinh cái gì bất ngờ? Ngươi nói ngươi là người xảy gia? Mộ Dĩ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã đánh gậy hắn, vội vàng hỏi, "Nói như vậy, ngươi biết Gỗ Cụ chứ?" Son Gỗ Cụ? Gỗ Cụ? Hắn là ai? Cặp bà gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Dù sao ở vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội trên, Son Gỗ Cụ cũng không có ra trận. Cặp bà đối với danh tự này không hề ấn tượng. Ngươi biết Son Gỗ Cụ? Kít vẻ mặt khẽ động, tiến lên một bước hỏi, ánh mắt trở nên sắp bén, chẳng lẽ nơi này là vũ trụ thứ bảy? Không sai, nơi này là vũ trụ thứ 7 tân hành tinh Nam Et. Mú gì gật đầu, lập tức hỏi ngược lại, các ngươi chẳng lẽ không là vũ trụ thứ bảy người sao? A, nơi này là vũ trụ thứ bảy a. Các bạn một trận cười khổ, quay đầu nhìn về phía Hit, bất đắc dĩ vừa hai tay, cái kia lỗ sâu lại đem chúng ta từ vũ trụ thứ 6 trực tiếp chuyển tống đến vũ trụ thứ bảy. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, không phải là không có loại khả năng này. Kít im lặng gật đầu, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Vượt vũ trụ truyền thống tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, e sợ phải có đại sự phát sinh. Cũng được, nếu đi đến vũ trụ thứ 7, ta vừa vặn đi bái kiến bái kiến ta vợ gã Tạ sư phụ. Các bạn nhất thời tinh thần tỉnh táo, con mắt đều sáng, vội Dĩ vãn lại hỏi "Mù gì, đại trưởng lão, ngài nhận thức vợ lệ Tạ tiên sinh sao? Hắn hiện tại ở nơi nào?" "Vợ lệ Tạ tiên sinh a, hắn hiện tại nên ở tại trên trái đất đi." Mộ Dĩ hồi ức nói rằng, trước hắn vẫn cùng son gỗ cụ đồng thời đã tới nơi này mấy lần. "Ở trái đất a. ngài biết vị trí cụ thể sao? Chúng ta là bằng hữu của hắn, cố ý đến bái phỏng hắn." Các bạn cười nói trong giọng nói tràn đầy chờ mong. "Ngươi là vũ trụ thứ 6 người xảy ra a, thực sự là hiếm thấy." Mộ Dĩ cảm khái không thôi, vẻ mặt cũng hòa hoán rất nhiều, không nghĩ đến người xảy dạ lại còn có đến từ cái khác vũ trụ trí nhánh. Hai bên liền như vậy thân thiện địa nói chuyện phiếm lên. Các bạn liễu ra liễu díu địa hỏi trái đất tình huống, Mộ Dĩ cũng kiên nhẫn từng cái giải đáp. Ngay ở bầu không khí từ từ hòa hợp lúc, khi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lông mày đột nhiên tao lên đến, quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên băng lạnh. "Làm sao?" Các bạn nhận ra được hắn dị dạng, vội vã dừng lại câu chuyện hỏi. "Có người tới đây cái tinh cầu?" Tuần nữa tiên kia khí tức trên người rất tà ác, mang theo giày đặc mùi màu tanh. Khí trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao khóa chặt bầu trời một cái hướng khác. "Ai? Ai tới? Chúng ta đối với vũ trụ thứ bảy kẻ ác có thể không quân a?" Cặp bạn sắc mặt thay đổi, cũng sốt sắng mà ngầm đầu nhìn tới. Thời khắc bây giờ, Mộ Dụ cùng Cụ Giản Bạt cười phi thuyền vũ trụ đã xuất hiện ở hành tinh Na Mạt bầu trời, xem một con tham lam quái đen xoay quanh ở làng ngay phía trên. "Mộ Dụ tiên sinh, ngài xem, phía dưới chính là người hành tinh Na Mạt, bọn họ quả nhiên đều còn sống sót." Cụ Giản Bạt chỉ vào trên màn ảnh bóng người màu xanh lục, hưng phấn nói rằng Trong đó một viên ngọc rồng khẳng định ngay ở trong thô này. Như vậy cũng tốt. Mộ Dụ chậm rãi gật đầu, vận đục trong mắt lóe ra một tia khát mao ánh sáng. Ngoại trừ cái kia mấy cái người hành tinh 5m, còn có hai cái dị tinh nhân. Lẽ nào là lại đây du lịch? Cố Zan Bạt nhìn chằm chằm trên màn ảnh cặp bạ cùng hít, hơi nghi hoặc một chút địa suy đoán. Không đáng kể, tìm được trước ngọc rồng lại nói, cái khác cá tạp vướng bận liền cùng nhau xử lý xong. Mộ Dụ khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường, lập tức phát ra mệnh lệnh, đem phi thuyền vũ trụ hạ xuống đi, sẽ ở đó cái chính giữa luôn. Được rồi, Mộ Dụ tiên sinh Cú giàn bật lập tức điều khiển phi thuyền hạ xuống. To lớn thân tàu mang theo gào thét tiếng gió, đập ầm ầm ở làng trên đất trống, gây nên bụi bặm suite chút nữa đem chu vi người hành tinh nạ mẹ bị sặc. Phi thuyền vũ trụ cửa sập cọt kẹt một tiếng mở ra, Mộ Dỗ chống một cái cây khô gậy, chậm rãi từ trong phi thuyền đi xuống. Chỉ thấy Mộ Dỗ lòm gầm lưng, hoa dâm chòm râu tùm la tù lun, vẫn đục con mắt nhìn quét chu vi người hành tinh 5 mét, xem đang quan sát con mồi. Khí chân mày nhíu chặt hơn, hai tay đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nay cố tà ác khí tức, so với nhìn thấy bất cứ đối thủ nào đều muốn ấm nánh. Các bà cũng thu hồi đủ cười, yên lặng đánh giá Mộ Dỗ. Nhỏ giọng thầm thì, người này khí sắc thực rất tà ác, có điều nhìn hắn tuổi lớn như vậy, bước đi đều trống vậy, nên không tạo thành được uy hiếp gì chứ. Mộ Dụ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kỳ quái dương gọi, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say xưa biểu hiện, cách ngàn vạn năm, rốt cục lại hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, loại này cảm giác, lại như là sống lại như thế à. Người là cái gì người? Đến hành tinh nạ mệt làm gì? Mộ Dụ tiến lên một bước, che ở bọn nhỏ trước mặt, tuy rằng trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là làm ra vẻ chấn định mà hỏi. Mộ Dụ nhưng là khinh bị nợn độ cười, căn bản không để ý tới hắn câu hỏi, đột nhiên khoắt tay Cô gẩy ngón tay quay về cách đó không xa một gian nhà đá cách không một trảo. Nhà đá vách tường trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình ván nát. Đá vụn tung tóe bên trong, một cái chính đang trốn chơi trốn tìm tiểu người hành tinh nạ mẹ Estar trực tiếp bị một luồng vô hình ma lực bao lấy, rít gào lên vọt ra ngoài. Mộ Dụ vững vàng nắm Estar sau cổ, xem mang theo một con con gà con, mặc cho tiểu tử Liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. "Ngươi, ngươi làm gì? Thả ra S-ta! Hắn chỉ là đứa bé." Mộ Dụ kinh đến biến sắc. "Này, ngươi thật quá mức rồi." Lại đối với tiểu hài tử ra tay, cặp bạ càng là giận tím mặt. Quân thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, năm đấm trăm chú năm lên. Hít cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt đã lạnh đến mức xem băng, bước chân lặng lẽ về phía trước di chuyển nửa bước. Chớ để ý, ta chỉ là quá lâu không ăn đồ vật, có chút đói bụng mà thôi. Mô Dô nhẹ nhàng nợ nụ cười, ngón tay bắt đầu chậm rãi dùng sức, e sà tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng tê thảm. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn hắn sao?" Các bạn ngạc nhiên trợn to hai mắt, không thể tin vào thai của mình, ngươi quả nhiên là cái ma. 100% không hơn không kém ác ma. Cảm tạ khích lệ. Mộ Dô hừ lạnh một tiếng. Khí lực trên tay lại gia tăng mấy phần, Estar mặt đã ức đến phát tím. Đang lúc này, Kít đột nhiên động. Kít bóng người giống như quỷ mị lóe lên, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, một giây sau cũng đã xuất hiện tại sau lưng Mộ Dụ. Kít không chút do dự, nương tụ lại năng lượng quyền phải quay về Mộ Dụ phía sau lưng mạnh mẽ một đòn. Mộ Dụ căn bản không phản ứng lại, bị cú đấm này đánh cho về phía trước nhào đi ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, đến rồi cái tiêu chuẩn chó ăn cước, cây khô gậy cũng bay ra ngoài. Esta nhân cơ hội từ trong tay hắn chánh thoát, Kít thân hình lóe lên, vững vàng tiếp được hạ xuống esta, liền vội vàng đem hắn đưa cho sông lại đại trưởng lão Mụ Cảm tạ, cảm tạ các người. vô cùng cảm tạ. Mụ dì Ômesta quay về hít cùng tập bạ liên tục cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. "Nơi này nguy hiểm, các người mau mau mang theo thôn dân rút đi." Kít trầm giọng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên đất mộ rồ. "Chuyện này, nay thật không tốt ý tứ a, rõ ràng là tinh cầu của chúng ta." Mụ dì khẽ miệng giật giật, có chút do dự. "Không sao, nơi này giao cho chúng ta là được, mụ dì trưởng lão." Các bạn cơ cương ngón tay, lộ ra nụ cười tự tin, quần thân đã bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng lóng. Trở về sau khi ta nhưng là cố gắng tu luyện một phen, vừa vặn để ta lãnh giáo một chút vũ trụ thứ bảy tà ác sức mạnh. Vậy cũng tốt. Các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Người này xem ra rất xấu đối phó. Mộ Dĩ không do dự nữa, vội va bắt chuyển các thôn dân, đại gia mau cùng ta đi, hướng về làng mặt sau sơn động trốn. Nói xong, Mộ Dĩ liền mang theo các thôn dân vội vã rút đi, chỉ để lại các bạn, khít cùng mới vừa bỏ lên mồ dồ. Mồ dồ từ trên mặt đất chậm rãi bỏ lên, vô vô bùi đất trên người, mặt trở nên càng có coi, trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Đã lâu không có ăn một bữa cơm no, ngươi lại dám đánh gậy ta? Mộ Dỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm hít, trong giọng nói lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài, người cái này đầu hình dáng giống điệu như thế da hỏa, lá gan cũng không nhỏ. Kít, khuôn mặt trong nháy mắt đen, quanh thân khí áp chợt giảm xuống. Cái tên này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Kít, để ta đi tới thử xem hắn cái lượng. Các bạn hoạt động một chút cánh tay chân, lại cơ cơ cái cổ, khớp xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang, quay về hít đề nghị. Khi tiến lặng gật đầu, lùi về sau hai bước, xem như là đem chiến trường tặng cho hắn. Này, lão đông tây, người tên là gì? Các bạn chỉ vào Mộ Dỗ, lớn tiếng quát hỏi, quanh thân kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Vô danh tiểu tốt, còn chưa có tư cách biết tên của ta. Mộ Dầu khinh bị cười cận, trong ánh mắt tràn đầy khinh bị, phản phất đang xem một con rối dế. Ta đây là bị ngươi khinh bỉ sao? Cặp bà hừ lạnh một tiếng, trên người kim quang bỗng nhiên tỏa ra, bộ lông trong nháy mắt biến thành màu vàng, con ngươi cũng biến thành màu lục lục, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân, năng lượng mạnh mẽ chấn động đến mức mặt đất khẽ run, đừng tưởng rằng lớn tuổi thì ngon, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử ta lợi hại. Làm sao? Ngươi cho rằng trên người phát cái kim quang liền có thể đánh bại ta sao? Mộ Dầu không để ý chút nào điệu môi, thậm chí chẳng muốn ngưng tụ ma lực, thực sự là vô tri đến đáng sợ. Vẫn để cho cái kia gặp Tuấn Di điều đầu lại đây theo ta một trận chiến đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Các bạn không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân màu vàng khí giẫm tăng gọn, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, mang theo phá không lực lượng, hướng về mộ rồ vị trí mãnh liệt phóng đi. Chỉ thấy các bạn xong quyền nắm chặt, quay về mộ rồ ngực, bụng dưới, mặt liên tiếp phát động công kích mãnh liệt, quyển phong thổi đến chu vi đá vụn gì rào văn vọng. Mộ rồ nhưng thủy Trung không cùng hắn chính diện giao phong, loạn khắp thân thể giống như qua lại tránh, mỗi một lần đều vừa vận tách ra các bạn công kích, thậm chí còn có lòng thanh thản thu dọn một hồi hỗn ngang áo choàng. Xa xa trong vết núi, Mộ Tử Trưởng lão mang theo các thôn dân trốn ở chật hẹp trong sơn động, xuyên thấu qua khe đá sốt sáng mà nhìn kỹ chiến trường. "Đại trưởng lão, cái kia hai cái người ngoài thôn có thể được sao? Có muốn hay không liên hệ gỗ cụ Tiên Sinh cầu viện?" Một người tuổi còn trẻ người hành tinh nạ mệt lo lắng đề nghị, ngón tay chăm chú nắm góc áo. Người nói đúng, không thể ở thêm." Mộ Tử trọng trọng gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, đem ý niệm hóa thành gợn sóng, hướng về xa xôi trái đất lan truyền mà đi. Hắn muốn liên lạc với trái đất thần điện đèn. Trái đất trên thần điện, đèn chính quản lý thần đàn hóa cổ. Đột nhiên cảm nhận được quen thuộc sóng ý niệm, vội vã ngừng công việc trong tay, nhắm mắt lại tiếp thu tin tức. Đại trưởng lão, ngài là nói, có cái tà ác lao ra hỏa chạy đến tân hành tinh 5m. Hiện tại có hai cái vũ trụ thứ 6 người đang cùng hắn chiến đấu, nhưng xem ra không phải là đối thủ. Đèn đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Là đèn, ngươi nhanh liên hệ gỗ cụ tiên sinh, nhìn có thể hay không để cho hắn lại đây giúp một chuyện." Mụ gi ý niệm mang theo rõ ràng run rẩy. "Được rồi đại trưởng lão, ta vậy thì liên hệ gỗ cụ tiên sinh." Đèn không dám trì hoãn, lập tức xoay người quay về cách đó không xa ỷ cổ lỗ hô, tỉ cổ tiên sinh không tốt Tân hành tinh nào mẹ xảy ra vấn đề rồi ỉ cô lô bước nhanh đi tới nghe xong đèn thuật lại sau lông mày chăm chú nhân lại ta đến liên hệ lao son đi hán dịch chuyển tức thời nhanh nhất nói ỉ cô lô nhắm mắt lại thông qua ý niệm cũng chính đang trong nhà bồi gõ Hà tu luyện son gỗ cụ đạt được liên hệ hầu như là ý niệm làm truyền kết thúc trong ngày mắt một tia sáng trắng né qua son gỗ c cụ đã xuất hiện ở trên thần điện trên người còn mang theo tu luyện mồ hôi làm sao tỷỉ cô lô Tân hành tinh nào mẹ xảy ra chuyện gì đến thật là nhanh địa cô lô cây cậ chỉ chỉ đèn Tình huống cụ thể để đễn nói cho người, có người ở hành tinh nạ mẹ quế rối. Thật sao? Son gỗ củ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, gần nhất nhàn đến độ nhanh như mèo, vừa vẫn đi hoạt động một chút gân cốt. Vậy ta mau chóng tới đi. Ta cũng đi, nói không chắc có thể giúp đỡ bận địu. Tiỷ ỷ cô lô trực tiếp lấy tay khoát lên Son gỗ cụ trên bả vai, trong đôi mắt mang theo mấy phần chờ mong. Được rồi. Son gỗ cụ gật gù, vừa muốn phát động dịch chuyển tức thời. Tiỷ ỷ cô lô đột nhiên mở miệng hỏi, không cần kêu lên vợ ghệ cả sao? Không cần, nên không phải đại sự gì. Son gỗ cụ cười ha ha, dường dưng như không địa vùng vung tay. Có ta cùng ngươi ở, nhất định có thể quyết định. Nói cũng đúng, có ngươi ra tay, xác thực không có vấn đề gì. Tỷ ỉ Cổ Lộ cười cợt, chuyển đề tài, có điều không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi trước tiên đừng ra tay, thân hành tinh nã mệt nguy cơ, ta nghĩ tự mình giải quyết. Không thành vấn đề. Son gỗ cũ thoải mái đáp ứng, triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chốc mắt mang theo tỷ ỉ Cổ Lộ biến mất không còn tăm hơi. Thân hành tinh nã mệt. Các bạn chính đuổi theo Mồ Dô đánh tới cùng, có thể trước sau không đụng tới đối phương góc áo. Mồ Dô ở mấy lần né tránh sau, đột nhiên cùng các bạn kéo dài khoảng cách mấy trượng, khô gầy hai tay đột nhiên nâng lên lập tức hướng phía dưới ép một chút. Một đạo vô hình ma lực giống như là thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tác dụng tại trên người các bạn. Các bạn chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, như là bị chút trì như thế, trực tiếp từ không chung rơi xuống. Một tiếng vang trầm thấp, các bạn đập đầm ầm trên đất, tứ chi hoàn toàn mất đi khống chế, liền động một ngón tay đều dị thường gian nan. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Ta Thân thể tại sao không động đậy được nữa? Các bạn nằm trên mặt đất, vô cùng nặng nề, màu vàng khí diễm đều ảm đạm rồi mấy phần. Mộ Dầu khinh bị nợ nụ cười, cách không tay, vô hình ma lực lại lần nữa bao vây lấy các bạn, đem hắn thân thể mạnh mẽ quăng trên trên không. Ngay lập tức, Mộ Dầu cổ tay nhẹ nhàng vung một cái, cặp bạ dường như giống như diều đất dây bay ra ngoài. Cặp bạ lượn ở phía sau trên vách đá. Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt sổ đổ, vung lên một đám lớn bụi bặm, đem cặp bạ chôn ở đống đá vụn bên trong. Khi đứng ở một bên yên lặng quan sát, lông mày hơi nhíu, lạnh giọngừ nói, "Ma lực điều khiển. Ngươi biết đến sự tình cũng không ít mà." Mộ Dầu quay đầu nhìn về phía Hít, nhếch miệng lên một vẻ nụ cười quái dị, "Ngươi vừa nãy đối với ta dùng, là khống chế thời gian năng lực chứ?" Hít nhíu mày, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Cái con này con dê lại liếc mắt liền thấy mặc vào hắn khống chế thời gian. Không nghĩ tới quá khứ ngàn vạn năm, lại có thể có người có thể đem thời gian khống chế được như thế xuất sắc, thật là làm cho ta bất ngờ. Mộ Dũ cười híp mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, có điều đừng mong đợi, chờ ta giải quyết đồng bạn của ngươi, lập tức liền đến với ngươi. Đang lúc này, cách đó không xa đống đá vụ đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu đỏ rực phá tan buổi mù. Mộ Dũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy các bạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt hừng hực màu đỏ rực như lửa, tóc cũng biến thành chói mắt màu đỏ rực, chính là Superstar Đến đây đi, lao đông Tây, lần này ta xem ngươi làm sao trốn. Cặp bà trên mặt hiện ra nồng đậm tự tin, âm thanh mang theo ngọn lửa cảm giác nóng rực. Ồ, oh, màu tóc thay đổi, có chút ý nghĩa. Mộ Dỗ cởi cận, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy xem thường. Cặp bà hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang, tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt vọn tới Mộ Dỗ trước mặt, vung quyền liền đánh. Mộ Dỗ lần này không có né tránh, hai tay giao nhau ở trước ngực, mạnh mẽ chặn lại rồi cú đấm này. Một tiếng vang trầm thấp, Mộ Dỗ bị đánh cho lui về phía sau hai bước. Cặp bà nhân cơ hội nhấc chân, mạnh mẽ đá vào cằm của hắn trên. Mộ Dỗ thân thể trên trung lăn lộn ngã nhào một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Mộ Dậu mồ dụ rất nhanh ổn định thân hình, lau lau rồi một hồi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm mà, ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, liền tên cũng không dám nói." Cặp bà trầm giọng nói, hai tay chống nặng, một mặt đắc ý. Mộ Dậu không nói gì, chỉ là cách không một trảo, cách đó không xa một cây đại thụ trong nháy mắt bị bẻ gãy, ở ma lực điều khiển ở dưới, dường như cây giáo giống như hướng về cặp bà đâm lại đây. Cặp bà trở tay một cái tát quát tới, đại thụ trong nháy mắt bị đánh bay, đập xuống đất cắt thành mấy đoạn. Ngay lập tức, Mộ lại điều khiển chu vi tầng đá, thân cây. Dường như mưa to giống như quay về các bạn phát động công kích. Đây chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Các bạn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra năng lượng màu đỏ dự bóng, thiển tay vung lên, quả cầu năng lượng muốn nổ tung lên, đem sở hữu bay tới tạp vật nổ thành một phấn, ta nhưng là lật phòng vệ đội vương bài đội viên, ở trong vũ trụ hy kỳ cổ quái gì kẻ địch chưa từng thấy. Liên điểm ấy thủ đoạn, còn muốn đánh bại ta. Mộ Dụ hơi sững sờ, khóe miệng đột nhiên dương lên, làm nổi lên một vẻ quỷ dị độ cong. Sau đó, Mộ Dụ đột nhiên kéo xuống trên người áo choàng, tiêu mà hướng về phía sau ném đi, lộ ra gầy trơ xương thân thể. Trên da che kín cổ lão Hoa Văn. Rất tốt, nếu ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền để ngươi mở mang ta chân chính ma lực." Mộ Dụ cười gần một tiếng, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. "Làm sao? Lẽ nào ngươi còn ẩn giấu cái gì lá bài tẩy hay sao?" Các bà hư lạnh, quanh thân ngọn lửa thiêu đốt đến cả mượn. "Chiêu số của ta nhiều chính là, ngươi lập tức liền không cười nổi." Mộ Dụ nói, đột nhiên phát sinh từng tiếng hét lên, thanh âm giản mua chấn động đến mức không khí chung quanh đều đang run ấm ấm ấm. dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt ra, từng đạo từng đạo dữ tợn vết nứt hướng về bốn phía lan tràn, sâu không thấy đáy. Ầm Nộ vang lại lần nữa chuyển đến, từng đạo từng đạo dung nham giống như ngọn lửa từ đại địa nơi sâu xa bay lên trời, hình thành cao mấy mét tường lửa, đem toàn bộ chiến trường vây quanh lên. Mộ Dụ đứng ở tường lửa trung ương, hai tay mở ra, phản phất ở ôm ấp ngọn lửa, trên mặt mang theo cùng nhiệt ý cười. Các bạn sắc mặt rốt cục thay đổi, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Ngọn lửa này bên trong ẩn chứa năng lượng, so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Đây là cái gì kỳ quái chiêu số? Các bạn thấp giọng nói thầm, trong lòng nổi lên một tia bất lên, cười đến càng sán lạn, bay về các bạn dưới chân ngoắc tay. Các bạn một mặt mở mịt, làm sao Có trò gian gì mau mau xuất ra. Có điều một giây sau, các bạn cũng cảm giác được lòng bàn chân chuyển đến một trận nóng rực khí tức, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Một đạo đồng đậm ngọn lửa từ các bạn dưới chân mặt đất đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt đem hắn thân thể vào trùm. Các bạn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong bất hành chiều, màu đỏ rực thần ngọn lửa cùng mặt đất ma hỏa va chạm, phát sinh xì xì tiếng vang. Có điều các bạn phản ứng cực nhanh, lập tức bạo phát năng lượng bật ra, có chút chật vật ngã trên mặt đất, trên người trang phục chiến đấu đều bị thiêu phá vài nơi. Khi đứng ở một bên, chân mày nhíu chặt hơn. Ngọn lửa này không đúng, bên trong lẫn lộn hành tinh sinh mệnh năng lượng. Này một chiêu, là đem hành tinh sinh mệnh năng lượng rút ra hóa thành ngọn lửa." Mộ Dũ cười giải thích, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, uy lực theo ta thực lực không quan hệ, xem hết viên hành tinh này tự thân năng lượng mạnh bao nhiêu. Không nghĩ đến này viên hành tinh năm mét, lại cất giấu như thế chất lượng tốt năng lượng, thực sự là niềm vui bất ngờ. Nói, Mộ Dũ lại lần nữa phát tay, càng nhiều ngọn lửa từ đại địa nơi sâu xa thoát ra, giống như rắn độc hướng về các bà nhàu tới. Các bà không dám kinh hường, qua lại né tránh, liên tục lên. Chỉ là, những ngọn lửa này ở khắp mọi nơi, hầu như không có góc chết.